những đệ tử này vội vàng lùi xuống, Kha Mục Tuấn trở về coi như là cho bọn hắn giải vây rồi, nếu không còn không biết Tạ Long Hà kế tiếp gặp như thế nào phát giận. Kha sư thúc, cao sư thúc, mời ngồi. Hai người cũng là không khách khí. Sau khi ngồi xuống, Kha Mục Tuấn nhìn chăm chăm vào Tạ Long Hà nói ra, Long Hà, xem ra ngươi bên này là không có gì tiến triển a? Tạ Long Hà trên mặt hiện lên một tia xấu hổ nói, hổ thẹn, Long Hà vô năng. Kha Mục Tuấn lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, ngươi làm kỳ thật đã rất tốt, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này là Lã Dương chúng ta đã bị quá lớn kiềm chế. Bất quá kế tiếp có người cao sư thúc tin tưởng sự tình gặp thuận lợi rất nhiều. Nghe nói như thế, Tạ Long Hà trên mặt lộ ra tiêu y nói, kia là cao sư thúc chịu trách nhiệm tin tức nha, tin tức nhất linh thông. Cao Hương, Ngũ Thần Tông chịu trách nhiệm tin tức bắt được, hắn cũng là Kim Thần Phong đệ tử. Lần này hắn tự mình trở về, có thể thấy được Ngũ Thần Tông đối với ân giao cầm đào tẩu một chuyện coi trọng. Cao sư minh làm cho Long Hà nghe một chút người mang tới tốt lắm tin tức xấu đi. Kha một Tuấn cười nói, cao sư thúc ngươi biết hành tung của bọn hắn rồi hả? Tạ Long Hà kinh ngạc nói không nhanh như vậy, cao Hương khẽ mỉm cười nói, vất quá đã có điểm manh mối rồi, hiện tại sẽ chờ người phía dưới đi xác nhận. cao sư thúc, ngươi nói nhanh lên. tạ long hà không khỏi vội vàng hỏi, bọn họ là không phải là chạy ra thành? hắn thật muốn biết ân giao cầm hiện tại đến cùng chạy đi nơi nào. không sai, bọn hắn đã sớm ra khỏi thành rồi. cao Hương gật đầu nói, ta có đoán được quá, nhưng chỉ có không suy nghĩ cẩn thận bọn họ là như thế nào đi ra ngoài hay sao? tạ long hà nói ra, có phải hay không thủ thành những cái kia quan binh lười biếng? quan phủ quả nhiên còn là không đáng tin. cao vương lắc đầu nói không đến mức đây là lặc dương thủ thành những cái kia quan binh còn là rất tận tâm làm hết phận sự đấy hơn nữa còn có không ít cao thủ tại trên tường thành nhìn chăm chăm vào ân giao cầm cùng thôi du hai người đều muốn vụng trộn vượt qua tường thành có lẽ khả năng không lớn như vậy bọn hắn hẳn là đã nhận được người khác trợ giúp mới có thể chạy đi tạ long hà nhướng mày nói có thể tại đây lặc dương hai người bọn họ người quen biết ở bên trong phải là hạ hinh Nguyệt đi hạ hinh Nguyệt bên kia ta đã phái người gắt gao nhìn chăm chăm vào rồi một điểm động tĩnh đều không có không long hà bọn hắn tại lạc dương người quen biết không chỉ có riêng là hạ hinh nguyệt cao vương cười nói lời này làm cho tạ long hà thoáng sững sờ sau đó gật đầu nói cũng thế thôi du vậy tiểu tử hình như là nhận biết hai cái huynh đệ chính là lúc ấy một đường hộ tống hạ hinh nguyệt tới an bình phủ công chúa khách Khanh. tiêu từ nô cùng vương á đô đấy hiện tại hai người này đã là vĩnh ninh quận chúa phủ khách Khanh rồi bất quá hai người này ta cũng phái người nhìn chằm chằm bảo bọn hắn cũng chưa từng từ quận chúa phủ đi ra hả vậy từ nô giống như tại sớm vài ngày từ bên ngoài trở về gặp không phải là lần kia hắn đi giúp đỡ thôi du cùng ân giao cầm ra khỏi thành rồi hả? Thôi du cùng Từ nô quan hệ của hai người cũng không có dấu giếm người nào, tạ long hà có thể biết rõ những thứ này một chút cũng không ngoài ý. Từ nô cùng vương á đô hai người còn không có lớn như vậy năng lực. cao hương lắc đầu nói, long hà, chẳng lẽ ngươi liền đối với thôi du không có gì ý tưởng sao? Thôi du, tạ long hà có chút không hiểu nhiều lắm cao hương mà nói rồi, hắn làm sao vậy? chương 264, có một đại tỷ đặt mua đỏ cỏ phơ lìn trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, hắn họ thôi a. Kha một tuấn nhắc nhở. Lời này làm cho tạ Long Hà biến sắc, hắn không khỏi vội vàng hỏi, các ngươi là nói, thôi du cùng thôi ra có quan hệ. Đây là rõ ràng đấy. Cao Dương đáp, nếu như hắn họ thôi, vậy khẳng định là thôi ra người, cho dù là thôi ra một ít chi thứ viễn cảnh, cũng không cải biến được sự thật này. Tạ Long Hà đã trầm mặt một cái. Lúc ban đầu nhìn thấy thôi du thời điểm, hắn đương nhiên là nghĩ tới chuyện như vậy. Bất quá coi như là thôi ra hoạch tâm nhân viên, hắn tạ Long Hà cũng sẽ không để trong lòng, chớ nói chi là thôi du cái này chi thứ viễn cảnh rồi. Tại sao nói như vậy chứ? nếu thôi du là thôi ra nhân vật trọng yếu, làm sao có thể gặp luân lạc tới cái loại này ma đạo môn phái nhỏ trong? nếu là thôi ra người hỗ trợ, ra khỏi thành ngược lại là dễ dàng. Tạ Long Hà lẩm bẩm nói, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này, không nghĩ tới hắn như vậy một tiểu nhân vật thậm chí có chút ít buồn sự, có thể liên hệ với thôi ra người. Tạ Long Hà biết mình có chút coi thường rồi, vậy mà không để ý đến điều ấy. tuy rằng thôi ra điệu bàn tại Hà Bắc đạo bối châu, nhưng thôi ra nhân vật chủ yếu hiện tại đã di cư là Dương, những nhà khác cũng là như thế, ít nhất bên ngoài là như vậy. Đây cũng là vì để cho triều đình yên tâm, cho nên nói, lạc dương thôi ra có thể không phải là người nào đều có thể tiếp xúc đến đấy. Những cái kia thôi ra chi thứ viễn cảnh, nếu là không có nhất định được quan hệ, coi như là đi vào thôi phủ cửa lớn, chỉ sợ cũng là không được đi vào. Vì vậy, tạ long hà mới có thể không có hướng thôi ra phía trên muốn, bởi vì khi hắn xem ra, thôi du khẳng định không cái này năng lực. Thôi ra tại lạc dương thế lực thật lớn, chỉ cần thôi ra người ra mặt, giúp đỡ thôi du cùng ân giao cầm hai người ra khỏi thành còn là rất dễ dàng. Khó trách bọn hắn một mực không có phát hiện hai người manh mối. Long Hà, ngươi vừa sai rồi. Thôi Du cũng không phải là tiểu nhân vật. Cao Hương cười nói, ít nhất tại Thôi gia chưa tính là. Cái gì? Tạ Long Hà vẻ mặt mê hoặc nói, làm sao có thể đây? Chẳng lẽ cái này tiểu tử tại Thôi gia còn có chút địa vị? Khả năng không lớn đi. Trong khoảng thời gian này, ta đặc biệt đem Thôi Du qua lại tra xét rõ ràng cùng trải vớt một lần, phát hiện một sự kiện. Cao Vương nói ra, ngươi nên biết Thôi Du có một huynh đệ, ưm, cũng chính là hắn hô nhị ca Thôi Minh Bách. Ta biết rõ. Tạ Long Hà gật đầu nói, đã có nhị ca, vậy có? Đại ca. Tạ Long Hà cắt ngang cao ương mà nói nói, chẳng lẽ nói hắn người đại ca này tại thôi ra địa vị không thấp. Không sai biệt lắm là ý tứ này, bất quá không phải của hắn đại ca, mà là bọn hắn còn có cái đại tỷ. Cao Hương giải thích nói, nàng theo thôi Minh Cúc, bây giờ tại thôi ra địa vị cực cao, hơn nữa còn rất được thôi ra lão gia tử sủng ái, coi như là thôi ra hiện giữ gia chủ đối mặt nàng, cũng phải khách khí đối đãi. Lời này làm cho Tạ Long Hà trợn mắt há hốc mồm. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Ta biết do ngươi không nghĩ ra." Cao Ưng còn nói thêm, "Có thể cái này là sự thật." Có quan hệ cái này thôi Minh Cúc thân phận bối cảnh đằng sau lại điều tra, hiện tại chủ yếu vẫn là muốn trước thông qua nàng tìm được cân dao cầm. Tạ Long Hà đã trầm mặc. Hắn không nghĩ tới thôi du sau lưng còn có như vậy một cái đại tỷ. Quá ngoài ý muốn rồi. Có thôi ra người hỗ trợ. Chạy ra thành rất đơn giản, khó quái gì cạnh mình không có phát hiện. Như vậy Cao Sư Thúc, ngươi biết bọn hắn hiện tại ở nơi nào sao? Tạ Long Hà hỏi. Mới vừa nói qua. Không nhanh như vậy. Cao Dương đáp. Bất quá chuyện này khẳng định cùng thôi Minh Cúc có quan hệ. Từ trên người nặng vào tay nhất định sẽ có thu hoạch, không cần nóng lòng. Bọn hắn trốn không thoát. Tạ Long Hà không khỏi thật dài thở dài thở ra một hơi nói, cũng là Cao sư thúc xuất mã, còn có cái gì có thể giấu giếm ở sư thúc hay sao? Có thể đừng nói như vậy. Thôi ra cũng không đơn giản, chuyện này còn có đến an bài thật kỹ một cái. Ta đi trước. Cao Hương nói xong liền đứng dậy đã đi ra. Long Hà, các ngươi truy xét còn có phải tiếp tục? Kha Mộ Tuấn nói ra, kể cả trong thành, hết thảy như cũ. Kha sư thúc, ta minh bạch đấy. Tạ Long Hà gật đầu nói. Gặp giống như trước đây đấy. Hắn hiểu được Kha Một Tuấn nhắc nhở, Kha Một Tuấn là sợ tự mình biết thôi du bọn hắn chạy ra thành liền buông tha trong thành lùng bắt. Muốn thật như vậy làm, sợ sẽ khiến Thôi Minh Cúc bên kia chú ý, lấy thôi ra thế lực. Thôi Minh Cúc khẳng định nhìn mình chằm chằm ngũ thần tông nhất cử nhất động, thoáng một chút biến hóa cũng khó khăn lấy dấu giếm được cặp mắt của bọn hắn. Buông tha cho trong thành lùng bắt, vậy cho thấy cạnh mình biết rõ ân giao cầm bọn hắn chạy ra thành. Nói không chừng sẽ đánh gián động cỏ. Vì vậy bây giờ hết thệ cũng đều muốn bảo trì, khó sợ biết rõ tại trong thành lùng bắt là không có chút ý nghĩa nào đấy cũng đến tiếp tục nữa. thôi sợ một nhóm ngày hôm sau liền rời đi trần ra chấn. hắn tuy rằng rất muốn biết mình cô cô đến cùng đem người nào an bài tại nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi bên kia. hắn còn là kiên kỵ thôi minh quốc. vạn nhất chọc giận nàng, coi như mình phụ thân bọn hắn cũng không giữ được bản thân. một đoàn người trên đường ngược lại là không có lưu lại, đi thẳng đến thành lạc dương mà đi. khi bọn hắn đến cửa thành thời điểm, những thứ này thiếu gia, tiểu thư liền muốn tách ra riêng phần mình hồi phủ rồi. lần này tiểu đệ làm chủ, mọi người khiến cho còn tận hứng. sắp chia tay trước, thôi sợ cười hỏi. đúng vậy tương đối không tệ, thôi minh, lần này ngươi chọn địa phương đi săn thật sự là không tệ, quá chút ít thời gian, ta cũng còn muốn lại đi một lần. không sai, không sai, thôi minh về sau nếu còn có tốt như vậy địa phương, cần phải sớm nói a. còn có là mình săn được giã thú bắt đầu ăn mỹ vị. nghe mọi người lời nói, thôi sở trên mặt cười nhẹ nhàng. bọn hắn những thứ này công tử ca lăn lộn cùng một chỗ, không phải là tranh giành một chút thể diện sao? nhất là đồng hành còn có một chút các tiểu thư, có thể cùng thôi sợ bọn hắn cùng một chỗ, đều là xuất từ hà phú. tuy rằng bọn hắn có chút hồ đồ nhưng trong nhà trưởng bối kỳ thật cũng là ngầm đồng ý loại hành vi này. muốn là bọn hắn những bọn tiểu bối này lẫn nhau có hảo cảm, dưới bình thường tình huống, bọn hắn cũng sẽ thành toàn cho rồi. đây cũng là vì riêng phần mình gia tộc lợi ích. đương nhiên, càng nhiều nữa mọi người là chạy cùng mấy đại danh cửa thế gia người làm tốt quan hệ đi đấy. giống như vậy sự tình người đề xuất, một loại đều là mấy đại danh cửa thế gia đệ tử. ví dụ như lần này chính là thôi sở, là không tệ. chẳng qua là tối hôm qua ta lúc ngủ phát hiện cái này dường có chút cấn người. ai bất quá dù sao cũng là ngoại thành xa xôi chi địa, cũng coi như có thể. Lời này vừa ra, người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Thôi sở sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào người lên tiếng nói, "Lưu Cấu, ngươi đây là ý gì? Nếu là có cái gì không hài lòng cứ việc nói." "Thôi lão đệ, ta cũng không nói không hài lòng, kỳ thật rất không tệ rồi, cái loại này thị trấn nhỏ, có thể an bài mọi người ở lại đã không dễ. Chỉ là của ta thay ngươi cái này thôi ra đến thiếu gia cảm thấy không đáng." "Vậy Trần gia không phải là giúp các ngươi thôi ra làm việc đấy sao? Liên một chỗ biệt viện cũng không nỡ bỏ lấy ra cho ngươi ở. Ngươi thật sự là quá thất bại rồi." Lưu Cấu hặc hặc cười nói, À, nói đến đây cái, Thôi Minh, ngươi thật đúng là tốt tính khí, nếu đổi lại là giúp ta nhà làm việc đấy, dám như thế không cảm thấy được xem ta như thế nào chỉnh đốn hắn. Chu Minh, ngươi không nên ở chỗ này thêm phiền. Trương lão đệ, ta đây cũng là vì Thôi huynh tốt, như vậy không nhãn lực ra hỏa, sớm có thể phế đi. Cái này lên tiếng tự nhiên là mặt khác ngũ đại danh môn thế gia đệ tử. Hạ gia do vì hoàn tộc, tuy rằng cùng thuộc tại ngũ đại danh môn thế gia, nhưng bọn hắn đệ tử một loại không quá đi ra. Vì vậy ở chỗ này, một loại đều là tứ đại danh môn thế gia đệ tử. Thôi gia, Lưu gia, Trương gia cùng Chu gia, mà thôi ra, Chu gia, Lưu gia cùng Trương gia, cái này tứ gia đã đấy lòng mà nói còn là trướng mắt Hạ gia đấy. Nếu không phải Hạ gia bây giờ là hoàng tộc, luận gia tộc nội tình, làm sao có thể cùng bọn họ tứ gia so sánh với? Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mò, mò, việt kéo tẩy, dỗ tẩy, 0347335646 hoặc biidv51310000586137 nguyễn dinh thang. Chương 265, hành tung bại lộ, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Các người biết rõ cái gì? Tôi sợ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thêm phiền hai người nói. Hắn biết rõ họ Chu cùng họ Lưu hai người cái này là muốn cho mình chọn đâm. Hai người bọn họ cùng quan hệ của mình không tính quá tốt, bởi vì chính mình cùng họ Lưu một mực ở phân cao thấp, mà họ Chu chính là đứng ở họ Lưu bên kia. Chúng ta là không biết cái gì a, ngươi ngược lại là nói a?" Lưu cấu khẽ cười một tiếng hỏi. "Vậy chỗ biệt viện là cô cô ta người sớm một bước ở lại rồi, thứ tự đến trước và sau, hiểu không?" Tôi sở âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được tôi sợ vừa nói như vậy, người trung quanh đều là âm thầm hít một hơi hơi lạnh. bọn hắn còn là biết rõ thôi đại tiểu thư uy danh đấy, coi như là bọn họ bậc cha chú nhấp lên thôi Minh Cúc, đó cũng là thần tình nghiêm túc. bọn hắn những bọn tiểu bối này tự nhiên không dám lô mang rồi. nếu là thôi Minh Cúc người ở tại đó rồi, thôi sở đương nhiên cũng không dám lại có cái gì động tác. dù là thôi sở chính là sợ rồi, chính mình những người này ngược lại cũng không tốt cầm chuyện này đến cười nhạo hắn. đổi lại là bọn hắn cũng muốn nhận thức kinh sợ. ta còn tưởng rằng là ngươi cô cô ở tại đó đâu, muốn là như thế này, ta liền không phản đối. Lưu Câu. Ngươi đừng ở chỗ này không có việc gì tìm việc. Thôi sợ cả giận nói, hắn biết rất rõ ràng bản thân không dám đắp tội bản thân cô cô đấy, cho dù là cô công người, hắn cũng không dám. Hiện tại hắn nói những thứ này, liền làm muốn gặp mình. Ta cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Rời đi, lần sau có cái gì tốt đùa sự tình lại cho ta biết. Lưu Cấu hạc hạc cười cười, tiêu gọi thủ hạ của mình đã đi ra, cùng Lưu Cấu cùng một chỗ ly khai, còn có một chút đứng ở hắn người bên kia. Hừ, Thôi sở hừ lạnh một tiếng, mang theo người của hắn cũng đi trở về. Khi bọn hắn ở cửa thành tranh chấp thời điểm. Bất kể là ra khỏi thành còn là vào thành mọi người là xa xa đứng đấy. phạm là tại lạc giữa người, người nào không biết người này? Hơn nữa, người này xuất hiện tranh chấp chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai rồi. Nếu là tới gần bị làm bị thương, thậm chí ném đi tính mạng, đó là ngay cả nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Thôi Minh Cúc, Trần Gia, tại đây chút ít xem thế nào trong đám người, một người tướng mạo bình thường, không chút nào thu hút trung niên nhân âm thầm thì thầm một tiếng. Chứng kiến thôi sở người của bọn hắn sau khi rời đi, hắn vốn là muốn muốn ra khỏi thành, lập tức cải biến chủ ý, xoay người lại. Thôi Sở vẻ mặt tức giận về tới Thôi phủ. Thôi phủ hạ nhân chứng kiến hắn cái này bộ dáng, cũng là không dám lên tiếng, sợ treo chọc Thôi Sở. Vay một tiếng, một cái thị nữ bị Thôi Sở trực tiếp đụng ngã xuống đất, trong tay chậu quật ngã trên mặt đất. Người con mắt để ở nơi nào? Lẽ nào lại như vậy, quản gia, kéo xuống đả 50 côn. Thôi Sở phẫn nộ quát. Sở tiểu gia tha mạng a, tha mạng. Cái này thị nữ vội vàng dập đầu khóc giống cầu xin tha thứ lấy. Đắc tội Thôi Sở, còn có đả 50 côn. Bản thân cái nào còn sẽ có mệnh? Rồi hãy nói chuyện này có thể trách nàng sao? Là thôi sợ vội vã trở về, bản thân liền trốn cũng không kịp. Có thể chuyện như vậy, nàng không dám nói. Chống đối thôi sợ mà nói, chỉ sợ sẽ là trực tiếp trượng độc chết. Chuyện gì cãi nhau hay sao? Còn thể thống gì? Một thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, thôi sợ thân thể không khỏi khẽ run lên. Là ngươi a, tiểu sở. Ngươi làm cái gì vậy? Thôi Minh Cúc từ nơi không xa đã đi tới. Cô cô. ta thôi sợ tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh nói, nàng phạm sai lầm, ta đang tại xử lý nàng. Đại tiểu thư mạng. Ngươi đi xuống đi đối với ngươi chuyện gì? Thôi Minh Cúc khoát tay hào nói cô cô đa tại đại tiểu thư cái này thị nữ cho Thôi Minh Cúc dập đầu vài đầu sau chưa tỉnh hồn địa chạy ra hừ Thôi Minh Cúc hừ lạnh một tiếng nói ngươi ở bên ngoài chịu khí có bản lĩnh liền đi tìm trở về cũng đừng trở về cầm người trong phủ hà giận Thôi Sở mặt trướng đến đỏ bừng đối mặt Thôi Minh Cúc hắn không dám phản bác trở về suy nghĩ thật kỹ Thôi Minh Cúc ngược lại cũng lười cùng Thôi Sở nói nhảm Thôi Sở đâu còn dám nói nhiều sám đã đi ra Hắn ở bên ngoài vừa gây chuyện rồi hả?" Thôi Minh Cúc hỏi bên cạnh người trên nói. Một cái cùng theo thôi sở đi ra ngoài hộ vệ vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe được thôi sợ đi qua trần da chấn, Thôi Minh Cúc sắc mặt đại biến. Nàng lập tức quay người hướng phía chỗ ở của mình trở về. Khi nàng đẩy ra cửa sân thời điểm, còn có ở trong viện Tiểu Lâm vẻ mặt kinh ngạc nói, "Tiểu thư, người không phải là muốn đi ra ngoài sao? Có phải hay không đã quên cái gì? nô tài đi lấy." "Tiểu Lâm, ngươi lập tức đi lấy một cái bổ câu đưa tin." Thôi Minh Cúc không có trả lời lời của nàng. Lưu lại một câu nói sau, liền lập tức hướng phía thư phòng của nàng đi tới. Thấy mình tiểu thư mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dạng, Tiểu Lâm biết chắc phát sinh đại sự gì. Nàng không dám chần chờ, lập tức hướng phía hậu viện chạy tới. Chỗ đó có tiểu thư chuyên môn nuôi dưỡng bồ câu đưa tin. Làm Tiểu Lâm ôm một cái bồ câu đưa tin tiến vào thư phòng thời điểm, nàng nhìn thấy tiểu thư đã viết xong một tờ giấy. Thôi Minh Cúc đem tờ giấy nhét vào bồ câu đưa tin trên chân ống chúc nhỏ về sau, lập tức làm cho bồ câu đưa tin bay ra ngoài. "Tiểu thư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Lâm lúc này mới hỏi. Hành tung bại lộ, thôi Minh Cúc vẻ mặt lo lắng nói, hy vọng ngũ thần tông người biết rõ đấy chậm trễ một ít. Hành tung, Tiểu Lâm sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nàng lập tức hiểu được, là Du thiếu gia, làm sao sẽ đây? bọn hắn ở bên kia có lẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện đấy. Mặc dù nói chỗ đó không có khả năng một mực là an toàn, nhưng này mới đi tới vài ngày liền bại lộ, hãy để cho Tiểu Lâm thật bất ngờ đấy. Tại nàng xem đến, thôi Du cùng Ân giao cầm con cái ở bên kia lưu lại cái 10 ngày nửa tháng tin tưởng vẫn là không thành vấn đề, hiện tại mới vài ngày, là thôi sợ, sợ thiếu gia. Tiểu Lâm ngẩn người nói. Chuyện này hắn làm sao mà biết được? Là hắn tiết lộ ra ngoài hay sao? Tiểu Lâm vẫn còn có chút không nghĩ ra, biết rõ chuyện này cũng chính là tiểu thư cùng mình rồi. Ngày hôm qua hắn và hắn vậy hỏa hồ bằng cầu hữu tại trần gia Trấn ở một đêm. Thôi Minh cũng có chút tức giận nói, lê tởm hơn chính là hắn ở bên ngoài nhấp lên ta tại trần gia Trấn an bài người. Tiểu Lâm trong lòng cả kinh, ý tứ của tiểu thư là thôi sợ bị để lộ thôi du hành tung của bọn hắn. Có thể thôi sợ hiện tại chẳng qua là nhắc tới tiểu thư, nàng trong lúc nhất thời còn chưa hiểu cái đó và thôi du bọn hắn có quan hệ gì. Tiểu thư. Ngũ Thần Tông bên kia chắc có lẽ không biết, dù sao Sở Thiểu gia cũng không xách dù thiếu gia cùng Ân cô nương. Tiểu Lâm an ủi. Thôi Minh Cúc nhìn Tiểu Lâm một cái nói, đây chính là Ngũ Thần Tông, ta nghĩ ta cùng Tiểu Du quan hệ bọn hắn rất có thể đã đã biết. Điều này sao có thể đây? Tiểu Lâm trừng lớn hai mắt nói. Nàng là tiểu thư tiếp thân thị nữ, Tiểu Du cùng tiểu thư sự tình, nàng biết rõ đấy vẫn tương đối rất hiếm có. Có quan hệ chuyện này, thôi ra trên dưới còn không người có thể biết. Vậy Ngũ Thần Tông có thể biết? Chỉ cần Ngũ Thần Tông đều muốn điều tra tiểu Du thân phận bối cảnh nhất định có thể tra được trên đầu ta. Thôi Minh Cúc nói ra, nói không chừng Ngũ Thần Tông hiện tại đã trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm vào ta. Hy vọng con kịp. Tiểu Lâm hiện tại mới xem như đã minh bạch. Tiểu thư nói thật là có khả năng. Ngũ Thần Tông nếu là đã tra được Thôi Du cùng tiểu thư quan hệ, như vậy tiểu thư nhất cử nhất động nhất định là Ngũ Thần Tông trọng điểm chú ý đấy. Mà thôi sợ ở bên ngoài nhắc tới tiểu thư tại Trần Gia trấn An bài người, Ngũ Thần Tông người nhất định sẽ lập tức có chỗ phát hiện. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tở tở, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết kéo thầy, thầy 0347335646 hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Hang. Chương 266: Tranh thủ thời gian ly khai. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện. Tiểu thư đừng lo lắng, chúng ta chim bổ câu truyền tin, khẳng định so với Ngũ Thần Tông người nhanh. Tiểu Lâm nói ra. Coi như là nhanh một chút, cũng không biết hai người bọn họ có thể hay không tránh được Ngũ Thần Tông đối bắt. Thôi Minh cũng cười khổ một tiếng nói, ta hiện tại coi như là đều muốn giúp đỡ Tiểu Du, cũng không biết muốn làm như thế nào rồi. Nhớ tới cho lúc trước lời hứa của bọn hắn, chỉ sợ là không làm được. Thôi Minh Cúc lúc trước còn nói nhất định cam đoan an toàn của bọn hắn, nhưng bây giờ bản thân sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chuyện này nàng ngược lại cũng không trách tôi sợ, tôi sợ cũng là trong lúc vô tình đụng với đấy, chỉ có thể nói vận khí của mình cũng tốt, tiểu du vận khí của bọn hắn không tốt. "Tiểu thư, chúng ta tranh thủ thời gian phái người đi giúp Du thiếu gia bọn hắn." Tiểu Lâm gấp bắp nói. Thôi Minh Cúc lắc đầu nói, "Không thể." "Vì cái gì?" Ta dám khẳng định ngũ thần tông người trong âm thầm phái người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu ta có động tĩnh gì rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn biết được. Thôi Minh hít sâu một hơi nói, nếu như nói lúc này đầy thôi sợ ở bên ngoài làm ra sự tình, Ngũ Thần Tông người còn không có chú ý tới, như vậy chúng ta lập tức có chỗ động tác, ngược lại đều bại lộ thôi du hành tung của bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể đợi. Tiểu Lâm cũng hiểu được, chuyện này bất kể là không phải là bị Ngũ Thần Tông đã biết, thôi du bọn hắn nhất định là không tốt lại dừng lại ở Trần Gia chấn rồi. Mà tiểu thư bên này xác thực không tốt động, chủ yếu nhất vẫn không thể đi gặp thôi du hai người. Nếu không rất có thể là cho Ngũ Thần Tông người dẫn đường rồi. Tiểu thư Vậy ý của ngài là để cho Du thiếu gia chính bọn hắn đi bối châu? Tiểu Lâm hỏi. Thôi Minh Cúc lắc đầu nói, không thể đi bối châu. Coi như là ta cùng Tiểu Du quan hệ bây giờ còn không bại lộ, lấy ngũ thần tông năng lực, tin tưởng cũng sẽ rất nhanh tra được. Bởi vì ta đối với chính mình qua lại tương đối giữ bí mật, ngoại nhân đều muốn từ trên người ta điều tra quá khứ của ta không dễ dàng như vậy. Có thể ta quên mất Tiểu Du đã đem thân thế nói với quá nhiều người rồi, nhất là ngũ thần tông trên dưới hơn phân nửa cũng biết rồi. Từ trên người hắn vào tay, tra được ta một chút cũng không ngoài ý đây là của ta chí mạng sơ sẩy cho nên nói đi bối châu ngược lại sẽ gia tăng tiểu du bọn hắn bại lộ mạo hiểm lúc này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn rồi vậy ngài cùng du thiếu gia bọn hắn nói không thể đi bối châu không thể nói thôi minh cúc thở dài ta tin tức này là truyền lại cho trần hoài cần đấy cần thông qua hắn đi chuyển cáo tiểu du bọn hắn làm sao có thể nói được quá rõ ràng bất quá ta nghĩ tiểu du bọn hắn mới có thể đủ nghĩ đến đấy tiểu thư bất kể như thế nào chúng ta cũng phải làm mấy thứ gì đó tổng so cái gì cũng không làm tốt à tiểu lâm trầm tư một cái nói ta suy nghĩ Thôi Minh Cúc khoát tay hào nói, Tiểu Lâm không có lên tiếng nữa rồi, nàng không muốn quấy rầy Tiểu thư mạch suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho ngũ thần tông người một ít nói gạt. Thôi Minh Cúc suy nghĩ một chút đến, trực tiếp giúp đỡ Thôi Du bọn hắn khẳng định là không được, chỉ có thể gián tiếp hỗ trợ, hy vọng có thể cho Thôi Du bọn hắn tranh thủ một ít thời gian. Tiểu thư, chúng ta làm như thế nào? Ngươi đi triệu tập hộ vệ, ân, nhân số ít điểm. Thôi Minh Cúc nói ra, chúng ta đi bồi châu. Tiểu thư, người đây làm muốn, ta tin tưởng Tiểu Du bọn hắn khẳng định có thể minh bạch ý của ta sẽ không đi bối Châu. Như vậy chúng ta đi bối Châu, mục đích đúng là vì hấp dẫn ngũ thần tông lực chú ý." Thôi Minh Cúc nói ra. Nếu như người của bọn hắn trong âm thầm nhìn chằm chằm vào ta, như vậy bọn hắn liền không tính là làm, cũng có thể để cho bọn họ nghi thần nghi quỷ một cái. Nếu như không có nhìn chằm chằm vào, như vậy đã nói lên tiểu Du bọn hắn tạm thời còn là an toàn, bọn hắn còn không biết tiểu Du bọn hắn tại Trần Gia trấn. Ta cùng tiểu Du lúc trước đã từng nói qua một ít cùng tôi ra liên hệ bí mật con đường. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta kịp thời liên hệ với tiểu Du bọn hắn để cho bọn họ lại đi bối châu, có lẽ còn là có thể thực hiện đấy. Tiểu thư, nô tài đã minh bạch. Tiểu Lâm gật đầu nói. Tiểu thư lần này xuất hành cần ít xuất hiện, càng thần bí càng tốt. Như vậy ngũ thần tông người mới sẽ tin tưởng chúng ta đi bối châu cùng Tiểu Du tụ hợp. Thôi Minh Cúc nói ra. Tiểu thư, nô tài lập tức đi ăn bài. Trần Hoài Cấn biệt viện. Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người nhìn xem không kịp thở Trần Hoài Cấn, trong lòng không khỏi dâng lên một loại không ổn ý niệm trong đầu. Trần Lão, đã xảy ra chuyện gì? Thôi Du vội vàng hỏi. Hắn và sư tỷ ở chỗ này ở vài ngày, Trần Hoài Cấn cũng đã tới mấy lần, nhưng cho tới bây giờ không giống lần này như vậy vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Thôi thiếu gia, đại tiểu thư gửi thư rồi, hắn cho các ngươi tranh thủ thời gian ly khai, nói là sư huynh của các ngươi đã đã biết. Ngoài cửa đã chuẩn bị xong hai con ngựa, có lẽ không phải là ngày đi nghìn dặm bả mã, có thể đây đã là trên thị trấn tốt nhất ngựa rồi hả? Hy vọng có thể giúp đỡ hai vị một chút bầy buồn. Trần Hoài Cấn nói qua đem trong tay một tờ giấy đưa cho Thôi Du, Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người sắc mặt đại biến, sư minh vậy khẳng định là chỉ Tạ Long Hà rồi hả? Tạ Long Hà đã biết, cái kia chính là Ngũ Thần Tông người đã biết. Thôi Du vội vàng tiếp nhận tờ giấy, Ân Giao cầm gom góp trở về. Hai người nhìn thoáng qua nội dung, trên đó viết làm cho Trần Hoài Cấn chuyển giao, do vì làm cho người ta chuyển giao nguyên nhân, phía trên nội dung viết rất tương đối mơ hồ, bất quá có một chút là rõ ràng đấy, chính là làm cho hai người bọn họ lập tức ly khai Trần gia trấn Chúng ta đã minh bạch, trong khoảng thời gian này quấy rầy. Ân Giao cầm đối với Trần Hoài Cấn nói ra, rồi. Thôi Du cảm kích nói. Tuy rằng hắn biết rõ Trần Hoài Cấn làm như vậy đều là nhìn tại Đại Tỷ phân thượng, nhưng bất kể thế nào nói, Trần Hoài Cấn vẫn còn là giúp mình. Nay lao đầu tử liền cáo từ trước, hai vị có thể phải nắm chặt. Trần Hoài Cấn nói ra, hắn rất thức thời rời đi. Về phần đối phương lúc nào ly khai, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Ngược lại chính mình đã dựa theo thôi lớn ý tứ của tiểu thư, đem tin tức truyền đặt rồi. Sư tỷ, chúng ta đi làm sao? Thôi du trên mặt có chút ít mê ma rồi, vốn bọn hắn ở chỗ này chờ Đại Tỷ ăn bài, nhưng bây giờ đột nhiên làm cho mình hai người ly khai vậy có nghĩa là mình và sư tỷ hành tung bại lộ cái này trong lúc nhất thời thôi du cũng không biết mình nên đi nơi nào rời đi trước nói nữa ân giao cầm nói ra nàng cũng không nghĩ tới ly khai gặp như vậy đột nhiên tự nhiên không nghĩ tới muốn đi đâu đúng rồi lần trước đại tỷ nói bối châu thanh hà huyện nếu không chúng ta trực tiếp qua bên kia thôi du hỏi ân giao cầm nhướng mày nói chỉ sợ không được vì cái gì tạ long hà bọn hắn nhanh như vậy sẽ biết hẳn là bọn hắn đã biết chúng ta cùng đại tỷ quan hệ ân giao cầm nói ra ân dao cầm mà nói làm cho thôi du biến sắc Hắn không phải là kẻ ngu dốt, lập tức suy nghĩ minh bạch. Nói như vậy, chúng ta không thể đi Thanh Hà huyện rồi. Thôi du sắc mặt trầm xuống, đại tỷ hiện tại chưa nói để cho chúng ta đi nơi nào, xem ra nàng cũng chưa nghĩ ra, hoặc là không thật nhiều nói. Các loại qua một thời gian ngắn, chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc một chút thôi ra người, có lẽ có thể cùng đại tỷ liên hệ với. Đến lúc đó nghe nữa nghe ý của nàng. Nếu như Ngũ Thần Tông người biết mình cùng đại tỷ quan hệ lớn như vậy, tỷ bên này một ít an bài liền không cách nào giấu giếm được Ngũ Thần Tông rồi. Coi như mình cùng sư tỷ đi Thanh Hà huyện khẳng định cũng sẽ bị ngũ thần tông người chú ý tới. Nói không chừng bọn hắn đã phái người trước khi đến Thanh Hà huyện trên đường chờ đợi mình cùng sư tỷ chui đầu vô lưới. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết kèm tẩy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn danh Thang. Chương 267, còn có không phải lúc, canh một. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Cứ làm như thế đi. Đi mau. Tần Dao cầm thở dài, Đại tỷ là chim bổ câu truyền tin, so với Ngũ Thần Tông người khẳng định phải nhanh, chẳng qua là Lạc Dương đến nơi đây chỉ có 50 dặm, coi như là từ Lạc Dương xuất phát đến nơi đây, cũng dùng không được bao lâu, chớ nói chi là Ngũ Thần Tông cũng sẽ chim bổ câu truyền tin cho gần nhất một số người. Cho bọn hắn chạy trốn thời gian cũng không đầy đủ, phải nắm chặt. Thôi du không chần chờ, hai người lập tức đơn giản thu thập một cái, mang đi một tí cần phải đồ vật liền lập tức đã đi ra Trần Gia biệt viện. Hai người ra Trần Gia chấn về sau, liền lập tức hướng phía hướng Bối Châu phương hướng ngược nhau đào tẩu, cũng chính là hướng phía phía nam chạy trốn. Bối Châu tại phương Bắc, bọn hắn nhất định là không tốt đi tới. Hiện tại cụ thể đi nơi nào, Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người còn chưa nghĩ kỹ. Dù sao đại tỷ cũng không nói thêm cái gì, hai người chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ngay tại Thôi Du hai người ly khai Trần gia chấn không bao lâu, Ngũ Thần Tông người liền trực tiếp đánh về phía biệt viện. Khi bọn hắn phá cửa mà vào thời điểm, phát hiện nơi đây không có Thôi Du cùng Ân Giao cầm bóng dáng. Tạ sư Minh, không ai, là chạy thoát, còn là tạm thời đi ra. Tạ Long Hà Mạ tâm chấm hỏi, sư Minh, hẳn là trốn, quần áo gì gì đó hẳn là thu thập một cái hơn nữa nước trà cũng còn là nòng đấy có lẽ đào tẩu không bao lâu vang một tiếng tạ long hà một cước đem phía trước một cái ghế trực tiếp sét vỡ mảnh vỡ bắn ra bốn phía ra hắn đạt được cao sư thuốc tin tức về sau liền lập tức dẫn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến vốn tưởng rằng khẳng định có thể đem hai người bắt lấy không nghĩ tới còn là đã muộn một bước truy phong làm cho một bộ người trước truy phong tạ long hà quát bọn hắn trốn không xa hơn nữa bọn hắn vội vàng chạy trốn nhất định sẽ lưu lại dấu vết một nhóm người lập tức chạy trốn ra ngoài cưỡi lên ngựa liền hướng phía bốn phương tám hướng tản đi tìm đòi thôi du cùng ân giao cầm hai người chạy trốn dấu vết đi đem trần gia người chủ sự chụp tới tạ long hà đối với bên cạnh một cái sư đệ nói ra đúng sư minh làm người sư đệ này đi tới cửa thời điểm tạ long hà vừa hô ở hắn ly biệt đả thương người tuy rằng trần gia chấn những người này tạ long hà trước mắt nhưng bọn hắn dù sao cũng là giúp đỡ thôi gia làm việc đấy nếu là mình đả thương người của bọn hắn thôi gia bên kia còn là không tốt giao phó dù là bản thân ngũ thần tông không sợ thôi ra thế nhưng không cần phải cùng tôi ra phát sinh cái gì xung đột bản thân ngũ thần tông chào tôi du Kỳ thật cùng thôi ra không có quan hệ gì, tối đa cũng chính là thôi Minh Cúc một người đang giúp đỡ mà thôi. Nếu là thôi ra người biết rõ, chắc chắn sẽ không nung tay bản thân ngũ thần tông sự tình. Tạ sư huynh, vì sao không trực tiếp đem chuyện này báo cho biết thôi ra đây? Bên cạnh còn có một sư đệ có chút không hiểu hỏi, nếu là thôi ra những người khác đã biết, tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không làm cho thôi Minh Cúc giúp đỡ thôi dù. Còn có không phải lúc? Tạ Long Hà sắc mặt thoáng dừng một chút nói, tuy rằng thôi Minh Cúc trong âm thầm giúp đỡ hai người bọn họ, nhưng ít ra chúng ta thông qua thôi Minh Cúc cũng có thể biết rõ hai người hành tung co như là nhiều một cái cách. Hơn nữa, chuyện này không dùng chúng ta nhiều lời. Thôi ra những người khác có lẽ rất nhanh cũng sẽ chú ý tới đấy. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ làm cho Thôi Minh Cúc dừng tay. Dù là Thôi Minh Cúc tại Thôi ra địa vị cao hơn, Thôi ra người cũng không trở thành làm cho nàng tùy ý làm bậy đi. Trừ phi Thôi ra là quyết tâm cùng chúng ta ngũ thần tông đối địch. Thì ra là thế. Người sư đệ này cười nói. Coi như là Thôi ra cũng không dám đắc tội chúng ta ngũ thần tông. Trừ phi là bọn hắn muốn bị diệt tộc. Không nói những thứ này. Tạ Long Hà khoát tay nói đối với Vu sư đệ mà nói, Tạ Long Hà trong lòng kỳ thật còn là rất thụ dụng. Bọn hắn ngũ thần tông cường đại như thế nào một cái cái gọi là danh môn vọng tộc có thể so sánh với đấy? Có lẽ bọn hắn tại tầm thường bách tính xem ra rất cường đại, có thể muốn cùng bản thân ngũ thần tông so sánh với. Còn có kém xa. Bất quá bản thân ngũ thần tông cùng đối phương trước kia là nước giếng không phạm nước sông, không có gì quá lớn giao tình, đương nhiên cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn, quan hệ một loại. Trần Hoài Cấn rất nhanh bị dẫn tới Tạ Long Hà trước mặt, một đường tới thời điểm, Trần Hoài Cấn trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Hắn phát hiện người này rõ ràng không phải là Thôi ra người, từ bọn họ một ít lời lời nói ở bên trong, hắn mới biết được đối phương là Ngũ Thần Tông người. Ngũ Thần Tông, hắn đương nhiên biết rõ, đây chính là trong Giang Hồ môn phái cường đại nhất. Lúc trước bản thân còn tưởng rằng vậy thôi, thiếu gia cùng ân tiểu thư vì bỏ trốn mới ở chỗ này trốn một hồi. Hiện tại xem ra bọn hắn đắc tội dĩ nhiên là Ngũ Thần Tông người. Đối với những thứ này người trong Giang Hồ, Trần Hoài Cấn cũng không sao cả tiếp xúc qua, có thể hắn biết rõ, chỉ cần đối phương nguyện ý, bản thân Trần gia chấn trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói hắn không biết mình lần này đáp ứng chuyện này đến cùng là đúng hay sai một cái không tốt trần gia bởi vì là quyết định của mình mà diệt tộc cần phải là an toàn vượt qua kiểm tra thôi ra đại tiểu thư bên kia chắc chắn sẽ không bạc đái ba thân điều này làm cho có thể trần hoài cấn trong lòng lo được lo mất ngươi chính là trần gia tộc trưởng tạ long hà lạnh lùng hỏi trần hoài cấn lúc tiến vào rất nhanh liếc một cái ngồi ở phía trên người hắn không nghĩ tới đối phương trẻ tuổi như vậy hắn cũng không dám bởi vì đối phương trẻ tuổi liền xem nhẹ ở chỗ này ngũ thần tông cao thủ kỳ thật nghiên kỳ cũng không lớn lớn nhất nhìn qua cũng liền 30 trên dưới bộ dạng. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng Trần Hoài Cấn trong lòng rất rõ ràng, những thứ này đều là cao thủ. Ít nhất tại cùng thế hệ ở bên trong, tuyệt đối là cao thủ. Đối phương một người tuổi còn trẻ ở chỗ này tọa chấn, thực lực khẳng định yếu không đi nơi nào. Đúng, lao đầu tử Trần Hoài Cấn, không biết thiếu hiệp tìm lao đầu tử có chuyện gì, lao đầu tử nhất định chi vô bất nôn, không biết không nói, luôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Chi vô bất nôn, không biết không nói, luôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Ha ha tạ Long Hà cười khẽ hai tiếng nói, chỉ sợ chưa hẳn a hai người này có thể là các ngươi thôi gia đại tiểu thư người ngươi dám không thiếu hiệp hạ thủ lưu tình kính xin buông tha trong chấn những người khác bọn họ là vô tội đây là lao đầu tử một người gây nên trần hoài cấn quỳ xuống nói trước mặt đối với một lão nhân quỳ xuống tạ long hà giống như là không có gặp một loại ta hỏi ngươi bọn họ là ai tên gì tạ long hà hỏi mặc dù mình đã có thể xác nhận đối phương chính là ân giao cầm cùng tôi du nhưng còn muốn từ trần hoài cấn miệng ở bên trong lấy được khẳng định lời nói lao đầu tử không biết bọn hắn tên gì chỉ biết là nam họ tôi nữ họ ân Trần Hoài Cấn cắn răng nói ra, về phần cái này có phải là hắn hay không môn chính thức họ, Lão Đầu Tử cũng không biết. Mong rằng Thiếu Hiệp minh xét. Sư Minh, cái kia chính là rồi. Tạ Long Hà một cái sư đệ sắc mặt khẽ động nói. Tạ Long Hà biết rõ đối phương nên không dám lừa gạt mình. Như vậy bọn hắn hướng bên kia đi. Tạ Long Hà lại hỏi. Trần Hoài Cấn chần chừ một chút nói, Lão Đầu Tử chưa từng tận mắt nhìn đến, khả cư trong chấn thấy người nói, bọn hắn ra chấn sau đó liền hướng phía mặt phía nam đi. Về phần đằng sau lại đi bên nào rồi, Lão Đầu Tử liền không được biết rồi. Thật sự. Tạ Long Hà nhìn trầm trầm vào Trần Hoài Cấn hỏi, Trần Hoài Cấn cũng không dám nhìn thẳng Tạ Long Hà hai mắt, túi người xuống nói, Lão Đầu tử không dám lừa gạt thiếu hiệp, nếu là có giả, khiến cho Lão Đầu Tự chết không yên lành, trời dáng ngu lôi hoành. Được rồi, ngươi có chết hay không đấy, ta còn có không có hứng thú. Tạ Long Hà có chút kinh thường nói, cút xuống đi. Trần Hoài Cấn ngẩn người, sau đó kinh hỉ địa hô, đa tạ thiếu hiệp, đa tạ. Còn chưa cút. Tạ Long Hà một cái sư đệ quát to, Trần Hoài Cấn cũng không dám lại nói thêm cái gì, vội vàng đứng lên, quay người lập tức nhỏ chạy ra ngoài. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với Mọ Mọ, viết kèm tẩy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 nguyện danh Thang. Chương 268, không hối hận, canh hai. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc truyện. Tất cả mọi người đã nghe được, các ngươi lập tức đi về phía nam bên cạnh đi lùng bắt, còn có tranh thủ thời gian đi truyền tin những người khác, làm cho cho bọn hắn lập tức chuyển hướng phía nam, không được có bất kỳ bỏ sót. Thấy Trần Hoài Cấn sau khi rời khỏi đây, Người sư đệ này hướng phía những người khác hô: "Đợi một chút. Tạ sư minh, người còn có cái gì phân phó?" Người sư đệ này lập tức cung kính em thanh hỏi. Những cái kia vừa định rời đi người lập tức ngừng. Bọn hắn không nhất định chính là hướng phía nam đi đấy. Tạ Long Hà cười lạnh một tiếng nói: "Thôi dù vậy tiểu tử còn muốn tới đây một bộ, lúc trước đi Vĩnh Ninh quận chúa phủ lúc sau đã dùng qua một lần rồi, còn muốn lại tới một lần. Lần trước ta đều chưa từng mắc lửa, chẳng lẽ lần này còn có thể gặp đạo?" "Tạ sư huynh, ý của ngài là?" Người sư đệ này xin chỉ thị. Ta cảm thấy đến bọn hắn có lẽ còn có thể sẽ đi thôi ra Thanh Hà Huyện. Tạ Long Hà nói ra, mặc dù nói thông hướng bên kia trên đường cũng có chúng ta an bài tốt đội ngũ, có thể tại lạc Dương phụ cận còn không có, vì vậy phân ra một nửa người hướng Bắc lùng bát. Ta tin tưởng, hai người bọn họ coi như là hiện tại đi về phía Nam trốn, cuối cùng vẫn là gặp chuyển hướng phương Bắc đấy. Đúng, sư huynh, tất cả mọi người nghe được đã minh bạch, một nửa đi phía Nam, một nửa đi phương Bắc, tranh thủ thời gian xuất phát. Hắn là Tạ Long Hà thân tín, mọi người nghe xong, lập tức liền xông ra ngoài. Các ngươi cũng đi đi. Tạ Long Hà hướng phía bên cạnh mấy cái thân tín khoát tay hào nói, nơi đây thoáng cái liền trở nên chống rỗng rồi, chỉ còn lại Tạ Long Hà một người, các ngươi không trốn khỏi. Tạ Long Hà đứng ở trong sân, ánh mắt hướng phía Phương bắt nhìn lại, hắn tin tưởng Thôi Du bọn hắn nhất định sẽ đi thành Hà Huyện. Nếu là Thôi Minh Cúc giúp bọn hắn, như vậy đem hai người giấu ở Thôi gia thế lực địa bàn nhất định là an toàn nhất đấy. Đáng tiếc bản thân Ngũ Thần Tông đã sớm biết Thôi Du cùng Thôi Minh Cúc quan hệ, cái này ngược lại là làm cho cạnh mình chiếm cứ Thiên Cơ. Tạ Long Hà ước gì Thôi Minh Cúc giúp đỡ Thôi Du bọn hắn như vậy thôi. Du bọn hắn đi thanh hà huyện chính là chui đầu vô lưới. vì vậy ngũ thần tông cũng sẽ không có đem tôi minh cúc chuyện này nói với tôi ra người chủ sự. làm tạ long hà người nơi này hướng phía phía nam đổi theo mau thời điểm. đồng thời ngũ thần tông đại lượng bổ câu đưa tin cũng là hướng phía phía nam các nơi bay đi. chào thôi du cùng ân giao cầm hai người. không chỉ là tạ long hà bên này, còn cần phía nam các nơi đệ tử phối hợp. nhất là tại lạc dương trung quanh địa phương, những đệ tử kia từ phía nam bao trở về thiên la địa vong sắp bố trí xuống. thôi du hai người tuyệt đối là không chỗ có thể trốn. một ngày về sau. Thôi Du cùng Ân Dao Cầm tìm một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. Sư tỷ cho, Thôi Du từ trong bao xuất ra một cái bánh bao đưa cho Ân Dao Cầm. Bọn hắn dọc theo con đường này không có ngừng, có thể nói là một ngày không ăn cái gì. Ân Dao Cầm tiếp nhận màn thầu về sau, lại thấy Thôi Du đưa qua một cái túi nước. Sư đệ, liền một cái túi nước. Ân Dao Cầm uống một hớp nước đi sau hiện Thôi Du bên kia đã không có. Đi được quá mau, chỉ lấy một cái. Thôi Du có chút lung túng nói, "Sư tỷ, ngươi uống đi, ta uống suối nước là được rồi." Nói qua Thôi Du liền đứng người lên đều muốn hướng phía dòng suối nhỏ đi đến. Ngươi ở lại." Ấn Dao Cầm cũng đứng người lên. "Kéo lại Thôi Du, nơi đây còn có nước." Ấn Dao Cầm đem trong tay túi nước nhét vào Thôi Du trong tay. "A." Thôi Du kinh hô một tiếng nói. "Thế nhưng là sư tỷ, đây là đưa cho ngươi, nói nữa ta nếu uống, ta sợ làm dơ. Cho ngươi uống thì uống, nói lời vô dụng làm gì?" Ấn Dao Cầm nhỏ mặt trầm xuống nói. "Tốt." Thôi Du ngược lại là không có nói cái gì nữa rồi, lập tức cầm lấy túi nước uống một ngụm. "Cái này nước rất ngọt." Uống một hớp lớn về sau, Thôi Du không khỏi thật dài thở ra thở ra một hơi nói. Lời này làm cho Ân Dao cầm sắc mặt một đỏ, một thanh tử Thôi Du trong tay đem túi nước cầm trở về, liền ngươi nói nhiều. Thôi Du ngẩn người. Hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Bản thân ở đâu nói sai rồi sao? Thoáng tưởng tượng, lại gặp được Sư Tỷ có chút đỏ bừng mặt. Thôi Du trong lòng khẽ động. Hắn nghĩ tới nguyên nhân. Vừa rồi Sư Tỷ cái miệng nhỏ nhắn chạm qua túi nước rồi hả? Mình cũng uống. Đây chẳng phải là tương đương với cùng Sư Tỷ hôn môi sao? Còn có chính là mình nói qua nước rất ngọt. Đại khái là làm cho sư tỷ đã hiểu lầm. Thật sự là một ngày không ăn không uống, vừa quát nước, cái này nước làm cho người ta cảm giác thật là ngọt ra. Có thể sư tỷ hiển nhiên không nghĩ như vậy. Thôi du cười xấu hổ cười. Như vậy tưởng tượng, thôi du không khỏi âm thầm liếc trộn một cái sư tỷ vậy cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng đột nhiên cảm giác được, cái này nước uống đứng lên thật đúng là không tầm thường ngọt. Người còn có cười? Sớm biết như vậy ngươi liền đi uống suối nước tốt rồi. Ấn Giao cầm có chút cáo giận nói. Không, không cười, không cười. Thôi du gấp gáp nói trong lòng của hắn một hồi ngọt nào. dù là mình và sư tỷ bị ngũ thần tông người đối bắt, hắn cũng cam tâm tình nguyện. chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, sau đó lại chạy đi. ân giao cầm hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình nói, thôi du nhẹ gật đầu, ngồi xuống. hai người lặng yên cắn màn thầu trong lúc nhất thời không lên tiếng. cho, ân giao cầm đống nhiên đem túi nước đưa cho thôi du. thấy thôi du có chút xin lỗi bộ dạng, ân giao cầm không khỏi phốc một tiếng nói, sư đệ, ngươi còn có xấu hổ đây. nào có, thôi du vội vàng tiếp nhận túi nước, hung hăng địa uống một hơi nước. sư tỷ lại nói tiếp, ta có lẽ vẫn còn so sánh ngươi lớn hơn một tuổi đấy. vậy thì thế nào? ấn giao cầm nói ra, ta như cũng là sư tỷ của ngươi, nhưng bây giờ chúng ta đã không phải là ngũ thần tông đệ tử. lời này vừa ra, hai người vừa đã trầm mặt. sư đệ, ngươi hối hận sao? hối hận vì ta phản bội gia ngũ thần tông? ấn giao cầm phá vỡ trầm mặc nói, sư tỷ, ta làm sao có thể sẽ hối hận? bất quá, ta chính là cảm thấy thực xin lỗi khâu tiền bối. thôi dù thở dài, bản thân vẫn muốn bái khâu tiền bối làm sư phụ, vốn nghĩ đến lạc dương hành trình sau khi chấm dứt. Chuyện này mới có thể đủ đạt được cấp muốn. Hơn nữa là khâu tiền bối mang bản thân tiến vào ngũ thần tông. Bây giờ mình đã mưu phản ngũ thần tông, phụ khâu tiền bối kỳ vọng. Ta và ngươi bất đồng. Ấn Giao cầm than nhẹ một tiếng nói, ta từ nhỏ tại ngũ thần tông trưởng lão Thủy Thần Phong trên dưới cũng là thân nhân của ta. Thôi du Minh Bạch Ân Giao cầm ý tứ, nàng cảm giác mình thực xin lỗi người gặp càng nhiều. Sư tỷ, chuyện cho tới bây giờ những sự tình này cũng coi như là đi qua. Thôi du nói ra, ta Minh Bạch. ấn dao cầm cười khổ một tiếng nói, bất quá. Ngươi còn là thụ của ta liên lụy rồi, nếu không ngươi tại ngũ thần tông khẳng định có đại thành cứu. Sư tỷ, ngươi đây là nói cái gì lợi nói? Thôi du có chút tức giận nói, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta cái gì cũng nguyện ý bỏ qua. Ta minh bạch đấy. Ân dao cầm trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào, có sư đệ phụng bồi ta, ta cũng sẽ không cô đơn, ta sẽ cùng sư tỷ cả đời đấy. Thôi du nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng ôm hướng về phía Ân dao cầm bả vai. Ân dao cầm thân thể nhỏ khẽ chấn động, rồi sau đó dịu dàng ngoan ngoãn địa dựa theo Thôi du. Chúng ta nhất định có thể an toàn tránh được Ngũ Thần Tông đối bắt, dù là cả đời Mai danh nhận tích, ta cũng nguyện ý." Thôi Du ôm chặt ngân dao cầm nói ra, "Ân, nhất định được." Ngân dao cầmừ nhẹ một tiếng. "Sư tỷ, ta nghĩ cùng ngươi nói chút chuyện." "Chuyện gì?" "Của ta hai cái bí mật." Thôi Du nói ra. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết gặp thầy, Du thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 269, hai cái bí mật, canh ba đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện hai cái bí mật người thứ nhất là có quan hệ công pháp đấy công pháp Ấn giao cầm sau khi nghe được khẽ cười một tiếng nói không phải là ma đạo công pháp đi nghe được sư tỷ mà nói thôi du thần tình chỉ trệ sư tỷ ngươi biết thôi du hỏi thật sự là a Ấn giao cầm cũng là có chút ít kinh ngạc nói kỳ thật ta cũng không lớn xác định lúc ấy ngươi cứu ta thời điểm ta mơ hồ có chút cảm giác không nghĩ tới thực là ma đạo công pháp chỉ bất quá hắc sơn môn công pháp có lẽ không đến mức lợi hại như vậy sẽ không phải công pháp của ngươi cùng đồng phúc có quan hệ. Thôi Du biết rõ sư tỷ đoán được, dù sao mình đã từng thi triển qua đồng phúc đạo pháp. Hiện tại nói với sư tỷ bản thân gặp ma công, sư tỷ đoán được liền một chút cũng không ngoài ý rồi. Là ma long ma công, bất quá cũng không phải từ đồng phúc trên người lấy được. Thôi Du nói ra, không phải là đồng phúc hay sao? Ân Dao cầm rất là khó hiểu nói, vậy ngươi từ đâu lấy được ma long ma công? Mặc dù nói mình đã đoán được, nhưng chính thức nghe được Thôi Du nói đi ra thời điểm, Ân Dao cầm trong lòng còn là dị thường khiếp sợ đấy. Đây cũng không phải là một loại ma công vậy mà xuất hiện ở ngũ thần tông đệ tử trên người, hơn nữa Thôi Du một mực chưa từng bị phát hiện, thật bất khả tư nghị. Ta đế tiền bối. Thôi Du nói ra. Ta đế tiền bối. Ân Giao cầm khẽ to mày, cái kia ma đầu sao? Sư tỷ, tà vương tiền bối cũng là ma đầu sao? Thôi Du hỏi. Lời này làm cho Ân Giao cầm giật mình. Có lẽ tà đế tiền bối làm một việc đích xác là người trong chính đạo sở bất dung đấy, chẳng lẽ nói chính đạo trong sẽ không có người như vậy sao? Thôi Du thở dài, ta liền tự mình trải qua một cái cực kỳ người rối trá. Ân Giao cầm minh bạch Thôi Du ý tứ kỳ thật đối với tà đế thân phận nàng cũng có nghe thấy hắn đã từng là ngũ thần tông đệ tử chỉ bất quá về sau cũng như phản ngũ thần tông điểm ấy ngược lại là cùng cha mình giống nhau cha mình đồng dạng là đã làm nhiều lần tương thiên hại lý sự tình cũng không ít sự tình cha mình đại khái cũng là thân bất do kỷ đối mặt ngũ thần tông truy nã không giết người cái kia chính là bị giết rất nhiều trên giang hồ chém giết ai có thể nói được rõ ràng rút cuộc là ai đúng ai sai người nào ân giao cầm không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều tại trường dương thôi dù nói ra hắn bây giờ là gọi thẳng ngũ thần tông tông chủ tại trường dương tên trong giọng nói không có chút nào tôn kính chi ý năm đó một màn thôi du là chính thay nghe được mặc kệ tà đế làm bao nhiêu ác có thể tại thôi du xem ra tại trường dương cũng không khá hơn chút nào thậm chí càng thêm không chịu nổi dù sao tại trường dương là ngũ thần tông tông chủ người ở phía ngoài ai dám nói không phải là hắn sư đệ ta biết rõ bởi vì ta sự tình ngươi đối với tạ gia người không có cảm tình gì có thể ngươi ân giao cầm lắc đầu nói tại năng xem đến thôi du nói tại trường dương dối trá hơn phân nửa còn có là bởi vì chính mình sự tình không sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm thôi du nói ra ngươi cũng đã biết năm đó tả đế cũng không chết mà là một mực bị nhốt tại một thần phong. a ân giao cầm một đôi mắt to chớp chớp tràn đầy vẻ kinh ngạc chuyện này nàng còn có thật không biết vì vậy thôi du đem ngay lúc đó sự tình cùng ân giao cầm nói một lần sau khi nghe xong ân giao cầm đã trầm mặt vì tông chủ vị tạ gia người là cái gì cũng làm được thôi du trên mặt hiện ra tức giận đạo ta vương tiền bối trốn đi ngũ thần tông cũng là tạ gia người đang làm trò quỷ, nếu không, thôi du không có nói thêm gì đi nữa, hắn tin tưởng sư tỷ có thể minh ý tứ của mình. Tạ gia người vì quyền lực của mình, đem có thể uy hiếp được đệ tử của bọn hắn tất cả đều nghĩ biện pháp gạt bỏ. bất kể là ta đế còn là ta vương, kỳ thật đều là giống nhau. đó chính là bọn họ quá mức ưu tú, uy hiếp được tạ gia quyền lực. tạ gia là không thể dễ dàng tha thứ mặt khác người leo lên tông chủ vị đấy. không nói tạ gia người, thần giao cầm nói ra, khó trách ta đế tiền bối năm đó thực lực kinh người như thế. Không nghĩ tới hắn tu luyện dĩ nhiên là Ma Long Ma Công. Đúng vậy." Thôi Du gật đầu nói. "Sư đệ, vậy ngươi bây giờ trên người ám kình như thế nào?" Ấn Dao cầm có chút bận tâm hỏi. "Không sao. Tuy rằng đệ Cửu trọng mới có thể hoàn toàn hóa giải, nhưng ta tin tưởng nhất định không có vấn đề." Thôi Du cười nói. "Ta đã luyện thành đệ ngũ trọng, cảm giác cách đột phá đệ lục trọng có lẽ rất nhanh, đến lúc đó khoảng cách hóa giải ám kình gặp càng tiến một bước rồi. Tuy rằng ta đối với Ma Long Ma Công không hiểu rõ, nhưng như vậy mà công đều muốn luyện thành đệ cửu trọng cũng là không dễ dàng như vậy đấy." Ân Giao cầm trên mặt vẻ lo lắng cũng không hoàn toàn rút đi. Nếu thật có đệ cửu trọng công lực, đến lúc đó sư đệ ngươi chính là một phương cao thủ. Sư tỷ, ta thực có lòng tin. Thôi Du cười nói. Thôi Du đương nhiên biết rõ đều muốn luyện thành đệ cửu trọng có thể không dễ dàng. Có thể hắn cũng không muốn làm cho sư tỷ lo lắng. Ân Giao cầm làm sao có thể không rõ thôi Du tâm tư? Nàng ngược lại cũng không nói phá. Sư đệ, ta chính là có chút bận tâm. Ngươi tu luyện ma công kia, có thể hay không đã bị ma công trả, đến lúc đó gặp mất đi lý trí, trở thành một lạm sát ma đầu. Ân Giao Cầm còn có kia lo lắng của hắn. Sư tỷ, ngươi nói những cái kia chính đạo công pháp chẳng lẽ liền không có gì mạo hiểm sao? Thôi Du cười hỏi. Ngươi đừng chuyển hướng chủ đề. Ân Giao Cầm tức giận nói, ít nhất tà ma ngoại đạo công pháp càng sẽ cho người đi vào lạc lối. Sư tỷ, điểm ấy ta không cách nào cam đoan với ngươi. Thôi Du nghiêm sắc mà nói, bất quá tà đế tiền bối đặc biệt nhắc tới rồi vô trần kinh, ta tin tưởng chỉ cần một mực coi trọng vô trần kinh mới có thể tránh được những thứ này đi.ít nhất tà đế tiền bối sẽ không mất đi lý trí, ta tin tưởng ta cũng có thể làm được. Ân Cầm khẽ gật đầu nói. Nếu như Thôi Du đã tu luyện Ma Long Ma Công, vậy liền không có đường quay về rồi. Bởi vì là thời điểm này coi như là Thôi Du đều muốn dừng lại đều khó có khả năng rồi. Ma Long Ma Công còn là sẽ tự động vận chuyển. Đối với Vô Trần Kinh công hiệu, nàng còn là rõ ràng, mình cũng một mực kiên trì, không giống một ít cấp vì nhanh hơn tăng lên công lực, giảm bất tại Vô Trần Kinh lên tu luyện. Còn có một chút. Ân Giao cầm hỏi, "Ta rất muốn biết, ngươi rút cuộc lại như thế nào giấu giếm được Khâu sư bá bọn họ?" Dựa theo Tà Đế tiền bối lời nói, tính tức công đại khái đối với tam trọng trước khí tức hữu hiệu, đã đến đằng sau. Ngươi có lẽ không cách nào hoàn toàn thu liễm ma công khí tức. Có thể ngươi đã là đệ ngũ trọng rồi, không phải nói chúng ta những bọn tiểu bối này rồi, coi như là khâu sư bá bọn hắn cũng không cách nào phát hiện. Ta có chút nhớ nhung không thông, ngươi rút cuộc là làm sao làm được? Ma công khí tức một loại đều là dị thường rõ ràng, nhất là giống như ma long ma công bá đạo như vậy đến ma công, đều muốn thu liễm khí tức cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này quan hệ đến của ta người thứ hai bí mật. Thôi du nói ra, sư đệ, ngươi bí mật còn có thật không ít đâu rồi, ta nghe. Ân dao cầm cười nói, thôi du kéo tay háo trái. Đem cổ tay trái rời khỏi Ân Dao cầm trước mặt nói, "Sư tỷ, ngươi xem cái này." Ân Dao cầm nhìn Thôi Du cổ tay trái liếc, nói, "Đây là một cái bớt." "Hả? Có chút đặc biệt." "Sư tỷ, nếu ta nói bên trong ở một vị tiền bối, lòng tin của ngươi sao?" Thôi Du hỏi, "Sư đệ, ngươi nói cái gì mê sảng?" Ân Dao cầm trên mặt hiển nhiên là không tin đấy. "Không phải là mê sảng, ta nói là sự thật." Thôi Du vẻ mặt thành thật nói. Ân Dao cầm ngây ngẩn cả người, chứng kiến Thôi Du thần tình, nàng biết rõ Thôi Du không có lừa gạt mình, cái này thực có chuyện như vậy sao? phải nói là một vị tiền bối một đám thần thức. Thôi Du vừa giải thích một cái nói, nghe nói như thế, thân giao cầm trong lòng mới tính miễn cưỡng có thể đã tiếp nhận. Thần thức thần kỳ, làm cho người khó có thể cân nhắc. Cho dù là có lại thần kỳ sự tình, chỉ cần cùng thần thức có quan hệ, tựa hồ cũng có thể nói được thông. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết nói rồi đối với mọ mọ, viết các thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 nguyên dinh thang. Chương 270, thân thế, canh thứ nhất. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Số tử 1621. Đương nhiên, cái này cũng quan hệ đến thân thế của ta. Thôi Du còn nói thêm. Thân thế. Ấn giao cầm kịp phản ứng nói, "Đúng, trong khoảng thời gian này, ta bởi vì đại tỷ sự tình, ngược lại là suýt nữa quên mất, ngươi lúc đầu không phải thôi ra người a nói như vậy, Sư đệ, ngươi lai lịch không nhỏ đi." Thôi Du trên người có thần kỳ như thế ấn ký tại, thấy thế nào đều là không tầm thường. Chí ít nàng tại Ngũ Thần Tông còn không có nghe nói qua chuyện như vậy. Hẳn là a Tôi du suy nghĩ một chút nói, dựa theo Hoàng thúc ý tứ, hẳn là dạng này. A, Hoàng thúc chính là ấn ký bên trong cái này sợi thần thức. Ân Giao cầm nghi ngờ nhìn chăm chăm tôi du nói, cái gì gọi là hẳn là? Cái này. Tôi du gãi đầu một cái nói, ta không phải không nhớ nổi chuyện lúc trước sao? Mà Hoàng thúc hắn bộ phận này thần thức cũng nhận tổn thương, cũng đã mất đi không ít ký ức, cho nên cũng chính là ẩn ẩn nhớ ký một chút, cụ thể là cái gì, hắn cũng nói không rõ. Trùng hợp như vậy, hai người các ngươi đều không nhớ nổi chuyện lúc trước. Ân cầm lại hỏi, sư tỷ, ta cũng không có lừa ngươi đây là sự thực. Thôi Du cười khổ một tiếng nói, việc này nghe và hoàn toàn chính xác có chút khó tin, nhưng đây chính là sự thật. Ta tin tưởng, chỉ là việc này thật bất khả tư nghị. Ân Giao cầm nói, có lẽ ngày nào ta cùng Hoàng Thúc liền có thể khôi phục ký ức. Thôi Du nói, nhất là Hoàng Thúc, hắn nói tại cây đao này bên trong có thể tốt hơn khôi phục. Thanh này đồ long đao. Ân Giao cầm túi đầu nhìn thoáng qua Thôi Du bên cạnh đau hỏi, đây không phải đồ long đao, mà là ma long nhận. Thôi Du cười nói, hẳn là năm đó Ma Long tông lịch đại tông chủ bội đao. Ân Giao cầm tinh thì nói, a, xem ra là Đồng Phúc không biết. Vậy hắn đổ Long Đao Pháp, đổ Long Đao Pháp ngược lại chính là đổ Long Đao Pháp. Thôi Du cười nói, bất quá Đao Pháp này nguồn gốc từ Ma Long Đao Pháp, Ma Long Đao Pháp cũng là tà Đế tiền bối nói cho ngươi, ngươi vừa rồi cũng không có nói. Ân Giao cầm hỏi, không phải, là từ Ma Long nhận ở bên trong lấy được. Thôi Du giải thích một chút nói, trong Đao nguyên bản có một đạo Đao Hồn. Ân Giao cầm sau khi nghe xong, đã là không cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi đã nghe được quá nhiều tại thường ngày xem ra là không cách nào tưởng tượng sự tình hiện tại lại có đau hồn ghi lại đau pháp một chuyện cũng liền không có kinh ngạc như vậy kia hoàng thúc tiền bối đâu hắn hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say thôi du cười khổ một tiếng nói bằng không cũng có thể hỏi một chút hắn có lẽ hắn có thể cho chúng ta một chút đề nghị đối hai người tôi nói hiện tại bỗng nhiên đã mất đi hết thảy có chút không biết làm gì hoàng thúc thì tương đương với một cái tiền bối mặc dù thực lực của hắn khó mà phát huy nhưng so với thôi du bọn hắn xem như kiến thức rộng rãi nhất là một chút bọn hắn căn bản không biết sự tình nếu là có dạng này một cái tiền bối ở bên cạnh có thể để cho Thôi Du trong lòng bọn họ an tâm không ít chúng ta có thể đợi hắn tỉnh lại Ân Giao cầm cười nói chí ít biết còn có dạng này một vị thần bí tiền bối tại Ân Giao cầm âm thầm thở dài một hơi dựa theo Thôi Du thuyết pháp vị này Hoàng thúc chỉ là một vị tiền bối một sợi không chọn vẹn thần thức chỉ là một sợi không chọn vẹn thần thức giống như này thần kỳ như vậy vị tiền bối kia đến cùng là loại nào cảnh giới đâu Ân Giao cầm cảm thấy mình là có chút không cách nào tưởng tượng bất quá nàng cũng không có đem hy vọng đặt ở Thôi Du phía sau lai lực lên vậy cũng phải chờ mình cùng Thôi Du có thể sống đợi đến ngày đó Chờ đến thôi du khôi phục ký ức này đó, hoàng thúc trong trí nhớ có một môn công pháp vừa vặn có thể giúp ta thu liễm khí tức. Thôi du nói, tên là Linh Quy Thai Tức Thuật, so với ta đế tiền bối tính tức công mạnh hơn rất nhiều. Thì ra là thế. Ân giao cầm gật đầu nói, "Sư tỷ, ta cũng đem môn này Linh Quy Thai Tức Thuật truyền thụ cho ngươi." Thôi du nói, mặc dù không có được hoàng thúc đồng ý, nhưng bây giờ không để ý tới, chỉ có thể sau đó lại nói. Cái này, Ân giao cầm trần chờ một chút đạo. Vẫn là chờ hoàng thúc tiền bối tỉnh rồi nói sau. "Sư tỷ, sự cấp tầng quyền lại nói chúng ta là người một nhà ta có thể tu luyện tin tưởng ngươi luyện hoàng thúc cũng sẽ không nói cái gì thôi du nói môn công pháp này đối với chúng ta rất trọng yếu linh quy thai tức thuật không chỉ có thể thu liễm công pháp khí tức ngay cả bản thân khí tức đều có thể thu liễm một khi dịch dung ngụy trang lời nói càng khó bị người phát hiện người một nhà ngươi nghĩ hay lắm hiện tại còn không phải ấn giao cầm sáng giọng bất quá công pháp này ta luyện ấn giao cầm không phải cứng nhắc người nàng cùng thôi du hiện tại là đang chạy trốn cho dù là dịch dung rồi lo lắng nhất vẫn là sợ gặp được người quen, nhất là quen thuộc tiền bối, bọn hắn đối với mình khí tức rất quen thuộc, dù cho dịch dung rồi, cũng rất dễ dàng bại lộ, cho nên nói linh quy thai tức thuật là bọn hắn cần thiết, nói cho đúng là nàng cần thiết. sư đệ, ta sợ trong lúc nhất thời không luyện được, ấn giao cầm lại có chút lo lắng nói, sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, lấy thiên tư của ngươi khẳng định không có vấn đề, chúng ta bây giờ cũng không cầu luyện tới đại thành, cho dù là luyện thành chút ra lông cũng so hiện tại tốt, lại nói còn có ta có thể tay đem ngón tay điểm ngươi, thôi dù nói. Hoan thủ nắm tay, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi." Ân Dao Cầm tức giận nói, "Thôi Du biết sư tỷ cùng mình nói đùa, cười nói, "Sư tỷ, ta hiện tại liền đem linh quy thai tức thuật truyền thụ cho ngươi, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này." Ân Dao Cầm nhẹ gật đầu, đối với cái này không có ý kiến. Dạng này công pháp vẫn là càng sớm tu luyện càng tốt, đối bọn hắn thành công thoát đi ngũ thần tông đuổi bắt rất có ích lợi. Đem khẩu quyết truyền tống về sau, Thôi Du lại đem một chút tu luyện tâm đắc nói cho Ân giao Cầm. "Sư tỷ, ngươi chỉ có thể ở trên đường tu luyện." Thôi Du nói, "Biết." Ân giao Cầm cười nói, Ta tin tưởng có môn công pháp này, càng có thể che giấu hai mắt người. Có Thôi Du dốc lòng truyền thụ, lại thêm tâm đắc, Ân Giao cầm rất nhanh liền nhập môn. Dù sao Ân Giao cầm bản thân ngộ tính cũng kỳ cao, không tốt. Thôi Du sắc mặt biến đổi, có người, Ân Giao cầm cũng chú ý tới, lập tức để phòng nhìn về phía bên trái đằng trước một chỗ cây cối. Khi thấy tử trong rừng ra người về sau, Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người đều là ngẩn người. Người này bọn hắn cũng không nhận ra, bất quá Thôi Du ẩn ẩn cảm thấy trên người đối phương có khí tức quen thuộc, không phải ngũ thần tông người, Thôi Du điểm ấy còn có thể xác nhận vừa rồi chú ý tới có người đến gần thời điểm hắn tưởng rằng ngũ thần tông người đuổi theo tới hiện tại phát hiện cũng không phải là về sau mặc kệ người trước mắt này là ai đều để thôi du âm thầm thở dài một hơi hai người các ngươi rốt cục ra khỏi thành a cũng không có người của triều đình đi theo người trước mắt này mở miệng nói độc vương thôi du biến sắc đối phương mới mở miệng thôi du liền biết hắn là ai độc vương mất cổ hắn mặc dù dịch dung nhưng thanh âm này lại không làm che giấu không sai chính là lão phu mất cổ trầm giọng nói ngươi muốn như thế nào thôi du lạnh lùng hỏi Biết Mẫn Cổ khẳng định là nhận ra mình cùng sư tỷ thân phận. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mò mò, Việt Cảo Thầy, Dụ Thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 nguyện danh thang. Chương 271, đồng bệnh tương liên, canh thứ hai. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Muốn như thế nào? Mẫn Cổ khắp khuôn mặt là tức giận nói, vì sao lão phu Ngũ Thần dụ còn chưa bị bỏ? Hai người các ngươi có phải hay không đùa người ta? Nghe được Mẫn Cổ lời này, Ân Giao cầm trong lòng hơi động, nhìn như vậy đến, Mất Cổ còn không biết mình cùng sư đệ hai người cũng bị Ngũ Thần Tông đuổi bắt. Nghĩ lại một chút, Ân Giao cầm trong lòng cũng liền hiểu, từ khi Ngũ Thần Tông tuyên bố Ngũ Thần Dụ về sau, Mất Cổ liền thành chuột chạy qua đường, vì không bị người trong giang hồ phát hiện, khẳng định là trốn đông trốn tây, không dám tùy tiện nhân thân. Tin tức khẳng định không lớn linh thông, tự nhiên đối trong giang hồ một số việc không hiểu nhiều, mà Ngũ Thần Tông đuổi bắt hai người mình sự tình, liền trước mắt mà nói còn chưa trong giang hồ truyền ra. Dù sao mình đệ tử Ngũ Phản Tông môn. Đây cũng không phải là cái gì hảo quang sự tình. Mặc dù chuyện này cuối cùng vẫn là không đạt được, nhưng đối Ngũ Thần Tông xem ra, chỉ cần kịp thời đem hai người mình bắt trở lại, đến lúc đó liền có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Đây chính là Ngũ Thần Dụ, ngươi nghĩ rằng chúng ta nói vài lời, phía trên liền có thể hủy bỏ Ngũ Thần Dụ sao? Ân giao cầm cười nhạo một tiếng nói, ngươi cũng sống cái này cao tuổi rồi, chẳng lẽ ngay cả cái này đều không rõ ràng? Mẫn Cổ sắc mặt tái xanh. Ân Dao cầm để hắn càng là phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết đối phương nói là sự thật. Chủ yếu vẫn là Ngũ Thần Dụ cho hắn áp lực quá lớn ngấp lại mình là bực nào phong quang người trong giang hồ vừa nghe đến lỗ vương cái nào không sinh lòng kính sợ dù là mình những năm này chưa từng hành tẩu giang hồ nhưng trong giang hồ vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn hiện tại tốt ngũ thần dụ vừa ra những cái kia người trong giang hồ thật tựa như như chó điên hiện tại khắp nơi đang tìm kiếm tung tích của mình vì ngũ thần tông cho chỗ tốt ngay cả mệnh cũng không cần đối với cái này mất cổ là không có biện pháp nào một khi hoàn thành ngũ thần dụ ngũ thần tông cho chỗ tốt thật sự là quá mê người loại này dụ hoặc đủ để cho những này người trong giang hồ bí quá hóa liều thậm chí đến có thể không cần bệnh tình trạng cứ như vậy để mất cổ trong lòng càng là hy vọng có thể triệt hồi ngũ thần dụ nếu không mình coi như có thể giết không ít người chỉ sợ vẫn là khó thoát khỏi cái chết ta đều nói dù là không cách nào hủy bỏ ngũ thần tông chí ít cũng có thể hơi chậm rãi a mất cổ tận lực để cho mình tỉnh táo lại hắn hiện tại vẫn là không muốn cùng hai người hoàn toàn bệnh mặt bởi vì hắn biết đối phương hai người là ngũ thần tông đệ tử đất ý nói nhiều của bọn họ nhiều ít ít vẫn có chút có tác dụng có lẽ cái khác ngũ thần tông cao thủ so với hai người càng hữu dụng nhưng hắn không dám đi tìm bọn hắn tỉ như khâu mặc bọn người, những tên kia công lực so hai cái này tiểu bối mạnh hơn nhiều lắm. Mình nếu là xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nói không chừng liền đi không được. Mà đối mặt hai cái này tiểu bối, mắt cổ ngược lại là không có lo lắng như vậy. Cho nên thôi du cùng ân giao cầm là hắn lựa chọn tốt nhất. Thôi du cũng bình tĩnh lại, mắt cổ một chút tâm tư hắn là nhìn đấu. Lão già này còn không hết hy vọng. Kể từ đó, mình cùng sư tỷ cũng là không cần quá lo lắng. Độc vương, ta nói thật cho ngươi biết. Hiện tại liền xem như tạm hoãn một chút cũng không thể. Thôi du hít sâu một hơi nói, hỗn đàn đã như vậy, vậy lão phu liền đưa các ngươi bên trên tây thiên, lão phu không thể sống, các ngươi ngũ thần tông đệ tử ta là gặp một cái giết một cái. Mất cổ nổi giận nói, người gấp cái gì? Thôi du quát, nghe được thôi du tiếng quát to này, mất cổ trong lòng một cái giận mình, làm sao? Còn có biện pháp. Ân giao cầm lúc đầu nghe được thôi du để trong nội tâm nàng giận mình, sợ sẽ chọc giận mất cổ, sẽ để cho để hắn trong cơn giận dữ lập tức đối với mình hai người đạo thủ. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là sư đệ cân nhắc chu toàn, nếu như tìm một chút lấy cớ chân an chỉ sợ không cách nào làm cho Mẫn Cổ hài lòng. Dù sao tìm lấy cớ chính là lấy cớ, rất khó giấu giếm được Mẫn Cổ. Cho nên sư đệ nói, hiện tại liền xem như tạm hoãn một chút cũng không thể. Đây là lời nói thật, ăn ngay nói thật, ngược lại sẽ càng có lực rung động. Tựa như hiện tại, Mẫn Cổ hiển nhiên bị sư đệ hấp dẫn, nhất là nhìn thấy Mẫn Cổ kia suốt ruột ánh mắt, Ân Dao cầm trong lòng cảm thấy buồn cười. Dạng này một cái trong giang hồ uy phong lẫm lẫm nhân vật, vậy mà bởi vì ngũ thần dụ trở nên không chịu được như thế. Bất quá Ân Giao cầm rất nhanh liền cảm thấy đây là mình cùng sư đệ một loại bi ai. Bởi vậy có thể thấy được Ngũ Thần Tông là bực nào cường thế. Nếu là Ngũ Thần Tông trong lúc nhất thời không cách nào bắt được hai người mình, ai nói khả năng không lớn tái phát ra Ngũ Thần Dụ? Nhưng chỉ cần Ngũ Thần Tông nguyện ý, chỉ cần bọn hắn thoáng thả ra điểm phong thanh, những cái kia người trong giang hồ tuyệt đối cũng sẽ trở nên dị thường điên cuồng. Mình cùng sư đệ đồng dạng sẽ cùng mất cổ, cơ hội là nửa bước khó đi. Nghĩ tới đây, Ân Giao cầm ngược lại là có chút đồng tình mẫn cổ rồi. Dù sao mình cùng sư đệ tiếp xuống vận mệnh chỉ sợ cũng không thể so với mẫn cổ tốt hơn chỗ nào, xem như đồng bệnh tương liên. Ngũ Thần Tông vừa tuyên bố Ngũ Thần Dụ, sao lại lập tức tạm hoãn? Coi như tạm hoãn, ngươi cũng phải cho chúng ta một chút thời gian đi du thuyết trong môn trường uối. Thôi Du nói, chờ đến thời gian lâu hơn một chút, tin tưởng vẫn là có khả năng thực hiện. Thôi Du để mẫn cổ trầm mặc một chút. Không thể không nói Thôi Du nói rất có đạo lý, nhưng mình có thể kiên trì cho đến lúc đó sao? Đến cùng cần bao lâu? Mẫn cổ hỏi. Ta đây nhưng không cho được ngươi một cái thời gian cụ thể. Thôi Du nói. Làm sao cũng phải thời gian mấy năm, chờ đến người trong giang hồ truy sát nhiệt tình của ngươi tiêu tán một chút, tin tưởng chúng ta có khả năng thuyết phục trong môn trường ối. Mấy năm? Mẫn Cổ Trừng mắt thôi du nói, lão phu nếu là có thể mấy năm đều bình yên vô sự, cũng liền không sợ đợi thêm 10 năm 20 năm, cần phải tìm các ngươi. Nửa năm, ta liền cho các ngươi thời gian nửa năm, nếu là nửa năm ta không có gặp hiệu quả, trừ phi là hai người các ngươi sẽ không hành tẩu giang hồ nữa, một mực đợi tại Ngũ Thần Tông, nếu không ta là tuyệt không thủ hạ lưu tình. Còn có, các ngươi Ngũ Thần Tông đệ tử khác, cũng là gặp một cái giết một cái lời này mang về để các ngươi ngũ thần tông lão gia hòa biết ta mẫn cổ cũng không phải dễ treo như vậy muốn mạng của ta dù sao cũng phải có ít người đệm lưng mới được thôi dù trên mặt lộ ra vẻ làm khó trong lúc nhất thời không có lên tiếng làm sao đến cùng được hay không mẫn cổ hơi không kiên nhẫn nói đi ân giao cầm tiếp lời nói liền nửa năm nha đầu ngươi cũng đừng đùa người ta thời gian nửa năm mặc dù có chút gấp nhưng ta tin tưởng chúng ta ra mặt vẫn còn có chút năm chắc ân giao cầm nói tốt vậy ta liền lại tin tưởng các ngươi một lần Mẫn cổ suy nghĩ một chút nói, hắn cũng là không có biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Ân Giao Cẩm. Ta có cái nghi vấn. Thôi Du hỏi, hỏi đi. Ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Thôi Du có chút không hiểu, Ngũ Thần Tông người còn chưa tìm được mình cùng sư tỷ, không nghĩ tới Mẫn cổ ngược lại là trước một bước tìm được, cái này quá ngoài ý muốn. Hừ, Mẫn cổ hừ lạnh một tiếng nói, đây chính là Lão Phu độc hữu thủ đoạn. Lần trước cùng các ngươi tách ra thời điểm, ta tại hai người các ngươi trên thân đổ một chút đồ chơi nhỏ, Lão Phu có thể thuận các ngươi trên người mùi truy tung đến. Cho nên. Các ngươi đừng nghĩ lấy có thể thoát khỏi lão phu theo dõi, lâu như vậy cũng còn có thể phát hiện." Thôi Du kinh ngạc nói, "Ngươi cho rằng lão phu độc vương là gọi không sao?" Mẫn Cổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói, "Bất quá, thời gian lâu dài, cái này hiệu quả cũng yếu đi, lần này lão phu kém chút liền không thể tìm tới các ngươi. Như vậy hiện tại liền một lần nữa thêm chút đi, miễn cho lần sau tìm không thấy các ngươi." Nói Mẫn Cổ tay hướng phía Thôi Du hai người vung lên. Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người lập tức chợt lui ra tới. "Dừng lại." Mẫn Cổ quát, "Nếu là lại lui, đừng trách lão phu dùng sức mạnh." Hừ, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước, chúng ta đã đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn trên người chúng ta lưu lại truy tung vết tích. Không có khả năng. Thôi du hừ lạnh nói. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mò mò, việt kèo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dình Thang. chương 272, vào trước là chủ, canh 3. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện lần nữa để Mẫn Cổ đem loại này truy tung khí tức hất tới mình cùng sư tỷ trên thân, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhất là mình cùng sư tỷ tại bị ngũ thần tông người đối bắt, vạn nhất Mẫn Cổ tương lai biết sau chuyện này, đem truy tung biện pháp tiết lộ cho ngũ thần tông, vậy mình và sư tỷ chẳng phải là mọc cánh khó thoát? Mẫn Cổ vì mình mệnh, dùng cái này làm điều kiện đi tìm ngũ thần tông đàm phán, hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần các ngươi có thể tại bảo đảm thời điểm đạt thành lao phu điều kiện, các ngươi sợ cái gì? Mẫn Cổ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là kiên trì không chịu. Lão phu liền có lý do hoài nghi hai người các ngươi lần này vẫn là không có thành ý, là muốn lừa gạt lão phu thả các ngươi một ngựa a. Ngươi đừng có hiểu lầm." Ân giao Cầm nói, "Chúng ta đương nhiên là rất có thành ý. Thật có thành ý, các ngươi nên biểu thị một chút mới đúng." Mẫn Cổ nói. Nói, Mẫn Cổ chuẩn bị lần nữa hướng phía hai người vậy tới dùng cho truy tung khí tức, còn muốn đi?" Mẫn Cổ giận dữ nói. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, hắn liền nhìn thấy Ân Dao Cầm cùng tôi Du hai người cấp tốc lui lại. Đuông đi ta, ta muốn các ngươi mệnh." Mất Cổ quát nhưng lại tại mẫn cổ hướng phía hai người lao ra mấy bước thời điểm, giẫm chân xuống, ngừng lại. Cách đó không xa truyền đến không ít tiếng vang. Hoàng bét, bọn hắn đuổi theo tới. Thôi Du thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lần này rõ ràng là ngũ thần tông người. Sư đệ, hắn giao cầm thấp giọng hô một tiếng. Thôi Du lập tức thu liễm tâm thần, trong đầu không ngừng suy tư đối sách, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhìn chằm chằm mẫn cổ hừ lạnh một tiếng nói, Mẫn cổ, ngươi bị lừa rồi. Hai người các ngươi đáng chết." Mẫn cổ trên mặt nổi gần xanh. Hắn là giận không được. Hắn đã phát hiện bên kia có không ít người đến đây hẳn là ngũ thần tông người không sai, Người cho rằng trên người chúng ta âm thầm hạ truy tung khí tức liền sẽ không bị người phát hiện, thôi du rất là chấn định nói, không sai, chúng ta là không phát hiện được, cũng không đại biểu chúng ta trong môn trưởng bối cũng không phát hiện được, ta giết các ngươi, mẫn cổ giống giận sông về hai người, thôi du, hắn ngược lại là không có quá hoài nghi, mặc dù mình đối với mình độc rất tự tin, nhưng đối mặt ngũ thần tông cao thủ, hắn cũng không thể cam đoan trăm phần trăm liền có thể giấu giếm được bọn hắn, cho nên bị ngũ thần tông cao thủ phát hiện cũng là có khả năng, sau lưng thanh âm càng ngày càng gần mắt thấy thôi du cùng ân dao cầm ngay tại trước mắt mình, nhưng hắn cũng biết mình muốn nhanh chóng đánh giết hai người cũng là không cách nào làm được. dù sao hai tiểu gia hỏa này công lực không yếu, tại trong tay mình kiên chỉ mấy chiêu vẫn là không có vấn đề gì, thậm chí căn bản không cần cùng mình so chiêu, trực tiếp thoát đi liền hắn có thể kéo dài không ít thời gian. đợi đến ngũ thần tông người vây quanh, đó chính là tử kỳ của mình. mình chúng bọn hắn mà tính ngũ thần tông lần này tới khẳng định có cao thủ, mà lại hiển nhiên là đủ để đối phó mình cao thủ. trận thế lớn như vậy, hiển nhiên là muốn muốn nhất cử đem mình diệt sát. Mẫn Cổ vô cùng tức giận hét lớn một tiếng, chỉ cần ta còn chưa có chết, ta liền cùng các ngươi hai cái không xong. Quay người lại, hắn lập tức hướng phía một bên phóng đi, từ bỏ đánh giết hai người suy nghĩ, rất nhanh liền biến mất ở Thôi Du cùng Ân Dao cầm trước mặt. Mẫn Cổ thoát đi, cũng không để Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người thở phào, bởi vì Ngũ Thần Tông truy binh đã gần trong căn tức. "Sư đệ, đi mau." Ân Dao cầm hô. Bên này, Thôi Du gặp Ân Dao cầm muốn hướng phía Mẫn Cổ thoát đi tương phản phương hướng rời đi, không khỏi lập tức nắm lấy nàng tay. Ân Dao cầm trong lòng giận mình, bởi vì nàng phát hiện Thôi Du mang theo mình chạy trốn phương hướng lại chính là Mẫn Cổ Đào Tẩu phương hướng. Sư tỷ, tin tưởng ta. Thôi Du đương nhiên ngươi có thể biết ân giao cầm nghi ngờ trong lòng. Nghe được Thôi Du nói như vậy, ân giao cầm không nói thêm gì. Lúc này nàng tự nhiên là tin tưởng sư đệ. Hai người thi triển khinh công toàn lực chạy trốn. Ngay cả ngựa cũng không thể cưới. Bất quá, bọn hắn nếu là cưới ngựa, khẳng định là không cách nào chạy trốn. Chỉ ít tại khoảng cách ngắn chạy trốn thời điểm, bọn hắn thi triển khinh công tốc độ so ngựa càng nhanh. Hiện tại Ngũ Thần Tông người đã đuổi tới phía sau cái mông. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hất ra truy bình. Bọn hắn ở phía trước. Truy! Đừng để bọn hắn chạy. Mất cổ có thể rõ ràng nghe được sau lưng truyền đến truy sát âm thanh. Hắn cũng chú ý tới thôi du cùng ân giao cầm hai người vậy mà cùng lên đến, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này khinh công kinh người như thế, không hổ là ngũ thần tông đệ tử đắc ý. Mất cổ hiện tại là vào trước là chủ, cho là mình thật lên thôi du cùng ân giao cầm hai người cái bẫy. Cho nên căn bản không có chú ý tới thôi du cùng ân giao cầm hai người bản thân cũng là đang chạy chối chết. Thậm chí ngay cả đằng sau những cái kia truy kích người hô bọn hắn mà không phải hắn đều không có ý thức được. Không tốt. Mẫn Cổ Trận phát hiện phía trước, Tả Hữu giống như cũng không ít người vây quanh. Điều này càng làm cho hắn vững tin không nghi ngờ. Mình hoàn toàn đã rơi vào Ngũ Thần Tông cái bẫy. Nếu không Ngũ Thần Tông người há có thể tới như thế kịp thời. Nhanh như vậy, đơn giản tựa như là thập diện mai phục. Mỗi một cái phương hướng đều là người của đối phương. Tốt, rất tốt. Mẫn Cổ khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Ngũ Thần Tông đây là không cho mình đường sống, đã mình sống không được. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Cùng lắm thì vừa chết, nhưng trước khi chết, Ngũ Thần Tông nhiều như vậy đệ tử, mình làm sao cũng phải đại khai sát rồi mới được. Hắn cũng không tin tưởng nhiều như vậy Ngũ Thần Tông đệ tử đều là cao thủ, đều là so với mình cao thủ lợi hại. Cho dù có, cao thủ như vậy hơn phân nửa cũng chính là mấy cái thôi. Cái khác đều là Ngũ Thần Tông một chút đệ tử tầm thường. Nếu là đổi lại những người khác, muốn tại Ngũ Thần Tông cao thủ trước mặt giết những đệ tử này chỉ sợ rất khó làm được. Nhưng cái này không bao gồm hắn mất cổ. Hắn thân là độc vương, am hiểu nhất chính là dùng độc phạm vi lớn giết người giết người ở vô hình, sư tỷ có thể hay không chạy đi, liền nhìn mẫn cổ. Thôi du âm thầm cho ân giao cầm truyền âm nói. Ân giao cầm lúc này cũng là nghĩ minh bạch thôi du hướng phía mẫn cổ bên này thoát đi dụ ý. Ngũ thần tông lần này tới thế rào rào, đến đây đổi bắt hai người mình nhân số tuyệt đối không ít, mà lại không có khả năng chỉ là từ một cái phương hướng đuổi theo, những phương hướng khác hơn phân nửa cũng có ngũ thần tông người. Dù sao mình cùng sư đệ chạy ra trần gia chấn thời điểm, ngũ thần tông người chỉ sợ chân sau đã đến, lại thêm ngũ thần tông chim bồ câu truyền tin, trung quanh đệ tử liền sẽ lập tức hướng phía vùng này khép lại hai người mình tại ngắn ngủi như thế điểm thời điểm, căn bản là không có cách nhảy ra cái này vòng đây. Thừa dịp Mẫn cổ hiện tại còn không biết hai người mình cũng bị đuổi bắt, để Mẫn cổ nghĩ lầm đây hết thể đều là chạy hắn đi. Loại tình huống này, Mẫn cổ há có thể không liều mạng? Mẫn cổ liều mạng phía dưới, vậy liền có thể cho hai người mình chế tạo đào tàu đến cơ hội. Cho nên nói, đây hết thể chính như sư đệ nói, hai người bọn họ có thể hay không chạy đi, còn liền thật muốn nhìn Mẫn cổ biểu hiện. Trung quanh truyền đến động tĩnh, để ân giao cầm trong lòng căng thẳng. Mình cùng sư đệ quả nhiên là lâm vào ngũ thần tông vây quanh nếu là vừa rồi mình trốn hướng hướng khác lúc này chỉ sợ đã là rơi vào ngũ thần tông trong tay câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt chảo tẩy, rượu tễ 0347335646 hoặc bi idv51310000586137 nguyễn dinh thang chương 273 cá chết lưới rách canh một đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện sư tỷ cẩn thận thôi du vừa truyền âm nói có độc sư đệ ngươi cũng cẩn thận ân giao cầm cũng truyền âm nói hai người bọn họ kỳ thật nhìn chằm chằm vào tại phía trước cách đó không xa Mẫn Cổ Mẫn Cổ nhất cử nhất động bọn hắn cũng nhìn chằm chằm vào không tha bởi vì Mẫn Cổ chỉ dùng để độc cao thủ hạ độc thời điểm cơ hội là rất khó phát hiện vì vậy hai người bọn họ nhất định phải cẩn thận bọn họ là muốn muốn nhờ Mẫn Cổ lực lượng cũng không muốn cùng ngũ thần tông người giống nhau trong Mẫn Cổ độc hai người rút cuộc đã nhận ra Mẫn Cổ một ít bất thường động tác vậy hẳn là là tại hạ độc rồi Thôi Du cùng Ân dao cầm hai người lập tức ngừng thở không có đi thẳng đến Mẫn Cổ sau lưng đuổi theo mà là thoáng hướng bên cạnh vòng một cái. Thôi dù hai người mục đích làm như vậy là vì tránh đi mẫn cổ động, có thể tại mẫn cổ xem ra hai người bọn họ cái này là muốn từ bên cạnh vượt qua đến, cùng người chung quanh cùng một chỗ vòng vây chặn giết bản thân. Coi như là lão phu chết ở chỗ này cũng phải nhường các ngươi trả giá cực lớn đại giới, hồ không phát huy, các ngươi làm như ta là con nhà bệnh. Mẫn cổ trong lòng này sinh ác độc, lúc trước cho dù là ngũ thần tông đối với chính mình phát ra ngũ thần dụ, hắn cũng sẽ không dám chính thức đối với ngũ thần tông đệ tử hạ sát thủ, hắn còn là ôm một tia may mắn đấy, kỳ vọng ngũ thần tông có thể bung tha bản thân. Dù sao mình tinh thông dụng độc, là một cái khó dây dưa nhân vật. Vì giết bản thân, phải chết bao nhiêu người. Nhưng bây giờ hết thể cho thấy, Ngũ Thần Tông căn bản không cho mình bất kỳ cơ hội nào. Ngũ Thần Tông là quyết tâm muốn mạng của mình. Đã như vậy, bản thân chỉ có thể cá chết lưới rách rồi. Đến đây đi, cũng đến đây đi, đều muốn lão phu mệnh, nào có dễ dàng như vậy. Mẫn Cổ dừng bước, giận dữ hét. Bởi vì chung quanh Ngũ Thần Tông đệ tử đã xuống lại, không sai biệt lắm cũng chính là cách hắn hơn trăm trượng bộ dạng, đều muốn chạy trốn tiếp chỉ sợ là rất khó. Độc Vương Ngũ Thần Tông đệ tử rất nhanh đã có người nhận ra mẫn cổ thân phận. Cái này làm cho sắc mặt của bọn hắn đại biến. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, không ít Ngũ Thần Tông đệ tử thống khổ ngồi xồm xuống thân thể, xanh cả mặt phát tím. "Có độc, mọi người nhanh phục giải độc đan." Ngũ Thần Tông đệ tử là lớn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mẫn cổ chứng kiến Ngũ Thần Tông đệ tử phản ứng, trong lòng càng là tức giận. Khi hắn xem ra, Ngũ Thần Tông người quả thực là quá mức tiêu ngoạo, đây là xem thường bản thân sao? Biết rõ là muốn đối phó bản thân, vậy mà hoàn toàn không làm một ít chúng độc phòng bị. Hắn không muốn đạo bản thân độc hiệu quả thật không ngờ chuyện tốt. Bản thân chỗ đã thấy Ngũ Thần Tông đệ tử hầu như tất cả đều trúng chiêu. Nếu không phải Ngũ Thần Tông người quá mức kiêu ngạo, bản thân độc phạm vi lớn như thế tản ra, kỳ thật cái này lực sát thương vẫn có hạn đấy. Vốn khi hắn xem ra, Ngũ Thần Tông có lẽ sẽ có đệ tử trong hội chiêu, có thể bọn hắn có lẽ rất nhanh có thể ý thức được, đến lúc đó là có thể lập tức áp dụng biện pháp. Mình muốn dùng lớn như vậy phạm vi hạ độc biện pháp, đều muốn giết bao nhiêu người có lẽ khả năng không lớn. Nếu như Ngũ Thần Tông những đệ tử này bản thân muốn chết, vậy trách không được hắn. Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Như là đã liều lĩnh rồi, mẫn cổ lập tức đem mặt khác các loại độc hướng phía chung quanh tàn đi, độc càng thêm độc. Thôi du cùng ân giao cầm hai người vẫn còn bên cạnh du tẩu, hai người bọn họ còn không có chúng độc. Dù sao bọn hắn sớm có có phòng bị, hơn nữa bọn hắn vừa rồi đã có ý thức tận lực rời xa mẫn cổ. Mẫn cổ tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mau lui lại. Ngũ thần tông đệ tử mà nói tự nhiên là bị mẫn cổ nghe lọt vào trong thay. Những lời này thật là có chút không hiểu đấu Mình ở nơi đây, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn ở nơi này diễn kịch vì thế mẫn cổ càng là không có nương tay ý tứ hiện tại ngũ thần tông những cái kia cao thủ chân chính còn chưa ra tay điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên bên ngoài bên nào phá vòng đây chỉ có bước ra những cao thủ kia mình mới có thể nghĩ biện pháp tìm ra một ít vây quanh bạc nhược yếu kém địa phương đi trùng kích nói không chừng có thể chạy trốn mặc kệ hắn tại sao lại ở chỗ này vừa vặn đưa hắn cùng một chỗ thu thập nhanh đi truyền tin chư vị tiền bối không sai nhanh lên mẫn cổ có thể không tin tưởng lắm ngũ thần tông những cao thủ kia cách nơi này rất xa Hơn phân nửa liền ở chung quanh nhìn mình chằm chằm rồi. Nếu là mình có chạy trốn dấu hiệu, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay. Về phần những thứ này, chúng độc Ngũ Thần Tông đệ tử, lúc này còn chưa chết. Hắn không thể không đội phục Ngũ Thần Tông. Bọn họ giải độc đan tuy rằng không phải là nhằm vào chính mình độc, nhưng như trước có thể áp chế độc tính, tạm thời bảo trụ tính mạng của bọn hắn. "Sư tỷ, chúng ta đi." Thôi Du truyền âm nói, "Đi trở về." Ân Dao cầm không chần chờ. Hai người lập tức hướng phía vừa rồi tới phương hướng phóng đi, ngăn lại bọn hắn. Ngũ Thần Tông đệ tử chứng kiến Thôi Du cùng Ân Dao Cầm sông về bản thân, không khỏi la lớn. Đáng tiếc bọn hắn cũng đã trúng độc, đều muốn ngăn trở, nhưng là hữu tâm vô lực. Thẳng đến hai người vọt tới biên giới thời điểm, nơi đây mấy người đệ tử trúng độc giác kinh. bọn hắn ngăn ở hai người trước mặt. "Chúng ta không muốn giết người. Tránh ra." Ân Dao cầm quát. Cái này mấy người đệ tử trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Ngăn lại bọn hắn, người chung quanh hô. Bọn hắn cắn răng, biết rõ không phải là đối thủ cũng vật lên. Thôi Du sắc mặt trầm xuống, nếu như đối phương đậu thủ vậy bọn họ cũng liền không khách khí. mấy người kia rất nhanh đã bị Thôi Du hai người kích ngã xuống đất. Tiếp theo ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thôi Du nhìn cái này mấy cái ngã xuống đất thống khổ rên gì đệ tử một cái nói, hắn không có hạ sát thủ, Ân Giao cầm cũng thế. đối với bọn họ mà nói, lúc trước mọi người cũng đều là sư huynh đệ, thoáng cái hạ sát thủ vẫn còn có chút không hạ thủ được. cho dù là bọn hắn muốn đuổi bắt bản thân hai người, đầu sỏ gây nên còn là tạ ra người. từ nay về sau, chúng ta cùng Ngũ Thần Tông tái vô quan hệ. Ân dao cầm thì thào một tiếng, bất kể thế nào nói bản thân từ nhỏ tại ngũ thần tông lớn lên lần này không giết những đệ tử này cũng không tính là một loại báo đáp đi thứ này về sau ơn đoạn nghĩa tuyệt rồi đây là có chuyện gì mất cổ đương nhiên chú ý tới bên này động tĩnh hắn vậy mà chứng kiến thôi du cùng ân giao cầm hai người trốn hơn nữa còn cùng ngũ thần tông mọi người đã xảy ra xung đột bọn hắn muốn bắt hai người cho dù là tận mắt nhìn thấy mất cổ trong lòng vẫn còn có chút không tin tưởng lắm thôi du là khâu mặc coi trọng người hắn là biết rõ đấy có lẽ địa vị còn không bằng lâm minh sâm có thể đó cũng là một cái kỳ tài mà ân giao cầm vậy càng là thủy thần phong đắc ý nhất một người đệ tử ngũ thần tông sẽ phái người chào hai người bọn họ chuyện như vậy hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức có lừa dối mẫn cổ hiện tại đã không biết nên như thế nào suy nghĩ chuyện này thật sự là có chút không thể tưởng tượng có thể nếu là có lừa dối đối phương còn có muốn thế nào mình cũng đã bị vây ở chỗ này rồi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi tại sao muốn bắt thôi du cùng ân giao cầm mẫn cổ một cái lát mình cầm lên đi một lần hắn gần nhất ngũ thần tông đệ tử hừ người đệ tử này hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời. Khốn nạn, ngươi làm lao phu không dám giết ngươi sao? Mẫn Cổ Tiếng nói hạ xuống, một trường đánh vào hắn trên đỉnh đầu. Thiện tay đem thi thể ném vào một bên. câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, Việt Cẩm Thầy, Du Thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Dình Thang Chương 274, khoa chương đến bầu trời, canh hai. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện. Mẫn Cổ cảm giác mình đã khai sát giới. Ngũ Thần Tông những cao thủ kia có lẽ muốn hiện thân đi, nhưng lại tại Mẫn Cổ chờ Ngũ Thần Tông cao thủ hiện thân thời điểm, lại phát hiện một điểm động tĩnh đều không có. Chuyện này lộ ra quỷ dị, Mẫn Cổ phát hiện mình trong lúc nhất thời thực có chút nhớ nhung không thông. Nếu như không có Ngũ Thần Tông cao thủ hiện thân, vậy bản thân vẫn nhân cơ hội đào tẩu đi. Bất quá ngay tại hắn chôn trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua những thứ này, chúng độc Ngũ Thần Tông đệ tử. Bọn người kia tuy rằng còn sống, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có thể ở tại chỗ này vận công bất động, không có cách nào khác làm càng nhiều nữa sự tình. Hy vọng có thể nhiều kiên trì một cái mẫn cổ cười lạnh một cái, vung tay lên, lần nữa bỏ ra một mảnh độc. Không biết đến lúc đó có thể sống được mấy cái. Hạc Hạc Ba mẫn cổ cười lớn đã đi ra, như là đã làm, vậy làm được triệt đề. Tạ Long Hà đuổi tới thời điểm, nhìn xem tử thương vô số ngũ thần tông đệ tử, mặt sắc mặt xanh mét. Nhanh, nhanh cứu người! Giải độc đan đã không có hiệu quả rồi. Tạ Sư Minh làm sao bây giờ? Một cái sư đệ đi vào Tạ Long Hà bên cạnh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Còn sống nhất định phải đem hết toàn lực cứu chữa. Tạ Long Hà nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt mất cổ nơi đây đệ tử không sai biệt lắm đã bị chết sáu bảy thành, còn dư lại không sai biệt lắm tất cả đều trúng độc, hơn nữa trúng độc không nhẹ. từ một ít thần trí coi như thanh tỉnh đệ tử trong miệng, Tạ Long Hà bọn hắn mới biết được, đây hết thảy đều là Độc Vương Mẫn cổ làm. hai người bọn họ làm sao sẽ cùng Mẫn cổ quấy cùng một chỗ? Tạ Long Hà nhíu mày trầm tư, vốn theo như kế hoạch của hắn, lần này thu mạng lưới, nhất định có thể đem Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người bắt được đấy. nếu không phải Mẫn cổ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, hai người bọn họ chạy trời không khỏi nắng, xảy ra chuyện gì vậy? Không đầy một lát. Kha Mộ Tuấn cũng chạy tới, cùng hắn cùng một chỗ còn có Khâu Mặc cùng Miêu băng Yến, Tạ Long Hà vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mau đuổi theo. Kha Mộ Tuấn hô. Kha Sư Minh, thời điểm này hay là trước cứu người quan trọng hơn. Khâu Mặc nhấp nhở. Kha Mộ Tuấn nhìn trầm chầm, chầm vào Khâu Mặc lạnh lùng nói ra, Khâu sư đệ, ngươi đây là muốn cho vậy hai cái nhiệt độ kéo dài thời gian sao? Khâu Mặc hừ lạnh một tiếng nói, ta đây là là đệ tử trong tông tính mạng suy nghĩ, ngươi muốn là không đồng ý, theo như ý của ngươi làm là được. Long Hà, ngươi dẫn người truy phong. Kha Mộ Tuấn đối với Tạ Long Hà nói ra. Tạ Long Hà không có nói nhiều, lập tức xuất phát. Miêu Bang Yến quay người cũng chuẩn bị ly khai. Miêu sư muội, người muốn đi đâu? Kha Mộc Tuấn hô. Tự nhiên đi tìm bọn họ hai cái. Miêu Bang Yến nói xong liền không để ý tới nữa. Kha Một Tuấn đã đi ra, khâu mặc không nói gì thêm, cũng đuổi kịp rồi. Điều này làm cho Kha Một Tuấn sắc mặt dị thường khó coi. Hai người bọn họ là hoàn toàn không đem bản thân để vào mắt, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Có thể Kha Một Tuấn tức thì tức, cũng cầm hai người không biện pháp gì. Khâu mặc công lực còn cao hơn mình, Miêu Yến cùng mình không sai biệt lắm có thể nàng là nữ tử thân phận, bản thân ngược lại cũng không muốn cùng nàng so đo cái gì, chỉ có thể các loại chuyện này sau khi xong lại nói. Kha sứ bá, chúng ta giải độc đan đã kinh không có tác dụng rồi hả? Lại như vậy xuống dưới, bọn hắn kiên trì không dứt nửa canh giờ. Một người đệ tử chạy đến kha một tuấn trước mặt nói ra, nhanh chim bổ câu truyền tin, lại để cho bọn họ tranh thủ thời gian tiễn đưa giải độc đan. Kha một tuấn không có thời gian suy nghĩ tiếp câu mà cùng Miệu băng yến hai người sự tình. Dù là những thứ này đều là bình thường ngũ thần tông đệ tử có thể thoáng cái tử thương nhiều người như vậy đối với ngũ thần tông mà nói cũng là cực ít chuyện phát sinh chuyện này là bản thân phụ trách như vậy trách nhiệm tự nhiên cần bản thân đi gánh chịu nếu là còn có không cách nào bắt được thôi du cùng ân giao cẩm mình coi như có tạ sư mình che chở chỉ sợ cũng đến đã bị không nhẹ xử phạt hắn hiện tại cũng là cực hận mất cổ lao ra hỏa này tại ngũ thần tông phát ra ngũ thần dụ sau đó còn dám gây sóng gió hiện tại càng là trực tiếp cùng ngũ thần tông đối địch quả thực không biết sống chết nếu là kha một tuấn ý tưởng bị ngoại nhân biết rõ chỉ sợ là một kiện vô cùng buồn cười sự tình Ngũ Thần Tông cũng đã phát ra Ngũ Thần dụ rồi hả? Đều muốn mẫn cổ mệnh rồi hả? Chẳng lẽ còn không cho phép mẫn cổ phản kháng? Bất quá, Kha Mộc Tuấn có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Dù sao hắn là Ngũ Thần Tông người, một mực cao cao tại thượng đã quen, há sẽ để ý người khác như thế nào muốn hay sao? Bành Minh Châu ngoài thành một tòa trong biệt viện, Lăng Đại Nhi vẻ mặt sát khí mà đem trước mắt bản đọc sách trực tiếp vỗ cái nắp bấy. Điều này làm cho ở một bên hầu hạ Viễn Hương thân thể chấn động. Nàng còn có chưa thấy qua tiểu thư như thế dáng vẻ phẫn nộ. Không biết vừa rồi vậy trên tờ giấy tin tức rút cuộc là cái gì sẽ để cho tiểu thư như thế nổi giận. Tiểu thư, nàng nhỏ giọng hô một cái. Lăng Đại Nhi không để ý đến Huệ Hương, trong thư phòng đi qua đi lại. Một hồi lâu, Huệ Hương đem tiểu thư còn không có lên tiếng bộ dạng, không khỏi lại lên tiếng nói, "Tiểu thư, cổ tiền bối bọn hắn có lẽ lập tức liền muốn đi qua, người có phải hay không?" Câm miệng. Lăng Đại Nhi hét lớn một tiếng đạo, "Ta hiện tại có càng chuyện gấp gáp, Ngũ Thần Tông, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Có cái gì như vậy chuyện gấp gáp? Liền Lao phu trở về chuyện như vậy cũng không tính quan trọng hơn rồi hả?" ngay tại Lăng Đại Nhi tiếng nói hạ xuống lúc bên ngoài vang lên một thanh âm Lăng Đại Nhi biến sắc nàng phát hiện mình vậy mà không có phát giác được đối phương tiếp cận cao thủ Huyễn Hương lập tức để cao đề phòng có thể nàng cũng biết đối phương thực lực sâu không lường được Đại Nhi cô nương, chúng ta có thể đi vào sao vừa một thanh âm vang lên là cổ tiền bối nghe thấy cái thanh âm quen thuộc Huyễn Hương âm thầm thở dài một hơi vừa rồi người nọ cho nàng thật lớn áp lực thực sự là có cái gì cao thủ trở về đối với tiểu thư bất lợi tiểu thư công lực đồng dạng sâu không lường được nhưng này trong giang hồ vô số cao thủ so với tiểu thư lợi hại tự nhiên cũng có không ít, nhất là một ít lao gia hỏa. Mời đến. Lăng đại nhi hít sâu một hơi nói. Phòng cửa bị đẩy ra, hai người từ bên ngoài đi vào. Một cái là Huyễn Hương quen thuộc, chính là trước kia lăng gia khách khanh đường đường chủ, cũng chính là Tả đế dưới trướng thứ 10 câu hồn sử cổ tranh. Một người khác, khí tức nội liễm, nhìn qua cũng chính là 60 trên dưới bộ dáng, có thể Huyễn Hương nhớ tới lần này cổ tiền bối muốn mang tới người, hô hấp không khỏi trở nên có chút ron rậm. Phải là trước mắt vị tiền bối này rồi. Đại nhân vật như vậy, bản thân vậy mà gặp được trước kia cũng chính là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến mà thôi. ta đế tiền bối. Lăng đại nhi nhìn chằm chằm vào cổ tranh lão giả bên cạnh hỏi. tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy để cho chúng ta đứng đấy nói chuyện? cái này sẽ là của ngươi đạo đại khách. lão giả này nhìn thoáng qua trong phòng dù là nghiền nát bản đọc sách, rồi sau đó nhìn về phía Lăng đại nhi. vừa rồi Lăng đại nhi hiển nhiên là bởi vì sao sự tình mà nổi giận, mình ở bên ngoài đã đã nghe được một ít, việc này còn có quan hệ đến ngũ thần tông. tiền bối muốn ngồi mà nói, tiểu nữ có thể ngăn không được. lang đại nhi khẽ mỉm cười nói, nếu như tiền bối không muốn ngồi mà nói trên đời này chỉ sợ không có người nào có thể bắt buộc người a ta đế nhìn chăm chăm vào lăng đại nhi nhìn một hồi lâu sau đó cười ha ha một tiếng nói hắc hắc lúc trước cổ tranh tại lao phu trước mặt đem người khoa trương đến bầu trời rồi hiện tại từng vừa thấy quả nhiên có chút ý tứ câu đố nạt qua mùa dịch Tờ tờ sắp chết đói rồi đối với mọ mọ việt kéo tẩy dồ tẩy 0347335646 hoặc BIDV 51310000586137 nguyễn dinh thang chương 275 phô trương thanh thế canh ba đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Lăng Đại Nhi âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi Tà Đế nhìn mình chằm chằm, cũng không phải là đơn giản liếc mắt nhìn đơn giản như vậy. Hắn ánh mắt kia mang đến uy áp, coi như là trong giang hồ một số cao thủ cũng khó khăn lấy ngăn cản. Dù là còn là Lăng Đại Nhi vừa rồi đều có chút không chịu đựng nổi cảm giác, nếu kiên trì nữa một cái, bản thân chỉ sợ đến dốc sức liều mạng phía dưới mới có thể lại ngăn cản một chút. Bất quá, coi như là như thế, cũng làm cho Tà Đế âm thầm kinh hãi. Lăng Đại Nhi niên kỷ vẫn chưa tới 20, trước mặt đối với chính mình tận lực uy áp vậy mà kiên trì được còn có không có thay đổi gì, thật sự là quá ngoại ý muốn rồi. hắn lời nói mới rồi cũng không phải gạt người. Cổ Tranh ở trước mặt hắn xác thực nói không ít lăng đại nhi sự tình, nhất là lăng đại nhi cá nhân thực lực. Nếu như theo như cổ Tranh lời nói, liền trẻ tuổi ở bên trong, chỉ sợ liền ngũ thần tông lợi hại nhất mấy người trẻ tuổi cũng so ra kém lăng đại nhi. Việc này khả năng sao? Ta đế tin tưởng cổ Tranh sẽ không lừa gạt mình. Lăng đại nhi công lực cao sâu, cũng có bối cảnh không tầm thường, những thứ này hẳn là không sai đấy. Nhưng muốn nói lăng đại nhi so với ngũ thần tông những cái kia đặc ý lợi hại hơn. Hắn liền giữ lại thái độ, hơn phân nửa là cổ tranh một mực ở Lăng Đại Nhi bên cạnh, đối với hắn lại có ân, vì vậy loại này đánh giá tự nhiên thiên hướng Lăng Đại Nhi. Hiện tại thử một lần sau đó, hắn phát hiện cổ tranh mà nói chẳng những không khoa trường, ngược lại là có chút bảo thủ rồi. Nha đầu kia công lực tuyệt đối so với Ngũ Thần Tông cùng thế hệ đệ tử lợi hại hơn. Kể từ đó, hắn đối với Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng càng là hiếu kỳ rồi. Không biết là cái dạng gì thế lực mới có thể nuôi dưỡng được cao thủ như vậy. Tại Ngũ Thần Tông trong lịch sử những cái kia cái gọi là kỳ tài, tại Lăng Đại Nhi cái tuổi này, chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt nàng đấy. xem ra tiểu nữ là vượt qua kiểm tra rồi. lăng đại nhi cười hỏi. nàng biết rõ tà đế mới vừa rồi là tại khảo nghiệm bản thân. cổ tranh lần này mang tà đế trở về chính là muốn trao đổi một cái song phương hợp tác sự tình. tuy rằng cổ tranh nhận thức bản thân nhưng không có nghĩa là tà đế sẽ nhận thức. điểm ấy lăng đại nhi còn là lòng dạ biết rõ đấy. tà đế đại nhân vật như vậy, ánh mắt kỳ cao. đều muốn làm cho hắn thỏa mãn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. tựa như vừa rồi cái ánh mắt kia liền không phải là cái gì cao thủ đều có thể chống đỡ đỡ được đấy. Nếu là mình vừa rồi không có thể kiên trì xuống, Tà đế đối với chính mình ấn tượng chỉ sợ gặp giảm bất đi nhiều, đằng sau nói không chừng không cách nào nói khép. Không tệ. Tà đế gật đầu cười, sau đó trực tiếp tại trên một cái ghế ngồi xuống. Cổ tranh tại Tà đế dưới tay vị trí một cái ghế ngồi xuống. Lang đại nhi ngược lại là không có ngồi ở lên vị trí đầu nào, mà là ngồi ở Tà đế đối diện trên một cái ghế. Đây coi như là đối với Tà đế tiền bối tôn trọng. Tại đây dạng tiền bối trước mặt, Lang đại nhi làm là chủ nhân cũng không có ngồi chủ vị ý tứ, mà ta đế kỳ thật cũng là có chút ý tứ. Nếu là trước mắt không phải là Lăng Đại Nhi, lấy tà đế thân phận cùng tính tình, hắn cũng sẽ không quản đối phương là không phải là chủ nhà, nhất định là gặp ngồi ở lên đầu chủ vị. Nhưng mới rồi Lăng Đại Nhi biểu hiện làm cho hắn vô cùng khiếp sợ cùng phàm mãn. Nhớ tới đối phương thế lực phía sau, mình cũng phải cho tương ứng tôn trọng. Tà đế là người nào, đối với Lăng Đại Nhi chi tiết này, hắn lại càng hài lòng rồi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này mặc kệ công lực không đơn giản, tiếp người lưu lại vật cũng là không thể bắt bẻ. Đem đến từ mình cùng nàng hợp tác lời nói. Vậy có thể yên tâm ít Dù là vừa rồi Lăng Đại Nhi công lực cho hắn không ít rung động, nhưng này không có nghĩa là bản thân liền hoàn toàn đã đồng ý Lăng Đại Nhi. Thống lĩnh một cái thế lực, phương diện khác năng lực tự nhiên là không thể thiếu cái đấy, lúc này mới có thể thành tựu đại sự. Huyền Hương thời điểm này lập tức đi ra, không đầy một lát vừa đã trở về, cho tà đế cùng cổ tranh bưng hai chén trà. Lên xong trà về sau, Huyền Hương vừa lui xuống. Dù là nàng là tiểu thư tiếp thân thị nữ, lúc này nơi đây trao đổi sự tình, nàng còn là không thật nhiều nghe đấy. Hả? Trà ngon. Nha đầu Ngươi muốn cùng lão phu hợp tác? Cái này là gan thật đúng là không nhỏ." Ta đế uống một ngụm trà đạo. "Ngươi nên biết lão phu cùng Ngũ Thần Tông quan hệ." "Biết rõ." Lăng Đại Nhi gật đầu nói. "Nếu như biết rõ, sẽ không sợ giữ họa vào thân sao?" Ta đế hỏi. "Đắc tội Ngũ Thần Tông, vậy kết cục chỉ sợ không phải quá tốt." "Không nhất định đi." Lăng Đại Nhi cười cười nói. "A, giống như vậy Linh Xà Tông cùng Hóa Long Tông, không phải là cùng Ngũ Thần Tông đối nghịch đấy sao? Đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy bọn hắn như thế nào đây? Còn không phải hảo hảo đấy sao?" Lăng Đại Nhi cười hỏi, lời này thật ra khiến Tà Đế hơi sương sờ. Không nghĩ tới nha đầu kia sách đến nơi này hai thế lực lớn. Đối với cái này hai thế lực lớn, Tà Đế ngược lại là biết rõ bọn hắn sau lưng một ít che giấu. Nếu chỉ dựa vào cái này hai thế lực lớn bên ngoài thực lực, Ngũ Thần Tông thật muốn đưa bọn chúng diệt trừ vẫn có thể đủ làm được đấy. Có thể Ngũ Thần Tông một mực không hề động bọn hắn, cũng là lòng có kiêng kỵ, kiên kỵ bọn hắn lực lượng sau lưng. Nếu là không nắm chắc đưa bọn chúng lực lượng sau lưng diệt trừ, cho dù là tiêu diệt Linh Xá Tông cùng Hóa Long Tông, qua một thời gian ngắn vừa sẽ ra ngoài cái gì thế lực thay thế hai đại môn phái tốt coi như lão phu chưa nói Tà đế khẽ lắc đầu nói hắn lý giải đúng Lăng đại nhi chỉ sau lưng mình cũng có thế lực cường đại vì vậy không sợ ngũ thần tông Lăng đại nhi ngược lại cũng không nói thêm gì nữa nàng hiện tại chính là phô trương thanh thế ít nhất ở thời điểm này công lực của nàng còn chưa đủ để lấy cùng trong giang hồ đám lao giả này chống lại Liên để cho bọn họ cho là mình sau lưng có một cái thần bí thế lực tốt rồi như vậy mới có thể cùng những lao gia hỏa này địa vị ngang nhau có kẻ mà cả Kỳ thật tiền bối lời này của ngươi lúc trước cũng có người hỏi qua của ta." Lăng Đại Nhi nói ra. "Người nào?" ta Đế ngược lại là có chút tò mò mà hỏi thăm. Tin tưởng người này có chút lai lịch, nếu không Lăng Đại Nhi sẽ không đặc biệt ở trước mặt mình nhấp lên. "Tiền Bối cũng biết Tạ Vương?" Lăng Đại Nhi hỏi. "Mạnh Triệu Hưng." ta Đế có chút kinh ngạc nói, "Nói như vậy ngươi cùng hắn cũng có quan hệ gì? Nếu như Tả Đế tiền bối trở về, vừa rồi vừa khảo nghiệm tiểu nữ một cái, tin tưởng chúng ta ở giữa hợp tác là không vấn đề gì rồi hả?" Lăng Đại Nhi không trả lời ngay Tả Đế mà nói, "Nói thực ra Lúc trước coi như là cổ tranh nói cho dù tốt, lại là ba hoa trích chọe, lao phu đối với hợp tác một chuyện cũng là có làm cho giữ lại đấy. Tà đế cười nói, bất quá bây giờ nha, tựa như ngươi nói, hợp tác là không có vấn đề. Tà đế nhai dù sao nhiều năm như vậy chưa từng xuất thế, một mực trốn đông nút tây đấy, cũng không có nhiều lao nhân. Đối với trong giang hồ một ít tin tức cũng liền không như vậy linh thông. Vì vậy tiểu nữ bên này vẫn có đáng giá, tà đế tiền bối coi trọng đồ vật. Lăng đại nhi cười nói, Lăng đại nhi bên này đã có mạng lưới tình báo của mình, hơn nữa hiệu buôn tài chính ủng hộ. Phương diện này là Tà đế bên này không cách nào so sánh với đấy. Nàng tìm Tà đế liên thủ, tự nhiên là coi trọng thực lực của hắn. Tuy rằng Tà vương công lực của bọn hắn không kém, nhưng đối với lên những cái kia chính thức lao gia hỏa còn là không đủ. Hiện tại có Tà đế gia nhập lời nói, vậy cạnh mình thế lực coi như là thành hình rồi. Lão phu ngược lại là rất chờ mong. Tà đế khẽ mỉm cười nói, đối với Lăng đại nhi, hắn là càng ngày càng có hứng thú. Chủ yếu vẫn là đối với phía sau nàng đắc thế lực lượng. Như vậy thế lực, hắn suy nghĩ một vòng, giống như cũng không giống số. Chẳng lẽ nói còn có có chính mình cũng không biết thế lực tồn tại có ở đây không điều này làm cho tà đế có chút chờ mong câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mò mò việt kéo tẩy diều tẩy 0347335646 hoặc BIDV idv51310000586137 nguyện dình thang chương 276 đi ra hít thở không khí canh một đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện ngũ thần tông cho mọi người áp lực còn là quá lớn năm đó tà đế mình và ngũ thần tông đối kháng quá có thể chỉ có đối kháng mới càng minh bạch ngũ thần tông cường đại loại này cường đại hắn năm đó ở ngũ thần tông thời điểm ngược lại là cảm giác không phải là sâu như vậy vậy đại khái chính là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tình đi làm bản thân thân phận chuyển đổi sau đó mới càng thêm nhận rõ ngũ thần tông cường đại chỉ dựa vào hắn một người hoặc một hai cái thế lực căn bản không cách nào dung chuyển ngũ thần tông bây giờ địa vị coi như là bây giờ triều đình tại nâng đỡ tiểu thừa tự cùng long hồ sơn kỳ thật vẫn là cùng ngũ thần tông có chênh lệch rất lớn chỉ có những cái kia thế lực cường đại liên thủ nhất là một ít liền chính mình cũng không biết ẩn thế thế lực tham dự mới tốt. tuy rằng hắn cũng không biết những thứ này ẩn thế lực lượng, nhưng hắn tin tưởng những thế lực này còn là tồn tại. ngũ thần tông xưng bá giang hầu nghìn năm rồi, nhưng năm đó lộng suy sụp ma long tông thời điểm, không phải là ngũ thần tông một nhà xuất lực, mà là liên thủ lúc đó không ít cường đại môn phái cùng thế lực. ma long tông là suy sụp rồi, có thể những môn phái này cùng thế lực cũng tổn thất không nhỏ. có chút trong lúc nhất thời không có chỉ hoãn quá khí đến đấy, liền biến mất tại lịch sử trường hà trong. có chút thì là ở ẩn ẩn thế, trong bóng tối khôi phục thực lực. Ngũ Thần Tông tử trong chỗ hết tài năng, rất nhanh qua khởi, mới có hôm nay như vậy địa vị. Thời gian nghìn năm cũng không sai biệt lắm làm cho những cái kia ẩn thế thế lực khôi phục đi. Khôi phục không được, hơn phân nửa cũng là theo thời gian trôi qua tiêu vong rồi. Ta đế không tin tưởng bọn họ những thế lực này, liền cam tâm chứng kiến Ngũ Thần Tông phong quang. Mà bọn hắn những thế lực này không muốn người biết. Cho nên nói, ta đế đối với Lăng Đại Nhi thân phận suy đoán, vậy phải là năm đó một cái thế lực hậu bối. Làm cho Lăng Đại Nhi đi ra, đó chính là bọn họ xuất thế để báo. Chỉ cần một Lăng Đại Nhi là không đáng hắn như thế coi trọng. Hắn coi trọng là Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng. Đối với cái này điểm, Mặc Kệ Tà Vương, còn là Pháp Hoa Tông các loại Phật gia bốn tông đều là không sai biệt lắm tâm tư. Tiền bối mới vừa nói đúng rồi, đoạn thời gian trước Tà Vương tiền bối cũng cùng tiểu nữ hợp tác rồi. Lăng Đại Nhi nói ra, hai vị tiền bối lại nói tiếp cũng là có nguồn gốc đấy. Tà Đế biết rõ Lăng Đại Nhi chỉ cái gì, hai người bọn họ cũng từng là Ngũ Thần Tông, thực tế cũng đều là một Thần Phong đệ tử, hơn nữa cũng lưu phản Ngũ Thần Tông, đây hết thảy cũng là vì Tà gia. Thật can đáng khí. Tà Đế không khỏi tán dương một tiếng nói. Tà Vương cũng là ngũ thần tông đuổi giết mục tiêu, Lăng Đại Nhi lúc trước liền dám cùng Tà Vương hợp tác, có thể thấy được là gan của nàng thật sự là không nhỏ. Như vậy hiện tại nàng vừa tìm hợp tác với mình, cũng liền không như vậy ngoài ý muốn rồi. Cái này hơn phân nửa còn là nàng thế lực sau lưng đầy đủ cường đại, cho nàng lực lượng. Trừ lần đó ra, còn có một chút không tầm thường thế lực tính là đồng minh. Lăng Đại Nhi còn nói thêm, "Lão phu kia liền dựa hai lắng nghe rồi." Cổ Tranh ở một bên cũng là dựng lên lốt hai. Những sự tình này hắn thật đúng là không biết. Pháp Hoa Tông, Duy Tự Tông, Liên Tông cùng Pháp Giới Tông Lăng Đại Nhi khẽ mỉm cười nói, "Bọn hắn, bọn hắn không phải là cổ tranh vốn định nói qua 4 tông không còn sớm liền biến mất sao? Nhưng bây giờ Lăng Đại Nhi nếu như nói ra, vậy đã nói lên đối phương chẳng qua là ẩn thế không muốn người biết mà thôi. Bọn hắn chuẩn bị xuất thế." Lăng Đại Nhi nói ra, bất quá bọn hắn chủ yếu vẫn là nhắm vào tiểu thừa tự. Đương nhiên, đối với Ngũ Thần Tông bọn hắn cũng là có chút ít ý kiến hay sao? Nhớ năm đó đối phó Ma Long Tông thời điểm, bọn hắn phật ra mấy tông cũng là tổn thất không nhỏ. Chỉ bất quá về sau Ngũ Thần Tông ủng hộ tiểu thừa tự mới khiến cho tiểu thừa tự tại Phật ra mấy tông trong tranh đấu thắng được, bọn hắn bốn tông ảm đạm bị thua. Vì vậy bốn tông tuy rằng không giống người cùng Tà Vương tiền bối như vậy nhằm vào Ngũ Thần tông, nhưng thực cần thời điểm, bọn hắn cũng sẽ xuất lực đấy. Như thế thú vị. Tà Đế ý vị thâm trường nhìn Lăng Đại Nhi một cái nói, xem ra những thứ này ẩn thế thực lực đều có chút không chịu nổi tịch mình ta. Lăng Đại Nhi nhếch miệng mỉm cười nói, là đây. Nói như thế nào cũng qua nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra hít thở không khí rồi. Năm đó có chút thuộc về bọn hắn ấy, dù sao cũng phải cầm về cũng không thể để cho người khác một nhà độc chiếm chỗ tốt. Lăng Đại Nhi đương nhiên biết rõ Tà Đế mặc dù đang nói Phật gia bốn tông bọn hắn, nhưng cũng là tối chỉ bản thân thế lực sau lưng. Đáng tiếc bản thân hoàn toàn là dọa người hay sao? Hát chính là không thành kế. Bất quá nàng còn là nhìn theo Tà Đế mà nói, ít nhất làm cho hắn cảm thấy liền là chuyện gì xảy ra. Dù sao Tà Đế bọn hắn đã vào trước là chủ rồi, chỉ cần mình không bại lộ bí mật, hết thể cũng không là vấn đề. Tà Đế khẽ vướt cảm tỏ vẻ đồng ý. Cũng đã nhiều năm như vậy, là nên đi ra. Ngũ Thần Tông độc đại nhiều năm như vậy, luôn có người không quen nhìn a cái này đối với chính mình mà nói nhất định là chuyện tốt ta đế không nghĩ tới lần này trở về thấy lăng đại nhi còn có như vậy kinh hỉ ta vương chỉ là một người dù là hắn cũng thu nạp đi một tí dưới tay đáng tiếc thực lực cũng là có hạn cho nên đối với Tà vương thực lực ta đế cũng không phải quá coi trọng đương nhiên liền Tà vương người mà nói ta đế vẫn tương đối thưởng thức nói như thế nào đều là cũng giống như mình trải qua mà phật gia bốn tông lại bất đồng bọn họ chỉnh thể thực lực liền không thể coi thường rồi nhớ năm đó bản thân vì đối kháng ngũ thần tông Không sai biệt lắm là đơn đa độc đấu. Cho dù là làm ra cái tà đế nhai, cũng chính là tà đế nhai một phương thế lực mà thôi. Dù sao cũng phải mà nói, còn là dựa vào chính mình. Cũng là năm đó trẻ tuổi khí thịnh, hiện tại hắn cũng nghi thông suốt. Đều muốn đấu suy sụp ngũ thần tông, nhất định phải có liên thủ thế lực, hơn nữa là càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Nếu như Tiền Bối cảm thấy có cần phải, lúc nào tiểu nữ có thể đưa bọn chúng nước hẹn trở về, mọi người cùng nhau đụng cái trước mặt. Tin tưởng bọn họ biết là tà đế Tiền Bối mà nói, sẽ phải rất cảm thấy hứng thú. Lăng Đại Nhi còn nói thêm, Cái này đến lúc đó nói nữa, các loại lao phu lại chuẩn bị một đoạn thời gian, lại để cho bọn họ biết không trễ. Tà đế suy nghĩ một chút nói, Lăng đại nhi thật cũng không có nói nữa. Nàng minh bạch Tà đế ý tứ. Tà đế còn sống chuyện này bây giờ còn là một bí mật. Thừa dịp người khác còn không biết thời điểm, trong bóng tối làm một ít chuyện gặp càng thêm thuận lợi một ít. Lăng đại nhi hiện tại cũng là không nhanh, Tà đế có cái này tỏ thái độ kỳ thật đã đầy đủ rồi. Muốn cùng Ngũ Thần Tông đối kháng, con đường này còn dài, không đội ở nhất thời. Tiểu nha đầu, ngươi làm ra lớn như vậy chuyện thế, mục đích là cái gì đây? vì đối phó Ngũ Thần Tông. Vừa rồi Lao phu ở ngoài cửa thế nhưng là đã nghe được, ngươi đối với Ngũ Thần Tông tựa hồ có chút ý kiến. Ta đế lại hỏi, há lại chỉ có từng đó là có ý kiến? Ta hận không thể lập tức đem bọn hắn diệt môn. Lăng Đại Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Đại Nhi bản thân tính tình cũng không phải là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nhớ năm đó mình ở cha mẹ bên cạnh thời điểm, cái nào dám ngỗ nghịch ý của nàng. Hiện tại chính mình cháu trai nhận lấy như vậy khi dễ, đều có nguy hiểm tính mạng rồi, nếu là có khả năng, tự nhiên sẽ đem Ngũ Thần Tông nổ tận gốc. Có thể cùng Lao Phu nói một chút sao? Ta đế hỏi. Khi hắn xem ra, đây là Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng cùng ngũ thần tông mâu thuẫn, nếu không nàng cũng sẽ không cùng mình người như vậy liên thủ rồi. Cái gọi là địch nhân địch nhân là bằng hữu, đại khái chính là cái này ý tứ. Lăng Đại Nhi hít sâu một hơi nói, nói thực ra, ta lúc trước đối với ngũ thần tông thật cũng không như vậy chẳng ghét. Vốn nha, ta đã nghĩ ngày nào đó có thể ngồi trên mình chủ võ lâm vị trí. Câu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt k Ho BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Hang. Chương 277, cháu trai, canh hai. Đặt mua đọc cổ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Minh chủ Võ Lâm, ta đến ngẩn người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lăng Đại Nhi sẽ nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ nói Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng cùng Ngũ Thần Tông giữa cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Ngươi muốn làm Minh chủ Võ Lâm, Ngũ Thần Tông có thể sẽ không đáp ứng. Ta đế cười nói, "Đúng vậy a, vì vậy hiện tại ta được tìm chút ít cùng chung chí hướng người nha." Lăng Đại Nhi đáp, mặc kệ làm chuyện gì, muốn phải lấy được, tất nhiên sẽ đắc tội với người, chỉ bất quá mục tiêu của ta đến đắc tội ngũ thần tông như vậy thế lực cường đại, rất có tính khiêu chiến. Ta đế trong lòng âm thầm bật cười, hắn cũng không có đem lăng đại nhi mà nói thật đúng. Cái này hơn phân nửa là nàng cá nhân một chút tâm tư, không thể nào là nàng thế lực sau lưng ý tứ. Thật muốn nói là nàng thế lực sau lưng ý tứ, cái kia chính là phá đổ ngũ thần tông, chính bọn hắn thay thế ngũ thần tông vị trí. Vậy không sai biệt lắm chính là minh chủ võ lâm rồi. Như vậy tưởng tượng, hết thảy đều nói đến đã thông. Nhưng bây giờ. Ta thật sự hận không thể đem Ngũ Thần Tông người chém tận giết tuyệt." Lăng Đại Nhi trên mặt nổi lên tràn đầy sắc cơ. Lăng Đại Nhi thần tình biến hóa, coi như là ta đế, trong lòng cũng là lộ bộ một cái. "Tiểu nha đầu này khí thế thật đúng là bất phàm, có thể thấy được công pháp của nàng hẳn là vô cùng kinh người. Hơn nữa tiểu nha đầu này cũng không phải là cái gì loại lương thiện, hắn nhìn ra được, nha đầu kia tính tình cũng không phải biểu hiện ra chứng kiến như vậy nhu thuận. Loại này nu thuận, đại khái là là tại chính mình như vậy ngoại nhân trước mặt hiện lộ mà thôi. Nếu không cẩn thận quan sát mà nói, chỉ sợ sẽ bị nha đầu kia giấu kín." Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Lăng Đại Nhi phát hiện mình có chút thất thố, đã trầm mặt một cái, tỉnh táo một cái rồi nói ra, của ta một cái cháu trai bị ngũ thần tông người đồi giết. Cháu trai? Ta đế nghe nói như thế, có chút hồ nghi địa nhìn chằm chằm vào Lăng Đại Nhi. Nha đầu kia mới bao nhiêu? Nghe quá quá dị. Tiền bối, ly biệt dùng ánh mắt như vậy xem ta. Lăng Đại Nhi đương nhiên minh bạch tà Đế tâm tư, bối phận là không thể dùng niên kỷ đến cân nhắc đấy. Cũng đúng. Ta đế hặc hặc cười nói, là lão phu rất bảo thủ hủ rồi. Bất kể là trong gia tộc, còn là trong môn phái, Nếu là không có thực lực, cho dù là bối phận cao hơn, vừa có cái gì hữu dụng. Nói thì nói như thế, ta đế cảm giác mình lại thêm giải đi một tí Lang đại nhi bí mật. Lang đại nhi thế lực rất có thể là một gia tộc thế lực. Đại gia tộc như thế thế lực truyền thừa đã lâu, trong gia tộc bối phận khoảng cách rất lớn liền vô cùng bình thường. Thậm chí có chút ít mới ra sinh em bé đều có thể là một cái già 7, 80 tuổi lão đầu lao thái thế hệ cùng thời với ông nội, chuyện như vậy một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Khi hắn trong trí nhớ, năm đó đối phó Ma Long Tông thời điểm, là có một vài gia tộc thế gia thế lực. Có thể có lẽ không có họ Lăng gia tộc hoặc thế gia thế lực đi. Bất quá, ta đế thời điểm này ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Dù sao Lăng Đại Nhi cái này họ cùng tên cũng không nhất định thật sự. Đại Nhi cô nương, không biết ngươi cái này cháu trai rốt cuộc là người nào? Cổ Tranh hỏi, Ngũ Thần Tông gần nhất người truy sát giống như chính là Độc Vương Mẫn Cổ đi. Đây là phát Ngũ Thần dụ đấy. Ta đế cũng là có chút tò mò địa nhìn chằm chằm vào Lăng Đại Nhi. Dựa theo cổ Tranh lời nói, sẽ không phải cái này Mẫn Cổ là Lăng Đại Nhi cháu trai đi. Nhưng này vừa nói không thông. Trước đó không lâu cổ tranh còn có lấy đi đi một tí thanh tâm thảo. Mục đích đúng là cứu chữa Lăng Đại Nhi dưới trướng khách khanh đường phó đường chủ Lôi Kỵ. Lôi Kỵ là chúng Mẫn Cổ độc. Nếu như Mẫn Cổ là Lăng Đại Nhi cháu trai, không dám làm chuyện như vậy. Bất quá, theo bọn hắn làm cho hiểu rõ đến hay sao? Trong giang hồ hiện tại bị Ngũ Thần Tông đuổi giết đích thực sát thực chính là Mẫn Cổ mà thôi. Cái này rất mâu thuẫn, hắn một thời gian cũng là có chút phạm hồ đồ rồi. Tại sao có thể là lão gia hoặc kia? Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, là chuyện gần nhất, ta vậy cháu trai. Ai? Nói các ngươi rồi đại khái cũng không rõ ràng lắm. Đúng không? Tà đế nói ra, xem ra chúng ta Tà đế Nhai tin tức nguyên quá lạc hậu rồi, không nghĩ tới trong giang hồ vừa có cái đại sự gì đã xảy ra. Lão phu đối với ngươi cái này cháu trai thật tò mò, đến cùng như thế nào đắc tội Ngũ Thần Tông hay sao? Gần nhất chuyện phát sinh, cạnh mình không có được tin tức. Mà Lăng Đại Nhi đã đã biết, hiển nhiên liền tin tức linh thông mà nói, bản thân Tà đế Nhai là sai Lăng Đại Nhi nhiều lắm. Cùng Lăng Đại Nhi hợp tác, liền tin tức mà nói, đối với Tả đế Nhai vẫn rất có lợi. Về phần Lăng Đại Nhi cái này cháu trai, có thể bị Ngũ Thần Tông đổi giết, vậy phạm phải sự tình khẳng định không nhỏ. Bản thân ta đế nhai không hề phát hiện, cho dù là cạnh mình tin tức không quá linh thông, thế nhưng quá không nên. Chuyện này kỳ thật còn không có phạm vi lớn truyền ra, Ngũ Thần Tông vẫn còn giấu giếm tin tức. Ta vậy cháu trai vốn là Ngũ Thần Tông đệ tử. Lăng Đại Nhi trần trừ một chút nói, bất quá thật muốn nói lên hắn. Nói không chừng các ngươi có thể biết hắn. Vậy Khâu Mặc còn là rất có tên hay sao? Hắn coi như là Khâu Mặc đệ tử đi. Nang một mực ở chú ý thôi dù, đương nhiên cũng biết Khâu Mặc sự tình. Khâu Mặc tại cùng thế hệ sư huynh đệ trong cũng là nhân vật phong vân, hơn nữa hắn một mực chưa từng thu đồ đệ, bây giờ nhìn Nặng Thôi Du, vì vậy Thôi Du danh hào cũng là bị không ít người biết hiểu. Lăng Đại Nhi cảm thấy Tà Đế ngay khẳng định biết rõ Khâu Mặc, như vậy thì có thể biết rõ Thôi Du. Có quan hệ mình và Thôi Du quan hệ, nàng cảm thấy đối với Tà Đế bọn hắn không cần phải giấu giếm. Lần này Thôi Du dị thường hung hiểm rồi, dựa vào cạnh mình lực lượng còn có là rất khó cùng Ngũ Thần Tông chống lại. Hiện tại chính mình cùng Tà Đế coi như là hợp tác rồi, nếu là cái kia bên cạnh có cao thủ phối hợp, cứu Thôi Du thì càng có cơ hội. Nếu thôi du thật sự không địa phương đi, khiến cho hắn đi trước Tà Đế Nhai cũng là thật tốt lựa chọn. Mặc dù nói cạnh mình cũng có thể giúp đỡ thôi du an bài vài chỗ, nhưng không an toàn. Một khi Ngũ Thần Tông bên kia lão gia hỏa ra tay, cạnh mình cũng chính là mình mới có thể ngăn cản một chút, kia thủ hạ của hắn thực lực cùng những lão gia hỏa kia còn là sai quá nhiều. Mà Tà Đế Nhai bên kia người số không nhiều, có thể thắng tại đều là một ít lão gia hỏa, cá nhân thực lực là không nghi ngờ gì nữa đấy. Hơn nữa năm đó cùng Ngũ Thần Tông đấu nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Ngũ Thần Tông đánh. Khâu Mặc đệ tử Cổ Tranh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, một kiếm thư sinh khâu mặc ta ngược lại là biết do đấy, có thể đệ tử của hắn, thực không hiểu rõ. Thôi Du, Tà Đế bỗng nhiên lên tiếng nói. Cổ Tranh có chút không hiểu nhìn về phía Tà Đế, chẳng lẽ nói Tà Đế đại nhân biết rõ? Không nghĩ tới Tà Đế tiền bối vậy mà biết rõ, hiện tại hắn gọi là Thôi Du. Nói thực ra, Lăng Đại Nhi vẫn còn có chút kinh ngạc. Tiểu Du mặc dù là Ngũ Thần Tông đệ tử, đoạn thời gian trước cũng song xẻ ra chút thanh danh, vốn lấy Tà Đế đến thân phận, có lẽ còn có khả năng không lớn sẽ đi chú ý nhỏ như vậy thế hệ. Theo đạo lý cổ tranh ngược lại là có khả năng biết rõ đấy, hiện tại liền cổ tranh cũng không biết, ta đế vậy mà đã biết, việc này hãy để cho Lăng Đại Nhi có chút ngoài ý muốn. Ta đế trong lòng ngược lại là thầm thở dài một tiếng. Thôi Du là Lăng Đại Nhi cháu trai, hơn nữa còn gia nhập Ngũ Thần Tông, ta đế có chút hoài nghi Thôi Du có phải hay không Lăng Đại Nhi bên này thế lực an bài tại Ngũ Thần Tông quân cơ. Mà hắn hiện tại bị Ngũ Thần Tông người đổi giết, tại ta đế xem ra, hơn phân nửa cùng mình có quan hệ. Cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tở, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, Việt cấp thầy, 0347335646 hoặc BIDV513100000586137 nguồn chính Thang Chương 278, đủ loại dấu hiệu, canh ba. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Lúc ấy bản thân đem Ma Long Ma công truyền thụ cho Thô Du, đã qua vài năm, Thôi Du có lẽ không có khả năng chỉ luyện thành đệ tam trọng. Bản thân tính tức công đối với tam trọng sau đó hiệu quả sẽ không rõ ràng như vậy rồi. Thôi Du rất có thể là bởi vì ma công khí tức bị Ngũ Thần Tông người phát hiện, lúc này mới lọt vào đuổi giết đi. Phiền toái Ta đế trong lòng thầm suy nghĩ nói, "Thôi Du nếu là Lăng Đại Nhi bên này thế lực người, vậy bản thân đem Ma Long Ma công truyền thụ cho hắn, có hay không có nghĩa là hắn khả năng đem công pháp nộp lên rồi hả? Nhớ ngày đó, hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mới đưa hết thể tất cả đều truyền thụ. Bản thân chết rồi, mặc kệ Thôi Du xử lý như thế nào Ma Long Ma công vậy đều là Thôi Du sự tình. Nhưng bây giờ bất động, mình còn sống. Nhớ tới ngay lúc đó Thôi Du, trên người vẫn còn có chút thần bí đấy, nhất là lúc ấy có thể hóa giải thiên hỏa tỏa hồn trận thiên hỏa. Hiện tại không sai biệt lắm liền đã chứng minh điều ấy." Thôi Du quả nhiên là có bối cảnh đấy. Từ khi chạy ra Ngũ Thần Tông về sau, hắn từng nghĩ tới giết Thôi Du, như vậy Ma Long Ma Công tiểu cũng không tiết lộ ra ngoài. Có thể hắn cũng muốn biết rõ ràng Thôi Du trên người bí mật, hơn nữa Tà Đế nhai sự tình chậm chễ, còn chưa kịp đi tìm Thôi Du. Hiện tại biết rõ Thôi Du thân phận về sau, bản thân ngược lại là không tốt hạ thủ. Bởi vì chính mình cần lăng đại nhi bên này thế lực lực lượng. Được rồi, Tà Đế trong lòng tối thầm thở dài nói, nhiều người biết rõ, dù là nhiều thế lực biết rõ Ma Long Ma Công thì như thế nào. Chu Huyền Đỉnh cũng biết đấy sao? Đã biết công pháp đều muốn luyện đến đại thành, nào có dễ dàng như vậy. Có lẽ càng nhiều người biết rõ môn công pháp này, ngược lại có thể bước một cái chu lên đỉnh. Hơn nữa, ta đế cảm thấy Thôi Du hơn phân nửa còn không có đem công pháp nộp lên, người đều cũng có tư tâm đấy. Như thế thần công ma công, phản ứng đầu tiên nhất định là bản thân âm thầm tu luyện, há có thể giao ra đây? Lại nói tiếp, lão phu cùng hắn có chút nguồn gốc. Ta đế nói ra, nhớ ngày đó, lão phu có thể từ ngũ thần tông thoát khốn mà ra, vẫn là cùng Thôi Du có quan hệ. Ồ, Lăng Đại Nhi có chút kinh ngạc nói, Tiểu Du giúp đỡ Tiền Bối thoát khốn mà ra. Cổ tranh cũng là vẻ mặt mê hoặc, còn có có chuyện như vậy. Không sai, lúc ấy Lão Phu bị Ngũ Thần Tông nhốt tại Thiên Hỏa Tòa Hồn trận ở bên trong. Tuy rằng Lão Phu tại bị nhốt trong lúc tìm hiểu trận pháp, thế nhưng Thiên Hỏa còn có thì không cách nào giải quyết. Thẳng đến Thôi Du vậy tiểu tử sau khi xuất hiện, hắn trong lúc vô tình hóa giải trong trận pháp Thiên Hỏa, này mới khiến Lão Phu có biện pháp từ trong trận pháp thoát khốn mà ra. Ta đến nói ra, tuy rằng chính thức sự thật cùng hắn nói có chút khác nhau, nhưng Thôi Du hóa giải Thiên Hỏa, đích xác là giúp hắn đại ân, có thể nói là vô cùng nâu chốt cổ tranh trong lòng càng là không nghĩ ra rồi hả? Có quan hệ thiên hỏa tỏa hồn trận hắn là có chỗ hiểu rõ. Đương nhiên Tà Đế đại nhân cũng từng nói qua một ít. Chẳng qua là khi lúc hắn chưa từng nói thiên hỏa là cái này thôi du hóa giải đấy. Nếu là thiên hỏa liền Tà Đế đại nhân đều không cách nào hóa giải. Cái này kêu thôi du tiểu tử có tài đức gì đây? Chẳng lẽ nói hắn cũng là một cái giống như Lăng đại nhi còn trẻ như vậy cao thủ? Hoặc là nói là có được nào đó mình cũng khó có thể tưởng tượng thần thông. Dù sao đối phương là có bối cảnh đấy, tựa như Lăng đại nhi, bản thân liền nhìn không thấu. Có một chút bản thân không tưởng tượng nổi bí pháp cũng là rất có thể đấy. Thiên Hỏa. Lăng Đại Nhi khẽ to mày, Tà Đế nhìn chằm chằm vào Lăng Đại Nhi, lại bổ sung một câu nói, hẳn là cùng trên cổ tay hắn có một cùng loại bất ấn ký có quan hệ. Không biết ngươi có biết hay không? Đương nhiên. Lăng Đại Nhi cười nói, ta là không rõ ràng lắm trong miệng ngươi Thiên Hỏa rút cuộc là cái gì hỏa, có thể ta biết rõ, cho dù là càng lợi hại hỏa, cũng có thể bị tan bớt. Bất quá vậy cũng không phải mất, mà là một vị tiền bối cho tiểu Du lưu lại hộ thân ấn ký. ta Đế hai mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại, Đạo kia ấn ký quả nhiên vô cùng thần kỳ. Nghe Lăng Đại Nhi khẩu khí, nuốt hút thiên hỏa cũng không coi vào đâu. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc còn là cho tôi Du lưu lại ấn ký chính là cái kia cái gọi là tiền bối. Vậy tiền bối coi như là không phải là Lăng Đại Nhi gia tộc trong mọi người, cũng là cùng gia tộc bọn họ quan hệ mật thiết cao thủ. Ta đế thực muốn mở mang kiến thức một chút cao thủ như vậy. Hắn không chút nghi ngờ đó là một cái tuyệt thế cao thủ, nếu không không có khả năng có thủ đoạn như vậy. Đủ loại dấu hiệu cũng biểu hiện Lăng Đại Nhi thế lực sau lưng không đơn giản. Nếu như nói chẳng qua là một chút hai điểm có lẽ chẳng qua là lăng đại nhi tận lực tạo nên biểu hiện giả dối đều muốn đã lừa gạt mình là không dễ dàng như vậy hay sao? có thể nhiều như vậy biểu hiện giả dối không khỏi cũng quá khoa trương hơn nữa bất kể là lăng đại nhi công lực còn là thôi du trên cổ tay thần kỳ ấn ký cũng là chân thật hay sao? không làm được giả theo lão phu biết thôi du vậy tiểu tử hẳn là đã mất đi trí nhớ trước kia ta đế hỏi đây là thật hay sao? ta đế hiện tại có chút hoài nghi cái này có phải hay không thôi du lừa gạt mình đấy? cái này không chỉ là lừa gạt mình cũng là lại lừa gạt ngũ thần tông. Hay hoặc giả là Thôi Du thế lực sau lưng cố ý xóa đi hắn bộ phận trí nhớ. Dù sao cũng là lẫn vào Ngũ Thần Tông, làm cho Thôi Du không cách nào nhớ lại dĩ vãng sự tình, tự nhiên sẽ không dò gì ra cái gì kẽ hở cùng chân tướng, để tránh bị người phát hiện. Thật sự, Lăng Đại Nhi gật đầu nói, hắn không biết ta, cũng không biết mình thân phận, ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Ta đế cũng không phải cảm thấy Lăng Đại Nhi sẽ ở trong chuyện này lừa gạt mình. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy Thôi Du là bị cố ý tiêu trừ dĩ vãng trí nhớ, mục đích đúng là vì rất tốt lẫn vào Ngũ Thần Tông vậy hắn rút cuộc là phạm vào sự tình làm cho ngũ thần tông đổi giết, cổ tranh hỏi, lời này làm cho lăng đại nhi sắc mặt biến đổi, cuối cùng đem thôi du cùng ân giao cầm sự tình nói một lần, ta đế không nghĩ tới cùng mình muốn hoàn toàn khác nhau, dĩ nhiên là bởi vì chuyện như vậy mưu phản ngũ thần tông, chuyện này vẫn là cùng mạnh triệu hưng có quan hệ, ta đế nói ra, nữ nhi của hắn tại ngũ thần tông, với hắn mà nói, chính là một cái thai hoàng ẩm, hơn nữa ngũ thần tông lần này làm như vậy, hơn phân nửa cũng là hướng về phía mạnh triệu hưng đi đấy, lăng đại nhi đương nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này. Chuyện này ta đã truyền tin Tả Vương tiền bối rồi." Lăng Đại Nhi nói ra, chỉ tiếc, Lạc Dương bên kia thế lực của ta giờ mới bắt đầu bố cục, ngoài tầm tay với, có thể cấp hai người bọn họ trợ giúp rất có hạn rồi. Cái này là Lăng Đại Nhi hiện tại cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng vô lực địa phương, bản thân trong lúc nhất thời căn bản giúp không được gì, coi như mình tự mình đi tới cũng rất khó có cái gì trợ giúp. Bất quá coi như là như thế, nàng cũng làm cho Lục Phiến môn trong phái một số nhân mã tiến về trước Lạc Dương. Trừ lần đó ra, nàng lập tức thông tri Tả Vương, cũng là hy vọng hắn có thể mau chóng chạy tới là Dương. Tin tưởng Mạnh Triệu Hưng biết rõ chuyện này nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao chuyện này quan hệ đến nữ nhi của hắn, Lăng Đại Nhi tự nói rõ chỗ yếu chỗ, ta đế chẳng những không xem thường nàng, ngược lại âm thầm gật đầu. Hắn biết rõ Lăng Đại Nhi hiện tại chủ yếu thế lực vẫn còn là giang nam đông đạo, gần nhất mới bắt đầu chuẩn bị hướng phía mặt khác các đạo bố cục, nhất là Lạc Dương bên kia, cái này giờ mới bắt đầu. Cho nên hắn tại Lạc Dương bên kia đến cùng là dạng gì một phen tình hình, ta đế có thể nghĩ đến. Dù là sau lưng nàng dựa vào thế lực cường đại, có thể đã trước mắt mà nói, những thứ này bố cục đều là từ Lăng Đại Nhi để hoàn thành đến. Cái này hơn phân nửa là nàng lực lượng sau lưng trong lúc nhất thời còn không muốn bại lộ nguyên nhân. câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, Việt kèo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. chương 279, có ân tất báo, canh 4. Đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Như vậy trường đối của các người đây. ta đến hỏi. Nghe nói như thế, lăng đại nhi thầm nghị cuối cùng là đã đến. Nàng tin tưởng Tà Đế khẳng định cho là mình sau lưng có một thần bí thực lực, vì vậy hắn nhấp lên điểm ấy, một chút cũng không ngoài ý. Không dối gạt tiền bối. Lăng Đại Nhi thở dài, lần này đi ra đúng là ta cùng Tiểu Du hai người, đây coi như là đối với hai người chúng ta một loại khảo nghiệm đi. Có thể Tiểu Du hiện tại bởi vì Nhi nữ tư tình bỏ trốn, các trưởng mới biết, chỉ sợ. Lăng Đại Nhi không có nhiều lời, rất nhiều sự tình khiến cho Tà Đế chính bọn hắn suy nghĩ, đi bổ sung. Tự ngươi nói đến quá nhiều, ngược lại có khả năng có kẽ hở. Tà Đế âm thầm nhẹ gật đầu, hắn tự nhận là, là đã minh bạch Lăng Đại Nhi ý tứ. Hắn càng là xác nhận Thôi Du vốn mục đích đúng là lẫn vào ngũ thần tông, hành động nội ứng. Hiện tại hắn rồi lại bởi vì nhi nữ tư tình bỏ trốn, đối với hắn thế lực sau lưng mà nói, vậy là không thể dễ dàng tha thứ đấy. Thời điểm này, không phải nói phải đi cứu Thôi Du rồi, nếu là đem Thôi Du bắt lại đi, xử tử đều cũng có khả năng đấy. Thôi Du không phải là không nhớ nội di vãng chuyện sao? Hắn làm như vậy, cũng không có thể toàn bộ trách hắn đi. Cổ Tranh nói ra, có lẽ là ở đâu ra ngoài ý muốn đi. Lăng Đại Nhi khe tao mày nói, đối với Tiểu Du tại sao lại tại ngũ thần tông? Hắn có mục đích gì? Lăng Đại Nhi tin tưởng Tà Đế bọn hắn khẳng định có đi một tí suy đoán. Cái này suy đoán hơn phân nửa chính là cho là mình bên này an bài Tiểu Du lẫn vào ngũ thần tông đấy. Nếu như là thật sự, vậy Tiểu Du khả năng không lớn gặp bởi vì xuất hiện bỏ trốn chuyện như vậy. Vì vậy mình ở trong chuyện này còn phải cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Dù sao cũng là dính đến xóa đi trí nhớ, sau đó lại muốn làm cho hắn nhớ kỹ có chút mệnh lệnh. Lăng Đại Nhi còn nói thêm, rất có thể hắn liền nhiệm vụ của mình cũng đã quên. Đối với Lăng Đại Nhi giải thích, Tà Đế hai người bọn họ ngược lại là không có quá hoài nghi trong giang hồ xóa đi trí nhớ biện pháp đương nhiên là có có thể tưởng tượng muốn xóa đi một ít lại muốn lưu lại một chút ít cái này khó khăn không khỏi cũng quá lớn hơn nữa loại này lưu lại lại không thể quá mức rõ ràng nếu không người nằm vùng vẫn có bại lộ khả năng nói như vậy đứng lên thôi du tình cảnh thật có chút nguy hiểm ta đế nói ra có lẽ sẽ so với chúng ta đoán trước muốn nhỏ đỡ một ít Lăng đại nhi thở dài hắn nhận biết cái đại tỷ là thôi ra đại tiểu thư thôi ra nhà, tại lạc dương thế lực còn có là rất lớn nàng nhất định sẽ giúp lên một ít bầy bội ta đế khẽ lắc đầu đối với cái này hắn cũng không lớn nhận thức. Thôi ra những thứ này cái gọi là danh môn vọng tộc, đối với ngũ thần tông mà nói kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa. Ngũ thần tông thật muốn làm chuyện gì, ai cũng ngăn ngăn không được. Như vậy đi, lão phu liền đi lạc dương bên kia đi một chuyến đi. Tạ đế nói ra, người hiện tại đi tới, vạn nhất bại lộ thân phận, cổ tranh có chút lo lắng nói, hắn cũng không phải lo lắng tà đế an toàn, mà là sợ tà đế còn sống sự tình làm cho ngũ thần tông biết rõ, đến lúc đó cạnh mình không ít an bài chỉ sợ không cách nào áp dụng. Không sao. Tạ đế khoát tay hào nói, tiền muối. Lăng Đại Nhi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nha đầu, ngươi cũng không cần nhiều lời cái gì. Ta đế nhìn về phía Lăng Đại Nhi đạo, bất kể thế nào nói, lão phu từ ngũ thần tông thoát khốn mà ra, vẫn có vậy tiểu tử công lao, đây coi như là có ân với lão phu, lão phu cũng là có ân tất báo đấy. Đối với cái này lời nói, Lăng Đại Nhi trên mặt tự nhiên là lộ ra vẻ cảm kích, có thể nội tâm của nàng nhưng là có khác ý tưởng, có ân tất báo, loại sự tình này là không thể nào xuất hiện ở tà đế trên người đấy. Ta đế năm đó tắt phong hành động. Lăng Đại Nhi cũng là giải qua đấy. Tính tình của hắn tự nhiên là thiên hướng tại ma đạo, vì vậy không có khả năng tồn tại có ân tất báo hành vi. Có thủ tất báo mới là hắn nên có tính cách. Về phần hắn hiện tại phải làm như vậy, vậy còn là của mình duyên cớ, hoặc là nói hắn bị sói so lưng mình cái kia không tồn tại thế lực sợ mê hoặc, muốn là cạnh mình đối với hắn không có tác dụng gì, coi như là thôi du chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, Lăng Đại Nhi tin tưởng, tà đế đi tới chỉ sợ không chỉ là vì cái gọi là báo ân, hẳn là có mục đích khác rồi. Kỳ thật lão phu lần này đi tới cũng có tư nhân nguyên nhân, ta đế còn nói thêm, lần này bọn hắn chủ yếu nhắm vào còn là mạnh triệu hưng, nếu như muốn đối phó mạnh triệu hưng, lão phu suy nghĩ một chút, Tạ anh hổ sẽ phải hiện thân đi. đại nhân, người cái này là đều muốn đối phó Tạ anh hổ, cổ tranh trong lòng khẽ động, hỏi, nếu như hắn thực tới lời nói, nếu là có cơ hội, lão phu sẽ phải cho tạ trường dương một cái đại lễ, dùng con của hắn đầu người tế điện lão phu nhiều năm như vậy nốt kẻ thù, ta đế nói ra, Lăng đại nhi nghĩ quả là thế, lúc này mới hẳn là ta đế mục đích thực sự. Về phần giúp đỡ Tiểu Du. Đây chẳng qua là nhân tiện. Bất quá. Mặc kệ Tà Đế có phải hay không nhân tiện. Chỉ cần hắn đi tới, đối với Tiểu Du mà nói, đích xác là một cái tin tức tốt. Tiểu Du cùng ân giao cầm hai người chạy ra tìm đường sống cơ hội liền lớn hơn nhiều rồi. Nếu không coi như là Tà Vương kịp thời đi đến, chỉ sợ cũng không được. Ngũ thần tông chính thức mục tiêu nếu là Tà Vương, khẳng định nhằm vào hắn làm tương ứng bố trí. Nói không chừng, Tà Vương đi tới, có khả năng sẽ chết tại đó. Nếu như nói chuyện lần này không dính đến Tiểu Du. Lăng đại nhi thậm chí sẽ không đem tin tức này nói với Tà Vương. Ấn giao cầm sinh tử, nàng có thể không quan tâm. Nhưng bây giờ bất động, không nghĩ tới tiểu du cái này, tiểu tử vậy mà cùng Tà Vương con gái quấy đã đến một khối. Hiện tại Tà Đế sẽ đi qua, tin tưởng đây là Ngũ Thần Tông vô luận như thế nào đều không có dự liệu được đấy. Vì đối phó Tà Vương, bọn hắn có lẽ sẽ nhiều chuẩn bị một số cao thủ, nhưng những này gia tăng cao thủ, đối mặt Tà Đế thời điểm, chỉ sợ còn là không đủ. Đã có Tà Đế hiệp trợ, Tà Vương chuyến này liền an toàn rất nhiều. Lúc này duy nhất cần lo lắng chính là muốn nhìn Tiểu Du cùng Ân giao Cẩm hai người có thể hay không kiên trì đến bọn hắn đến thời điểm. Từ Giang Nam Đông Đạo đi là Dương, coi như là ngày đêm kiêm đi, cũng cần rất nhiều ngày. Hiện tại bọn hắn hai cái bị Ngũ Thần Tông người đối bắt, tùy thời có thể sẽ cố ý bên ngoài. "Ta đế tiền bối, vậy ngài chuẩn bị lúc nào xuất phát?" "Ta vương hiện tại có lẽ nhận được tin tức, chỉ sợ đã xuất phát." Lang Đại Nhi nói ra. Nàng tại biết rõ chuyện này về sau, liền dùng bù câu đưa tin đem tin tức tiến đưa trường minh tự, tin tưởng Tạ Vương khẳng định xuất phát. Dù sao chuyện này quan hệ đến nữ nhi của hắn, coi như là biết rõ đây là ngũ thần tông nhằm vào hắn một cái bố cục, hắn cũng không khỏi không đi. đương nhiên cũng là lập tức xuất phát. Ta đế cười nói, lão phu biết rõ ngươi nha đầu kia rất lo lắng thôi du vậy tiểu tử, kỳ thật lão phu cũng rất muốn nhanh lên nhìn thấy ngũ thần tông người. Lần này dù sao cũng phải trước thu điểm tiền lãi. đại nhân, thuộc hạ cùng người cùng đi chứ. Cổ tranh nói ra, không dùng, ngươi về trước đi. Ta đế lắc đầu nói, về sau cùng lăng gia nha đầu đến liên hệ liền giao cho ngươi rồi. Vâng. Cổ tranh đáp, nhờ cậy tà đế tiền bối rồi. Lăng đại nhi đứng dậy cảm kích nói. Nha đầu, lão phu nếu như đi qua, nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ thôi du vậy tiểu tử. Bất quá vậy cũng phải là bọn hắn có thể kiên trì đến lão phu đến thời điểm. Ân giao cầm bị bắt lời nói, chỉ cần Tả Vương còn chưa đến, có lẽ còn sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Mà thôi du liền không nhất định rồi, dù là hắn là khâu mặc coi trọng đệ tử, cũng không giữ được mạng của hắn. Tả Đế nói ra, Lăng Đại Nhi hít sâu một hơi, nàng biết rõ Tả Đế nói khả năng này còn có là rất lớn. Dù sao thôi du nếu phản ngũ thần tông, bắt được đương nhiên chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Thời điểm này nói không chừng còn có thể giết gà da khỉ, dùng để với tư cách một loại uy hiếp. Mà Ân dao cầm còn hữu dụng chỗ, cần dùng nàng đến dụ dỗ tạ Vương. Vì vậy Ngũ Thần Tông gặp tạm thời lưu lại nàng tính mạng. Cái này cũng chỉ có thể nhìn chính bọn hắn rồi. Lăng Đại Nhi thở dài. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mò mò. Viết kéo tẩy, dò tẩy, 0347335646 hoặc bi idv Nguyễn nguyện dình thang chương 280 quá vô lực đặt mua đỏ gò phơi liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Tà đế cùng cổ tranh sau khi rời đi, Huệ Hương các loại bảy cái thị nữ dón ra gión rén đẩy cửa đi đến. Bởi vì các nàng ở bên ngoài gõ vài cái lên cửa, tiểu thư đều không có cho các nàng đáp lại. Sau khi đi vào, các nàng phát hiện tiểu thư nhà mình ngồi ở trên mặt ghế giống như tại sử sở, hẳn là đang suy tư điều gì. Bảy người liền không có lên tiếng, lặng lặng yên đứng ở một bên, chờ tiểu thư phân phó. "Tiểu thư." Thấy tiểu thư quay đầu nhìn về phía bản thân, Huệ Hương không khỏi vội vàng hỏi, "Tiểu thư, cha này lạnh, nô tài đi cho ngài đổi một ly." "Không cần." Lăng Đại Nhi lắc đầu nói, còn là quá nhỏ bé, quá vô lực rồi. "Tiểu thư." Viễn Hương vừa hô một tiếng. "Không được, như vậy công lực tăng lên tốc độ còn chưa đủ." Lăng Đại Nhi mãnh liệt từ trên ghế đứng lên. Thất nữ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. "Tiểu thư trong miệng mới vừa nói hẳn là chỉ cạnh mình lực lượng đi. Có thể tại các nàng xem ra, cạnh mình thế lực đã rất cường đại rồi. Có lẽ là Tà Đế tiền bối cho tiểu thư đã mang đến cực lớn trùng kích, có thể cạnh mình thế lực mới thành lập không có nhiều năm. Muốn cùng Tà Đế các tiền bối so sánh với, nhất định là không thực tế." Ngắn như vậy, ngắn vài năm thì có thành tựu như thế, tiểu thư còn có không hài lòng sao? Như thế nào? Các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có thể gối cao không lo sao? Lăng Đại Nhi nhìn tất nữ một cái nói, "Không, tiểu thư, chẳng qua là mọi người cũng là rất dốc sức liệu mạng tại tu luyện, đều muốn mau nữa mà nâng cao công lực chỉ sợ là rất khó làm được." Huệ Hương gấp gáp nói, "Ta biết rõ các ngươi cũng rất nỗ lực." Lăng Đại Nhi khẽ gật đầu nói, "Bất quá, công lực tăng lên không chỉ là muốn dựa vào cố gắng của mình, còn có phải cần nhất định được ngoại giới lực lượng." "Tiểu thư chỉ chính là đang dược cùng công pháp sao?" Tỳ bà hỏi: "Không sai, tốt đan dược, tốt công pháp có thể làm cho người làm chơi an thật." Lăng Đại Nhi gật đầu nói: "Có thể tiểu thư ban cho công pháp cùng đan dược đã là rất kinh người rồi." Ngọc Tiêu nói ra: "Chưa đủ, còn chưa đủ." Lãng Đại Nhi lắc đầu nói: "Giấy bút." Huyền Hương nhìn thoáng qua lộn xộn thư phòng, vừa rồi tiểu thư đập vỡ bàn đọc sách, làm trên trước mặt giấy bút tán ra đầy đất. Nàng vội vàng thu thập một cái, kéo qua một cái bàn trà, tạm thời hành động bàn đọc sách. Đem giấy ở phía trên trái tốt. Lãng Đại Nhi cầm lấy bút lông, ở phía trên rất nhanh ghi mà bắt đầu. Huyễn Hương các loại thất nữ cũng bu lại, nhìn chằm chằm vào tiểu thư ghi nội dung. Lăng Đại Nhi rất nhanh liền viết xong rồi. Lập tức phái người đi đại lượng mua sắm. Lăng Đại Nhi nói ra. "Tiểu thư, đây đều là một ít kỳ chân dược liệu a." Huyễn Hương kinh ngạc nói, mỗi giống nhau cũng không dễ dàng mua được, đại lượng mà nói, có bao nhiêu mua bao nhiêu. "Giá cao không sao, chỉ cần có thể mua được cũng đừng có keo kiệt mất lượng." Lăng Đại Nhi nói ra, chỉ cần giá cả đầy đủ cao. Tin tưởng một ít giang hồ môn phái còn có thì nguyện ý bán đấy. Nàng biết mình bày ra những thứ này kỳ chân dược liệu rất khó đại lượng thu mua bất quá tin tưởng những cái kia giang hồ môn phái nhất định sẽ có một chút tồn kho dù là một môn phái không nhiều lắm có thể 10 cái trăm cái gom góp một cái liền không giống nhau tiểu thư nếu là ở phía trên này hao phí đại lượng ngân lượng có thể hay không đối với chúng ta hiệu buôn khuyết trương có ảnh hưởng đây tỷ bà nhỏ giọng hỏi nàng biết rõ dựa theo tiểu thư cách làm hoàn toàn chính xác có thể mua được một ít có thể trả giá ngân lượng liền nhiều lắm không có thực lực coi như là hiệu buôn trải rộng thiên hạ dựa vào cái gì đến giữ vững vị trí lang đại nhi hừ lạnh một tiếng nói Ta cũng cần dùng những thứ này luyện chế tốt hơn đan dược. Lăng đại nhi đương nhiên biết rõ tại đan dược phía trên hao phí đại lượng ngân lượng đối với Lăng gia hiệu buôn khuyết chương là rất bất lợi đấy. Nhưng lần này Ngũ Thần tông hành vi coi như là đã kích thích nàng. Ngũ Thần tông thật muốn nhằm vào chính mình mà nói, mình làm một chút sức phản kháng đều không có. Điều này làm cho nàng rất đề bại, cũng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nàng không thể lại dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại coi như là trả giá đại giới lớn hơn nữa, vậy cũng chỉ là một ít tiền tài phương diện mà thôi. Tiền tài tính là cái gì? không còn còn có thể kiếm lại. làm như vậy, lang gia hiệu buôn khuyết trương chẳng qua là tạm thời trì hoãn một cái. nếu là những đan dược này có thể luyện chế thành công, cạnh mình thực lực có thể có một cái cực lớn bay vọt. đến lúc đó, lang gia hiệu buôn khuyết trương sẽ không so với hiện tại chậm. nàng lúc trước không lựa chọn luyện chế như vậy đan dược, chủ yếu vẫn là nàng còn không có quá lớn nắm chắc đi luyện chế, thành đan dẫn đầu quá thấp, vậy hao tổn quá lớn. đây là nàng lúc trước ý tưởng, nhưng bây giờ nàng là chẳng quan tâm những thứ này. thành đan dẫn đầu thấp mà nói, vậy dựa vào số lượng đến con gót khá tốt lăng giá hiệu buôn những năm này tích lũy không ít tài phú ngược lại là có thể làm cho nàng càn dỡ một chút huyễn hương các nàng ngược lại là không có nói cái gì nữa nói thực ra tiểu thư làm như vậy đối với các nàng mà nói đương nhiên là đại hảo sự rồi tiểu thư những đan dược kia các nàng đương nhiên rõ ràng hiệu quả thật sự là quá tốt rồi nếu như nói lúc này đây tiểu thư sắp sửa luyện chế lợi hại hơn đan dược các nàng đó mấy cái khẳng định có phần đến lúc đó thực lực còn có thể rất nhanh tăng lên sư tỷ chúng ta nghỉ ngơi một chút đi cũng ba ngày rồi thôi du thở hồng hộc nói Cho dù là hắn và Ân Dao Cầm công lực không kém, có thể 3 ngày ba đêm không ngủ không nghỉ chạy trốn đường, làm cho hai người bọn họ cũng là có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Ân Dao Cầm nhẹ gật đầu, hai người dừng bước, tìm một cây đại thụ, dựa vào thân cây ngồi xuống. Sư tỷ, cho. Thôi Du từ trong lòng móc ra mấy cái trái cây đưa cho Ân Dao Cầm. Đây là hắn đang lẩn trốn chạy trốn lên phát hiện đấy, thuận tay tháo xuống, cũng không kịp ăn. Ân Dao Cầm ngược lại là không có cự tuyệt, nhận lấy hai cái, mặt khác đẩy hồi cho Thôi Du nói, sư đệ, ngươi cũng ăn mấy cái đi. Thôi Du cười cười, Vừa từ trong lòng móc ra nhiều cái, ta còn có bao nhiêu đấy. Nhìn thấy một màn này, ân dao cầm không khỏi bật cười nói, ngươi lúc nào hái hay sao? Ta như thế nào cũng không có chú ý đến. Đó là bởi vì sư tỷ chủ yếu tâm tư đều tại phòng bị truy binh lên. Thôi du nói ra, lần sau cũng không thể làm như vậy, ngươi cũng phải chú ý động tĩnh chung quanh. Ân dao cầm thở dài một cái nói. Sư tỷ, ta minh bạch đấy. Thôi du gật đầu nói, đối với chúng ta hay là muốn ăn một chút gì, nếu không bọn hắn còn không có đổi theo, tự chúng ta liền đói chịu không được. Ta vốn định lấy có thể lộng chút ít con thỏ gì gì đó, có thể vừa nghĩ tới muốn nhóm lửa, quá dễ dàng bại lộ, còn là trái cây tương đối khá. Ân Dao cầm nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh đem trong tay trái cây ăn xong, ăn lừng dạ, có thể coi như là điền một cái bụng. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục xuôi nam sao? Thôi dú hỏi. Chúng ta bây giờ hành tung coi như là bại lộ, tuy rằng bởi vì mẫn cậu nguyên nhân, chúng ta tạm thời trốn ra được, nhưng ta tin tưởng phía nam khẳng định có ngũ thần tông người đang chặn đường. Ân Dao cầm chân mảy lá liêu hơi hơi nhíu một cái nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Thời điểm này tiếp tục đi về phía Nam cũng không phải là lựa chọn tốt rồi. Thôi du nói ra, sư tỷ, ta có cái ý tưởng. Sư đệ, ngươi nói. Chúng ta bây giờ tại Hoài Nam Đạo Quang Châu, có thể đi vòng hướng phía Đông. Thôi du nói ra. Thôi du mà nói làm cho ân giao cầm trầm tư một cái nói. Sư đệ, ý của ngươi là chúng ta ra biển sao. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 51310000586137 Nguyễn Dinh thang. Chương 281, dùng tên giả. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Không sai, ra biển. Thôi dù đáp, chỉ cần có thể ra biển, đại hải mênh mông đấy, coi như là Ngũ Thần Tông muốn tìm được chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đồng Phúc năm đó không phải là núp ở hải ngoại ở trên đảo sao? Đồng Phúc chính là trốn ở hải ngoại ở trên đảo, mới tránh được trong giang hồ nhiều người như vậy đuổi giết. Như vậy bọn hắn cũng có thể làm như vậy. Vậy quyết định như vậy đi. Ấn giao Cầm không trần chờ nói. Quảng Châu cách bờ biển có chừng hơn 1000 trạm. Nếu là thuận lợi mà nói, hai người ba ngày có thể đến bờ biển. Đương nhiên, đây là hai người sau cùng là quan ý tưởng. Dù sao bọn hắn còn phải đối mặt ngũ thần tông đối bắt, không có khả năng không hề cố kỵ đi về phía trước, như vậy tốc độ đã định trước gặp chậm rất nhiều. Trong lòng hai người đoán chừng tối thiểu muốn nửa tháng mới được, bọn hắn nhất định là phải đi một bước nhìn một bước, đi một chút ngừng ngừng, xác nhận an toàn sau đó mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Đi qua một cái thôn thời điểm, hai người từ một hộ nhà nông phơi nắng lấy trong quần áo cầm hai bộ xưa cũ quần áo, bọn hắn lưu lại một ít bạc. Coi như là với tư cách mua mua quần áo phí tổn. Bởi vì lúc ấy từ Trần Gia trấn đi ra quá mau, quần áo không kịp đổi. Kỳ thật bọn hắn muốn đổi cũng không có biện pháp, bởi vì Trần Hoài cấn cho hai người chuẩn bị quần áo đều là giá trị xa xỉ tơ lụa chế thành. Hai người rất nhanh liền đổi một thân nhà nông quần áo. Về phần lúc trước áo bảo, hai người đào cái vung hô chôn, để tránh bị đằng sau truy kích người phát hiện. Sư tỷ, người cái này thân cách ăn mặc chân tướng một cô vợ nhỏ. Thôi Du nhìn từ trên xuống dưới ân giao cầm nói, Sư tỷ, chúng ta cũng phải đổi lại thân phận, không bằng lấy vợ chồng danh nghĩa. Ấn Dao Cầm tuy rằng xuyên vào một thân vải thô quần áo, nhưng khí chất đó còn là không che giấu được đấy. Nghĩ kha lắm. Ấn Dao Cầm trắng rồi thôi run một cái nói, "Huynh muội, ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều." "Huynh muội liền huynh muội." Thôi Du thì thầm một tiếng, "Vậy thì phải dựa theo niên kỷ đã đến." Ấn Dao Cầm ngược lại là không có phản đối, gật đầu nói, "Được, ngươi là huynh trưởng. Bất quá tên của chúng ta cũng phải sửa một cái. Ta gọi tần ánh. Thôi Du thì thầm một tiếng, "Đại khái hiểu sư tỷ lấy cái này dùng tên dạng nguyên nhân." Đây là lấy Cầm cùng ân cung âm sau đó đảo lại lấy được dùng tên giả, coi như là lấy dùng tên giả, sư tỷ còn là không muốn quá tùy tiện a. vậy ta gọi lăng du đi. thôi du cười nói, liền sửa lại cái họ. Ấn giao cầm lắc đầu nói, có chút không ổn đâu. vấn đề có lẽ không quá. thôi du nói ra, người khác hỏi, chúng ta một loại báo cái họ cũng dễ làm thôi. nói nữa, coi như là bị ngũ thần tông người nghe được, bọn hắn đại khái cũng không nghĩ ra ta chỉ là sửa một cái họ đi. ân giao cầm nhớ tới cũng thế, dưới bình thường tình huống, báo cái họ là có thể lẫn nhau xưng hô. hơn nữa. Đây là ta chính thức tính danh." Thôi Du nói ra, Là Hoàng thúc nói: "Tốt lắm, quyết định như vậy đi." Ân Dao Cầm gật đầu nói, "Dù sao Ngũ Thần Tông bên kia nhất định là không biết những điều này, kỳ thật cái gì dùng tên giả đều là thứ yếu đấy, Ngũ Thần Tông thực muốn đuổi kịp đến. Hai người lấy vật gì tên đều không có. Quần áo đổi, dung mạo tự nhiên cũng muốn thay đổi." Thôi Du nhìn qua là một cái 20 tuổi chất phác nhà nông thanh niên, mà Ân Dao Cầm chính là nhà nông cô nương hình tượng, nàng dung nhan cũng là thoáng che đợi một cái. Nếu không lấy Ân Dao Cầm chân thật dung nhan, quá mức để người chú ý rồi hả? Cho dù là xuyên vào vải thô quần áo. Đến, Váy Ngụi Muội hô một tiếng ca ca nghe xuống. Thôi Du cười nói, "Người ngựa ra." Ấn Dao cầm trừng mắt thôi Du nói, "A, không phải là a." Sư tỷ, không. Váy Ngụi Muội, chúng ta cũng phải thích tướng một cái. Nếu không đến lúc đó ở trước mặt người ngoài xưng hô mà nói, khẳng định mất tự nhiên, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi." Thôi Du nghiêm túc nói, Người nói có chút đạo lý." Ấn Dao cầm cười cười nói, "Thật sao, thật sao? Vậy váy Ngụi Muội ngươi có thể gọi ta là một tiếng du ca ca. Thôi du có chút chờ mong nói. Lấy đã. Ân Giao cầm làm bộ nắm nổi lên đôi bàn tay trắng như phấn. Nếu thật là huy muội nào có như vậy hô hay sao? Ngươi gọi ta là tiểu muội Ta hô đại ca ngươi. Quyết định như vậy đi, cũng đừng có quá nhiều kêu ý nghĩ của hắn. À thôi du sắc mặt một suy sụp. Hắn cũng biết Ân Giao cầm nói không sai. Đại ca. Ân Giao cầm hô. Tiểu muội Thôi du đáp. Ly biệt như vậy không tình nguyện đấy. Ân dao cầm dựa đi tới nói. Đợi chúng ta an toàn. Ta ba ta lại hâu người du ca ca. Tốt, tốt thôi du gấp vội vàng gật đầu nói. Trong lòng một hồi lửa nóng. Du là hiện tại bị người đuổi giết, có thể thôi du trong lòng còn là tràn đầy hạnh phúc. Hai người bắt đầu hướng phía phía đông tiến lên. Hai ngày sau đó, vừa hướng bắc tiến lên, bọn hắn còn không có một mực nhắm hướng đông tiến lên, cái này quá dễ dàng bị ngũ thần tông người phát hiện. Thời điểm này, ngũ thần tông người đại khái không quá cho là mình hai người sẽ tiếp tục hướng bắc trở về. Đương nhiên bọn hắn ngược lại cũng không phải hướng phía chính bắc phương hướng phản hồi, mà là hướng phía đông bắc phương hướng. Năm ngày về sau hai người tới Hà Nam đạo từ châu phụ cận từ từ châu bên này hướng đông đến bờ biển đại khái không đến 500 trăm dặm bộ dạng rồi hai người đã tới nơi đây liền chuẩn bị tại kế tiếp vài ngày một mực nhắm hướng đông tiến lên thẳng đến ra biển mấy ngày nay bọn hắn một mực rất thuận lợi không có phát hiện ngũ thần tông đệ tử hành tung có thể càng là như thế hai người càng là không dám kinh thường. sư đệ tựa hồ có chút không đúng ân giao cầm cùng thôi du hai người đem thân ảnh ẩn ở phía sau một cây đại thụ không sai cứ như vậy trong chốc lát liền đi tới ba nhóm người những người này khí tức không kém cũng là cao thủ Thôi du mặt sắc mặt ngưng trọng nói, sư tỷ, bọn hắn hẳn không phải là ngũ thần tông người, có phải hay không là ngũ thần tông đã phát động trong giang hồ thế lực bắt đầu đổi bắt chúng ta? Lời này làm cho ân giao cầm trong lúc nhất thời không có trả lời. Không thể không nói, thôi du suy đoán không phải không có lý. Lúc mới bắt đầu, ngũ thần tông khẳng định không muốn đem chuyện này quyết tán đi ra ngoài, cái này dù sao cũng là một kiện chuyện xấu. Có thể nhiều ngày như vậy đi qua, ngũ thần tông còn không có bắt được bản thân hai người, vậy phát động người trong giang hồ liền không phải là cái gì ly kỳ chuyện. Một khi ngũ thần tông có ý tứ này. Những thứ này người trong giang hồ nhất định sẽ dốc sức liều mạng tìm kiếm mình hai người tung tích. Đến lúc đó bản thân hai cái chỉ sợ gặp nửa bước khó đi. Tuy rằng cái này hiệu quả không kịp ngũ thần dụ, nhưng là không kém là bao nhiêu. Có phải hay không đã phát động mặt khác giang hồ thế lực, bây giờ còn khó mà nói." Tần giao cầm nói ra, dù sao lúc trước chúng ta còn có không sao cả phát hiện loại này dấu hiệu. Đương nhiên, cũng có thể là gần nhất mới phát ra đấy, chúng ta còn không biết. Bất quá có một chút không biết sư đệ ngươi có phát hiện hay không." "Cái gì?" Thôi dú hỏi. "Cái này ba nhóm người hẳn là cùng một cái thế lực." Ấn Giao cầm nói ra, ồ, Thôi Du kinh ngạc nói, sư tỷ, làm sao ngươi biết, bọn hắn những người này ăn mặc cũng không cùng, ta biết rõ cái này không coi vào đâu, có thể tưởng tượng muốn nói bọn họ là cùng một cái thế lực, ta vẫn còn có chút không nghĩ ra, bởi vì ta đã nghe được khẩu âm của bọn họ, khẩu âm rất giống, hẳn là đến từ cùng một chỗ, Ấn Giao cầm khẽ cười một tiếng nói, khẩu âm, Thôi Du như thế không có chú ý tới, hẳn là phương bác ngoại tộc người khẩu âm, Ấn Giao cầm nói ra, sư tỷ, ta vừa rồi khinh thường, không chú ý tới. Thôi du có chút hổ thẹn nói, lúc này bản thân hai người ở vào nguy hiểm sau đó, phải thời khắc đề cao cảnh giác, vì vậy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng đến chăm chú nhìn. Có lẽ còn có hạ tộc vậy mọi người. Ấn giao cầm nói ra, không dùng như vậy kinh ngạc, lúc trước chúng ta cũng là bái kiến thác duyên vật nhóm người kia đấy, những người này khẩu âm cùng bọn họ rất giống. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kẹo tầy, dồ tầy, 0347335646, hoặc BIDV 51310000586137 Nguyễn thang. Chương 282: Tiến thần đô. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Nói như vậy, cái này ba nhóm người chính là Thác duyên vật nhân mã. Thôi Du trầm giọng nói, nếu thật là người của hắn, cũng nói đến thông. Hắn khẳng định biết rõ Sư tỷ trốn, ta chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ phái ra nhân mã của mình đến truy kích. Theo đạo lý, phát sinh chuyện như vậy, Thác duyên vật nhất định sẽ yêu cầu triều đình phụ trách. Coi như là phái người đuổi bắt Sư tỷ, vậy cũng hẳn là người của triều đình. Đương nhiên, triều đình sẽ không can thiệp Ngũ Thần Tông sự tình. Vì vậy chuyện này còn là gặp Ngũ Thần tông người ra tay. Ta nghĩ hẳn không phải là. Ân Giao cầm lắc đầu nói, "Sư tỷ, không phải là ngươi nói bọn hắn có thể là hạ tộc người bên kia sao?" Thôi dù có chút nhớ nhung không thông. Ta không nói bọn hắn chính là hạ tộc người, mà là nói hạ tộc vậy mảnh ngoại tộc người. Tại hạ tộc bên kia phụ cận có thể là có không ít bộ tộc khác, vì vậy coi như là khẩu âm cùng hạ tộc nhân không sai biệt lắm, một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hơn nữa ta phán đoán bọn hắn không phải là thác duyên vật người, cũng là cùng lúc ấy thác duyên vật những cái kia dưới tay làm nối lập. Nghe được Sư tỷ vừa nói như vậy, Thôi Du cẩn thận suy nghĩ một chút nói, "Sư tỷ, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái này ba nhóm người công lực rõ ràng cao hơn Thác Duyên Vật những cái kia dưới tay nhiều lắm. Bọn hắn đã từng cùng Thác Duyên Vật phát sinh quá xung đột, đối với Thác Duyên Vật thủ hạ chính là thực lực tự nhiên có chỗ hiểu rõ. Coi như là Thác Duyên Vật bên kia còn có một chút cao thủ trong âm thầm bảo hộ, nhưng này nhân số chắc có lẽ không quá nhiều. Vừa rồi cái này ba nhóm người, mỗi nhóm người đều có mười mấy cái, hiện nhiên khả năng không lớn là Thác Duyên Vật thủ bút." "Đúng rồi Sư tỷ, những thứ này ngoại tộc người xuất hiện ở Từ Châu bên này không là có chút kỳ quái sao?" thôi du hỏi như thế nào kỳ quái ân giao cầm hỏi những người này nếu như đến từ hà tộc một khu vực như vậy coi như là trở về hẳn là từ mặt phía bắc đi lạc dương mới đúng mà từ châu là ở lạc dương phía đông nhìn bộ dáng của bọn hắn rõ ràng cho thấy hướng phía lạc dương tiến lên ấy hơn nữa chạy đi trong quá trình cũng là phi thường cẩn thận thôi du nói ra bản thân một ít nghi hoặc có lẽ là tại phía nam làm chuyện gì chính xong trở về ân giao cầm nói ra đương nhiên chuyện này vẫn còn có chút cổ quái chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít Thôi Du biết rõ sư tỷ cũng ý thức được, bọn hắn cũng không lớn cho rằng người này là ở phía Nam bình thường làm chuyện gì, sau đó bắt trở lại đấy. Về phần chuyện gì, bọn hắn một chút manh mối đều không có, tự nhiên không thể nào suy đoán. Sư tỷ, chúng ta không dùng quá để ý những thứ này." Thôi Du khẽ mỉm cười nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này hẳn không phải là chạy chúng ta mà đến, vậy là được rồi. Bọn hắn hướng phía phía Tây Lạc Dương mà đi, mà chúng ta nhằm hướng Đông, coi như là bọn hắn có mục đích gì, làm chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không cùng bọn họ phát sinh xung đột. Như thế Ân Giao cầm cũng cười nói, đi thôi. Sư tỷ, phía trước có cái thị trấn nhỏ, chúng ta có nên đi vào hay không? Thôi du hỏi. Ân Giao cầm suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Những ngày này liền không hảo hảo nếm qua một bữa cơm. Hai người phát hiện cái trấn nhỏ này lui tới không ít người, nhìn qua đại bộ phận đều là một ít buôn bán người, có đoàn xe, cũng có chính mình phụ giúp xe cút kít ba lượng người đồng hành đấy, còn là rất náo nhiệt. Nơi đây đại bộ phận người còn có là muốn đi là Dương, đem một ít hàng hóa vận đến lạc Dương có thể bán cái giá tốt. Lúc trở lại lại từ lạc dương mang về một ít hiếm có đồ chơi dù sao cũng là thần đô rất nhiều thứ tại lạc dương rất là bình thường cần phải là bọn hắn mang về vậy liền biến thành hiếm có đồ chơi có thể mua lấy giá cao hai người tìm một nhà bình thường tiệm mì tuy rằng trong trấn cũng có một chút thật tốt quán rượu nhưng liền hai người hiện tại giả trang thân phận nếu đi những tiệm lâu kia quá không thích hợp rồi nghe nói không đông bắc vương đến thần đô rồi cái gì đông bắc vương ngươi liền đông bắc vương là ai cũng không biết đây không phải là tại thỉnh giáo nha rốt cuộc là người nào Giống như không có như vậy một vị vương ra đi người ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi Được rồi, ngươi có lẽ nghe nói qua lỗ sơn ăn đi Đương nhiên nghe nói qua Bình lô, Phạm Dương cùng Hà Đông bà chấn tiết độ xứ sao a, Là hắn a, trừ hắn ra Ai còn có thể xương đông Bắc vương Hắn thực có can đảm đến là Dương Cho nên nói đại nhân vật như vậy có thể không phải chúng ta những thứ này Thằng đấu nhỏ dân có thể tưởng tượng đấy Chúng ta cũng cảm thấy hắn sẽ không tới Hắn đã tới rồi Ngươi nhìn thấy hắn tiến lạc Dương rồi hả Nói một chút hắn đến cùng là bộ giá gì? tiến lạc dương thời điểm, Vì không vi phong, lời này vừa hỏi vừa rồi chậm rãi mà nói người hơi có vẻ lung tung nói, hổ thẹn, ta đây không phải vội vã bà hàng kéo trở về, mới bỏ lỡ nha. bất quá ta năm ngày trước ly khai lạc dương thời điểm, nghe nói cái này đông bắc vương đã khoảng cách lạc dương cửa thành bắc không sai biệt lắm chỉ có trăm dặm, tin tưởng hiện tại khẳng định đã sớm tại lạc dương rồi. thôi du cùng ân giao cầm hai người sau khi nghe được, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có quan hệ lỗ sơn an muốn vào kinh sự tỉnh, bọn hắn tại lạc dương thời điểm liền sớm nghe nói. Đối với hắn đến cùng có dám tới hay không, còn có là có không ít tranh luận. Bất quá đại bộ phận người còn là cho rằng Lỗ Sơn An không dám tới Lạc Dương, dù là có phong vương hấp dẫn. Phong vương cho dù tốt, nếu mất mạng, vậy thì cái gì tất cả đều không còn rồi. Hiện tại ngoại trừ người này nhắc tới Lỗ Sơn An, kỳ thật hai người bọn họ tiến trấn thời điểm, cũng đã nghe được không ít có quan hệ Lỗ Sơn An sự tình. Tuy rằng mỗi người nói được đều có chút bất đồng, nhưng có một chút ngược lại là giống nhau, cái kia chính là Lỗ Sơn An có lẽ đến thành Lạc Dương rồi, chính cùng đợi hoàng đế bệ hạ triệu kiến. Hai người bọn họ cũng chính là nghe một chút Lỗ Sơn ăn có vào hay không thần đô, còn chưa tới phiên bọn hắn đến quan tâm. Thôi Du liên tiếp ăn ba đại bát mì mới vô vô bụng, làm cho lão bản đều cũng có chút ít há hốc mồm. "Tiểu huynh đệ, thật sự là tốt khẩu vị." Lão bản giơ ngón tay cái lên nói. "Từ nhỏ lượng cơm ăn lớn." Thôi Du cười hắc hắc. Ân Dao cầm ở một bên che miệng cười cười. Nàng là nữ tử, không giống Thôi Du khoa trương như vậy. Bất quá nàng cũng là đem một tô mì ăn xong rồi, lượng cơm ăn so với Di Vãng cũng là lớn thêm không ít. Mấy ngày nay, hai người bọn họ trên cơ bản đều là tại dã ngoại tìm chút ít trái cây no bụng khó được ăn được một lần nóng hổi trước mặt. Thanh toán tiền mì về sau, hai người không có ở trong chấn làm nhiều lưu lại, lập tức đã đi ra. Ra trấn sau đó, hai người tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên. Liền khi bọn hắn rời đi hơn 10 dặm về sau, không khỏi dừng bước. Ngũ Thần Tông người đều ở đây trong thiết lập cửa khẩu rồi hả? Thôi Du nhướng mày nói, tại hai người phía trước nửa dặm một cái đỉnh núi nhỏ, đứng đấy mười mấy người. Những người này, Thôi Du có thể chứng kiến mấy cái mặc Ngũ Thần Tông quần áo và trang sức đệ tử, về phần những thứ khác, hẳn là địa phương quan sai. Triều Đình còn là suất lực a? Ân Giao cầm thấp giọng nói, đối với cái này nàng cũng không phải tính quá ngoài ý muốn. Lúc trước tại Thành Lạc Dương thời điểm, chủ yếu vẫn là Ngũ Thần Tông tại đuổi bắt bản thân, quan phủ chẳng qua là phối hợp Ngũ Thần Tông. Có thể lại nói tiếp bản thân trốn đi, đó cũng là phá hủy triều đình hóa thân. Vì vậy triều đình tại trong chuyện này sẽ phải càng chủ động phối hợp Ngũ Thần Tông. Ngũ Thần Tông đến bây giờ còn có chưa bắt được mình và sư đệ, nhất định sẽ làm cho chúng quanh Châu huyện phối hợp đuổi bắt bản thân hai người hành tung. Xem ra Ngũ Thần Tông chủ yếu đuổi bắt phương hướng hẳn không phải là bên này. Thôi dù nói ra. Như thế làm cho hắn âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được, ở chỗ này mấy cái Ngũ Thần Tông đệ tử, thực lực rất bình thường. Nếu là Ngũ Thần Tông biết mình hai người hành tung, chắc chắn sẽ không chỉ phải như vậy cho người, như vậy chút thực lực đấy, hay là muốn cẩn thận. Tần giao cầm nói ra. Câu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kèm thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 ngoạn dình thang Chương 283, thiện đưa đoạn đường. Đặt mua đỏ cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Bởi vì nơi đây cũng chỉ có con đường này, thôi du bọn hắn đều muốn tiến lên chỉ có thể từ nơi này quá. Tuy rằng bọn họ là người trong giang hồ, theo đạo lý không nhất định sẽ phải dọc theo đường đi, nhưng bọn hắn nếu như giả trang đã thành nông dần, còn có là theo chân mọi người cùng nhau tiến lên tương đối khá, nếu không quá để người chú ý rồi. Bình thường bách tính đối diện với mấy cái này quan sai, đều là vẻ mặt sợ hãi. Đối mặt quan sai quát tháo, những thứ này bách tính cũng đúng, không dám nói nhiều. Cút đi, kế tiếp. Ồ, tiểu mỹ nhân, một mình ngươi đây là đi nơi nào a? có muốn hay không ca ca tiễn ngươi một đoạn đường những thứ này quan sai thỉnh vẳng cầm chút ít qua lại người đi đường hàng hóa chứng kiến một ít trẻ tuổi nữ tử ngoài miệng mà bắt đầu hoa hoa à thậm chí bắt đầu động thủ động cước đại khái vẫn có ngũ thần tông đệ từ tại bọn hắn thật cũng không có quá mức hỏa thật sự là đáng giận ân giao cầm sắc mặt trầm xuống nói sư tỷ chuyện như vậy khắp nơi đều có thôi du âm thầm lắc đầu nói Ấn giao cầm đương nhiên cũng biết nhưng những này liền ở trước mặt mình phát sinh hãy để cho nàng rất phẫn nộ nếu đổi lại trước kia nàng nhất định sẽ ra tay giáo hơn bọn hắn nhưng bây giờ bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể giả bộ như không có gặp. sư tỷ, đợi chút nữa ngươi. thôi du nhướng mày nói. yên tâm, ta cũng sẽ không để cho bọn họ chiếm tiện nghi đấy. Ấn giao cầm nói ra, không ta không phải là ý tứ này. thôi du có chút lung tung nói, ta là nói, ngươi ở lại muốn làm, muốn làm muốn làm gì, còn có phải cẩn thận mấy tên kia. ta minh bạch. ân giao cầm biết rõ thôi du chỉ chính là ngũ thần tông mấy cái đệ tử. bằng thôi du nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, lập tức quay người, hướng sau chạy tới, một phát bắt được một cỗ xe ba gác tay lái, lao đầu tử ngươi còn tốt đó chứ. một cái 60 trên dưới lao phu nhân chạy chậm tiến lên, đỡ dậy té ngã trên đất một cái lao hán. không có việc gì, chính là đẩy ta một phát. lao hán đứng lên nói. thôi du đem xe kéo đến hai người bên cạnh nói, đại thúc, đây là của ngươi này xe. Từ ở hiện tại là lên dốc, lao hán niên kỷ không nhỏ, có lẽ có hơn 70 bộ dạng, thể lực chống đỡ hết nổi, dưới chân đẩy ta một cái, nguyên bản lôi kéo xe ba gác liền hướng sau đi vòng quanh. đa tạ tiểu huynh đệ, bằng không ta đây một xe chậu chậu bình bình sẽ phải bị đánh vỡ. lao hán cảm kích nói lão phu nhân cũng là ở một bên càng kích nên đấy thôi du cười cười nói đại gia trên xe đổ vật cũng không ít ta đó là a lão hán cười nói trong thôn một cái nhỏ hòa cưới vợ lão hán có chút chủ nghệ đây không phải là làm cho lão hán chuẩn bị rượu và thức ăn nha ta lần này chính là đến trên thị trấn mua sắm đi một tí a ơ lão đầu tử ngươi làm sao vậy chân của ta giống như xoay đã đến cho ta xem nhìn thôi du ngồi xổm người xuống phát hiện lão nhân già cổ chân có chút sưng lên đi không sao ngay cả có chút ít sưng lên đến Ta hiểu điểm xoa bóp phương pháp, cho đại gia ngươi bóp một cái. Đầu muốn nghỉ ngơi thật tốt hai ngày liền không thành vấn đề. Cái này. Vậy thì thật là rất cảm tạ tiểu huynh đệ rồi. Thấy mình bạn già còn muốn khách khí bộ dạng. Lao phu nhân ngược lại là lập tức cảm tạ nói. Thôi du ngược lại là không có nói cái gì nữa. Hán tại xoa bóp đại gia cổ chân thời điểm, kỳ thật âm thầm dùng tới chân khí. Giãn ra gân lung lay. Tốt rồi. Trong chốc lát sau đó. Thôi du đứng lên nói. Đại gia. Ngươi cảm thấy như thế nào đây đã hết đau nói qua lão hán chân phải trên mặt đất đạp hai cái. à ơ, cái này có thể hư mất. nếu lại làm bị thương như thế nào cho phải. lão đầu tử, ngươi làm như thế nào cái gì ơ? lão hán cái này một đập cước thế nhưng là sợ hãi lão phu nhân. không sao. thôi du cười nói, bất quá hai ngày này hay là muốn ít động cho thỏa đáng. nghe được thôi du mà nói, lão phu nhân mới thở dài một hơi. đại gia, bác gái, các ngươi là cái nào thôn đây này? ân giao cầm hỏi. hà gia thôn, nơi đây đi tới, hướng phía trước lại đi ba mươi dặm đã đến. Lão phu nhân chỉ vào phía trước nói ra, chúng ta cũng đúng lúc qua bên kia. Ân giao cầm nói ra, đại ca, nếu không ngươi hỗ trợ kéo xe đi, tốt. Thôi du gật đầu nói, đại gia, hai người các ngươi cũng ngồi trên xe đi đi. Cái này cũng không không được. Lão hán cùng lão phu nhân gấp vội vàng lắc đầu, không có việc gì, đại ca của ta chính là khí lực lớn. Ân giao cầm cười nói, liền đúng vậy a, ta trời sinh khí lực lớn. Thôi du nói ra, dù sao vừa vặn tiện đường, sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Đại gia, chân của ngươi tuy rằng vấn đề không quá nhưng không phải nói kéo xe, coi như là đi cái hơn mười dặm, vậy thương thế chỉ sợ cũng phải tăng thêm, đến lúc đó thì phiền thoái. Nghe nói như thế, lão phu Ú nhân cũng không phải kiên trì nữa. Vậy phiền thoái tiểu huynh đệ rồi. Lão phu Ú nhân nói ra, lên xe đi. Thôi du nói qua đem lão hán đỡ lên xe. Đợi đến lúc lão phu Ú nhân cũng lên xe về sau, ân giao cẩm cũng tìm chống không địa phương ngồi lên rồi. Cô đương, nếu không ta còn là xuống dưới đi thôi. Lão phu Ú nhân thấy trên xe có ba người, lại giả bộ có không ít đồ vật, sợ thôi du kéo không lúc Bác gái, không dùng. Đại ca của ta khí lực rất lớn, đại ca, mau đỡ a." Ấn Dao cầm hướng về phía Thôi Du hô, "Ngồi vững vào rồi." Kéo xe đối với Thôi Du tại đây dạng luyện công người mà nói đương nhiên không phải là cái gì việc khó. "Đứng lại, trên xe cái gì?" Vị này quan gia chính là một ít thước, rượu, dầu, muối, đồ ăn cùng thị. Lao hán cung kính nghiêm thanh đáp, "Những thứ này quan sai đi lên loạn lật ra một thông. "Các ngươi là quan hệ như thế nào kêu gạo?" Một cái quan sai hỏi. Thôi Du chú ý tới Ngũ Thần Tông mấy người, nhìn như không đếm xuể tới, kỳ thật từng đi qua người. Bọn họ đều là trong bóng tối quan sát. Dù sao cũng là ngũ thần tông người, làm việc phương diện vẫn còn thật là cẩn thận. Chẳng qua là lần này là nhằm vào chính mình cùng sư tỷ, điều này làm cho Thôi Du trong lòng rất là cảm khái. "Ơ, tốt tuấn tiểu nương tử." Bên cạnh một cái quan sai thấy được ân dao cầm, không khỏi tiếng kêu kỳ quái một tiếng. "Quan gia, đây là Lao Hán cháu trai cùng cháu dâu Lao Hán gấp gáp nói, "Chúng ta là Hà gia thôn đấy." Một cái quan sai không để ý gặp Lao Hán, hai mắt nhìn chằm chằm vào ân dao cầm đã đi tới, có thể thời điểm này, hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ nghe được cái thanh âm này, thân thể của hắn nhỏ khẽ chấn động, không khỏi quay đầu nhìn về phía người lên tiếng. nơi đây cũng không có thiếu người, nếu không vấn đề gì, để lại đi đi, ly biệt chắn ở chỗ này. ngũ thần tông một người đệ tử nhàn nhạt nói. dạ dạ dạ, các ngươi đi thôi, đi thôi. quan sai lập tức phất phất tay nói. hắn cũng không dám đắc tội mấy người trẻ tuổi kia, coi như là quan huyện đại lao ra tại trước mặt bọn họ đều là một mực cung kính. thôi du lập tức lôi kéo xe ngựa đã đi ra. xem ra ngũ thần tông mấy cái gia hỏa đối với mấy cái này quan sai một ít ác liệt hành vi rút cuộc có chút nhìn không được rồi như thế làm cho thôi du âm thầm thở dài một hơi bằng không làm cho quan này sai quấn quít lấy sư tỷ dù là sư tỷ có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn nhưng nơi đây dù sao có ngũ thần tông người còn là sợ bị bọn hắn chú ý tới tiểu huynh đệ vừa rồi lao hắn mà nói ngươi có thể chớ để ở trong lòng a lao hắn nói ra cũng không phải lao hắn đều muốn chiếm tiện nghi của các ngươi chẳng qua là lao hắn nghe miệng của các ngươi ầm hẳn không phải là người địa phương nếu không phải người địa phương những thứ này quan sai kiểm tra đứng lên sẽ không xong không còn rồi nhất là cô nương ở chỗ này ải câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mỏ Việt Cao Thầy, Dù Thầy, 0347335646 hoặc biidv51310000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 284 Bỏ trốn đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người Minh Bạch Tý của hắn những thứ này quan sai thừa cơ khi dễ qua lại có chút tư sắc nữ tử những thứ này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đấy Ân Giao cầm tuy rằng dịch rung rồi nhưng nhìn qua còn là so với bình thường bách tính nhà cô nương muốn hấp dẫn người Kỳ thật còn có là chúng ta muốn cảm thấy tại đại gia đấy." Thôi Du cảm tạ nói, "Đại gia, chúng ta là huynh muội đâu rồi, ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể nói huynh muội nha." Ân Dao Cầm nói ra. Nghe nói như thế, lão hán cười ha ha một tiếng, chỉ chỉ cặp mắt của mình nói, "Các ngươi đừng nhìn lão đầu tử ánh mắt có chút hoa, nhưng trong lòng còn là rõ như tiếng. Hai người các ngươi tại sao có thể là huynh muội đây?" Đúng đấy, lão thái bà ta cũng đã nhìn ra, hai người các ngươi rõ ràng liền là một đôi." Lão phu nhân cũng cười nói. Thấy Thôi Du cùng Ân giao Cầm hai người có chút sững sờ bộ dạng, lão hán còn nói thêm, Hai người các ngươi phong trần mệt mỏi đấy, có phải hay không từ trong nhà trốn tới hay sao?" Lời này làm cho Thôi Du cùng Ân giao Cầm hai người trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. Không nghĩ tới bị người lưỡng xem thấu. Suy nghĩ một chút về sau, Thôi Du có chút lúng túng nói, "Hai người các ngươi ánh mắt cùng một ít động tác, cùng huynh muội là không đồng dạng như vậy." Lão hán cười nói, "Chỉ cần là người từng trải, hơn phân nửa cũng nhìn ra được." Thôi Du cùng Ân Dao Cầm hai người sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Trong khoảng thời gian này trốn chết, làm cho tình cảm giữa hai người trong lúc bất chi bất giác càng thêm thâm hậu cùng thân mật điểm này ngay cả chính bọn hắn đều chưa từng phát giác được. vì vậy cái này nhất cử nhất động, khó tránh khỏi gặp có một chút thân mật hành vi. trong lòng hai người kỳ thật cũng là âm thầm cả kinh, muốn là loại này lời nói, bản thân hai người lại làm giả huynh mội chỉ sợ cũng có chút vấn đề. Ai, đây là bỏ trốn a? Lão hắn thở dài một tiếng nói, nhớ năm đó ta cùng lão bà tử là một cái thôn đấy, cũng là, lão hắn hai người tuy rằng ở tại Hà Gia thôn, có thể bọn hắn cũng không họ Hạ, mà là họ Vương. hắn lúc còn trẻ bởi vì hai nhà gia trưởng không đồng ý hôn sự, liền cùng một chỗ bỏ trốn cuối cùng tại Hà Gia thôn đặt chân trên đường lao Hán cùng lão Phu nhân nói đến chuyện trước kia làm cho Thôi Du cùng Lâm Tịch kỳ trong lòng hai người cũng là rất cảm khái bỏ trốn đây là muốn đại dũng khí đấy nếu như bị bắt lại đi vậy kết cục nhất định sẽ rất thê thảm xem lại các ngươi để cho chúng ta nhớ tới ta vậy cháu trai cùng cháu dâu Vương Đại Nương nói ra bọn hắn không có ở đây các ngươi bên người sao Thôi Du hỏi hai người thần tình tối sầm lại Vương Đại Gia lắc đầu nói hai năm trước ta vậy cháu trai cùng cháu dâu về nhà mẹ đẻ trên đường gặp được Tường Đạo Thôi Du há hốc mồm cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. bọn hắn cùng hai vị niên kỷ không sai biệt lắm, vì vậy xem lại các ngươi đã cảm thấy rất thân thiết. Vương Đại Nương xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói: Thôi du cùng ân giao cầm nghe xong hai người mà nói về sau, mới biết được con của bọn hắn cùng con dâu tại tôn nhi còn có lúc nhỏ liền không có ở đây. Hai cái lao nhân thật vất vả đem cháu trai nuôi lớn, vừa cưới vợ, thật không nghĩ đến đã bị chết ở tại cường đạo trong tay, không lưu lại một nhi nửa nữ. Có thể nói hai cái lao nhân coi như là tuyệt sau. Chuyện như vậy quá thảm rồi, chết cười kỳ thật so với chúng ta càng không may người còn có, ta cùng lão bà tử ít nhất sống nhiều năm như vậy. Vương Đại Gia cười cười nói, phía trước mười dám đi ra Hà Gia thôn rồi hả. Các ngươi ăn cơm lại đi đi. Đối mặt hai vị lão nhân nhiệt tình mời. Thôi Du cùng Ân Giao cầm không có cự tuyệt. Thấy hai người đáp ứng, lão nhân trên mặt dáng tươi cười lại thịnh. Tại sao dừng lại? Vương Đại Gia có chút nghi ngờ hỏi. Truyền qua phía trước cái mảnh này cánh rừng có thể chứng kiến thôn rồi. Thôi Du đống nhiên dừng bước, làm cho Vương Đại Gia có chút khó hiểu. Có phải hay không mệt mỏi? Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vương đại nương nói ra. Không đúng. Ân Dao cầm sắc mặt trầm xuống. Nàng vừa dứt lời, liền chứng kiến từ phía trước trong rừng chạy ra khỏi mười mấy người. Cái này mười mấy người thoáng cái liền đem bốn người vây lại. Thôi Du đều muốn ra tay, có thể bị Ân Dao cầm kéo lại. Giết đi. Giết, giết, giết. Đã biết do giết. Mọi người giết hết rồi, ngươi ăn cái gì, uống gì? Vừa vặn, bọn hắn trên xe có không ít rượu và thức ăn. Mang về. Nhìn núi phương dao kiếm trong tay, hai vị lao nhân vẻ mặt hoảng sợ. Đây là gặp được cường đạo rồi hả? Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người trên mặt cũng làm giả sợ hãi, vẻ mặt sợ hãi bộ dạng. "Đi, chúng ta đi." Vương Đại gia vội vàng hô. Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người trong bóng tối liếc nhau một cái. Hai người bọn họ nghe được người này khẩu ầm, cùng lúc trước mình đã từng thấy ba nhóm cao thủ là giống nhau. Làm một đoàn người chuyển qua cái mảnh này cánh rừng thời điểm, một tòa thôn liền khi bọn hắn trước mắt. Một trận gió từ thôn cái hướng kia thổi tới. Điều này làm cho Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Mùi máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi. Hai người nhìn về phía thôn phương hướng. Trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Bọn hắn hiện tại vẫn không rõ người này thân phận. Mười mấy người này, hai người bọn họ phải không sợ. Có thể ở chỗ này không chỉ đám bọn hắn những thứ này, trong thôn cũng không có thiếu người. Những cái kia mới thật sự là cao thủ chỗ. Tiến vào thôn. Chứng kiến thôn thảm trạng. Vương đại gia cùng vương đại nương hai người sắc mặt trắng bệnh. Run rẩy đã nói không ra lời. Trong thôn tất cả đều là người chết. Xem bọn hắn ăn mặc, hiển nhiên là người trong thôn. Không ít nữ tử càng là quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên trước khi chết lọt vào lăng mộ. Thôi du xong quyền nắm chặt quả thực là xuất sinh. Người này thực lực rất mạnh, từ nơi này mười mấy thủ ở ngoại vi gia hỏa có thể suy đoán một chút. Cái này mười mấy cái gia hỏa, thả trong giang hồ, thực lực cũng xem là không tệ. Mà thôi du phát hiện người trong thôn càng nhiều, nhân số tối thiểu không dưới trăm người. Người nơi này, thực lực càng mạnh hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy có chút gia hỏa là mình cùng sư tỷ cũng không cách nào ứng phó đấy. Đây là hắn có khả năng phát giác được đấy, theo cái này tư thế đến xem, khẳng định còn có cao thủ lợi hại hơn, là mình không cách nào rõ xét đến đấy. Đều là nhân vật lợi hại như thế vậy mà làm ra như thế suốt sinh hành vi quả thực khó có thể tin trong giang hồ những cao thủ kia nói như vậy đối với tại mặt của mình còn là rất coi trọng đấy đối với mấy cái này bình thường bách tính đại khai sát dưới đấy một loại cũng chính là những cái kia tà ma ngoại đạo người trong hơn nữa còn là tà ma ngoại đạo trong ở vào tầng dưới cho đấy hơi có chút thực lực tà ma người trong bọn hắn cũng là khinh thường tại giết những thứ này bình thường bách tính một loại đều là đi tìm mặt khắc chính đạo người trong giang hồ ân dao cầm rối tay nắm chặt thôi du tay thôi du nhìn ân giao cầm liếc khẽ gật đầu Hắn đương nhiên sẽ không xúc động. Hai người cũng lập tức tận khả năng địa thu liễm khí tức. Nơi này có nhiều như vậy cao thủ, một cái không tốt sẽ bại lộ biết võ công sự thật. Đến lúc đó bản thân hai người chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là người nào? Phía trước đi tới một trung nhân nhân, ánh mắt quét thôi du bốn người liếc. Đại nhân, bọn hắn hẳn là cái này người trong thôn. Mang thôi du bọn họ chạy tới một người đáp, nói, các ngươi đến cùng người nào? Thôi du thấy hai vị lão nhân hiện tại đã không biết làm sao, hiển nhiên bị sợ hãi. Ta chúng ta là thôn người. Thôi du run giọng nói ra vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ là gia gia ta, ngại mạn, đây là là vợ ta. Ấn giao cầm rất phối hợp giúp vào thôi du sau lưng, không dám nhìn nhiều những người này liếc. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mò, mò, Việt cho thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Dinh thang. Chương 285, có lai lịch lớn. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện. Đại nhân, thuộc hạ là nghĩ như vậy, cái này người trong thôn mới vừa rồi bị giết sạch rồi. Chúng ta đây ăn uống, có thể liền có chút phiền phức rồi. Kỳ thật chúng ta là không sao, chủ yếu vẫn là đại nhân bên kia. Người này nhỏ giọng thấy đại nhân tựa hồ có chút không vui, không khỏi vội vàng giải thích nói. Nghe được hắn vừa nói như vậy, cái này đại nhân gật đầu nói, "Tốt, rất tốt, ngươi rất có tâm, nếu là có cơ hội, ta sẽ hướng đại nhân để cử ngươi đấy." Đa tạ đại nhân. Người này vẻ mặt kinh hỉ nói, "Để cho bọn họ đi chuẩn bị đồ ăn, ngươi tự mình nhìn chằm chằm vào, không được sai sót." "Đúng, đại nhân, thuộc hạ tuân mệnh." Làm cái này đại nhân sau khi rời đi, Trung quanh mấy người nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Các huynh đệ, cái gì cũng đừng nói nữa, có ta đấy, tiểu cũng không ít các ngươi. Người này cười nói, Lão thái bà, biết làm đồ ăn đi. Gặp, gặp, gia gia ta là xào rau hảo thủ, trong thôn chẳng việc vui rượu và thức ăn đều là gia gia ta chuẩn bị. Thôi du gấp gáp nói, gia gia. Đúng đúng đúng. Vương đại gia gấp vội vàng gật đầu. Vậy tốt nhất rồi. Các huynh đệ, đem trong thôn heo dê gà vịt chục tới, làm thịt, mọi người hảo hảo ăn một bữa. Đại ca, tiểu nương tử này bộ dáng không tệ, tiểu đệ muốn. Hô đồ còn đang suy nghĩ những thứ này. Bây giờ còn đến rửa vào bọn hắn cho đại nhân chuẩn bị đồ ăn. Đại ca khiển trách quá mắng. Nói xong liền nhìn về phía Thôi Du bọn hắn nói, nghe cho kỹ, nếu như các ngươi làm đồ ăn làm cho đại nhân đã hài lòng, liền tha các ngươi không chết, nếu không trong thôn những người khác kết cục các ngươi cũng nhìn thấy. Tại những người này bước bách xuống, vương đại gia cũng chỉ có thể cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Mà Thôi Du cùng Ân giao Cầm bọn hắn tự nhiên là đánh cho ra tay. Liền trước mắt cái này tình huống, Thôi Du cùng Ân Giao Cầm không có biện pháp nào. Bọn người kia trong miệng đại nhân hiển nhiên có lai lịch lớn. Không biết còn có bao nhiêu cao thủ ở chung quanh. Thôn người toàn bộ chết rồi, có thể coi là đều muốn giúp bọn hắn báo thủ, cũng không phải thời điểm này. Hiện tại chỉ có thể nhịn. Điểm ấy vương đại gia cùng vương đại nương cũng là rõ ràng. Đối với Thôi Du gọi bọn họ ra ra mãi mãi một chuyện, hai người bọn họ là chấp nhận. Nếu không lại nói tiếp, bằng thêm sự cố. Nếu vẫn cổ ở đây thì tốt rồi. Thôi Du tại nhóm lửa, thấy Ân dao cầm bưng chén đĩa từ bản thân bên cạnh đi qua, không khỏi nhỏ giọng nói thầm: Cũng đừng có ý nghĩ như vậy, dựa theo ý của bọn hắn làm. Ân Giao cầm thấp giọng nói. Hai người bọn họ trên người không có độc dược, cho dù có cũng không dám hạ độc. Đối phương cũng là cao thủ, những độc chất này rất khó giấu giếm ở bọn hắn. Đương nhiên, nếu Mẫn Cổ độc, vậy còn có thể. Đáng tiếc, Mẫn Cổ không ở chỗ này, lại nói cạnh mình cùng Mẫn Cổ cũng không phải người một đường, coi như là tại cũng vô dụng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Còn chưa khỏe, nhanh tốt rồi, nhanh tốt rồi." Vương đại gia vội vàng đáp lại nói, hắn biết mình những người này có thể hay không mạng sống, sẽ phải nhìn tài nấu nướng của mình rồi. Nếu là có thể để cho bọn họ thỏa mãn, bọn hắn sẽ bỏ qua bản thân bốn người. Hai người bọn họ đã chết không sao, có thể thôi du bọn hắn muốn là chết, há không phải mình hại bọn hắn. Nếu không phải mình mời bọn họ chạy tới, bọn hắn cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Tùy thời có lo lắng tính mạng. Có thể thôi du cùng Ân giao cầm hai người sẽ không giống Vương Đại gia như vậy tuất phát, ngây thơ cho rằng chỉ cần làm tốt đồ ăn người này sẽ thả bọn hắn. Từ người này lúc trước hành vi nhìn, hành động của bọn hắn là dị thường che giấu cùng cẩn thận đấy, cũng không muốn bị người phát hiện. Bữa cơm này sau đó, bọn hắn chỉ sợ còn là sẽ độc thủ thả bản thân bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng đối với vương đại gia ý nghĩ của bọn hắn thôi dù hai người ngược lại cũng không muốn đi nói thêm cái gì một khi nói vương đại gia cùng vương đại nương hai người khẳng định không cách nào tỉnh táo chỉ có giống như bây giờ Trước ổn định đối phương cạnh mình mới tốt lại nghi đối sách một bàn bàn thái bị bưng đi ra Thẳng đến cuối cùng một bản đồ ăn hoàn thành vương đại gia đặt mông ngồi ở một trương trên đế từ trên mặt bàn cầm lấy một chén nước miệng lớn uống xong là ta hại các ngươi rồi vương đại gia rất là ấy này nói bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi thôi du cẩn thận chú ý một cái bên ngoài phát hiện người ở phía ngoài tạm thời rời đi có chút viễn không khỏi nhỏ giọng nói trốn như thế nào trốn vương đại gia mê mang nói người trong thôn đều chết hết tại sao có thể như vậy bọn họ là cường đạo đúng không lao đầu tử đừng nói những thứ này chúng ta chợt nghe tiểu lăng mà nói đi vương đại nương nói ra mãi mãi khả năng la như vậy chúng ta bây giờ cũng họ vương ân giao cầm nói ra vương đại nương lập tức kịp phản ứng nói dạ dạ dạ cháu dâu, nếu là thật nên có bao nhiêu tốt. Lão thái bà, ngươi bây giờ nói chuyện này để làm gì? Vương đại gia nói ra, chúng ta chính là các ngươi chính thức cháu trai cùng cháu dâu. Thôi du nói ra, thôi du lời này làm cho hai vị lão nhân rất cảm động. Dù là chẳng qua là tạm thời, hai người bọn họ cũng rất đủ hài lòng. Thật sự là đáng hận à? Chúng ta tiểu trư nhi nói không chừng chính là bị cái này hỏa cường đạo sát hại đấy, nhưng bây giờ chúng ta muốn báo thù cũng làm không được. Vương đại gia bình tĩnh một cái tâm tình, oán hận nói, Vương đại gia trong miệng tiểu trư nhi là hắn cháu trai tên mụ thôi dù bọn hắn biết rõ người này tuyệt không phải là cái gì cường đạo tự nhiên cũng không phải sát hại tiểu chứ nhi hung thủ có thể thôn người không thể liền như vậy chết thù này đương nhiên phải báo nếu là có cơ hội như thế nào cũng phải nhường bọn người kia trả giá đại giới chỉ cần chúng ta có thể chạy đi liền có thể báo quan ân giao cầm nói ra bọn hắn bây giờ còn là khó mà nói bản thân thân phận đối với những thứ này bách tính mà nói cường đạo tự nhiên là muốn tử quan phủ để đối phó đấy lao đầu tử ngươi đừng nói nữa chẳng nghe tôn nhi cùng cháu dâu đấy vương đại nương nói ra vương đại gia nhẹ gật đầu Phụ, tôi du phát hiện người ở phía ngoài hướng phía bên này đã tới. Banh một tiếng, cửa phòng bếp bị đá ra. Nơi đây vốn là thôn trưởng nhà, cũng là trong thôn tốt nhất chợ viện. Bọn họ đại nhân vật có lẽ thì ở lại đây. Đại ca, hiện tại có thể cho ta hảo hảo vui lùa một chút tiểu nương tử này rồi a. Trung nguyên tiểu nữ lớn lên thật sự là xinh đẹp. Đem ngươi tên kia sự tình cái chốt khẩn, nữ nhân ở đầu không có. Đại ca trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi muốn là làm ra động tĩnh gì, ảnh hưởng đến đại nhân, ngươi có mấy cái đầu có thể chém. Đại ca, đừng nói nhảm. Hiện tại rượu và thức ăn đều đã có, không cần phải bọn họ, giết." Đại ca lạnh lùng nói ra. "Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, cái này nhỏ bộ dáng thật là khiến động lòng người." "Ngươi nói cái gì?" "Chưa, không nói gì, đại ca, ta lập tức giết bọn chúng đi. Vào chỉ có hai người, phía ngoài phòng bếp còn có bảy tám người. Những người kia lực chú ý cũng không có ở bên cạnh. Thôi dù tin tưởng lấy mình và sư tỷ công lực, muốn giết hai người này còn là không vấn đề gì đấy, nhưng vấn đề là làm sao có thể đủ chạy ra nơi đây. Dù sao trong thôn cũng không có thiếu cao thủ." Coi như mình cùng sư tỷ hai người cũng không có nắm chắc, húng chi còn phải mang theo đại gia đại đường, chạy đi trên cơ bản không thể nào. Có thể cho tới bây giờ, bọn hắn không muốn ra tay cũng phải xuất thủ. Câu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kéo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. chương 286, Thỏa mãn. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Các người đại ca đâu? Ngay tại thôi du bọn hắn chuẩn bị đánh chết hai người thời điểm bên ngoài vang lên một thanh âm. Lời này làm cho trong phòng bếp hai người sững sốt một chút. Đại nhân ở chỗ này thuộc hạ đang muốn đem nơi đây thanh lý sạch sẽ, miễn cho đại nhân hành tung bại lộ. Người đại ca này vội vàng quay người đi ra ngoài nói. Khốn nạn người nào cho các ngươi động thủ hay sao? Giết. A người đại ca này sững sốt một chút. Đại nhân chúng ta vừa muốn động thủ, không còn chưa động thủ. Đại nhân đối với đồ ăn rất hài lòng. Những ngày này đây coi là là lần đầu tiên làm cho đại nhân cảm thấy hài lòng kế tiếp đồ ăn còn phải để cho bọn họ tới chuẩn bị, các ngươi có được đem người xem trọng rồi. đúng, đại nhân, thuộc hạ đã minh bạch. người đại ca này cung kính nhìn đối phương đi xa. làm đại ca lần nữa lúc tiến vào, hắn một tiểu đệ có chút khó xử nói, đại ca, chúng ta đây. đại ca không để ý gặp hắn, mà là nhìn xem vương đại gia cười tủm tìm nói, đại gia, vừa rồi nhưng thật ra là chỉ đùa một chút, đừng để ý. hừ hừ, cái này giải thích liền chính hắn cũng cảm thấy quá giả, cười cười xấu hổ, thấy thôi du trên mặt của bọn hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ, trong lòng của hắn một hồi tức giận nếu là bọn người kia bị bản thân lời nói mới rồi sợ hãi kế tiếp không hảo hảo làm đồ ăn đến lúc đó hậu đại nhân không hài lòng vậy mình cũng không quá ngon để ăn lão đầu người hãy nghe cho kỹ nếu không hảo hảo làm đồ ăn cháu của ngươi cháu dâu cũng đừng nghĩ sống, ta đây tiểu lao đệ đối với ngươi cháu dâu thế nhưng là trông mà thèm nhanh hắn lúc nói lời này chứng kiến mấy người kia vẻ mặt sợ hãi bộ dạng hiện tại trong lòng ngược lại là có chút đã hài lòng chỉ cần các ngươi ngoan ngoan nghe lời ta cam đoan sẽ không làm khó các ngươi nếu không đây là uy bức lợi dụ Hắn tin tưởng những thứ này, nhỏ dân chúng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Vương đại gia vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ cần các ngươi cam đoan không giết chúng ta, lao đầu tử nhất định hảo hảo làm đồ ăn. Tốt, rất tốt. Đại ca trên mặt lộ ra một nụ cười nói, như vậy uy hiếp quả nhiên vẫn rất có hiệu quả a. Thôi Du bọn hắn bị an bài vào tới gần phòng bếp trong một gian phòng, bên ngoài có người trông coi, không cách nào ra ngoài. Bất quá bên ngoài những người kia hiển nhiên đối với Thôi Du bọn hắn không như vậy để tâm, thủ vệ không tính quá nghiêm mật, bọn hắn thỉnh thoảng lý khai. Dù sao khi bọn hắn xem ra, chính là bốn cái thôn dân coi như là bọn hắn ly khai một cái, bọn hắn cũng trốn không thoát đi, hoàn toàn chính xác. coi như là bọn hắn người không có ở đây. Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người cũng không dám chạy đi. còn là câu nói kia, hai người bọn họ muốn chạy trốn có lẽ còn có chút khả năng. cần phải là mang theo hai cái lão nhân, đó là một chút khả năng đều không có. nếu như đối phương tạm thời sẽ không dưới sát thủ, Thôi Du bọn hắn quyết định trước đợi, tại kế tiếp tìm tiếp cơ hội. Ngày hôm sau, Thôi Du bọn hắn liền bị hô lên. Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Bọn hắn sợ những ngưỡng người này không phải là vừa muốn giết người. Tại Thôi Du hai người an đuổi xuống, hai cái lao nhân ngược lại là tâm bình không ít. Thôi Du cùng Ân Giao cầm một mực ở quan sát những người này. Cho dù là trong phòng không có đi ra ngoài, cũng từ những cái kia thủ vệ trong lời nói đã nghe được một ít. Đối phương lần này đều muốn đi là Dương, từ nơi này đi lạc Dương không sai biệt lắm có một nghìn dặm địa phương. Như vậy xem ra ít nhất đến lạc Dương trước, mọi người tạm thời còn là an toàn. Vương đại gia chủ nghệ Thôi Du cũng là được chứng kiến đấy, hắn làm đồ ăn hoàn toàn chính xác có điểm đặc sắc nếu như đối phương cái kia đại nhân nhận thức vương đại gia chủ nghệ ít nhất ở thời điểm này sẽ không giết người trên đường còn có vài ngày tổng có thể tìm tới thích hợp hơn cơ hội đào tẩu bị hô sau khi đi ra thôi du bốn người liền được an bài tiến vào một chiếc xe ngựa bốn người chen lấn chen lấn không sai biệt lắm vừa vặn đi ra thời điểm thôi du cũng chính là thoáng ngắm phía trước liếc hắn phát hiện nơi này có hơn 10 cỗ xe ngựa trong đó có ba cỗ xe ngựa nhìn qua cơ hội là giống như lúc thủ vệ cũng là nghiêm mật nhất đấy thật sự là đủ cẩn thận rồi thôi du trong lòng thầm suy nghĩ nói. Hắn tin tưởng những người này trong miệng đại nhân nhất định là tại đây ba cỗ xe ngựa trong một cỗ, làm ra ba chiếc giống như lúc xe ngựa, vì chính là có thể tốt hơn bảo hộ hắn. Nếu là có người muốn muốn ám sát, phải từ ba cỗ xe ngựa trong tuyển chọn một cỗ, vậy sẽ không có 10 phần nắm chặt, có thể phát ra nổi mê hoặc tác dụng. Gia hỏa này sẽ không phải là. Thôi du trong lòng đống nhiên đã có một đáp án, hắn không khỏi vội vàng nhìn về phía sư tỷ, có thể thời điểm này sư tỷ cũng nhìn về phía bản thân, hai người ánh mắt một đôi, lập tức minh bạch đối phương cũng ý thức được, sẽ không sai rồi thôi du thầm nghĩ lỗ sơn an thôi du cùng ân giao cầm hai người có thể đoán được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lỗ sơn an điệu bàn ngay tại đông bắc phương hướng không sai biệt lắm là cùng hà tộc bọn hắn giáp giới vì vậy hắn những thứ này dưới tay tự nhiên là bên kia khẩu âm tuy rằng bên ngoài đồn đại lỗ sơn an đã đến thành lạc dương rồi nhưng liền trước mắt tình hình đến xem bên kia hơn phân nửa là thế thân lỗ sơn an dám đến lạc dương chắc chắn sẽ không nên ngang trở về vậy thực là tìm cái chết hắn nhân vật như vậy không có khả năng ngu xuẩn như vậy vì vậy lỗ sơn an chân thân hiển nhiên là thông qua những thứ khác con đường đi lạc dương Hắn xuất hiện ở nơi đây, thôi Du Đại Khái có thể đoán được. Lỗ Sơn An hẳn là đi đường biển, ngồi thuyền đến Hà Nam Đạo vùng duyên hải một chỗ xuống, sau đó lại đi đường bộ đi là Dương. Như vậy lộ tuyến tin tưởng vượt quá đại bộ phận người dự kiến. Ai có thể nghĩ đến nguyên bản tại Đông Bắc Phương hướng Lỗ Sơn An vậy mà gặp từ phía Đông Nam trở về? Bởi như vậy hắn liền an toàn rất nhiều. Khó trách có nhiều như vậy cao thủ hộ vệ, không chỉ là phía trước dò đường đấy, còn có những thứ này cận thân bảo hộ đấy. Ngoại trừ cái này Đông Bắc Vương, còn có ai có thể bày ra lớn như vậy tư thế? Biết rõ đối phương thân phận. Thôi Du trong lòng ngược lại là không lo lắng như vậy rồi, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được cơ hội chạy trốn đấy. Lỗ Sơn An bọn hắn không muốn bại lộ thân phận, ít nhất tại ở gần Lạc Dương trước khẳng định không muốn bại lộ. Nếu không bọn họ nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Chính là vì như thế, bọn hắn trên đường không được phép một tia sai lầm. Đáng tiếc, mình và sư tỷ tại trong đội ngũ của bọn họ, tin tưởng thừa cơ làm ra điểm động tĩnh, cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó chính là mình bốn người đào tẩu cơ hội tốt. Thôi Du cùng Ân Giao Cầm hai người trong âm thầm truyền âm, liền kế tiếp làm như thế nào? Thương lượng, kế hoạch lấy, dừng lại. Một đoàn người bị cản lại. Đúng là ngày hôm qua đã kiểm tra thôi du bọn họ vậy cửa khẩu. Khốn nạn, đây là Hải Châu Thái thú hứa đại nhân xe ngựa, các ngươi cũng dám ngăn đón. Bên này một cao thủ tiến lên trực tiếp cho cái này quan sai một bậc hai. Thôi du nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới lỗ sơn an đoạn đường này trở về dĩ nhiên là dùng cái này danh nghĩa đấy. Bất quá đây thật là một biện pháp tốt. Hải Châu không sai biệt làm chính là tại bờ biển rồi, cùng thuộc Hà Nam dưới đường một châu. Một châu Thái thú đoàn xe. Tự nhiên không có người nào dám hỏi đến. Hơn nữa bọn hắn một đường cẩn thận, cho nên mới không có bị người phát hiện lỗ sơn an hành tung. Cái này quan sai từ trên mặt đất dây rủi lấy đứng lên, mặt đã là cao cao xưng lên. Hắn không dám lên tiếng, chạy tới đầu của bọn hắn đầu trước mặt. Đối phương là thái thú, đó cũng không phải là bọn hắn những thứ này nhà dịch quan sai có thể trêu chọc đấy. Dù là nơi này là từ châu, cũng không phải hải châu. Thật sự là song phương địa vị quá mức cách xa. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với thầy 0347335646 hoặc bi IDV51310000586137 Nguyễn Dinh Thăng chương 287 có thể điều tra đặt mua độc cỏ phơi liền trên áp đa tạo cấp đạo hữu đã đọc truyện vị đại nhân này thật sự là đại nhân nhà ta có lệnh phàm là qua lại mọi người đến điều tra một cái đầu lĩnh quan sai chỉ có thể kiên trì bên trên mà nói nói câm miệng người nào cho là gan của các ngươi cái này đầu lĩnh quan sai chần chừ một chút có chút do dự trong lòng của hắn tự nhiên rất là căm tức có thể khiếp sợ đối phương uy nghiêm hắn nào dám lốm mãng Thôi du cùng ân dao cầm cẩn thận dèm xe với lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua bọn hắn phát hiện ngũ thần tông đệ tử hôm nay cũng không ở chỗ này khó trách lỗ sơn an người này như thế kiêu ngạo nếu không bọn hắn chứng kiến ngũ thần tông đệ tử có lẽ có chỗ kiến kỵ còn chưa tránh ra đối mặt với đối phương cường thế quan sai cái này đầu lĩnh cũng không dám lại đỉnh lấy rồi đang lúc hắn chuẩn bị nhường đường thời điểm chợt thấy cách đó không xa đi tới người chư vị còn có xin chờ một chút một lát cái này quan sai cười làm lành nói nơi đây nhỏ nói không tính bây giờ nói chuyện có tác dụng người đến. Thôi Du cùng Ân Giao cầm đã thấy được là Ngũ Thần Tông người đã tới. Thấy như vậy một màn, hai người bọn họ sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ tại người này trông thấy được Tạ Long Hà. Điều này làm cho hai người không thể không lo lắng là không phải là của mình hành tung bại lộ. Nếu không Tạ Long Hà làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Tạ Long Hà một nhóm ba mươi mấy người, Thôi Du chứng kiến bên trong còn có ba cái sư thúc bá thế hệ cao thủ. Nếu không phải phát hiện mình hai người hành tung, Ngũ Thần Tông làm sao sẽ phái nhiều người như vậy trở về? Hơn nữa cao thủ cũng không ít. Đối với mấy cái này quan sai mà nói. Ngũ Thần Tông người trở về thật sự là mưa đúng lúc. Quản hắn phải hay không phải Hải Châu Thái thú, Ngũ Thần Tông người cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn thế nhưng là nghe quan huyện đại lao ra nói về qua đấy. Lúc ấy bọn hắn từ Châu trước Thái thú ngay từ đầu chưa đủ lớn nguyện ý phối hợp Ngũ Thần Tông người, không nghĩ tới triều đình lập tức sẽ hạ chỉ rút lui hắn. Hiện tại mới Thái thú đối với Ngũ Thần Tông sự tình cũng không dám lãnh đạo. Vì vậy, bọn hắn trong lòng có chút nhìn có chút hạ hơi rồi. Cái gì Hải Châu Thái thú đắc tội Ngũ Thần Tông người, chịu đợi đến mất trước điều tra đi. xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Long Hà đi đến nơi này, phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Cái này trong đội xe vậy mà tất cả đều là cao thủ, dù là hắn không sợ bọn họ, thế nhưng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Dù sao đối phương có hơn trăm người, thật sự là có chút kinh người. Vị thiếu hiệp kia, đây là Hải Châu thái thú đoàn xe, nhỏ chỉ là một cái nho nhỏ nha dịch, đang chuẩn bị cho đi. Cái này quan sai đầu lĩnh cũng là kẻ dối trá, hắn đem không có điều tra một chuyện đã điểm đi ra. Quả nhiên, Tạ Long Hà nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Kính xin Hải Châu thái thú đi ra vừa thấy, Tạ Long Hà tiến lên một bước, thuấn phía đoàn xe phương hướng hô hắn hoàn toàn không để ý đến đứng ở trước mặt hắn những cao thủ này lỗ sơn an bên này đội ngũ tự nhiên nhận ra tạ long hà bọn họ thân phận ngũ thần tông đệ tử coi như là bọn hắn gặp được cũng rất là kiêm kỵ hiện tại tình huống này ngoài dự đoán mọi người đã không phải là phía trước những người này có thể xử lý đại nhân là ngũ thần tông người làm sao bây giờ tin tức hướng sau truyền trở về rồi không đầy một lát tin tức truyền về rồi đại nhân thân thể không khỏe bất tiện ra mặt đằng sau quá đến một cao thủ nói ra nghe nói như thế, Tạ Long Hà trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Cái này cái gì Thái Thú còn dám ở trước mặt mình tự cao tự đại, thật sự là làm quan lâu rồi, cái giá lớn hơn, bất tiện không sao. xe ngựa hay là muốn điều tra đấy? Tạ Long Hà nhàn nhạt nói. Vị thiếu hiệp kia, đây chính là Hải Châu Hứa Đại Nhân xe ngựa. nghe được đối phương uy hiếp bản thân, Tạ Long Hà cảm thấy buồn cười. một cái Thái Thú mà thôi, cũng dám ở trước mặt mình sĩ diện. Ta đây là tiếp nhận triều đình danh tiếng, điều tra qua lại cốt xe, phàm là cự tuyệt, hết thảy giết chết bất luận tội. Tạ Long Hà sắc mặt trầm xuống nói: Tạ Long Hà mà nói làm cho đối diện cao thủ trong lòng thầm mắng không thôi. Lúc nào ngũ thần tông gặp nghe triều đình ra lệnh, chẳng qua là hắn hiện tại cũng không biết ngũ thần tông người đến cùng muốn làm gì. Theo đạo lý, bản thân đại nhân cùng ngũ thần tông cũng không cái gì liên quan, đã không phải là chạy đại nhân tới mới đúng. Cũng mặc kệ ngũ thần tông người muốn làm cái gì, để cho bọn họ điều tra xe ngờ khẳng định là không thể nào đấy. Một khi để cho bọn họ điều tra, đại nhân thân phận chẳng phải là bại lộ. Điều tra người nào, vậy cũng không phải là ngươi nên hỏi đấy. Tạ Long Hà theo dõi hắn lạnh lùng nói ra, nếu là lại dài dòng, cũng đừng trách ta muôn không khách khí. Long Hà, còn chưa khỏe. sư thúc, bọn họ là Hải Châu Thái thú người, bản thân hắn đã ở. Tạ Long Hà cười cười nói, như thế nào cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Hừ, cái gì Thái thú không Thái thú, lại chít chít quá hoa, trực tiếp bắt lại, làm cho triều đình xử lý. Các ngươi đợi chút nữa. Ngũ Thần Tông bên này cường ngạnh, làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng không tốt giỏi làm quyết định rồi, hắn lập tức quay người chạy trở về xe ngựa bên kia. Bọn hắn đối với ngũ thần tông tự nhiên có chỗ hiểu rõ, lời của đối phương cũng không tính là một loại uy hiếp, mà là sự thật. Ngũ thần tông có thực lực này, triều đình sẽ không bởi vì làm một cái thái thú mà cùng ngũ thần tông huyên náo không thoải mái. Đối với triều đình mà nói, triệt tiêu một cái thái thú, cho dù là giết một cái thái thú cũng không phải là cái gì sự tình. Bọn hắn lúc trước lấy hải châu thái thú danh nghĩa, trên đường đi cũng rất thuận lợi, đó là không gặp được giống như ngũ thần tông như vậy thế lực. Người này rất nhanh liền đã trở về, có thể điều tra, bất quá vậy ba cỗ xe ngựa không được, trong xe còn có đại nhân lữ uyển. Điều tra không điều tra, không phải do các người. Cái kia sư thúc quát. Sư thúc, cứ như vậy đi, không điều tra vậy bà cố sẽ ngựa." Tạ Long Hà nói ra. Nghe được Tạ Long Hà nói như vậy, sư thúc của hắn cũng là lên tiếng nữa rồi. Tuy rằng bọn họ là Tạ Long Hà sư thúc, nhưng Tạ Long Hà thân phận dù sao đặc thủ, bọn hắn ngược lại cũng sẽ không cậy giả lên mặt. "Sư thúc, thật muốn tra xét, vậy ba chiếc làm sao có thể buông tha?" Tạ Long Hà cho hắn sư thúc truyền âm giải thích một cái nói. Nghe được Tạ Long Hà giải thích, cái này sư thúc lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. "Này mới đúng mà." Bọn hắn ngũ thần tông còn có thể sợ chính là một cái thái thú. Một khi bắt đầu điều tra, vậy thì do không được bọn hắn người bên kia rồi. Thôi du hai người không nghĩ tới lỗ sơn an vậy mà đồng ý làm cho ngũ thần tông người điều tra, rất để cho bọn họ ngoài ý muốn. Mặc dù nói tạ long hà đáp ứng không điều tra vậy ba chiếc xe, không nói trước hắn là thật không nữa hết lòng tuân thủ hứa hẹn, coi như là thật sự không lục soát, nhưng chỉ cần bọn hắn lục soát kia xe ngựa của hắn, tổng có thể phát hiện một ít manh mối, đến lúc đó có thể suy đoán ra bọn hắn người này chính thức lai lịch. Chẳng lẽ nói lỗ sơn an có lòng tin giấu giếm được ngũ thần tông người? Lỗ Sơn An đến cùng nghĩ như thế nào đấy, thôi dù hai người đã không muốn đi quan tâm. Bọn hắn bây giờ đang ở muốn chuyện của mình. Ngũ Thần Tông người thực trở về điều tra, bản thân hai người không nhất định có thể giấu giếm được đối phương. Bất kể thế nào nói, Ngũ Thần Tông người đối với chính mình hai người vẫn tương đối quen thuộc. Mặc dù nói mình và sư tỷ mượn nhờ Linh Quy Thai tức thuật tu liễm khí tức, cũng giấu giếm được Lỗ Sơn An bên này cao thủ, nhưng sư tỷ dù sao cũng là vừa mới tiếp xúc Linh Quy Thai tức thuật không lâu. Đối mặt người quen, bọn hắn sẽ không lớn như vậy nắm chặt. Không có khả năng để cho bọn họ điều tra. Nhìn xem Ngũ Thần tông người chậm rãi hướng phía bản thân chiếc xe ngựa này tới gần, Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người liếc nhau một cái. Ngón tay bắn ra, một đạo chỉ kình phong phá không mà đi, trực tiếp đánh chúng vào ba cỗ xe ngựa trong một con ngựa. Ngựa bị đau, trở nên táo bạo đứng lên. Điều này làm cho chung quanh biết dùng người một hồi bạo động. Thừa dịp có chút hỗn loạn thời điểm, mấy đạo chỉ kình xả ra. Ngũ Thần tông nhiều cái đệ tử kêu thảm ngã trên mặt đất. Câu đồ nạt qua mùa dịch, tở tở, sắp chết nói rồi đối với mọ mò mọ, mò, viết kịp thầy, dù thầy, 03473335646. Họ BIDV 513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Chương 288, cho đi. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Số tử 1718. Muốn chết. Nhìn thấy sư huynh đệ của mình bị tổn thương ngã xuống đất, ngũ thần tông những người khác lập tức căm tức nhìn chung quanh cao thủ. Lộ Sơn An bên này cao thủ cũng lập tức rút ra đao kiếm. Mắt thấy liền muốn động thủ, trong xe ngựa bỗng nhiên truyền ra hử lạnh một tiếng, tất cả dừng tay. Nghe được thanh âm này, những thủ vệ này lập tức có rút lại trở về. Mời Ngũ Thần tông người nói chuyện tới một lần. Trong xe ngựa người còn nói thêm, Tạ Long Hà muốn qua, nhưng hắn một sư thúc ngăn lại nói, thật sự là kiêu ngạo thật lớn, một cái thái thú mà thôi, để hắn từ trong xe ngựa ra là được rồi. Hắn sư thúc vẫn là sợ đối phương lại đột nhiên động thủ, Tạ Long Hà đi qua quá nguy hiểm. Sư thúc, ta còn là đi một chuyến đi, đối phương trận thế này làm sao cũng không phải một cái thái thú có thể có được. Tạ Long Hà khẽ mỉm cười nói, lại nói lần này chúng ta tới nơi này, không phải cũng là muốn biết rõ ràng, bên này bỗng nhiên xuất hiện không ít cao thủ nguyên nhân sao? Tạ Long Hà ba cái sư thúc sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Bọn hắn xuất hiện ở đây cũng không phải bởi vì phát hiện tôi du cùng Ân Giao cầm hai người hành tung. Bọn hắn vốn là tại phía nam bao vây chặn đánh tôi du hai người, nhưng gần vài ngày nhận được tin tức nói phía đông nơi này giống như xuất hiện không ít xa lạ cao thủ. Cái này khiến bọn hắn hơi kinh ngạc. Ngắm lại Thôi du cùng Ân Giao cầm hai người tạm thời còn không có tin tức, bọn hắn liền tới nhìn bên này nhìn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Thôi du cùng Ân Giao cầm hai người khẳng định không cách nào chạy ra chính mình ngũ thần tông đối bắt, chỉ là bọn hắn núp ở chỗ nào phía bên mình nhất thời không cách nào tìm tới thôi. bọn hắn không tin hai người có thể một mực trốn ở đó, nói không chừng hai ngày nữa bọn hắn liền sẽ tự động hiện thân. Tạ Long Hà nhìn thấy cái này một đội nhân mã về sau, trong lòng kỳ thật đã minh bạch. nơi này bỗng nhiên xuất hiện đông đảo cao thủ khẳng định cùng bọn hắn có liên quan rồi, mà lại đối phương tuyệt đối không phải cái gì Hải Châu Thái thú. một cái Thái thú nếu là có lớn như thế thế lực, thì còn đến đâu? Tạ Long Hà trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, cho nên hắn ngược lại là muốn qua nhìn một cái, có phải hay không cùng mình đoán đồng dạng? canh giữ ở xe ngựa chung quanh hộ vệ nhìn thấy Tạ Long Hà tới, không khỏi nhường ra một con đường. dù sao cũng là đại nhân hạ lệnh, lại nói đối phương chỉ là một người tới, hơn nữa còn là một tên tiểu tử, bọn hắn cũng là sẽ không quá lo lắng. tiểu tử này thật muốn đối đại nhân bất lợi, bọn hắn còn có thể kịp thời xuất thủ. đương Tạ Long Hà đi vào trước xe ngựa đứng vững thời điểm, không khỏi cười hỏi, còn xin bên trong vị đại nhân này ra gặp một lần a. màn xe lần nữa nhấc lên, bất quá không có hoàn toàn sốc lên, có thể để Tạ Long Hà nhìn thấy bên trong, mà những người khác lại là không nhìn thấy. nhìn thấy trong xe ngựa ngồi trung niên hơi mập nam tử. Tạ Long Hà hai tròng mắt có chút co rúm lại. Quả nhiên cùng mình vừa rồi đoán, không nghĩ tới Lỗ Sơn An vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua Lỗ Sơn An bản nhân, nhưng cũng biết Lỗ Sơn An dung mạo, ít nhất là nhìn qua chân dung, có quan hệ lạc dương bên kia nói là Lỗ Sơn An vào thành, bọn hắn ngũ thần tông đã sớm biết, vậy chỉ bất quá là một cái tên giả mạo thôi. Cho nên đây mới thật sự là Lỗ Sơn An. Tạ Long Hà ngược lại là có chút bội phục Lỗ Sơn An rồi. Bất kể nói thế nào, hắn dám đến lạc dương, đã làm cho làm cho người bội phục, muốn giết hắn người thật sự là nhiều lắm nhất là Lạc Dương bên kia. Loại tình huống này, hắn còn dám tới. Không ít người cho rằng Lỗ Sơn An là quá mức manh trương, vì một cái vương vị bước lên lớn như thế phong hiểm, đơn giản không thể nói lý. Nhưng Tạ Long Hà lại là có khác biệt ý nghĩ. Lỗ Sơn An làm như thế, kỳ thật cũng là có chính hắn suy tính. Hắn một người kiêm nhiệm Tam Đại Tiết độ sứ, quân đội dưới quyền mấy chục vạn. Trên triều đình, dân gian sớm đã có người ra nói Lỗ Sơn An có mưu phản chi tâm. Cho nên Lỗ Sơn An lần này tới, xem như hướng những người này cho thấy chính mình không có mưu phản chi tâm có thể ngăn chặn không ít người miệng. thật muốn có mưu phản chi tâm, sao dám tới lạc dương? còn có chính là hắn đến lạc dương đương nhiên là vì đạt được lợi ích lớn hơn nữa. dù là hắn hiện tại kiêm nhiệm tam đại tiết độ sứ, dưới trướng có vô số tinh binh cường tướng, nhưng vẫn là nhận lấy triều đình bên này một chút hạn chế. dù sao tại trung quanh hắn còn có cái khác tiết độ sứ, tại tương hô tiết chế, ngũ thần tông quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, vị thiếu hiệp kia tuổi còn nhỏ ngay tại ngũ thần tông địa vị bất phàm, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. lỗ sơn ăn nói, tạ long hà trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không cho rằng Lỗ Sơn An không nhận ra chính mình, tựa như chính mình trước kia chưa từng thấy qua Lỗ Sơn An, có thể thấy về sau cũng là có thể một chút nhận ra. Gia gia của mình là Ngũ Thần Tông tông chủ, lại thêm chính mình lại là Ngũ Thần Tông đời này đệ tử kiệt xuất nhất, giống Lỗ Sơn An dạng này, người không có khả năng không biết mình. Bất quá đối phương giả bộ như không biết mình, chính mình cũng là thuận hắn ý tứ tốt. Tại Hạ Tạ Long Hà, Tạ Long Hà đạo: "Nguyên lai là Kim Thần Phong Tạ thiếu hiệp." Lỗ Sơn An trên mặt lộ ra vẻ trợ hiểu nói, tin tưởng Tạ thiếu hiệp hẳn phải biết bạn quan là ai a không biết các ngươi muốn tìm người nào, Hương sư động chúng như vậy, hai cái phản người thôi. Tạ Long Hà đáp, tin tưởng bọn họ hai cái hẳn là sẽ không ở chỗ này. Vừa rồi quấy dậy, hắn thật cũng không nghĩ tới thôi. Dù cùng ân giao cầm hai người hướng cái phương hướng này chạy trốn, dù là thật hướng cái phương hướng này chạy trốn, hai người bọn họ cũng không có khả năng tại Lỗ Sơn An nơi này. Lỗ Sơn An một mực là ẩn nấp hành tung, chắc chắn sẽ không mang theo ngoại nhân. Lỗ Sơn An nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là buông xuống màn xe. Tạ Long Hà quay người rời đi, đối chung quanh ngũ thần tông đệ tử hô một tiếng. Cho đi. Tạ sư huynh, tin tức mới vừa nhận được, nói là bọn hắn có khả năng hướng phía bên này chạy trốn. Bên này? Không phải phía nam sao? Tạ Long Hà nghe được một sư đệ bẩm báo, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Xem ra, bọn hắn muốn ra biển a. Một sư thúc trầm giọng nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, trọng điểm phong tỏa phía đông thông hướng biển cả đường. Tạ Long Hà quát. Đương Tạ Long Hà nói những ngày thời điểm, lỗ sơn an đội xe còn tại tiến lên, cho nên tôi du xe ngựa của bọn hắn trải qua thời điểm, vừa vặn nghe được Tạ Long Hà bọn hắn cái này khiến Thôi Du cùng Ân Giao cầm trong lòng hai người trầm xuống. Hai người mình ý đồ đã bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hành tung của mình có thể một mực giấu giếm được Ngũ Thần Tông, chỉ là hy vọng bọn họ trễ một chút phát hiện, chờ đến hai người mình ra biển, vậy mình hai người không sai biệt lắm liền an toàn. vẫn là quá coi thường Ngũ Thần Tông. Tin tức của bọn hắn như thế linh thông. bất quá nếu không phải gặp được Lỗ sân An, bị bọn hắn ở trong thôn vây lại một ngày, hai người mình có lẽ còn có thể trốn càng xa một chút. nhưng nghĩ lại, coi như nhiều một ngày đường, chính mình cùng sư tỷ vẫn là không cách nào đến bờ biển. Ngũ thần tông chim bổ câu truyền tin, rất nhanh liền có thể tại phía trước bày ra trùng điệp cửa ải, chờ lấy chính mình cùng sư tỷ xa lưới. Nói cách khác, muốn ra biển suy nghĩ tạm thời có thể rứt bỏ. Trừ phi mình hai người có thể lại đường vòng, tại không có bị phát hiện tình hình phía dưới, lại nghĩ biện pháp từ địa phương khác ra biển. Nhưng loại kia độ khó, thôi du trong lòng rất rõ ràng. Chỉ sợ tại nửa đường liền sẽ bị chặn lại tới. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kéo tầy và BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Chương 289, trở về Lạc Dương. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ cấp đạo Hữu đã đọc chuyện. Số tử 1818. Thôi Du trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, có lẽ đi theo Lỗ Sơn An trở về Lạc Dương là một loại lựa chọn tốt. Dù sao Ngũ Thần Tông trong khoảng thời gian ngắn hẳn là nghĩ không ra hai người mình lại trở về đi. Hơn nữa còn là đi theo Lỗ Sơn An đội xe trở về. Lỗ Sơn An đội xe thế lực cùng quan phủ căn bản không dám tra. Sau đó mấy ngày Thôi Du bốn người chính là cho Lỗ Sơn An bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, bởi vì Lỗ Sơn An nguyên nhân, hắn người phía dưới đối Thôi Du bọn hắn ngược lại là khách khí một chút. Thôi Du cùng Ân Giao cầm âm thầm đã thương lượng một chút, dưới mắt chỉ có thể về trước lạc dương lại tính toán sau. Hiện tại mặc kệ là hướng phía nam vẫn là nhắm hướng đông một bên, đều là đi không thông. Như vậy còn lại lựa chọn chính là lạc dương mặt phía bắc cùng phía tây. Cụ thể hướng bên kia, vẫn là chờ đến lạc dương lại xem tình huống mà định ra. Mà lại bọn hắn hiện tại còn chưa từ Lỗ Sơn An bên này thoát đi, tùy thời vẫn là gặp nguy hiểm. Bất quá theo mấy ngày nay quan sát. Thôi du cùng ân giao cầm trong lòng hai người ngược lại là an tâm không ít, bởi vì bọn hắn phát hiện lỗ sơn an người này lòng nghi ngờ rất nặng, tuy tiện không hẳn sẽ tin tưởng những người khác, nhất là đồ ăn chuẩn bị, những này càng làm cho hắn rất khó tín nhiệm. Dù sao đây là hạ độc thường thấy nhất địa phương, hiện tại nơi này cũng không phải địa bàn của hắn, mà là đến lạc dương bên này, đồ ăn phương diện liền không thể qua loa. Chính hắn lúc đi ra, tự nhiên không có khả năng mang theo đồ bếp. Ven đường tới, hắn một mực ăn không quen, không nghĩ tới cái này sơn giả thôn phu làm đồ ăn ngược lại là thật hợp khẩu vị của hắn. Cho nên hắn cũng liền chỉ định để Thôi Du bọn hắn chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Thôi Du cùng Ân giao Cầm hai người cẩn thận phân tích một chút, cảm thấy coi như đến Lạc Dương, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không lập tức giết mình bốn người. Đối Lỗ Sơn An tới nói, chính mình bốn người mới là thích hợp nhất nấu cơm cho hắn người, dạng này hắn mới có thể an tâm. Dù sao bốn người này là trong làng tùy tiện bắt được người, tuyệt không có khả năng là muốn tính mạng mình thế lực này an bài. Nếu như đây đều là những người kia an bài, những tên kia không khỏi thật là đáng sợ. Tại Lạc Dương, càng là phải cẩn thận. Nếu là dùng những người khác, hắn tình nguyện dùng Thôi Du bốn người bọn họ làm ra phán đoán như thế, Thôi Du cùng Ân Giao cầm cũng không phải là dựa vào chính mình ngẫm lại, tự nhiên là có căn cứ. Lúc ấy cùng Ngũ Thần Tông người tiếp xúc về sau, Lỗ Sơn An đội xe này nhân mã lập tức chia làm ba nhóm. Nói cách khác, ba chiếc đồng dạng xe ngựa lựa chọn chọn một cái phương hướng đi. Hộ vệ cao thủ cũng tách ra. Thôi Du bọn hắn biết, đây là Lỗ Sơn An bọn hắn sợ Ngũ Thần Tông người sẽ tiết lộ tin tức. Dù sao Tạ Long Hà đã biết hắn thân phận, mà tách ra ba nhóm nhân chi về sau, Thôi Du có thể khẳng định phía bên mình đi theo đoạn đường này chính là chân chính Lỗ Sơn An. Nơi này hộ vệ nhân số mặc dù ít một chút, là ba đường bên trong ít nhất, nhưng thực lực sát thực mạnh nhất. Điểm ấy không gạt được thôi Du cùng Ân giao Cẩm, mấy ngày nay bọn hắn vẫn âm thầm quan sát Lỗ Sơn An một nhóm cao thủ thực lực. Bất quá từ mấy ngày nay phản ứng đến xem, Ngũ Thần Tông bên kia hẳn không có tiết lộ tin tức, trên đường không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao tiết lộ tin tức, đối Ngũ Thần Tông tới nói không có gì tốt chỗ. Mà lại Lỗ Sơn An thực lực bây giờ không yếu, Ngũ Thần Tông cũng không cần thiết vô duyên vô cớ gây thù hằn. Bọn hắn tự nhiên là cho là không có gặp được Lỗ Sơn An. Thế là Thôi Du bọn hắn ngược lại là tạm thời yên bình tâm tính đi theo Lỗ Sơn An đi là dương. Thôi Du bọn hắn trước đó còn muốn lấy gây ra chút động tĩnh để bị người phát hiện Lỗ Sơn An hành tung, muốn cho Lỗ Sơn An chế tạo một chút phiền toái, dạng này có thể thuận tiện bọn hắn thoát đi, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể cải biến ý nghĩ. Bởi vì bây giờ tại Lỗ Sơn An nơi này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngược lại là nhận lấy Lỗ Sơn An che chở. Một khi chính mình cùng sư tỷ chạy khỏi nơi này, rất dễ dàng sẽ bị Ngũ Thần tông người phát hiện. Về phần thay người trong thôn báo thủ, chỉ có thể tạm thời rời lại. Trước bảo trụ nhóm người mình tính mệnh, mới có thể bàn lại báo thủ một chuyện. Ngay tại thành Lạc Dương bên ngoài 20 dặm địa phương, Lỗ Sơn An mặt khác hai chiếc xe ngựa người cũng đến đây. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, khách ra nhiều ít người, tụ hợp về sau vẫn là nhiều ít người. Quả nhiên là không có bị người phát hiện. Kỳ thật thôi Du cùng Ân giao cầm hiện tại cũng biết một chút. Từ những thủ vệ kia cao thủ một chút đôi câu vài lời ở bên trong lấy được tin tức. Chính là trước đó Lỗ Sơn An thế thân đi Lạc Dương thời điểm, trên đường đi liền không có gặp được cái gì ám sát cũng không biết là thế lực này biết người này là giả vẫn là bọn hắn liền không nghĩ tới tại Lỗ Sơn An đến lạc Dương thời điểm ám sát bọn hắn có khả năng sẽ đem ám sát đặt ở hắn trở về bên trên hay là Lỗ Sơn An đợi tại lạc Dương trong lúc đó để thôi du bọn hắn phi thường ngoại ý muốn sự tình ba chiếc xe ngựa tụ hợp về sau Lỗ Sơn An bên này lại là trực tiếp quang minh thân phận tinh kỳ pháp phối giống trống thua chiêng hướng phía thành lạc Dương tiến lên giữa đường bên trên người đi đường thấy cảnh này thời điểm đều là trường lớn hai mắt phàm là ở chỗ này không sai biệt lắm cũng đều là trong thành lạc Dương người hay là phụ cận người trước đó không lâu lỗ sơn an không phải nhập thành sao cái này không sai biệt lắm là toàn thành trên dưới mọi người đều biết sự tình một chút có chút bối cảnh người ngược lại là không có kinh ngạc như vậy bọn hắn có thể đoán được trước đó cái kia lỗ sơn an hẳn là một cái thế thân hôm nay cái này mới là chân thực lại hoặc là hôm nay cái này cũng có thể là là một cái thế thân trời mới biết lỗ sơn an chân thân ở nơi nào thôi du cùng ân giao cầm hai người đối lỗ sơn an cách làm ngược lại là có thể nghĩ đến một chút đây coi như là một loại dương liêu chí ít lỗ sơn an biết triều đình sẽ không động chính mình làm lớn chuyện rồi. Huyên nào thế nhân đều biết, Triều đình ngược lại sẽ cam đoan an toàn của hắn. Chuyện bên này rất nhanh liền truyền về thành Lạc Dương. Triều đình cũng lập tức làm ra phản ứng. Đường Lỗ Sơn an xe ngựa rời còn có 5 dặm thời điểm, nơi này đã đứng không ít nên tiếp lớn nhỏ quan viên. Đứng tại phía trước nhất chính là An Bình công chúa cùng Khương Minh Tư. Khương Minh Tư là Khương gia hiện tại một cái người chủ sự, Triều đình tể tướng một trong, hắn là làm hướng hoàng đế Khương Nghị gận con trai của ca ca. Nói đến cùng An Bình công chúa vẫn là biểu huy ngộ. Đáng tiếc hai nhà bọn họ mâu thuẫn rất sâu, hiện tại Lỗ Sơn ăn tới bọn hắn ai cũng không cam lòng yếu thế, mặc kệ Lỗ Sơn An có hay không như phản tâm tư, nhưng thực lực của hắn là mọi người không thể khinh thường. An Bình Công chúa cùng Khương Minh Tư hiện tại không sai biệt lắm là lực lượng ngang nhau, cho dù là có một thế lực gia nhập bọn hắn, phương nào liền có thể chiếm cứ ưu thế. Nhất là Lỗ Sơn An kẻ như vậy, phát hiện An Bình Công chúa cùng Khương Minh Tư tự mình ra lên tiếp, Lỗ Sơn An cũng không dám khinh thường, thân phận của hai người này không đơn giản, thế lực càng không đơn giản, không tốt ngắc tội, hắn lập tức xuống xe ngựa, mấy người Hàn Huyên một lúc sau liền cùng nhau về thành trong thành tự nhiên có lô sơn an nơi ở bốn người bọn họ được an bài tại cách phòng bếp rất gần một chỗ tiểu viện ở chỗ này thôi du bọn hắn cũng không cần phụ trách những người khác cầm nước liền chuyên môn phụ trách lô sơn an một người mặc dù nói là một tòa tiểu viện nhưng chiếm diện tích không nhỏ bên trong gian phòng không hạ mười gian hai vị lão nhân chưa thấy qua cái gì về đời, phòng ốc như vậy để bọn hắn sợ ngây người thôi du hai người kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc khu nhà nhỏ này theo lý thuyết hẳn là cho bọn hạ nhân ở nhưng nơi này bố trí vẫn là cực kỳ xa xỉ chí ít ngũ thần tông bên kia là không so được Bởi vậy có thể thấy được lỗ sơn an quyền thế. Cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kèo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 51310000586137 Nguyễn Dinh Thang. Trưng 290, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đặt mua đọc cỏ phớ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Thành lạc dương bầu không khí không sai a Trong phòng, tôi du cùng ân giao cầm hai người khó được ngồi cùng một chỗ hảo hảo nói điểm lời nói. Dọc theo con đường này không sai biệt lắm đều tại Lỗ Sơn An hộ vệ cao thủ nhìn chăm chú hai người bọn họ cũng là dị thường cẩn thận không có nói nhiều một câu có thể đúng không nghe được thôi du mà nói Ân Giao cầm khẽ mỉm cười nói lần này Lỗ Sơn An thật sự vào thành trong thành thế lực này cũng là tất cả có tâm tư a nơi đây tạm thời còn là an toàn nói chuyện không có vấn đề những hộ vệ kia một loại cũng là ở ngoại vi hơn nữa chỉ cần cũng là canh giữ ở Lỗ Sơn An cho ở trung quanh. bọn hắn nơi này là xa xôi chi địa cho dù có chút ít hộ vệ công lực cũng một loại nếu là người ở phía ngoài tới gần còn có không cách nào giấu giếm được hai người rõ xét. còn có chính là mẫn cổ lần trước hạ độc, ngũ thần tông tử thương không ít. điều này làm cho trong thành không ít người cũng là có chút ít sợ hãi rồi. ân giao cầm còn nói thêm, ngũ thần tông tử thương không ít người, chuyện này tại thành lạc dương trong truyền ra, có quan hệ độc vương mất cổ, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có nghe thấy. còn là lần đầu tiên nghe nói hắn dám đối với ngũ thần tông đệ tử hạ sát thủ đấy. nếu như hắn dám ngũ thần tông đệ tử hạ sát thủ, khó bảo toàn hắn sẽ không thay đổi điên cuồng hơn. Mẫn cổ vẫn còn phụ cận nói không chừng hắn một phát điên liền đối với trong thành người ra tay đây không ít người đều giảm bớt ra ngoài đương nhiên những cái kia trong thành một ít hảo môn vọng tộc đệ tử giảm bớt ra ngoài ngược lại không phải là bởi vì mất cổ mà là vì ngũ thần tông cùng lỗ sơn an trong khoảng thời gian này ngũ thần tông nhiều đệ tử như vậy động tác cũng làm cho những thế lực này đã biết chân tướng sự tình bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này làm cho đệ tử của mình đi ra ngoài cùng ngũ thần tông người phát sinh xung đột lỗ sơn an tiến là dương đây cũng là đại sự lúc này cái này trong lúc nấu chốt. Bọn hắn càng sẽ không làm cho trong nhà mình trẻ tuổi tiểu bối đi ra ngoài, vạn nhất gây ra chút chuyện, bình thường không sao, nhưng bây giờ tùy thời gặp gây ra đại phong ba. Trong thành bầu không khí tự nhiên có chút ưng trọng, cho dù là Thôi Du hai người trong xe ngựa một đường trở về, cũng có thể rõ ràng chú ý tới. Sư tỷ, chúng ta phải nghĩ biện pháp liên hệ quận chúa hoặc đại tỷ. Thôi Du gật đầu nói. Sư đệ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ân giao cầm suy nghĩ một chút nói, chuyện của chúng ta cùng Ngũ Thần Tông có quan hệ, bất kể là quận chúa còn là đại tỷ, các nàng kỳ thật cũng không tốt những tay. Lần trước đã giúp đỡ chúng ta một lần ta cảm thấy đến lần này liền không nên lại phiền toái các nàng rồi. Thôi Du Minh Bạch sư tỉ ý tứ, đây thật là một vấn đề. Ngũ Thần Tông địa vị quá mức là thủ, không có người nào dám đắc tội bọn hắn, coi như là quận chúa cùng đại tỷ không thèm để ý. Có thể bản thân hai người cũng phải thay hai người bọn họ nhở tới. Sư tỉ, ta hiểu được. Thôi Du gật đầu nói, vậy chuyện này còn phải tự chúng ta nghĩ biện pháp. Còn là phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài một cái. Ít nhất chúng ta biết được đạo trong thành mới nhất một ít tình thế. Sau đó lại làm quyết định, nên từ lúc nào chạy trốn vào thanh thời điểm căn bản không cách nào hiểu rõ càng nhiều ẩn giao cầm nói ra nhưng vấn đề là bây giờ căn bản không cách nào từ nơi này đi ra ngoài thôi du không khỏi cười khổ một tiếng nói nơi này là lỗ sơn an chỗ ở hiện tại đã là bị hộ vệ của hắn cao thủ vây đến thùng xác một loại người ở phía ngoài đều muốn vào đi khả năng không lớn Đồng dạng người ở bên trong muốn muốn đi ra ngoài cũng rất khó dùng chúng ta người trong giang hồ một bộ dám chắc được không thông ẩn giao cầm nói ra người trong giang hồ một bộ nghe được sư tỷ mà nói thôi du ngược lại là có chút không hiểu nhiều lắm nói Sư tỷ, ngươi có chủ ý sao? Vậy cái gọi là không phải là người trong giang hồ một bộ là chỉ cái gì? Ta nghĩ tới chúng ta có thể mời đại gia cùng đại nương hỗ trợ. Ân Giao Cầm nói ra, cái này, Thôi Du không nghĩ tới sư tỷ có thể như vậy nói, hắn căn bản không nghĩ tới Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương như thế nào giúp mình hai người đây. Vì vậy ta nói chúng ta không thể dùng người giang hồ ý tưởng đến đối đại chuyện này. Ân Giao Cầm nói ra, người trong giang hồ hơn phân nửa còn là sẽ nhớ muốn dựa vào lực lượng của mình đi phá tan vây khốn. Có thể đôi khi, ngươi cảm thấy bọn hắn nhỏ yếu không thực lực, ngược lại sẽ phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. sư tỷ, vậy ngươi nói mau đi. thôi du hỏi. thôi du ngược lại là đã minh bạch sư tỷ ý tứ, cũng không phải nói hắn xem thường hai vị lão nhân. hắn căn bản là không nghĩ tới hai vị lão nhân còn có thể giúp mình hai người đi ra ngoài đấy. đây là nhân chi thường tình. liền lỗ sơn an quý phủ hộ vệ, coi như là hai người bọn họ muốn muốn đi ra ngoài cũng làm không được. hai vị hai người có biện pháp. hiện tại lỗ sơn an an cũng là chúng ta chuẩn bị, chuẩn xác mà nói, là vương đại gia chuẩn bị. ấn giao cầm nói ra. Chúng ta có thể dùng cái này với tư cách điều bảo. Thấy thôi Du còn không có minh bạch bộ dạng. ân Dao Cầm không khỏi vừa giải thích nói, chúng ta có thể nói cho bọn hắn biết, vì để cho Lỗ Sơn An càng thỏa mãn. Vậy thì phải bản thân đi chọn lựa gà vịt tí cá, thức ăn như vậy mới có thể đẹp hơn vị. Đã minh bạch. Thôi Du sắc mặt khẽ động nói, Lỗ Sơn An hiện tại nhận chuẩn Vương Đại gia trung nghệ, tin tưởng hắn người phía dưới đối với yêu cầu này chắc có lẽ không cự tuyệt. Ta chính là cái này ý tứ. Tần Dao Cầm cười nói, vì để cho Lỗ Sơn An thỏa mãn, tin tưởng hắn phía dưới những người này sẽ không cự tuyệt vậy thôi du trần chờ một cái nói chúng ta đây phải nói phục hai vị lão nhân mới được làm như thế nào mở miệng sư đệ chúng ta có một số việc phải nói cho bọn hắn biết rồi ân giao cầm nói ra thôi du nhẹ gật đầu dù sao cũng phải làm cho hai vị lão nhân biết rõ một việc nếu không bọn hắn cũng không tốt phối hợp bất quá chúng ta lần này có thể đi ra ngoài mà nói cũng chính là quan sát nội thành động tĩnh đều muốn trực tiếp đào tẩu còn có là không thể nào đấy nếu như thuận lợi mà nói tin tưởng đằng sau còn có thể đi ra ngoài tự mình cho lựa cho đến lúc đó chúng ta sẽ tìm thời cơ ân giao cầm còn nói thêm lần thứ nhất đi ra ngoài, lỗ sơn an bên này nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm vào, muốn chạy trốn cơ hội không quá. Hơn nữa bọn hắn cũng khả năng không lớn gặp làm cho mình bốn người cũng đi ra ngoài. vì vậy đi ra ngoài thuần túy chính là vì trước dò xét tra một chút trong thành tình hình, sau đó mới có thể tốt hơn nghĩ đối sách. sư tỷ, ta biết rõ. thôi du gật đầu nói, liền trước mắt đến xem, còn là dừng lại ở lỗ sơn an bên này an toàn nhất. ngũ thần tông bên kia căn bản không thể tưởng được. nếu như quyết định rồi, hai người liền gõ đối diện hai vị lão nhân cửa phòng. đại gia, đại nương chúng ta có một số việc một mực gạt các ngươi. Ân Giao cầm vừa vào nhà liền nói thẳng. Nghe được Ân Giao cầm mà nói, Vương Đại Nương không khỏi cười cười nói, nhìn ra được, bất quá những thứ này là bí mật của các ngươi, không cần nói cho chúng ta. Không, lần này chúng ta đến nói cho các ngươi biết. Ân Giao cầm nói ra, kỳ thật, không được hai vị hai người cự tuyệt. Ân Giao cầm rất nhanh liền đem mình và Thôi Du chuyện lớn gây nên nói một cái. Sau khi nghe xong, Vương Đại Gia nhìn chằm chằm vào hai người nhìn một hồi lâu nói, kỳ thật ta cùng Lão Bà Tử sớm đã cảm thấy hai người các ngươi khí chất bất phàm, hẳn không phải là người bình thường lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ là ngũ thần tông đệ tử ngũ thần tông là cái gì giang hồ môn phái bọn hắn có thể làm cho quan phủ cũng phối hợp với bắt người vương đại nương hỏi nàng đối với mấy cái này giang hồ môn phái ngược lại là không hiểu rõ Người cái này lão bà tử đó là cái gì cũng đều không hiểu a vương đại gia nói ra ngũ thần tông cái kia chính là trong giang hồ đến triều đình ừ hoàng đế như vậy ngươi mình mà chưa coi như là đương kim hoàng đế cũng phải cho bọn hắn mặt mũi vương đại gia ngược lại là nghe nói qua ngũ thần tông vì vậy cũng biết một ít liền ngươi hiểu nhiều lắm Được chưa? Vương Đại Nương tức giận nói. Không nói cái này, như vậy chúng ta làm như thế nào giúp các ngươi? Vương Đại ra hỏi. Đã biết thôi du cùng ân giao cầm thân phận, hiện tại bọn hắn hai người tìm bản thân hai láo này hỗ trợ, cái này để cho bọn họ có chút bất an. Bọn hắn không cho là mình có thể giúp đỡ cái gì. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dồ tẩy, 0347335646, hoặc BIDV 51310000586137 Nguyễn Dinh Thang. Chương 291, Hậu dọa đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện người cái này chọn chọn lựa lựa làm cái gì quý phụ chịu trách nhiệm mua sắm một người thấy vương đại gia ngồi sồn tại cái sọt bên cạnh chọn chọn lựa lựa đấy hắn thật sự là nhìn không được những thứ này đều không được a vương đại gia đứng người lên thở dài lão đầu ngươi đây là ý gì những thức ăn này không được tốt ân còn có cái này gà vị phẩm chất cũng không được vương đại gia chỉ vào chung quanh mấy thứ này nói ra nghe nói như thế cái này người phụ trách sắc mặt trầm xuống nói lão đầu ta những thức ăn này đều là tươi mới nhất đấy Tất cả đều là buổi sáng mới vừa từ ngoài thành thu được đấy, ngươi nhìn một cái cái này rau quả lên cũng còn mang theo giọt sương, còn có những thứ này gà vịt, vậy đều là vui vẻ đấy, còn có những thứ này thì theo, cũng là buổi sáng hiện rất đấy. Vương đại gia mà nói làm cho hắn trong lòng có chút khẩn trương. Cái gọi là gần vua như gần quọng. Lỗ Sơn An tuy rằng không phải là hoàng đế, nhưng khi bọn hắn những thứ này hạ nhân xem ra, vậy thì cùng hoàng đế không có gì khác nhau rồi. Lỗ Sơn An đối với ăn mặc chi phí rất là chú ý, hắn nếu như chịu trách nhiệm ăn cái này một hồi, tự nhiên không dám lãnh đạo. Quý phủ đối với mình đi ra ngoài mua sắm ngân lượng không chút nào kéo kiệt, cho nên nói, hắn còn không dám theo thứ tự hàng nhái, mua tự nhiên tất cả đều là tốt nhất, đắt tiền nhất đấy. Cho dù là như vậy, hắn cũng là có phong phú chất béo có thể kiếm, không cần phải làm theo thứ tự hàng nhái như vậy khốn nạn sự tình, một cái không tốt, cái kia chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù sao quý phủ cho hắn ngân lượng thật sự là nhiều lắm, nếu lão già này mà nói bị người khác nghe được, còn không biết người khác gặp nghĩ như thế nào. Có bao nhiêu người đỏ mắt chính hắn một chức vị, bọn hắn nước gì mà chuyển biến thành? Vương Đại gia gật đầu nói. Ngươi nói không sai, những thức ăn này rất mới lạ, gà vịt cũng đều là vui vẻ đấy. Vậy ngươi còn có nói cái gì đồ ăn không được tốt? Đây là ý gì? Lao đầu tử muốn nói, cũng không phải nói đồ ăn mới lạ là tốt rồi, gà vịt vui vẻ là tốt rồi. Vương Đại gia nói ra, đại nhân khẩu vị cực kỳ bắt bẻ, nếu là có như vậy một tia không đúng, đại nhân chỉ sợ cũng gặp không hài lòng. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi đã nói ta những thức ăn này ở đâu có vấn đề. Hắn đương nhiên biết rõ đại nhân khẩu vị rất ngậm trong mồm, tuy rằng hắn tại lạc dương chỗ này phủ đệ, nhưng hắn cũng biết đại nhân đang bản thân trên địa bàn thời điểm hàng năm không biết phải thay đổi bao nhiêu cái nấu cơm đấy nếu vận khí không tốt đó là gặp liền đầu đều dọn nhà hay sao còn phải liên quan đến không ít người những thức ăn này già rồi vương đại gia lắc đầu nói người người nói hưu nói vượng ta những thức ăn này ở đâu già rồi vậy đều là tươi mới vô cùng như là dựa theo người bình thường mà nói hoàn toàn chính xác rất tươi mới cần phải là cho đại nhân vậy quá già rồi vương đại gia nói ra chúng ta đại nhân vậy là nhân vật nào thân thể quý giá vô cùng tự nhiên không thể giống như người bình thường giống nhau Lời này làm cho đối phương không thể nói gì nữa. Dù sao cũng là đã mang ra lỗ sơ an. hắn cũng không dám phản bác. Còn có những thứ này gà vịt thịt cá, gà vịt mập gầy đều muốn phù hợp, ngươi những thứ này gà quá mập, vịt quá gầy. Theo thịt, thịt nạc quá nhiều thịt mỡ quá ít. Đợi một chút, coi như là gà vịt theo như ngươi nói, nhưng này thịt theo thịt nạc nhiều chẳng lẽ còn không tốt sao? Vậy thì phải nhìn làm cái gì thức ăn, ta muốn làm đồ ăn, lại không thể có quá nhiều thịt nạc. Vương đại gia nói ra, đối phương một hồi phiền muộn. Bây giờ là lão đầu tử này chịu trách nhiệm làm đồ ăn phương diện này đích xác là hắn định đoạn. kỳ thật những thứ này đều là vương đại gia dựa theo thôi du ý của bọn hắn. dù sao chính là muốn chọn đâm, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội xuất phụ. về phần những thứ này cá sao, lớn nhỏ cũng là phù hợp. còn chưa chờ cái này người phụ trách thoáng nhả ra khí thời điểm. liên nghe được vương đại gia lại tiếp tục nói, nhưng cái này của ngươi chút ít cá thời tiết không đúng, cái này thời tiết cũng không phải là ăn những thứ này cá thời điểm. vì vậy con cá này thì sẽ không như vậy ngon rồi. người phụ trách càng nghe mặt càng màu đen, đại nhân khó được tới một lần là dương. Từ khi đại nhân từng bước thăng chức sau đó, cũng rất ít đến lạc dương rồi. Hắn trước kia cũng là hầu hạ quá đại nhân, cũng là chịu trách nhiệm những thứ này mua sắm, lúc ấy những cái kia chịu trách nhiệm làm đồ ăn cũng không nhiều như vậy yêu cầu. Đại nhân hôm nay bất đồng dĩ vãng, cũng không thể dùng trước kia tiêu chuẩn đến. Vương đại gia còn nói thêm, hắn tự nhiên là nhìn ra cái này, người phụ trách một ít ý nghĩ trong lòng. Vậy Lâm lao nói nên làm cái gì bây giờ? Người phụ trách âm thầm lao mồ hôi nói. Đối phương lời này ngược lại là nhắc nhở bản thân. Đại nhân địa vị bây giờ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi đều nói lần này trở về Lạc Dương là muốn bị phong vương đấy. Những cái kia ăn mặc chi phí tự nhiên còn muốn chú ý. Bản thân còn là dùng trước kia tiêu chuẩn đến, vậy thì thật là quá hồ đồ rồi. Nghe được đối phương đối với chính mình dùng tính ngữ, vương đại gia trong lòng ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng là hù dọa ra hoàn này. Như vậy kế tiếp có thể dựa theo thôi du kế hoạch của bọn hắn đã đến. Lao đầu tử chưa thấy qua cái gì việc đời, có thể cho đại nhân làm việc, vậy ban thưởng thật sự là quá phong phú rồi, lao đầu tử cũng muốn một mực bảo trụ phần này thôi vì vậy tại làm đồ ăn phía trên thế nhưng làm một chút cũng không dám qua loa vương đại gia nói ra nên đấy nên đấy tất cả mọi người giống nhau cũng hy vọng có thể làm cho đại nhân thỏa mãn người nói nhanh lên ta bây giờ nên làm gì muốn là vì những thức ăn này mà dẫn đến khẩu vị không tốt vậy cũng cực kỳ khủng khiếp cái này người phụ trách trong lòng ngược lại là cảm thấy lao già này thức thời hắn thế nhưng là nghe nói lao đầu tử này thôn bị đại nhân hộ vệ giết cái sạch sẽ người bình thường chỉ sợ là phải chết muốn sống rồi không nghĩ tới lao đầu tử này niên kỷ lớn như vậy còn có như vậy sợ chết Bất quá có một chút lao nhân này nói không sai, nếu để cho đại nhân thỏa mãn, mặc kệ làm cái gì, vậy ban thưởng là cực kỳ phong phú đấy. Như vậy đi, ta nói với người một cái chọn lựa đồ ăn tiêu chuẩn, trước tiên là nói về cái này thân thể, công cùng mẹ bất đồng, còn có có chút đồ ăn cần gà mẹ, cái này mỗi năm cũng có yêu cầu, có thể không phải là cái gì mỗi năm gà mẹ cũng có thể đấy. A, ta từng cái một mà nói ba. Còn chưa chờ vương đại gia nói xong, cái này người phụ trách liền cảm thấy nhức đầu rồi, vội vàng ngắt lời nói, cái này nếu không người hỗ trợ chọn lựa chỉ cần chọn lựa gà không biết có bao nhiêu yêu cầu, tự mình một người cái nào nhớ kỹ xuống. Coi như là nhớ kỹ, tìm đã tới, cũng không nhất định gặp làm cho đối phương phả mãn. Ta. Vương đại gia nhìn nhìn bên cạnh mấy thứ này, đi đi, ta tận lực từ bên trong lấy ra một ít, dù sao hôm nay cũng là không còn kịp rồi. Nghe nói như thế, người phụ trách không khỏi âm thầm thở dài một hơi, "Vương lão, nếu không ngày mai người vất vả một cái, cùng đi với ta mua sắm. Có người chấn giữ, tin tưởng liền không thành vấn đề." Cái này, thấy Vương đại gia trần trừ một chút, cái này người phụ trách từ trong lòng sở soạn một cái mấy tấm ngân phiếu nhét vào vương đại gia trong tay nói vương lão người có thể nhất định phải hỗ trợ tiêu gạo vương đại gia túi đầu ngắm một cái trong tay ba tấm ngân phiếu mỗi tấm đều là một trăm lượng với hắn mà nói trước kia tại trong thôn một năm cũng không thấy đến có thể tích lũy cái mười lượng vương lão ta đi ra phải gấp tạm thời chỉ có những thứ này sau đó tất có thâm tạng hắn có thể chứng kiến lao ra hỏa này trong mắt khiếp sợ đối với cái này hắn đương nhiên rất rõ ràng ba trăm lượng đối với chính mình mà nói nói không chừng chính là tại thành lạc dương trong một bữa cơm sự tình có thể lão già này chỉ là một cái hương giả thôn phu Dân trong thôn, cái nào bái kiến nhiều như vậy ngân lượng. Lúc trước trong phụ thưởng hắn 10 lượng, chỉ thấy hắn vui mừng vô cùng. Bản thân thoáng cái cho hắn 300 lượng, lao ra hỏa này còn có có thể cự tuyệt. Vương đại gia vừa rồi khiếp sợ cũng không phải giả dối. Chỉ bất quá hắn ngược lại không giống đối phương nghĩ đến như vậy thật sự ưa thích những thứ này ngân lượng. Lỗ Sơn an giết cả thôn người, cái này thâm cửu đại hận hắn là không thể quên đấy. Mình là không có gì thân nhân bị giết, có thể trong thôn biết dùng người mọi người quan hệ vô cùng tốt, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. mối thủ của bọn hắn, mình không thể quên. Dù là bản thân báo không được thủ, thù này cũng phải di chép tại trong lòng. Nhưng bây giờ vì sống sót, cũng vì có thể làm cho mọi người chạy đi, có một số việc nhất định phải ngụy trang một chút. Ví dụ như hiện tại, tự mình nghĩ phải ở lại chỗ này, muốn phải lấy được càng nhiều nữa ban thưởng, đều là làm cho ngoại nhân nhìn đấy. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kéo tẩy, dồ tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thang. chương 292, Thấy Từng Trải. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Vị đại nhân này, không phải là lao đầu tử không muốn hỗ trợ, thật sự là không có biện pháp. Chẳng lẽ nâm lão không tin được ta? Tốt lắm, người đợi chút nữa, ta lập tức lại đi lấy một ít ngân lượng trở về, một ngàn lượng. 2002. Không không không, không phải là ý tứ này. Vương đại gia gấp vội vàng lắc đầu nói, ta là muốn giúp ngươi, có thể ta ra không được. Nghe nói như thế, cái này người phụ trách vỗ chán một cái nói, nhìn ta cũng hồ đồ rồi, cái này đơn giản, bọn ta dưới liền đi tìm quản gia đại nhân, cùng hắn nói rõ ràng Bây giờ có thể đủ ra vào phủ người cũng không nhiều, vậy cũng phải lấy được quản gia cho phép mới được. Lão nhân này mặc dù là một cái đầu bếp, nhưng quan hệ đến đại nhân dạ dày, đó cũng là đại sự, tin tưởng quản gia sẽ không tự tuyệt. Nói nữa, làm cho lão nhân này cùng theo bản thân đi ra ngoài một chuyến, cũng sẽ không có vấn đề gì. Này lão đầu tử còn có có một thỉnh cầu. Người nói, ta được mang ta lên vậy cháu trai. Vương đại gia nói ra, một mình ngài chưa đủ sao. Người phụ trách khẽ tao mày nói, mang lão đầu tử này đi ra ngoài, nhất định là không thành vấn đề, cái này nếu nhiều người liền có chút phiền phức rồi. Dù sao lần này đại nhân trở lại là dương, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, tùy thời cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu là mình bên này ra vào quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ cho quý phủ thủ vệ mang đến một chút phiền toái. Muốn thực đã xảy ra chuyện gì, bản thân có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ta vậy cháu trai ngươi cũng đừng nhìn xem tuổi không lớn lắm, thật có chút phương diện lão đầu tử cũng thì không bằng hắn đấy. Dù sao lão đầu tử lớn tuổi, trước kia trong thôn làm được rượu, rất nhiều thu mua đều là làm cho hắn đi đấy, hắn đối với mấy cái này tương đối quen thuộc. Vương đại gia nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nói, đương nhiên, lão đầu tử cũng có một chút tư tâm, đây không phải là thật vất vả đi vào Lạc Dương nha. Lúc trước lúc tiến vào, cũng không có cơ hội xem thật kỹ nhìn Thành Lạc Dương, bây giờ có thể đủ đi ra ngoài. Lão đầu tử cũng muốn làm cho hắn hào hào thấy từng trại. Nghe được vương đại gia vừa nói như vậy, cái này người phụ trách ngược lại là không có cách nào khác cự tuyệt. Dù sao cái này chọn lựa phương diện còn muốn vậy tiểu tử chấn giữ. Hơn nữa lão nhân này mới vừa nói làm cho hắn cháu trai thấy từng trại, như thế nhân tri thượng tình rồi. Thành Lạc Dương hùng bí Không phải nói những thứ này ở nông thôn lớp người quê mùa rồi hả? Coi như là mặt khác đại thành người trở về lần thứ nhất nhìn thấy đều bị khiếp sợ đến. Xem ra là ta cẩn thận hơi quá. Chẳng qua là hai cái thôn dân mà thôi. Hắn âm thầm tự dễ một tiếng. Cái này người phụ trách sau khi trở về rất nhanh liền cho Vương Đại Gia đã mang đến tin tức tốt. Quản gia đã đồng ý làm cho hắn và Thôi Du sáng mai đi ra ngoài. Có quan hệ lỗ sơn an hay sao? Lỗ phủ trên dưới cũng không dám lãnh đạm. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Đại Gia tại quý phủ vẫn còn có chút địa vị đấy. Dù sao hắn bây giờ còn có tác dụng, sư tỷ, kỳ thật ngươi đi tốt nhất. Thôi dù nói ra, nói cái gì ngốc lời nói. Ân Giao Cẩm nói ra, nhân vật nam chính bên ngoài, nữ nhân vật chính bên trong, chuyện như vậy sao có thể sẽ khiến ta ra mặt? Ngươi không sợ làm cho người ta hoài nghi à? Tiểu Ánh nói cũng đúng, việc này cũng là ngươi cùng lão đầu tử đi ra ngoài thích hợp nhất. Vương Đại Nương cười nói, từ ở hiện tại hai người giả trang lão nhân cháu trai cháu dâu, vì vậy thôi du tạm thời là họ vương rồi. Về phân Ân Giao Cẩm, thế thì còn là dùng Tần ảnh cái này dùng tên giả. Xem ra còn là rất thuận lợi hay sao? Về sau mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài." Vương Đại Gia nói ra, chẳng qua là coi như là chúng ta có thể chạy đi. "Cái này một thôn nhân kẻ thù. Lao đầu tử, ngươi nói chuyện này để làm gì?" Vương Đại Nương trừng mắt liếc hắn một cái đạo. "Thu này chúng ta như thế nào báo được? Ta biết rõ, nhưng chỉ có không cam lòng a." Vương Đại Gia thở dài một tiếng nói, "Chỉ cần chạy đi, về sau khẳng định có cơ hội báo thù." Thôi dù nói ra, chuyện này chúng ta cũng gặp để ở trong lòng hay sao? Hai người kẻ thù chính là chúng ta kẻ thù. Không thể liên lụy các ngươi." Vương đại gia gấp vội vàng lắc đầu nói, tuy rằng lão đầu tử biết rõ các ngươi võ công rất tốt, thế nhưng Lỗ Sơn An dưới tay thế nhưng là có hơn 10 vạn đại quân tiêu gạo. Hơn nữa, hai người các ngươi vẫn còn bị Ngũ Thần tông người đối bắt. Người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ trước cam đoan an toàn của mình đấy." Tần Giao Cầm nói ra, đều muốn Lỗ Sơn An mệnh quá nhiều người, nói không chừng ngày nào đó hắn liền đột tử dã ngoại rồi, lúc kia, coi như là lão Thiên gia thu hắn. "Đúng, những thứ này đồ khốn nạn chết không yên lành, ông trời gặp chỉnh đốn bọn họ." Vương đại nương hung hăng nói. Ngày hôm sau rạng sáng, trời còn chưa sáng. Thôi Du liền cùng Vương Đại Gia cùng theo chịu trách nhiệm mua sắm Vương Hữu Tài chuẩn bị xuất phủ rồi. Lại nói tiếp, chúng ta 500 năm trước còn là một nhà a. Vương Hữu Tài nhìn xem hạ nhân chuẩn bị ngựa xe, phía đối diện lên hai người nói ra, có việc cầu người, cái này thái độ tự nhiên là không giống nhau. Không dám, không dám. Vương Đại Gia gấp gáp nói, Tài, đây là lời nói thật. Vương Hữu Tài lắc đầu nói, à, đúng rồi, Vương Đại Gia, còn có tiểu vương, đợi chút nữa đi ra ngoài thời điểm, các ngươi cũng không thể hết nhìn đông tới nhìn tây đấy. Quý phủ nhiều quý củ, cũng không thể nhìn loạn. Các loại gia phủ, đến lúc đó trên đường đi, các ngươi muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Bất quá chúng ta đi ra ngoài quá sớm, trên đường đại khái không có người nào rồi, cái này Lạc Dương náo như ta, còn phải là đèn rực rỡ mới lên thời điểm, đáng tiếc lúc kia các ngươi không tốt đi ra ngoài. Vương đại gia tự nhiên không làm cho Vương Hữu tài lại gọi hắn Vương láo rồi. Minh Bạch, minh bạch đấy. Có thể mở mang kiến thức một chút thành Lạc Dương bên trong hào phú đại trạch, đó cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vương đại gia gật đầu nói, dù là có quản gia cho thông hành lệnh Thôi du bọn hắn đi ra ngoài thời điểm cũng là trải qua trùng trùng điệp điểm kiểm tra, khá tốt những người này, chẳng qua là kiểm tra cỗ xe, sợ có người trốn ở cỗ xe tiến tới xuất phủ. Nếu không thôi du lo lắng cho mình dịch dung có thể hay không bại lộ, kỳ thật thôi du trong lòng đối với cái này vẫn còn có chút tự tin đấy. Bản thân linh quy thai tức thuật thu liễm khí tức năng lực còn là rất kinh người, những thứ này chịu trách nhiệm kiểm tra thủ vệ thực lực tương đối yếu kém, phát hiện mình người mang võ công khả năng khá thấp. Về phần những cái kia cao thủ chân chính, bọn hắn một loại chưa đủ lớn chú ý mình chủ yếu vẫn là bản thân bốn người bây giờ thân phận là bình thường thôn dân, cái này thân phận hoàn toàn chính xác rất có mê hoặc tính chất. Ngoại trừ linh quy thai tức thuật bên ngoài, cái này thân phận cũng trọng yếu phi thường, nếu không hắn và sư tỷ cũng không nắm chắc giấu giếm được Lỗ Sơn An Thủ hạ chính là những cao thủ kia. Xuất phủ trong quá trình, Thôi Du âm thầm cảm giác một cái, hắn phát hiện lỗ phụ cao thủ càng nhiều, ít nhất so với chính mình và phụ trước hơn nhiều không ít. Theo Lỗ Sơn An đến Lạc Dương, hắn một ít dưới tay cao thủ cũng là nhao nhao hướng phía bên này hội tụ. Đối với những thứ này, Thôi Du không khỏi âm thầm cảm thán đều muốn dựa vào chính mình cưỡng ép chạy đi hiển nhiên là không thể nào. Hoa A nửa canh giờ, chọn lựa một ngày cần đồ ăn, cụ thể tiêu chuẩn, cái kia chính là Thôi Du cùng Vương đại gia định đoạt. Đợi đến lúc bọn hắn trở về thời điểm ra đi, sắc trời đã tảng sáng rồi. Đương nhiên, Thôi Du nghe được phía trước truyền đến một hồi âm thanh, đây là xe ngựa bánh xe thanh âm. Từ ở hiện tại còn sớm, trên đường còn có không có người nào, thanh âm liền lộ ra đặc biệt vang dội. Vốn con đường này lên trừ bọn họ ra một chuyến này, cũng chẳng có ai rồi. Thôi Du không nghĩ tới còn có những người khác cũng thức dậy rất sớm. Đại khái cũng là một ít gia đình giàu có hạ nhân đến đây mua thức ăn đi. Thôi ra xe ngựa, nhanh, nhường đường. Vương Hữu tải chứng kiến xe ngựa tiêu chí về sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vội vàng hạ lệnh. Lỗ Sơn an đối với lạc Dương bên này thế lực cũng còn là rất cung tính đấy, người nào cũng không có đắc tội. Nói nữa, bọn hắn chẳng qua là lỗ phủ đi ra mua thức ăn hạ nhân, nhìn đối diện thôi ra tư thế, tuy rằng chỉ có một chiếc xe ngựa, nhưng xe ngựa này tuyệt không tầm thường, xuất hành hẳn là thôi ra rất nhân vật có địa vị. Nhân vật như vậy, bọn hắn có thể gác tội không nổi. Tự nhiên không dám ngăn cản thôi ra người mà nói. Thôi du cùng vương đại gia trong xe ngựa, ngược lại là không nhìn thấy tình hình bên ngoài, có thể nghe được vương hữu tài mà nói, thôi du trong lòng lộn bộ một cái. Thôi ra người A, làm cho hắn tự nhiên mà vậy nhớ tới đại tỷ. Đỗ xe. Thôi ra vậy cỗ xe ngựa trong đống nhiên truyền ra một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, thôi du trong lòng cả kinh, đại tỷ. câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kéo tẩy, dồ tẩy, 03473356 Hoặc BIDV IDV Nguyễn Dinh Thang, chương 293, trên đường các người. Đặt mua đỏ cỏ phơi liền trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc truyện. Thôi Du đã hiểu, đây là đại tỷ thanh âm. Không nghĩ tới cái này sáng sớm liền gặp đại tỷ. Khắc chế đi ra ngoài xúc động, lúc này còn là không tốt một lần nữa cho đại tỷ mang đến phiền thoái. Trên xe là người nào? Thôi Minh Cúc sốc lên xe bước màn, hướng bên này xe ngựa nhìn thoáng qua hỏi, còn không hồi đại tiểu thư mà nói. Thôi ra một cái hộ vệ hướng phía Vương Hữu tài quát. Chúng ta là lỗ đại nhân quý phủ đấy, đi ra đặt mua một ít. Trên xe là người nào? Thôi Minh Cúc theo dõi hắn lạnh lùng lần nữa hỏi. Nàng đương nhiên nhìn ra được, người này là lỗ sơn an quý phủ đấy. Là là quý phủ hai cái đầu bếp. Vương Hữu Tại vội vàng đáp. Trong lòng của hắn rất buồn mực, không biết cái này thôi gia đại tiểu thư là nổi điên làm gì. Bản thân nhỏ như vậy nhân vật đáng giá nàng quan tâm sao? Hắn một mực ở lạc Dương, vì vậy đã từng bái kiến Thôi Minh Cúc mấy lần, tự nhiên nhận thức đối phương. Để cho bọn họ đi ra. Vương Hữu Tại không dám tuyệt nghe được đại tỷ làm cho mình cùng vương đại gia đi ra ngoài, thôi du không khỏi hít sâu một hơi. Mình bây giờ đã dịch dung, tin tưởng đại tỷ là nhận thức không ra bản thân đấy. Làm thôi du cùng vương đại gia đi ra thời điểm, thôi minh cúc trên dưới đánh giá hai người liếc. Nghe nói lô đại nhân trên đường đi bản thân mang theo đầu bếp, phải là bọn họ đi. Thôi minh cúc hỏi, vương hữu tài cười theo mặt nói, thôi đại tiểu thư, không nghĩ tới đại tiểu thư liền những chuyện nhỏ nhặt này cũng biết, thật sự là. Câm miệng. Thôi minh cúc đống nhiên sắc mặt trầm xuống quát, ta nghe nói lô đại nhân đối với an yêu cầu rất cao bọn hắn có thể thỏa mãn lỗ đại nhân yêu cầu, xem ra cái này chủ nghệ không đơn giản. Gần nhất ta muốn mở tiệc chiêu đái mấy cái hảo hữu, thiếu đi mấy cái có thể làm thức ăn ngon đầu bếp, như vậy đi, làm cho hai người bọn họ theo ta đi. A, nghe nói như thế, vương hữu tài sắc mặt đại biến. tôi đại tiểu thư, đây không phải là có thể a. Thừa, có cái gì không thể? Thôi minh Cúc âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này ta sẽ phái người cùng lỗ đại nhân nói một tiếng đấy. A, ta nghe nói cái này đầu bếp hình như là có bốn người đi, làm cho hai người khác cũng trở về, cái này cái này. Vương Hữu Tài đều muốn tiến lên ngăn trở, có thể đối mặt thôi ra hộ vệ, hắn lại không dám. Nếu là phát sinh xung đột, mặc kệ mình là có phải có để ý, đến lúc đó hậu đại nhân đều bắt lại bản thân hướng thôi ra đại tiểu thư bội tội. Thôi Du không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đại tỷ làm sao lại trên đường cấp người rồi hả? Chẳng lẽ nói đại tỷ cùng Lỗ sơn An bên này có cái gì mâu thuẫn, hoặc là nói là thôi ra cùng Lỗ sơn An không cùng? Nhớ kỹ đem lời nói mang cho lỗ đại nhân, làm cho hai người khác cũng trở về. Thôi Minh Cúc trước khi đi vừa nói một câu, hồi phủ, thôi ra người có chút ngoài ý muốn. Đại tiểu thư không phải là muốn ra khỏi thành đấy sao? Như thế nào cải biến chủ ý? Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức quay ngược lại xe ngựa, hướng phía đường cũng phản hồi. Vương quản sự, cái này có thể như thế nào cho phải? Một cái hộ vệ tiến tới Vương Hữu tại bên cạnh vẻ mặt lo lắng nói. Vương Hữu tại cắn răng nói, còn có thể làm sao, nhanh đi về chi tiết báo cáo. Gặp được thôi ra đại tiểu thư, như thế nào bọn hắn những thứ này hạ nhân có khả năng phản kháng hay sao? Có thể trong lòng của hắn rất là bất an, nếu không phải mình làm cho hai người bọn họ đi ra, cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy chính hắn một trách nhiệm không nhỏ hiện tại chỉ có thể kiên trì trở về thôi du xe ngựa của bọn hắn tại thôi gia hộ vệ dưới sự dẫn dắt tiến nhập thôi phủ cuối cùng hai người được an bại tại một chỗ vắng vẻ nhỏ trong trại viện đây cũng là ở đâu a vương đại gia hỏi hắn bây giờ là đần độn ú mê đấy chính hắn một đầu bếp lúc nào trở nên như vậy bán chạy nhất rồi hả thôi nhìn cái này đại tiểu thư cũng không phải bình thường người đây chính là từ lỗ sơn an trong tay các người làm sao có thể là người bình thường dám làm hay sao thôi du đáp thôi phủ ngũ đại danh môn vọng tộc một trong thôi gia Vương đại gia trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ vừa rồi Vương Hữu Tài là hô vị tiểu thư kia là thôi đại tiểu thư đấy. Ta đây vậy lão bà tử cùng vợ của ngươi, các nàng có thể trở về." Vương đại gia hỏi. Thôi Du trong lúc nhất thời không có trả lời. Lúc này cái này tình hình vượt quá dự liệu của hắn, nhất là mình bây giờ cùng sư tỷ tách ra. Còn chưa chờ Thôi Du trả lời thời điểm, bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân. Thôi Du thở dài một tiếng, Vương đại gia cũng ngầm hiểu, không có nói cái gì nữa. "Các ngươi tất cả lui ra." Bên ngoài vang lên thôi minh cúc thanh âm. Phía ngoài một ít thủ vệ lui xuống. Phong cửa bị đẩy ra, Thôi Minh Cúc đi đến. Hắn nhìn hai người liếc, cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào Thôi Du trên người, người theo ta đi ra." "Vị tiểu thư này, ta đây Tôn Nhi Vương đại gia vội vàng tiến lên nói ra, "Lão nhân gia, đây là người Tôn Nhi. Ta chính là tìm hắn hiểu rõ một chút việc, một hồi là tốt rồi, ngươi đừng lo lắng." Thôi Minh Cúc cười cười nói, "Thôi Du không biết đại tỷ tìm bản thân đến cùng có chuyện gì? Có thể hắn tin tưởng, đại tỷ có lẽ còn có không cách nào nhận ra mình mới đúng." "Ra ra, không có việc gì, ta cùng vị tiểu thư này đi ra ngoài một cái." Thôi Du nói ra. Vương đại gia gật một cái, hắn nhìn ra được, vị này thôi đại tiểu thư làm người còn là rất hiền lành đấy, cùng Lỗ phủ những những người kia hoàn toàn bất động, Thôi Du chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Đi theo thôi Minh Cúc sau lưng, Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ lấy đại tỷ tìm bản thân đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói đều muốn từ ta miệng ở bên trong lấy được một ít Lỗ Sơn An bên kia tin tức. Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ nói, như thế rất có thể. Bản thân dù sao cũng là từ Lỗ phủ đi ra đấy, hơn nữa cùng Lỗ Sơn An cùng một chỗ đồng hành một đoạn đường. Tại đại tỷ xem ra, bản thân có lẽ đối với lỗ sơn an bên kia sự tình có chỗ hiểu rõ ví dụ như một số cao thủ số lượng tin tưởng hiện tại trong thành tất cả thế lực lớn cũng muốn biết lỗ sơn an bên kia tin tức thôi ra có lẽ cũng không ngoại lệ có thể đã tình huống trước mắt đến xem đều muốn dò xét đến lỗ sơn an chi tiết rất khó liền nơi này đi thôi minh Cúc dừng bước nói thôi du nhìn liếc trung quanh phát hiện nơi này là một chỗ tiểu hoa viên rất là yên tĩnh đoạn đường này trở về thôi du đều không có phát hiện người nào hẳn là thôi minh Cúc đem người trung quanh cũng chi mở tiểu du ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì Thôi Minh Cúc xoay người nhìn chằm chằm vào Thôi Du hỏi. A, Thôi Du kinh hô một tiếng. Mình cũng còn không có tự báo họ tên, đại tỷ làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói hắn từ lỗ phủ người bên kia biết mình hiện tại kêu vô Du? Như vậy hô một tiếng bản thân Tiểu Du ngược lại cũng bình thường. Nhưng mới rồi giọng điệu này rõ ràng cho thấy nhận ra bộ dáng của mình. Thôi Du sờ lên mặt của mình, là không phải là của mình dịch dung xảy ra vấn đề. Chớ có sờ rồi ta biết là ngươi. Thôi Minh Cúc còn nói thêm. Nghe nói như thế, Thôi Du không khỏi cười khổ một tiếng nói, đại tỷ không giấu giếm ở ngươi sao? xem ra của ta dịch dung thuật quá bình thường rồi. thôi du không quá nhận thức là đại tỷ có thể từ khí tức của mình lên phát hiện mình. linh quy thai tức thuật thu liễm khí tức, hắn tin tưởng là không thành vấn đề. như vậy liền là bản thân dịch dung thuật xảy ra vấn đề, bị đại tỷ nhìn ra manh mối. chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi dịch dung thuật không vấn đề gì, ta có thể nhận ra ngươi là có nguyên nhân khác. thôi minh cúc nói ra, nguyên nhân khác. thôi du tò mò hỏi, dựa vào cái này cảm ứng đấy. nói qua, thôi minh cúc đem treo ở cái cổ vậy khối đen kịt màu ngọc sợi dây truyền đem ra. Đây càng làm cho Thôi Du hiếu kỳ, cảm ứng. Không sai à, nếu như nói có cái gì cảm ứng, lúc trước ta tại quận chúa phủ thời điểm, đại tỷ có lẽ đã sớm có thể cảm giác được rồi à. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết kèm thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn danh Thang. Chương 294, không được cự tuyệt. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Lúc ấy ta còn không phát hiện ngọc này sợi dây truyền còn có thần kỳ như vậy chỗ. Thôi Minh Cúc nói ra, cũng là gần nhất mới phát hiện, chỉ cần hai khối ngọc sợi dây chuyển cách xa nhau không xa thời điểm, vẫn có thể có đủ chút ít cảm ứng đấy. Cho nên lúc đó tại trên đường cái thời điểm, ta liền có chút kỳ quái, ta bắt đầu còn tưởng rằng là Minh Bách tại phụ cận, về sau chứng kiến ngươi thời điểm, tuy rằng nhận không ra, nhưng ngươi còn là cho ta một loại cảm giác quen thuộc, vì vậy ta đoán chính là ngươi rồi. Ta đây như thế nào cảm giác không thấy? Thôi Du cầm ra bản thân trên cổ ngọc sợi dây truyền, lật nhìn một chút, cũng cảm ứng một cái, một chút phản ứng đều không có hắn không cách nào cảm ứng được đại tỷ trên người ngọc sợi dây chuyền là vì ngọc sợi dây chuyền lên có một đạo trận pháp thôi minh cúc nói ra ta lên trước mặt trận pháp đã phá vỡ rồi mà ngươi phía trên còn có loại cảm giác này bị trận pháp ngăn cách vì vậy ngươi không cách nào cảm giác được loại cảm ứng này bất quá ta vẫn có thể đủ cảm giác được ngươi lấy cái này ngọc sợi dây chuyền thôi du ngẩn người nói đại tỷ ngọc này sợi dây chuyền có phải hay không nhà của ngươi trọng yếu chi vật ta còn là trả lại cho đại tỷ ngươi đi thôi minh cúc lắc đầu nói cũng là ngươi bảo quản lấy đi đại tỷ Dù sao chúng ta tỉ đệ một người một hối, ngươi chính là của ta thân đệ đệ. Thôi Minh Cúc nói ra. Thôi Du rất là cảm động, kỳ thật Thôi Minh Cúc cho tới nay cùng thân tỉ tỉ không có gì khác nhau. Không nói trước những thứ này. Thôi Minh Cúc nói ra, ngươi như thế nào lẫn vào lỗ sơn an trong đội xe. Thôi Minh Cúc đã biết một việc, ví dụ như lỗ sơn an trong đội xe vậy mà mang theo đầu bếp, có thể cũng không cách nào biết rõ toàn bộ. Thôi Du liền đem từ lạc dương chạy trốn sau sự tình cùng đại tỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Thôi Minh Cúc thở dài một cái nói, Tiểu Du Ngũ Thần Tông người có lẽ một mực có trong âm thầm nhìn chằm chằm vào ta, ta căn bản không dám ra tay giúp các ngươi. Đại tỷ, chúng ta đây không phải không có việc gì nha. Thôi Du nói ra, đúng rồi, đại tỷ, sư tỷ của ta các nàng thật có thể trở về. Lỗ Sơn An có thể thả người. Ngươi không tin? Thôi Minh Cúc cười hỏi. Lỗ Sơn An hiện tại liền nuốt trôi Vương Đại Gia làm đồ ăn. Hán, hồ đồ. Còn chưa chờ Thôi Du nói ra, Thôi Minh Cúc giải rỗ, ngươi làm Lỗ Sơn An là người nào? Hắn là một đời kiêu hùng, há có thể tại việc nhỏ như vậy lên Hắn còn sẽ không bởi vậy đắc tội chúng ta thôi ra, các người với hắn mà nói chẳng qua là mấy cái đầu bếp mà thôi, không phải nói đầu bếp, người coi như là muốn nữ nhi của hắn, chỉ cần có lợi cho hắn, hắn cũng sẽ hai tay dâng. Thôi Du sắc mặt khẽ biến thành hơi màu đỏ. Bản thân lúc trước ý tưởng hoàn toàn chính xác quá ngây thơ rồi. Bọn người kia trong mắt đầu có chính mình, những người khác đều là có thể bỏ qua đấy, dù là là thân nhân của mình, cha mẹ thê nhi cũng không coi vào đâu. Thôi Minh Cúc còn nói thêm. Đại tỷ, ta hiểu được. Thôi Du gật đầu nói. Bản thân bốn người tại lỗ Sơn An trong mắt đương nhiên không coi vào đâu. Như thế nào? Ta cảm giác ngươi có tâm sự, giống như không quá muốn nhìn thấy ta. Thôi Minh cũng hỏi. Lời này làm cho Thôi Du trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi. "Tiểu Du, ngươi còn có có bắt hay không ta làm đại tỷ?" Thôi Minh cũng có chút tức giận nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy sẽ cho ta gây phiền toái?" Thôi Du cúi đầu. Hắn biết mình điểm ấy tâm tư giấu giếm không ngừng đại tỷ. "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đại tỷ ta bởi vì sợ gây một chút phiền toái, liền thật sự không quan các ngươi rồi hả?" Thôi Minh cũng nói ra trong khoảng thời gian này, ta là lòng nóng như lửa đốt, một mực ở tìm hiểu tin tức của các ngươi. có thể một mực không có chuẩn xác tin tức truyền đến, ta tự an đuổi mình, không có tin tức, cái kia chính là tin tức tốt. ý vị này các ngươi còn không có rơi xuống ngũ thần tông trong tay. ta mặc dù không có trực tiếp đúng tay, nhưng là nghĩ biện pháp hướng bối châu bên kia phái ra một số người hấp dẫn ngũ thần tông không ít người. ngươi nên biết ngũ thần tông người nhìn chằm chằm vào ta, ta thật sự không thể trực tiếp phái người giúp đỡ hai người các ngươi, như vậy ngược lại sẽ bại lộ hành tung của các ngươi. đương nhiên, thân cận đoạn thời gian. Ta cũng không biết hành tung của các ngươi. Thôi Du đương nhiên minh bạch đại tỷ đối với sự quan tâm của mình. Đại tỷ, ta Cái gì cũng đừng nói nữa." Thôi Minh Cúc vung tay lên nói, "Tiểu Du, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chính là chị em ruột. Các loại ngọc cầm trở về, lần này ta tự mình an bài các ngươi đào tẩu." "Không được tự tuyệt." Thôi Du ha hốc mồm, cũng không nói đến tự tuyệt, nhẹ gật đầu. Hắn biết mình muốn thực tự tuyệt sẽ làm bị thương đại tỷ tâm. Kỳ thật ngươi đại tỷ ta cũng không phải như vậy ngu xuẩn." Thôi Minh Cúc tâm tình bình tĩnh một chút nói, Ngũ Thần Tông bên kia ta là có thể không gây tức thì không gây. Lần này các ngươi cùng theo Lỗ Sơn An vụng trộm tìm hồi Lạc Dương, tin tưởng Ngũ Thần Tông như thế nào cũng không nghĩ ra đấy. Cho nên nói, ta lần này mang bọn ngươi đào tẩu, vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Đại tỷ, ngươi không phải nói có Ngũ Thần Tông người nhìn chằm chằm vào sao? Thôi giúp hỏi. Vậy là trước kia, thôi mình cúc nói ra, các ngươi đi về phía nam trốn sau khi đi, ta một mực dừng lại ở thành Lạc Dương không động tĩnh gì, Ngũ Thần Tông người đối với ta theo dõi liền buông lỏng không ít, đại khái là cảm thấy ta ngoài tầm tay với coi như là đều muốn giúp các ngươi cũng là hữu tâm vô lực, ít nhất khi bọn hắn bây giờ còn không kịp phản ứng thời điểm, ta vẫn có nắm chắc giấu giếm được bọn hắn, đem bọn ngươi tống xuất thành, lại nghĩ biện pháp cho các ngươi nhảy ra ngũ thần tông vòng đây. Đại tỷ, ta đây cùng sư tỷ kế tiếp muốn đi đâu? Thôi Du hỏi, chúng ta vốn nghĩ đến ra biển đấy, nhưng bây giờ ra biển bên kia đường đại khái là ngũ thần tông trọng điểm trầm trầm vòng đấy, con đường này chỉ sợ đi không thông. Ta có chừng một cái ý nghĩ, còn có đến suy nghĩ thật kỹ, các loại ngọc cẩm trở về nói nữa. Thôi Minh Cúc nói ra, Thôi Du nhẹ gật đầu. Ngược lại là không có nhiều hơn nữa hỏi. Chuyện như vậy hoàn toàn chính xác muốn hảo hảo kế hoạch. Đại tỷ, Vương đại nương cùng Vương đại nương đến lúc đó liền nhờ cậy ngươi an bài một chút. Thôi du nói ra, bọn hắn đương nhiên không có khả năng mang theo hai cái lão nhân ra đi. Ngươi yên tâm, những thứ này ta cũng sẽ an bài. Thôi Minh Cúc gật đầu nói, chủ yếu vẫn là ngươi cùng Ngọc Cầm sự tình. Ngươi hay là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù là có ta hỗ trợ, còn là tràn ngập nguy hiểm. Đại tỷ, ta minh bạch đấy. Thôi du nói ra, nếu như lựa chọn con đường này, ta liền sẽ không hối hận. Thôi Minh Cúc cười nói, "Đi về trước đi, ta tin tưởng Ngọc Cầm rất nhanh sẽ đi qua." Vương đại gia thấy Thôi Du đã trở về, không khỏi dài thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là biết rõ vị tiểu thư kia rất hòa thuận, có thể hắn vẫn còn có chút lo lắng Thôi Du. Thật sự rất nhanh có thể trở về. Vương đại gia nghe xong Thôi Du mà nói về sau, có chút kích động hỏi, "Không thành vấn đề." Thôi Du nói ra, "Nơi này là Lạc Dương, cũng không phải là lỗ sơn ăn có thể sảng bậy địa phương." Thôi gia đại tiểu thư ra mặt, hắn khẳng định không dám thủ sẵn người không tha đấy. "Đúng đúng đúng, nơi này chính là Lạc Dương." Vương đại gia gấp vội vàng gật đầu nói, hắn đương nhiên cũng tại lo lắng cho mình lao thái bà. Hai người trong phòng đợi hơn một canh giờ về sau, lại nghe đi ra bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thôi Du lỗ thai khẽ động, sắc mặt vui vẻ. Hắn biết rõ đây là sư tỷ đã tới, sư tỷ tiếng bước chân hắn nghe được đi ra, hiện tại tất cả mọi người là giả trang người bình thường, tự nhiên sẽ không tận lực che giấu tiếng bước chân. Ngay ở chỗ này, hai vị mời đến đi. Bên ngoài vang lên một người thủ vệ thanh âm. Thôi Du mở cửa phòng, liền chứng kiến mới vừa tiến vào tiểu viện vương đại nương cùng sư tỷ. Cái kia thủ vệ đối với sư tỷ cùng vương đại nương ngược lại là rất khách khí, dù sao các nàng là đại tiểu thư mời trở về, cho dù là đồ bếp, bọn hắn cũng không tốt quá mức đắc tội. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết kéo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Dinh thang. Chương 295, đi về phía tây. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Xảy ra chuyện gì vậy? Tân giao cầm lôi kéo Thôi Du đã đến một cái khác gian phòng hỏi. Nàng rất là không hiểu đấu, như thế nào thoáng cái sẽ tới thôi phủ rồi. Lỗ phủ người bên kia không có cùng các nàng nói lên nguyên nhân, trực tiếp liền nàng cùng Vương đại nương tiến đưa đã tới, nàng cũng không thật nhiều hỏi. Cái này, lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Thôi Du cười khổ một tiếng nói, chúng ta đang trên đường trở về vừa vặn gặp đại tỷ, ta bị đại tỷ nhận ra. Không có khả năng. Ân Giao cầm lắc đầu nói, nàng có lẽ không phát hiện được mới đúng. Từ khi tu luyện linh quy thai tức thuật nàng mới càng thêm có thể cảm giác được môn công pháp này thần kỳ. Dù là nàng mới vừa vặn nhập môn, thu liễm ký tức hiệu quả đã hết sức kinh người rồi nếu không làm sao có thể tại lỗ sơn an bên kia không có bị hộ vệ của hắn cao thủ phát hiện, bởi vì ta thân một cái đằng trước ngọc sợi dây truyền cùng đại tỷ trên người có cảm ứng. Nói qua, Thôi Du đem treo ở trên cổ ngọc sợi dây truyền kéo đi ra ngoài. Ngọc sợi dây truyền cảm ứng. Thôi Du đem chuyện đã xảy ra cùng Ân Giao cầm nói một lần. Xem ra Ngọc này sợi dây truyền có lẽ không bình thường. Ân Giao cầm sau khi nghe xong nói, kỳ thật loại này lẫn nhau ở giữa cảm ứng, trong giang hồ cũng là không hiểu thấy. Ví dụ như một ít bảo vật giữa sẽ có một ít cảm ứng cùng đồng cảm, nếu là khoảng cách không xa nắm giữ người có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, ngoại trừ bảo vật, nhất là một ít trận pháp, loại này hô ứng liền càng nhiều. Nói không rõ, cũng có thể có thể chính là bình thường ngọc sợi dây chuyển chỉ là vì mọi người tẩu tán sau đó, có thể dựa vào loại cảm ứng này tìm được đối phương. Thôi Du nói ra, nếu chỉ có vậy mà nói, phía trên vì sao lại có trận pháp ngăn cách loại cảm ứng này? Ân Giao Cầm hỏi, đại tỷ đem ngươi khối ngọc này sợi dây chuyển lên trận pháp phá giải sau đó, ngươi mới có thể cảm giác được nàng đấy. Thôi Minh Cúc đã đem Thôi Du ngọc sợi dây truyền lên ngăn cách trận pháp phá giải vì vậy thôi du hiện tại cũng có thể cảm ứng được đại tỷ cái này cảm ứng phạm vi không lớn cũng chính là tầm hơn 10 trượng bên trong mới có thể cảm ứng được đối với vu sư tỷ nghi vấn thôi du không cách nào giải thích kỳ thật nội tâm của hắn cũng hiểu được khối ngọc này sợi dây chuyển có chút không tầm thường bất quá đại tỷ nếu như đem ngọc này sợi dây chuyển cho ngươi rồi ngươi muốn hảo hảo đảm bảo ân giao cầm không đợi thôi du trả lời còn nói thêm vậy đại khái đại tỷ cha mẹ lưu cho nàng cùng nhị ca bảo vật thôi du nói ra ta nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo đấy không nghĩ tới hay là muốn làm phiền đại tỷ Ân Dao cầm lắc đầu cười khổ một tiếng nói, nàng ngược lại cũng không muốn lại tại Ngọc sợi dây truyền lên xoắn xuýt, vốn hai người bọn họ là không muốn làm cho đại tỷ cùng quận chúa biết rõ đấy. Nếu như đại tỷ đã biết, chúng ta hay là nghe sắp xếp của nàng đi. Thôi Du nói ra, đại gia cùng đại đường, đại tỷ cũng sẽ an bài tốt. Ân Dao cầm nhẹ gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại chính mình hai cái đã từ lỗ sơn an bên kia đi ra, này cũng là một chuyện tốt. Lúc trước bọn hắn đối với như thế nào từ bên kia trốn tới, vẫn còn trong kế hoạch, hơn nữa cũng không có mười phần năm chắc. Hiện tại cứ như vậy đi ra, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Ngũ Thần Tông người bây giờ đối với lạc dương bên này điều tra khẳng định rất là bông lòng. bọn hắn hiện tại chủ yếu lực chú ý đại khái đều tại phía đông rồi, nhất là thông hướng bờ biển thông đạo. Thôi Minh Cúc ngày hôm sau liền tới tìm Thôi Du cùng Ân Giao cầm rồi. Hai vị lão nhân cũng biết Thôi Du bọn hắn cùng Thôi Minh Cúc quan hệ, cũng biết mình hai cái gặp lưu lại. bọn hắn đương nhiên không có gì ý tưởng, Hà Gia thôn đã không còn tồn tại, bọn hắn trở về không được. Thôi gia đại tiểu thư tự mình ăn bài, bọn hắn làm sao có thể không hài lòng? Hai người các ngươi nhất định phải không có việc gì a? Vương đại nương lôi kéo Ân Dao Cầm tay nói ra, tuy rằng ở chung ngắn ngủn mấy ngày, nhưng hai vị lão nhân, nhất là Vương đại nương thật sự đem hai người cho rằng là cháu của mình cùng cháu dâu rồi. Có thể bọn hắn cũng biết, Thôi Du cùng Ân Dao Cầm nhất định phải đi, muốn chạy khỏi nơi này. Nếu không sớm muộn sẽ bị Ngũ Thần tông người phát hiện. Chúng ta đi thôi." Thôi Minh Cúc nói ra, về phần đi nơi nào, trên đường ta lại cùng các ngươi nói. Cùng hai vị lão nhân cáo biệt sau đó, Thôi Du cùng Ân Dao Cầm liền đi theo Thôi Minh Cúc đã đi ra. Thôi Minh Cúc xe ngựa chạy nhanh ra Thôi phủ, cùng lần trước giống nhau. Thôi du giả trang thôi phủ hạ nhân, ân giao cầm là thôi Minh Cúc tỷ nữ. Lần này thôi Minh Cúc ra khỏi thành sau đó, liền trực tiếp về phía tây tiến lên. Đi ra thời điểm, đại tỷ đại khái cùng bọn họ nói đến lần này cần đi địa phương. Liên trước mắt tình hình đến xem, bọn hắn chỗ an toàn nhất hẳn là đi về phía tây. Điểm ấy là không cần xen vào đấy. Phương Bắc có không ít ngũ thần tông đệ tử, phía Nam người càng nhiều. đương nhiên phía Nam không ít người hiện tại có lẽ hướng phía đông di động. Có thể nói, cái này ba phương hướng cũng đi không thông. Ngũ thần tông mặc dù là trong giang hồ cường đại nhất tồn tại nhưng hắn cũng là nhất định được phạm vi thế lực tại phía đông cùng phía nam ngũ thần tông thế lực lớn nhất phương bắc cùng phía tây thế lực so sánh với sẽ phải yếu một ít rồi lần này thôi Minh Cúc là hy vọng thôi du hai người có thể một đường đi về phía tây thông hướng tây vực tạm thời ly khai Trung Nguyên như vậy mới có thể rất tốt tránh thoát ngũ thần tông đối bắt đã đến tây vực cho dù là ngũ thần tông cũng hẳn là ngoài tầm tay với rồi về phần về sau có thể hay không lại hồi Trung Nguyên bây giờ không phải là bọn hắn sở muốn muốn đấy hiện tại quan trọng nhất là giữ được tính mạng không thể rơi xuống ngũ thần tông trong tay. Đại tỷ, không cần bỏ qua một chút không. Trong xe ngựa, Lân Dao cầm hỏi thôi mình cũng nói, xe ngựa này là đặc thủ chế tạo đấy, bên trong mà nói bên ngoài trên căn bản là nghe không được đấy. Chỉ cần thanh âm không lớn, còn là rất an toàn. Không cần phải. Thôi mình cúc khẽ cười một tiếng nói, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, đều muốn bỏ qua Ngũ Thần Tông người. Có thể nếu là thật đi bỏ qua một vòng xa hơn tây, ngược lại sẽ Ngũ Thần Tông người càng hoài nghi. Nói thực ra, chúng ta thật muốn biểu hiện ra bỏ qua Ngũ Thần Tông theo dõi tư thế, Ngũ Thần Tông bên kia lập tức gặp phát giác được tình huống khất thường. Còn không bằng trực tiếp như vậy đi thôi, đối với các ngươi mà nói, thừa dịp thời điểm này đi được càng xa càng tốt." Tân Dao cầm nhẹ gật đầu, nàng cũng hiểu được. Minh và sư đệ có thể hay không chạy ra tìm đường sống, ngoại trừ hy vọng Ngũ Thần Tông bên kia một lát phát hiện bên ngoài, cái kia chính là đến cam đoan chính mình trong lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía tây. Đâu phải ly khai Trung Nguyên, tiến vào Tây vực, Ngũ Thần Tông đều muốn sẽ tìm đến bản thân hai người liền không dễ dàng như vậy rồi. Loại này khó khăn chỉ sợ cùng tại trên biển là không sai biệt làm đấy. Chỉ cần tôi Minh Cúc nhìn qua chính là bình thường xuất hành. Đằng sau mặc dù sẽ có Ngũ Thần Tông nhìn chằm chằm vào, nhưng bọn hắn cũng chính là nhìn chằm chằm vào. Đối với Thôi Du bọn hắn mà nói, cái này là tại tranh thủ thời gian. Làm Thôi Minh Cúc đoàn xe ra khỏi thành thời điểm, đằng sau tự nhiên có Ngũ Thần Tông người đang theo dõi. "Sư huynh, có muốn hay không truyền tin tạ sư Vinh? Một cái sư đệ hỏi. "Ta xem không dùng." Cái này sư Vinh suy nghĩ một chút nói, Thôi Minh Cúc đi về phía Tây đi có lẽ cùng Thôi Du bọn hắn không liên quan. Tuy rằng bọn hắn nhìn chằm chằm vào Thôi Minh Cúc, nhưng cũng không phải là cái gì sự tình cũng trở lên báo. Người sư đệ này gật đầu nói. Sư Minh, ngươi nói cũng đúng. Nghe nói hai người bọn họ đều muốn từ phía đông ra biển. Đáng tiếc à, Tạ Sư Minh đã sai người bày ra Thiên La địa võng. Sư đệ, ngươi nói chuyện ngữ khí về sau phải chú ý. Sư Minh nhìn hắn một cái nói, đúng, sư đệ biết sai. Người sư đệ này gấp gấp nói, thân là ngũ thần tông đệ tử, tự nhiên không hy vọng ân giao cẩm đi cùng cái gì kia hạ tộc vương tử hóa thân. Tuy rằng hắn không có khả năng theo đuổi ân giao cẩm, nhưng không ngại hắn trong bóng tối vụn trộm ưa thích. Đây không phải một mình hắn, ngũ thần tông trên dưới, đại bộ phận đệ tử đều là đối với ân giao cẩm có hảo cảm phốc phốc phốc đống nhiên một cái bổ câu đưa tin rơi xuống. Sư Minh vội vàng bắt lại giấy viết thư nhìn qua, sắc mặt đại biến. "Sư đệ, chúng ta lập tức đem tin tức này báo cáo." Sư Minh gấp gáp nói. "Sư Minh, làm sao vậy?" Sư đệ vẻ mặt nghi ngờ nói. "Vừa rồi sư huynh còn nói không dùng đấy." Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kèm tẩy, dù tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn dính Thang. Chương 296, kịp thời báo cáo đặt mua đào cỏ phơ lỉnh trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện vừa nhận được tin tức ngày hôm qua thôi Minh Cúc cưỡng ép Tử Lộ sơn an bên kia yêu cầu mấy cái đầu bếp sư Minh nói ra đầu bếp sư đệ còn là không hiểu hỏi cái này cùng chúng ta báo cáo có quan hệ gì thôi Minh Cúc làm chuyện như vậy quá quái gì sư Minh nói ra cao sư ba suy đoán mấy cái đầu bếp thân phận có vấn đề a sư đệ kinh hô một tiếng nói sư Minh ý của ngươi là nói cao sư bá cảm thấy đầu bếp trong có thôi du hai cái giả trang hay sao là có ý tứ này làm sao có thể đây bọn hắn không phải là muốn ra biển đấy sao? Làm sao có thể sẽ ở lạc dương đây? sư đệ hỏi. ta đây cái nào có thể biết? sư minh cũng lắc đầu nói trong nội tâm của ta cũng rất nghi hoặc đấy. chuyện này theo lý thuyết là khả năng không lớn đấy. có thể cao sư bá đã rõ ràng hạ lệnh rồi. nếu thôi minh cũng có bất kỳ hướng đi đều được kịp thời báo cáo. ta xem cao sư bá lần này là quá nhạy cảm, có loại trông gà hóa quốc cảm giác. sư đệ cười nói. sư đệ, không thể vọng nghị trưởng bối. sư minh dạy dỗ bất quá cao sư bá có như vậy hoài nghi cũng không phải là không có lý do đấy. Lỗ Sơn an thân phận có chút đặc thủ, Thành Lạc Dương trong tuy rằng có không ít thế lực đều muốn mạng của hắn, nhưng cũng có không ít người muốn kéo khép lại hắn. Liên trước mắt mà nói, thôi ra các loại bốn cái danh môn thế gia còn có nhìn không ra cái gì khuynh hướng. Vì vậy ở thời điểm này, Thôi Minh Cúc dưới tình huống bình thường chắc có lẽ không làm ra chuyện như vậy, này sẽ để cho người khác hiểu lầm đấy. Ta cũng chính là tại sư huynh trước mặt nói một chút. Sư đệ nói ra, sư huynh, nếu như nói như vậy, chúng ta đây còn là báo cáo đi, dù sao muốn làm như thế nào, chúng ta phụng mệnh làm việc là được. Người sư đệ này cũng biết sư huynh nói rất có lý. Thôi ra bọn hắn nếu như bảo trì trung lập, vậy hẳn là không quá sẽ cùng lỗ sơn an tiếp xúc. Thôi Minh Cúc làm như vậy, thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Nàng tại thôi ra thân phận không tầm thường, mọi cử động sẽ cho người các loại mơ màng. Sư Minh nhẹ gật đầu, lập tức đem muốn truyền lại trở về tin tức bỏ vào bổ câu đưa tin trên chân trong ống trúc. Sư Minh, vậy thôi Minh Cúc hướng đi, chúng ta một mực muốn kịp thời báo cáo sao? Tiếp tục bao lâu đây? Sư đệ lại hỏi. Bọn hắn trong khoảng thời gian này kỳ thật đã nhẹ nhõm rất nhiều, không giống lúc ban đầu chết như vậy chết nhìn chằm chằm vào Thôi Minh Cúc. Thôi Minh Cúc cũng không có gì lớn động tĩnh, bọn hắn ngược lại cũng không cần kịp thời báo cáo, chẳng qua là cảm thấy có cái gì khác thường thời điểm hoặc là cách mỗi vài ngày mới lên báo. Hiện tại Cao sư bá mệnh lệnh này thứ nhất, bọn hắn có được giữ vững tinh thần rồi. Chắc có lẽ không thật lâu. Sư Minh nói ra, Cao sư bá đã phái người đi truy xét những cái kia đầu bếp thân phận, mặc kệ thiệt giả, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Đến lúc đó chúng ta là tiếp tục như vậy nhìn chằm chằm vào, vẫn là có thể buông lòng một chút, sẽ biết. Hai người tiếp tục cùng theo đoàn xe, mấy canh giờ sau, sư Minh, bọn hắn tăng tốc độ. Sư đệ có chút kinh ngạc địa nhìn về phía trước đoàn xe, vốn đoàn xe tốc độ cũng không nhanh, hiện tại những thứ này ngứa cũng bắt đầu chạy, chẳng lẽ thật là trong lòng có quỷ? Sư Minh thì thảo một tiếng nói, ai biết được? Sư đệ đáp, thôi Minh Cúc lần này ra ngoài cũng có thể là có cái gì chuyện quan trọng hơn đi. Sư Minh nhẹ gật đầu, nếu là không có cao sư bá mệnh lệnh, trong lòng của hắn ngược lại cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Tựa như sư đệ nói, thôi Minh Cúc có cái gì chuyện quan trọng hơn đi ra ngoài, đó cũng là rất bình thường. Nàng tại thôi ra phụ trách không ít người, không có khả năng một mực dừng lại ở thành Hà Dương. Mà bây giờ, Thôi Minh Cúc nhất cử nhất động, hắn đều được chầm chậm lao rồi. Theo sau, Sư huynh nói ra, đến phía trước thay ngựa. Hai người bọn họ lúc trước vì ẩn nấp hành tung, cũng không cỡi ngựa. Bây giờ đối với phương tốc độ nhanh hơn, cũng không biết phải nhanh đi bao lâu, bọn hắn tự nhiên không thể còn như vậy một mực cùng đi theo. Ngũ Thần Tông tại các nơi cũng là có không ít cung cấp ngựa địa phương. Đã có ngựa, bọn hắn kiểu cũng không tiêu hao công được rồi. Tuy rằng gia tăng lên bại lộ mạo hiểm, nhưng bọn hắn cũng không phải quá để ý. Bọn hắn tin tưởng Thôi Minh Cúc khẳng định đối với nhóm người mình theo dõi có chỗ phát hiện. Dù sao cũng là thôi ra, nếu cái này đều không thể phát giác được, còn có thể coi như là thôi ra sao? Tiểu thư, đằng sau phát hiện ngũ thần tông đệ tử. Một cái thôi ra hộ vệ ruột ngựa đã đến bên cạnh xe ngựa bẩm báo nói. Bao nhiêu người? Thôi Minh Cúc hỏi. Tạm thời chỉ phát hiện hai người. Đã biết, không cần phải xen vào bọn hắn. Là. Thôi Minh Cúc thấy Ân dao cầm sắc mặt có chút ngưng trọng bộ dạng, không khỏi cười an ủi. ly biệt quá lo lắng, cái này chỉ là bọn hắn bình thường theo dõi. Dù sao chỉ có hai người, bị nhìn chăm vào tổng là có chút bận tâm. Ân Giao Cầm cười lắc đầu nói: Tạm thời còn chưa phát hiện ngũ thần tông những người khác có động tĩnh gì, vì vậy các ngươi còn chưa bại lộ. Thôi Minh Cúc nói ra, chỉ cần lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, đến lúc đó bọn hắn phát hiện nữa, chỉ sợ cũng đã chậm. xa hơn tây đi tới, ngũ thần tông đều muốn rất nhanh tổ chức đội ngũ bao vây chặn đánh, liền không dễ dàng như vậy rồi. Ân Giao Cầm gật một cái, nàng cũng biết phía tây bên này ngũ thần tông trưởng khống lực yếu kém, ở bên cạnh đệ tử cũng tương đối. Thật muốn lại cho cạnh mình mấy ngày thời gian, càng đi tây, chạy ra trung nguyên khả năng cũng rất cao. Ngay tại thôi du bọn hắn ra khỏi thành cùng ngày giữa trưa, Vĩnh Ninh quận chúa Hạ Hy Nguyệt xe ngựa cũng chạy nhanh ra thành Lạc Dương, hướng phía phía tây đi. Đương nhiên cũng có Ngũ Thần Tông người nhìn chằm chằm vào nàng. "Chúng ta muốn theo sau sao? Ngày hôm qua thôi ra đại tiểu thư giống như cũng về phía tây bên cạnh đi sao? Hai cái này có thể hay không có liên hệ gì? Có thể có liên hệ gì? Sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá." Một cái tuổi khá lớn Ngũ Thần Tông đệ tử cười nói, trong khoảng thời gian này chúng ta nhìn chằm chằm vào Hạ Hình Nguyệt, nàng trên cơ bản không cùng người nào tiếp xúc. Về phần trong bóng tối truyền lại tin tức Đại khái cũng khả năng không lớn. Hạ Hinh Nguyệt cũng không giống như Thôi Minh Cúc, nàng lấy được ra tay dưới tay cũng liền như vậy mấy cái mà thôi, hơn nữa cũng đều tại ta đám bọn chúng dưới sự giám thị, không phát hiện vấn đề gì. Sư Vinh, nàng kia lần này ra khỏi thành là. Tối hôm qua An Bình công chúa mở tiệc chiêu đãi Lỗ Sơn An, Hạ Hinh Nguyệt cũng đi qua. Sư Vinh nói ra. Ý của ngươi là Hạ Hinh Nguyệt ra khỏi thành nguyên nhân cùng Lỗ Sơn An có quan hệ? Sư lại hỏi. Đương nhiên, trên bàn rượu, An Bình công chúa cố tình tác hợp Hạ Hy Nguyệt cùng Lỗ Sơn An một đứa con trai hôn sự. Sư đệ hạc hạc cười nói, Lỗ Sơn An lần này tới đến Lạc Dương, vốn tưởng rằng sẽ đợi tại quý phủ không hiện thân, không nghĩ tới không quá hai ngày, liền tiếp nhận trong thành các loại mời, hắn sẽ không sợ bị người ám sát sao? Không thể không bội phục Lỗ Sơn An sự can đảm. Sư Vinh cười nói, bởi như vậy, hắn là muốn bước lên chút ít nguy hiểm, thế nhưng cũng tìm được không ít chỗ tốt, mọi việc đều thuận lợi, thừa dịp tất cả mọi người muốn lôi kéo hắn thời điểm, cũng thế, hắn kỳ thật cũng cần lôi kéo trong thành không ít thế lực. Sư đệ nói ra, Sư Hinh, ngươi nói Hạ Hinh Nguyệt ra khỏi thành cùng Lỗ Sơn An có quan hệ? có phải hay không nàng không muốn gả cho Lỗ Sơn An Nhi tử, lúc này mới trốn đi ra ngoài đây. Bất quá ta cảm giác Lỗ Sơn An chắc có lẽ không đáp ứng An Bình Công chúa đề nghị. Tựa như sư minh người nói, hắn hiện tại chính là mọi việc đều thuận lợi, đều muốn cho mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Nếu là đã tiếp nhận An Bình Công chúa đề nghị, cho người khác cảm giác vậy không sai. Biệt lắm chính là tại An Bình Công chúa cái này trên một thân cây sâu chết rồi, ta tin tưởng hắn còn sẽ không như vậy không sáng suốt. Ít nhất Hương ra bên kia, hắn có lẽ cũng muốn tranh thủ một ít chỗ tốt đi. Câu đố nạt qua mùa dịch, tơ tơ, sắp chết đói rồi đối với mò mò. Việt kèo tẩy, dồ tẩy, 0347335646 hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dình Thang chương 297, Bên Thái Thanh Tịnh Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Người nói không sai, coi như là lỗ sơn ăn cũng có cái tâm tư này Hắn hiện tại cũng sẽ không tỏ thái độ đấy Sư Minh gật đầu nói Như vậy Hạ Hinh Nguyệt không nhất định liền muốn gả cho lỗ sơn ăn nhi tự à? Nàng ra khỏi thành làm cái gì Căn bản không dùng chống nha. Sư Đệ nói ra bọn hắn đối với Hạ Hinh Nguyệt cũng là tương đối hiểu được, chủ yếu lên Hạ Hinh Nguyệt từng có như vậy tiền lệ. Lần trước những cái kia ngoại tộc muốn cùng thân thời điểm, nàng liền trốn ra là Dương. Mặc kệ lấy hay không lấy chồng, Hạ Hinh Nguyệt trong lòng hơn phân nửa còn là không thoải mái đấy. Sư Minh suy nghĩ một chút nói, đại khái là nghĩ ra thành tán ra giải sầu đi. Hồi đi, chúng ta còn là đem tin tức này hướng Cao Sư Bá báo cáo một chút đi. Không theo sao sao? Sư đệ hỏi. Không sao, coi như là có chuyện gì, phía Tây còn có chúng ta một ít sư huynh đệ. Không vừa mới cùng theo thôi Minh Cúc đi ra sao? Các nàng hai cái thật muốn có quan hệ gì, cũng chạy không thoát chúng ta Ngũ Thần Tông theo dõi. Trong xe ngựa, Hạ Hy Nguyệt trên mặt mặt không biểu tình, điều này làm cho Hoành Nhi cùng Quên Nhi hai nữ cũng không dám lên tiếng. Thật sự là có chút nhịn không được, Hoành Nhi không khỏi nhỏ giọng khuyên ngủ, điện hạ, công chúa bên kia cũng là nói như vậy nói, nói nữa Lỗ Sơn An không phải không đáp ứng nha. Đúng vậy à, ta nghe người ta nói Khương Minh Tư cố tình đưa hắn một đứa con gái hứa cho Lỗ Sơn An nhi tử, bên ngoài đồn đại, Lỗ Sơn An rất độc tâm, điện hạ người căn bản không cần lo lắng nha. Quên Nhi cũng nói, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta còn không bằng Khương Minh Tư con gái?" Hạ Hy Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. "Không không phải như vậy." Hai nữ gấp vội vàng lắp đầu nói, trên mặt có chút khẩn trương nói. "Các nàng làm sao có thể sẽ là ý tứ này?" "Hừ." Hạ Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đã trầm mặc một cái, Quên Nhi cả gan lại hỏi, "Điện hạ, người đừng nóng giận, Lộ Sơn An đứa con cũng như thế nào cũng không xứng với điện hạ đấy, hắn không đáng người sinh khí. Các ngươi cảm thấy ta là vì Lộ Sơn An sinh khí sao?" Quên Nhi cùng Quên Nhi hai nữ liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ không đúng sao? "Là cô, cô. Hạ Hinh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ đau thương nói, cô cô một mực rất quan tâm ta, thương ta, ta cho rằng có thể một mực như vậy xuống dưới đấy, nhưng bây giờ nàng cũng không có hỏi ta có nguyện ý hay không, sẽ phải sẽ khiến ta cùng một cái ta căn bản không người quen biết kết hôn. Quên nhi cùng Anh Nhi hai nữ trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào rồi. Các nàng ngược lại là không nghĩ tới điện hạ tâm tình xa suốt là vì như vậy nguyên nhân. Cái đó và lúc trước hòa thân có cái gì khác nhau? Lúc đó chẳng phải lấy chồng ở xa sao? Lúc đó chẳng phải gả cho không nhận ra người nào hết người sao? Hạ Hinh Nguyệt hô, hô to một tiếng nói, May mà xe ngựa cách âm hiệu quả rất tốt, phía ngoài hộ vệ còn có nghe không được động tĩnh bên trong. Điện hạ, có thể công chúa dù sao cũng là người trưởng mối." Quân Nhi nhỏ giọng nói, "Ngươi muốn làm mối trước nói như vậy cha mẹ chi mệnh đi." Bị Hạ Hy Nguyệt nhìn chằm chằm bảo, Quân Nhi rụt cổ một cái nhẹ gật đầu. "Hừ, ta sẽ không. Ta về sau gả người, nhất định phải là ta mình thích đấy." "Thế nhưng là điện hạ, cái này quá khó khăn." Quân Nhi nói ra, nếu như nói dưới thánh chỉ đến, người căn bản không cách nào cự tuyệt. Hạ Hinh Nguyệt đã trầm mặt, nàng biết rõ huynh nhi nói không sai nếu như cô cô thật sự có lòng này, tự nhiên cũng có thể làm cho tổ mẫu dưới chỉ tứ hôn. đến lúc đó bản thân như thế nào phản kháng đây? Hơn nữa, thân là nữ nhi gia, nhất là đế vương nhà nữ tử, hôn nhân đều muốn tự mình làm chủ căn bản không có gì khả năng. nhớ tới bản thân cô cô, nàng mạnh mẽ như vậy su thế nữ nhân, hôn nhân còn không phải bị tổ mẫu một tay điều khiển. nghĩ tới đây, Hạ Hinh Nguyệt cảm thấy tương lai của mình một mảnh hắc ám, trong lòng có loại tuyệt vọng cảm giác. mặc dù mình là một cái con chúa, tại tầm thường bách tính xem ra mình là Kim Chi Ngọc Diệp, cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế đây có đôi khi nàng thật muốn mình là bình thường bách tính nhà một nữ tử, có lẽ tiểu cũng không có nhiều như vậy phiền não rồi. Ai, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá, cũng quá không biết đủ rồi. Hạ Hinh Nguyệt có chút tự reo nói, bình thường bách tính nhà nữ tử chẳng lẽ sẽ không phiền não rồi? Văn Nhi cùng Quyên Nhi hai nữ trên mặt nghi hoặc, không biết quận chúa điện hạ như thế nào đột nhiên toát ra một câu như vậy. Các nàng tự nhiên không thể tưởng được Hạ Hinh Nguyệt vừa rồi ý nghĩ trong lòng, cũng không biết Ngọc Cầm muội muội hiện tại thế nào. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, nghe được quận chúa điện hạ chuyển đổi một cái chủ đề. Quân Nhi cùng Anh Nhi hai nữ trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Các nàng là thật sự sợ Quận chúa sinh khí, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Quân Nhi nói ra, ta nghe người ta nói đến, ân cô nương bọn hắn chạy trốn phương hướng, có rất nhiều ngũ thần tông đệ tử, còn có quan phủ cũng đang phối hợp ngũ thần tông, ta lo lắng bọn hắn trốn không thoát đi. Anh Nhi cũng nói, nói hưu nói vượng. Hạ Hinh Nguyệt khẽ quát một tiếng nói, nhất định có thể chạy đi. Quân Nhi cùng Anh Nhi hai nữ ngược lại cũng không tốt cùng Quận chúa tranh luận cái gì. Các nàng đương nhiên hy vọng ân giao cầm cùng Thôi Du có thể an toàn chạy trốn, dù sao tất cả mọi người quen thuộc có thể đã tình huống trước mắt đến xem, coi như là các nàng cũng hiểu rõ, hai người bọn họ đều muốn tránh được ngũ thần tông đuổi bắt, quá khó khăn. Kỳ thật Hạ Hinh Nguyệt làm sao có thể không biết, chẳng qua là nàng trên miệng không muốn thừa nhận mà thôi. Không biết hai người bọn họ bây giờ đang ở ở đâu. Hạ Hinh Nguyệt vừa thở dài một tiếng nói, nghe nói bọn hắn đã đến Quan Châu, ta đoạn thời gian trước nghe Vương Khách khanh Nhấp lên đấy. Quyên Nhi nói ra, Hạ Hinh Nguyệt không có trả lời. Nàng biết rõ Quyên Nhi trong miệng Vương Khách khanh là Vương Á đồ chẳng qua là coi như là tôi du cùng Ân Giao Cẩm đã đến Quan Châu. Vậy tin tức này cũng là không cho phép rồi. Nhiều ngày như vậy đi qua, hai người bọn họ sẽ không biết đạo đi nơi nào. Nói thực ra, Hạ Huynh Nguyệt ngay từ đầu còn tưởng rằng Thôi Minh Cúc gặp đem hai người an bài tại Thôi Gia Thanh Hà huyện. Có thể đằng sau chính nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Thôi Du cùng Thôi Minh Cúc quan hệ hơn phân nửa còn là dấu dếm không được đấy, nếu thật làm cho hai người tại Thanh Hà huyện, cũng không an toàn. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới Thôi Du cùng Ân giao Cẩm hai người nhanh như vậy đã bị Ngũ Thần Tông người phát hiện. Nàng tin tưởng Thôi Minh Cúc khẳng định đã là muôn phần cẩn thận rồi, chỉ có thể nói Ngũ Thần Tông còn là quá cường đại phía nam a hạ hinh nguyệt thì thào một tiếng không có tiếp tục nói hết điện hạ phía nam làm sao vậy quanh nhi hỏi phía nam ngũ thần tông thế lực rất lớn bọn hắn đi tới chỉ sợ càng không cách nào giấu giếm được ngũ thần tông hạ hinh nguyệt lo lắng nói điện hạ người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy tân cô nương cùng thôi thiếu hiệp nhất định sẽ cắt nhân thiên tường đấy quên nhi nói ra khẳng định không có chuyện gì đâu quanh nhi cũng ăn ủi đúng rồi điện hạ người không phải nói muốn đi trường ăn đấy sao không bằng chúng ta đi một đoạn đường thủy Vanh Nhi đều muốn chuyển di một cái quận chúa lực chú ý, không muốn đi muốn những thứ này trầm trọng sự tình. Đường thủy, Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Nàng đương nhiên minh bạch Vanh Nhi tâm tư. Cũng thế, thời điểm này lại muốn những thứ này cũng vô dụng. Lần này đi ra cũng chính là tán ra dài sầu, đồng thời cũng không muốn lại bị người nhấp lên cùng lỗ sơn an nhi tử việc hôn nhân, ra đến bên ngoài, bên Thái Thanh Tịnh. Đúng vậy à, chúng ta có thể đi vòng Hoàng Hà, sau đó tại Hoàng Hà ngồi thuyền đi một đoạn đường thủy, lại sửa đường bộ đi Trường An. Tuy nói chiếc xe ngựa này ngồi xuống không lắc lư. Nhưng tổng không có phát triển an toàn thuyền tới thoải mái đi. Nô tài còn có nghe nói trên sông Phong Quang có một phong vị khác đâu. Vành Nhi nói ra: "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta xem là chính ngươi muốn mở mang kiến thức một chút trên sông Phong Quang đi." Hạ Hinh Nguyệt cười nói: "Nô tài nô tài cũng chưa từng được chứng kiến nha, nếu điện hạ có thể thành toàn, vậy tự nhiên là tốt nhất." Vành Nhi hì hì cười nói: "Được, cứ làm như thế đi." Hạ Hinh Nguyệt gật đầu nói. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết kèm thầy, do thầy, 0347335646. Hoặc BIDV 513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Chương 298, không tứ thời. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Ra khỏi thành 2 ngày sau, Thôi Minh Cúc nhìn xem vừa lấy được tin tức, sắc mặt đại biến. Ngọc Cầm, đi, chúng ta thay ngựa. Thôi Minh Cúc lôi kéo Ân Dao Cầm xuống xe ngựa, ngựa. Nàng vừa hướng phía hộ vệ hô. Ân Dao Cầm chứng kiến Thôi Minh Cúc bộ dạng, trong lòng lập tức cũng hiểu rõ rồi. Hẳn là hành tung bại lộ. Mới hai ngày, so với nhóm người mình mong muốn phải nhanh nhiều lắm không hổ là ngũ thần tông đều muốn giấu giếm được bọn hắn quá khó khăn. Tiểu Lâm, các ngươi hướng bắc đi. Thôi Minh Cúc đối với thị nữ của mình Tiểu Lâm nói ra. đúng, tiểu thư. Tiểu Lâm ngược lại là không có nói nhiều. chúng ta đi. Thôi Minh Cúc nhìn Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người liếc, nói ba người tiếp tục về phía tây mà đi. sau lưng đầu cùng theo mười mấy hộ vệ. những người khác còn có cùng theo xe ngựa chuyển hướng về phía phương bắc. Thôi Du biết rõ vậy xe ngựa khẳng định không cách nào giấu giếm ở ngũ thần tông quá lâu. có thể thời điểm này có thể giấu giếm bao lâu là đã bao lâu. Đợi lát nữa tự chúng ta đi." Thôi Du nhích tới gần thôi Minh Cúc, thấp giọng nói ra. Ngũ Thần Tông người đã đuổi theo tới, vậy mình và sư tỷ liền càng không thể liên lụy đại tỷ rồi. Dù là Ngũ Thần Tông người biết rõ đại tỷ giúp mình, có thể chỉ cần mình cùng sư tỷ kịp thời ly khai, Ngũ Thần Tông tự nhiên không cách nào lên mặt tỷ như thế nào. "Tiểu Du, ngươi nói cái gì lời nói?" Thôi Minh Cúc chừng Thôi Du một cái nói, "Lần này ta sẽ không buông tay đấy, các ngươi theo ta đi, coi như là Ngũ Thần Tông người đuổi theo, ít nhất ta chỗ này còn có một chút hộ vệ." Nàng không nghĩ tới Ngũ Thần Tông người nhanh như vậy liền phát hiện rồi hơn nữa đã từ trùng quanh bao đã tới. Như vậy xem ra, đối phương ngày hôm qua chỉ sợ cũng đã đã biết, nếu không sẽ không chuẩn bị như vậy đầy đủ. Bản thân vẫn còn có chút xem nhẹ Ngũ Thần Tông thực lực. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể hy vọng mượn nhờ hộ vệ của mình, giúp đỡ thôi du cùng Ân Dao cầm lao ra một cái lỗ hổng, để cho bọn họ chạy đi. Nàng làm như vậy, coi như là cùng Ngũ Thần Tông xung đột trực tiếp rồi, nhưng bây giờ nàng đã chẳng quan tâm rồi. Vì tiểu du bọn hắn, nàng không tiếp bất luận cái gì đại giới. Thôi du ngược lại là không có nói cái gì nữa rồi, bởi vì hắn biết mình thuyết phục không rất đại tỷ. Mấy người lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, Dù ngựa chạy như điên một đoạn đường sau đó, mấy người vứt bỏ ngựa trực tiếp thi triển khinh công đi nhanh. Cả buổi về sau, cuối cùng vẫn còn bị Ngũ Thần tông người vây. Lúc trước bọn hắn đã cùng Ngũ Thần tông người đã giao thủ rồi. Bất quá khi lúc Ngũ Thần tông người không nhiều lắm, bất ngờ không đề phòng, để cho bọn họ lao tới rồi. Nhưng như vậy để cho bọn họ cụ thể hành tung bại lộ. Dù là Ngũ Thần tông ở bên cạnh thế lực so sánh yếu một ít, thế nhưng đầy đủ điều động không ít đệ tử tham dự bao vây chặn đánh. Nói đến nói đi, còn là thôi du bọn hắn không thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nếu là lại cho bọn hắn vài ngày, không sai biệt lắm có thể rời xa Trung Nguyên, đến lúc đó Ngũ Thần Tông liền không cách nào làm đến bây giờ tình trạng này. Mấy người các ngươi ngăn chặn bọn hắn. Thôi Minh cúp cánh răng, hướng phía bản thân mấy cái hộ vệ hạ lệnh. "Là." Chấm đã. Phía trước Ngũ Thần Tông đệ tử tách ra, đi ra một mình. Thôi Du cùng Ân giao cầm nhìn người nọ, biến sắc. Bọn hắn đương nhiên nhận thức đối phương, là Kha một Tuấn. Không nghĩ tới Kha một Tuấn đều ở đây trong, vậy hai người bọn họ chỉ sợ là trốn không thoát đi. Thôi Minh cúp tay vừa nhấc, thủ hạ của nàng ngược lại là không có lao ra nàng ngược lại là nhận thức kha một tuấn cũng biết thực lực đối phương cao cường, ít nhất bản thân những hộ vệ này khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa trung quanh còn có gần trăm ngũ thần tông đệ tử, dựa vào chính mình mười mấy cái hộ vệ sợ là đột phá không phá được. Nếu là không có kha một tuấn, nàng còn có cảm thấy có cơ hội. Hiện tại nàng có loại tuyệt vọng cảm giác, có thể coi là như thế, nàng cũng không muốn buông tha cho, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem tiểu du bọn hắn rơi xuống ngũ thần tông trong tay. Nguyên lai like là kha tiền bối. Thôi minh cúc nhìn chằm chằm vào kha một tuấn nói, không biết kha tiền bối đến đây chuyện gì đây. Thôi đại tiểu thư, chuyện gì, cũng không cần tại hạ nhiều lời đi." Kha Mộ Tuấn khẽ mỉm cười nói, "Còn có thật không biết, ngay tại vừa rồi, Thôi đại tiểu thư còn có mang người trùng kích ta Ngũ Thần Tông đệ tử, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đã quên?" Kha Mộ Tuấn hỏi, "Đúng không? Vừa rồi những cái kia thật sự là Ngũ Thần Tông đệ tử sao?" Tiểu nữ còn tưởng rằng là có người giả mạo Quý Tông đệ tử. Quý Tông đệ tử trực tiếp can đường, thật sự là sẽ cho người hiểu lầm, hiểu lầm là kẻ xấu dư tiền." Thôi Minh Cúc nói ra, "Nếu như biết là Quý Tông đệ tử, đó là tiểu nữ Lô Mãng" mong rằng kha tiền bối có thể đại nhân không di chép tiểu nhân quá kha một tuấn trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ không nghĩ tới cũng thời điểm này cái này thôi minh Cúc còn có đang cùng mình kéo những thứ này chẳng lẽ nói nàng còn muốn cùng mình kéo dài thời gian kéo dài thời gian hắn cũng không phải sợ mang xuống đối với cạnh mình ngược lại sẽ càng có lợi bởi vì chính mình ngũ thần tông còn có, có càng nhiều đệ tử hướng phía bên này hội tụ thôi du bọn hắn muốn chạy trốn đó là một chút cơ hội đều không có thôi du tần giao cẩm hai người các ngươi nghiệt đổ còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Kha Mộ Tuấn không muốn cùng Thôi Minh Cúc nói nhiều, đi thẳng đến bên này hét lớn một tiếng. "Kha tiền bối, tiểu nữ không biết ngươi đang nói cái gì." Thôi Minh Cúc sắc mặt trầm xuống nói, "Đại tỷ." Thôi Du nhỏ giọng hô một cái. Hắn biết mình cùng sư tỷ là không thể gạt được Kha một Tuấn đấy. "Ngươi câm miệng." Thôi Minh Cúc quát tháo Thôi Du một tiếng, "Nơi đây hết thể cũng giao cho ta. Thôi Minh Cúc, ngươi cũng đừng cho các ngươi thôi ra gây phiền toái." Kha một Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, "Giao ra hai cái nhiệt đồ, đối với trước ngươi sự tình, ta coi như là không phát sinh quá." "Hừ." Thôi Minh Cúc hừ lạnh một tiếng ta nếu cự tuyệt đây, đó chính là ngươi không thức thời rồi. Kha Mục Tuấn sùi cười một tiếng nói, liền ngươi mấy cái hộ vệ, vô dụng. Niệm tính ngươi là thôi ra người, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ra người. Đại tỷ, hãy để cho tự chúng ta đến đây đi. Thôi Du nói ra, chính các ngươi đến. Thôi Minh Cúc trừng mắt liếc hắn một cái nói, chính các ngươi có thể làm sao? Đừng nói chuyện, nghe ta đấy. Coi như là tăng thêm người của mình không được lại, thế nhưng tổng so với Thôi Du hai người đối mặt nhiều như vậy ngũ thần tông người muốn được rồi. Nghe ta mệnh lệnh. Thôi Minh Cúc tay một lần hành động. Mời đại tiểu thư hạ lệnh. Phía sau nàng hộ vệ cao giọng hô. Thôi Du trong lòng âm thầm sợ hai thắng phục. những hộ vệ này đối mặt ngũ thần tông cao thủ mặt không đổi sắc, có thể thấy được là đại tỷ chính thức tâm phúc. Không tiếc hết thảy, lao ra. Thôi Minh Cúc hạ lệnh. Nhằm vào Thôi Minh Cúc mệnh lệnh, Kha một Tuấn cũng là hô, ai dám che chở hai cái nghiệt đồ, giết chết bất luật tội. Vâng. Ngũ thần tông bên này đệ tử cũng là cùng tiêu lên hết lớn. Ân dao cầm nhìn Thôi Du liếc, Thôi Du chú ý tới sư tỷ ánh mắt, cũng là quay đầu nhìn sang. Thôi Du thò tay kéo Ân Giao cầm bàn tay nhỏ bé hai người hai tay nắm chặt trong ánh mắt để lộ ra kiên định thân sắc mặc dù không có lên tiếng nhưng hai người cũng đã minh bạch tâm tư của đối phương nếu để cho đại tỷ hộ vệ cao thủ đi trúng kích bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ kha một tuấn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình cho dù là thôi ra người hắn cũng là gặp ra tay bóc gác ngũ thần tông người vốn là không sợ thôi ra nói nữa đối với ngũ thần tông mà nói đại tỷ giúp mình hai người chính là đắc tội bọn hắn kha một tuấn càng là có lý do hạ sát thủ hắn có lẽ sẽ không giết đại tỷ nhưng đối với đại tỷ bên này hộ vệ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đến lúc đó thôi ra coi như là đã biết cũng là đối lý không cách nào tìm ngũ thần tông lý luận câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mò mò việt chảo thầy diều tễ 0347335646 hoặc BIDV idv51310000586137 nguyện dình thang chương 299 đừng muốn ngăn cả ta đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện thôi du cùng ân giao cầm đã nghĩ kỹ đợi chút nữa trước hết một bước lao ra chuyện này vẫn không thể làm cho đại tỷ liên lụy quá sâu chủ yếu nàng không cùng ngũ thần tông người trực tiếp phát sinh xung đột tin tưởng ngũ thần tông đằng sau cũng không tốt truy cứu nàng cái gì trách nhiệm dừng tay vừa lúc đó thôi du phía sau bọn họ phương hướng chuyển đến một người gọi âm thanh chỉ thấy một người mặc thôi ra quần áo và trang sức hộ vệ cao thủ hướng phía bên này tới gần bất quá hắn rất nhanh liền bị ngũ thần tông đệ tử cả lại phía trước ngũ thần tông bằng hưu ta gia tộc trưởng lập tức tới ngay kính xin hạ thủ lưu tình cái này hộ vệ cao thủ cao giọng hô nghe nói như thế kha một tuấn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến thôi gia tộc trưởng tự mình trở về như thế thú vị Đối phương thân phận cũng không phải đơn giản, chính hắn một mặt mũi hay là muốn cho. Kha một Tuấn phất phất tay, ngũ thần tông đệ tử nhượng ra một con đường, làm cho cái này thôi ra hộ vệ cao thủ đã đi tới. Thôi Minh Cúc sắc mặt rất khó nhìn, nghe tôi tộc trưởng tự mình tới thời điểm, nàng liền minh bạch thôi ra đối với chính mình giúp đỡ thôi du chuyện của bọn hắn làm ra phản ứng. Cái này phản ứng chỉ sợ cùng ý nghĩ của mình trái ngược. Đại tiểu thư, tộc trưởng xin ngài lập tức hồi phủ. Cái này cao thủ đi vào thôi Minh Cúc trước mặt cung kính nghiêm thanh nói, hư ta còn có chuyện quan trọng, hiện tại không tiện trở về. Thôi Minh Cúc gầm thanh lạnh lùng nói: "Đại tiểu thư, tộc trưởng lập tức tới ngay, kính xin ngươi. Hãy bất sam luôn đi, ta nói không quay về liền không quay về, ngươi điếc. Thôi Minh Cúc quát. Thời điểm này, nàng kỳ Thật đã chứng kiến tôi ra nhân mã. Đầu thấy bọn họ rất nhanh hướng phía bên này tới gần. Kha một tuấn trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn xem tôi gia tộc trưởng là dạng gì một cái thái độ, tin tưởng hắn gặp lý trí một ít, không giống Thôi Minh Cúc như vậy không hiểu lý lẽ. Ngay lệnh, Thôi Minh Cúc cảm giác mình không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức quát lớn: Có thể thôi ra cái này, hộ vệ cao thủ không khỏi lập tức la lớn, tộc trưởng có lệnh, mệnh lệnh các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi cũng đừng cho đại tiểu thư đưa tới tai họa. Lời này làm cho Thôi Minh Cúc chính là thủ hạ trần trở. Bọn hắn tự nhiên là chung với Thôi Minh Cúc, đối với Thôi Minh Cúc mệnh lệnh, coi như là biết rõ sẽ chết, cũng sẽ đi chấp hành. Nhưng bây giờ đối phương là lấy tộc trưởng dưới danh nghĩa lệnh, hơn nữa đối phương kỳ thật nói cũng không sai, nếu đại tiểu thư khư khư cố chấp, thật sự sẽ đưa tới tai họa. Cái này để cho bọn họ chân trở. Bọn hắn không sợ chết có thể bọn hắn sợ đại tiểu thư sẽ có bất chắc. các ngươi còn chưa động thủ thôi Minh Cúc phẫn nộ quát một tiếng. Minh Cúc, ngươi còn muốn náo tới khi nào? Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái 60 trên dưới nam tử thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. cái này người không giận mà huy, hiện nhiên là sống thượng vị mới có khí thế. hắn chính là Đường Kim thôi gia tộc trưởng thôi Minh Chí. luận bối phận, thôi Minh Cúc cùng hắn là đồng nhất thế hệ đấy. chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. thôi Minh Cúc không có chút nào cho thôi Minh Chí mặt mũi. thôi Minh Cúc mà nói làm cho thôi Minh Chí mặt mũi có chút không nhịn được. Dù sao thôi Minh Cúc là trước mặt nhiều người như vậy chống đối bản thân. Mình nói như thế nào đều là thôi gia tộc trưởng. Cái này thân phận địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Thôi Minh Chí trầm mặt nói, đây là ý của lão gia tử, cho ngươi lập tức hồi phủ. Ngươi muốn là sẽ không nghe, ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi hồi phủ rồi. Thôi Minh Cúc sắc mặt càng khó coi. Nàng tin tưởng Thôi Minh Chí mà nói hẳn là thật sự, hắn còn không dám mượn danh nghĩa lão gia tử danh nghĩa. Vậy ngươi thử xem. Thôi Minh Cúc lớn tiếng nói, các ngươi lui ra, ân, như thế nào? Ta đây cái thôi gia tộc trưởng mệnh lệnh cũng không dùng được sao?" Thôi Minh Chí thấy Thôi Minh Cúc hộ vệ có chút chần chờ bộ dạng, không khỏi phẫn nộ quát một tiếng. Hắn dĩ vãng bất luận là tại Thôi gia vẫn còn là bên ngoài, lời của mình, người khác người nào dám không nghe. Có thể đối mặt cái này Thôi Minh Cúc, hắn cũng là không tốt quá mức. Tuy rằng hắn không biết lão gia tử vì sao như vậy che chở Thôi Minh Cúc, nhưng hắn còn có sẽ không dám ngỗ nghịch lão gia tử mệnh lệnh. Thật sự là lần này lão gia tử cũng lên tiếng, nếu không có quan hệ Thôi Minh Cúc sự tình hắn là lười để ý đến hội. Biết rõ chân tướng của sự tình sau đó, Hắn không nghĩ tới Thôi Minh Cúc thật không ngờ lớn mật, chỉ là vì giúp nàng nhận thức ở dưới một cái tam đệ, liền dám đắc tội ngũ thần tông. Đây chính là ngũ thần tông, coi như là bọn hắn thôi ra cũng không tốt đắc tội đấy. Nếu Thôi Minh Cúc chỉ là một người cũng thì thôi, nhưng vấn đề là nàng tại Thôi gia địa vị đặc thù, nàng tất cả hành động người ở bên ngoài xem ra cái kia chính là đại biểu Thôi gia. Đại tiểu thư, chúng ta Thôi Minh Cúc bên này một cái hộ vệ cao thủ thấp giọng nói, hắn đều muốn khuyên bảo, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Thôi Minh Cúc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nàng ngược lại không quá gì thủ hạ của mình nàng biết rõ bọn hắn cũng là vì tốt cho mình. đây là thôi ra Lão Thái gia mệnh lệnh, ai dám vi phạm, không cần phải nói rồi, các ngươi lui ra. Thôi Minh Cúc phất phất tay nói, nói xong, Thôi Minh Cúc nhìn về phía Thôi Minh Chí nói, ngươi có thể mệnh lệnh những người khác, cũng không kể cả ta, coi như là Lão gia tự ở chỗ này cũng đừng muốn ngăn cả ta. ngươi muốn làm gì? Thôi Minh Chí biến sắc nói, Tiểu Du, Ngọc Cẩm, chúng ta lên. Thôi Minh Cúc không có lại tiếp tục để ý Thôi Minh Chí, mà là hướng phía Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm hai người hô. Thôi Minh Chí không nghĩ tới, Thôi Minh Cúc thật không ngờ cả Gan làm loạn, bắt lại tiểu thư. Thôi Minh Chí lập tức la lớn, hắn làm sao có thể làm cho Thôi Minh Cúc ra tay? Có thể Thôi Minh Cúc sớm một bước liền xông ra ngoài, xông về kha một tuần cái hướng kia. Đại tỷ, không thể. Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người cũng không nghĩ tới Thôi Minh Cúc động tác nhanh như vậy, không khỏi lập tức đi theo. Kha trưởng lão, kính xin hạ thủ lưu tỉnh, không muốn làm bị thương Minh Cúc. Thôi Minh Chí không khỏi hướng phía Kha một tuần la lớn, hắn đầu lo lắng Thôi Minh Cúc an nguy. Về phần Thôi Du sinh tử, hắn làm một chút cũng không thèm để ý. Thôi du cũng không phải thôi ra đệ tử, đầu là theo chân thôi Minh Cúc họ thôi mà thôi. Có quan hệ thôi du một việc, bọn hắn thôi ra đương nhiên cũng hiểu được. Kha Mộ Tuấn không khỏi cười lên ha hả Trung Quanh ngũ thần tông đệ tử tiểu đợi đến hắn ra lệnh một tiếng. Nếu như thôi tộc trưởng lên tiếng, Kha Mộ không dám không nệ tình. Kha Mộ Tuấn cười lớn một tiếng nói, Thôi Minh Cúc, ta có thể thả hai người bọn họ ly khai. Kha Mộ Tuấn mà nói làm cho tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Thôi Minh Cúc dừng bước, nàng nhìn chăm chăm vào Kha Mộ Tuấn, có chút hoài nghi là không phải mình nghe lầm không nghĩ tới ngươi cái này, thôi ra đại tiểu thư thậm chí có như thế dũng khí, coi như là ta cũng là bội phục nhanh. Kha Mục Tuấn tiếp tục nói, nhìn tại thôi tộc trưởng đích thân đến trên mặt mũi, còn ngươi nữa giống như này dũng khí phẫn thượng, ta có thể cho hai cái này nhiệt đổ một cái cơ hội. ngươi nói có thể thật sự? Thả Tiểu Du cùng Ngọc Cầm ly khai. Thôi Minh Cúc vẫn còn có chút không tin tưởng lắm mà hỏi thăm. không sai, để cho bọn họ ly khai. Kha Mục Tuấn gật đầu nói, không ngăn trở. Thôi Minh Cúc lại hỏi, đương nhiên. Kha Mục Tuấn cười nói, bất quá ta liền cho bọn hắn nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ ta đây bên cạnh sẽ không đi truy phòng, kế tiếp bọn hắn còn có thể hay không chạy đi, sẽ phải nhìn bản lãnh của bọn hắn rồi. Thôi đại tiểu thư, ý của ngươi như nào? Ngươi gặp hảo tâm như vậy. Thôi minh cúc nhướng mày nói. Bất kể như thế nào, các ngươi thôi ra mặt mũi, ta vẫn còn muốn cho. Kha Mộc Tuấn nói ra, bất quá, sau lần này, ta cũng không muốn nghe nữa đến thôi ra cùng hai cái này nghiệt đồ có bất kỳ liên quan. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kẹo tẩ BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Chương 300, đừng hối hận. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện. Kha một tuấn cũng là không phải hảo tâm như vậy, hắn làm như vậy cũng là có chính hắn suy tính. Bất kể nói thế nào đối phương đều là thôi ra người, nhất là thôi Minh Cúc cùng thôi ra lão thái gia quan hệ không phải bình thường. Mặc dù bọn hắn ngũ thần tông tạm thời còn chưa tra được nguyên nhân cụ thể, nhưng này lão thái gia đối thôi Minh Cúc cực kỳ coi trọng là sai không được. Nếu là bởi vì thôi Minh Cúc mà đắc tội thôi lão thái gia, vẫn còn có chút không sáng suốt, cũng không phải nói bọn hắn ngũ thần tông sợ tôi ra, chỉ là không muốn tùy tiện gây thù hẳn thôi. Vì một cái thôi du, hoàn toàn không cần thiết. lại nói chính mình thả thôi du cùng ân dao cầm hai người một ngựa lại như thế nào đâu, chính mình vẫn có niềm tin đem bọn hắn bắt trở lại. cứ như vậy, thôi ra xem như thiếu một món nợ ân tình của mình, tin tưởng thôi minh trí trong lòng hẳn là rõ ràng. dù sao mình lần này hoàn toàn có thể cầm xuống thôi minh cúc, muốn thật dạng này, đôi này thôi ra tới nói, liền không có như vậy thể diện. thôi minh cúc trầm tư một chút. Sau đó nhìn về phía Thôi Du cùng Ân giao Cầm, "Đại tỷ, tiếp xuống ngươi cũng không cần quan tâm." Thôi Du nói, "Chúng ta không có chuyện gì." Ân giao Cầm cũng cười nói, "Thôi Minh Cúc còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, Kha Mộc Tuấn là không thể nào buông tha Thôi Du bọn hắn. Có thể đối nàng, đối Thôi Du bọn hắn tới nói, còn có lựa chọn khác sao? Hiển nhiên không có. Nếu là không đáp ứng, Thôi Du cùng Ân giao Cầm hiện tại liền không cách nào thoát đi. Bây giờ đối phương chỉ ít cho nửa canh giờ, luôn luôn nhiều như vậy một tia hy vọng." dù là hy vọng vẫn như cũ xa vời, coi như mình là thôi ra người, đối mặt ngũ thần tông thời điểm vẫn là như vậy bất lực. đại tỷ, ngươi phải bảo trọng, nhất định phải tìm về nhị ca. thôi du nói, tiểu du, thôi minh cũng hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. nàng biết thôi du hai người bọn họ lần này đi giữ nhiều lãnh ít, Mình vô luận như thế nào là không gánh nổi hai người bọn họ. chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. thôi du cười nói, nhất định. thôi minh cũng gật đầu nói, nói thì nói như thế, song vương nhưng trong lòng không lớn cho rằng như vậy, tất cả mọi người minh bạch. Thôi Du nắm thật chặt tân giao cầm tay, sau đó nhìn về phía Kha Mộc Tuấn, nhường đường đi. Hử! Kha Mộc Tuấn hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này thật đúng là vô lễ, nói thế nào chính mình cũng là trưởng bối của hắn. Bất quá nghĩ đến hai người này tiếp xuống hạ tràng, hắn cũng là lười nhắc cùng bọn hắn so đo. Kha Mộc Tuấn phất phất tay nói, để bọn hắn đi. Nghe Kha Mộc Tuấn lên tiếng, ngũ thần tông đệ tử tránh ra một con đường. Đại tỷ, chúng ta đi. Thôi Du hướng phía trước đi hai bước, quay người đối Thôi Minh Cúc nói, Thôi mình Cúc nước mắt rốt cục nhịn không được, từ trên gương mặt trở xuống, ngươi đừng hối hận. Trải qua Kha Mục Tuấn bên cạnh thời điểm, Thôi Du thấp giọng nói. Nghe được Thôi Du, Kha Mục Tuấn trên mặt lộ ra khinh thường nói, Tiểu tử, mạnh miệng là vô dụng. Sư tỷ, chúng ta đi. Nhìn thấy Thôi Du cùng Ân dao cầm rời đi, Thôi Minh Cúc nội tâm vẫn là thoáng thở dài một hơi. Chỉ ít nguy cơ lần này là hóa giải, nhưng tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Đa tạ Kha trưởng lão. Thôi Minh Chỉ đi đến Kha Mục Tuấn trước mặt nói, Chỗ nào? Kha Mục Tuấn cười nói, Thôi đại tiểu thư là tính tình bên trong người, chuyện như vậy không tính là gì. Tiểu Du ngươi nhưng phải nhớ kỹ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Thôi Minh cúc lạnh lùng nói: "Nàng hiện tại đã đem nước mắt lau khô, hiện tại lại thương tâm cũng vô dụng. Lại nói, hiện tại tiểu du bọn hắn còn không có bị Ngũ Thần Tông bắt được người. Thật muốn bi thương, kia là chuyện sau này." Thôi đại tiểu thư nói đùa, ta làm việc xưa nay không hối hận, cũng chưa hề không có hối hận qua. Kha một tuấn cười nói: "Có ai không, đưa tiểu thư hồi phủ." Thôi Minh chỉ hô. Hắn không muốn để cho tôi Minh cúc nói thêm gì đi nữa. Ngũ Thần Tông lần này cho mặt mũi, cũng không thể lại để cho nàng ở chỗ này náo loạn. Không cần đến, chúng ta chẳng lẽ không có chân sao?" chính ta đi. Thôi Minh Cúc nói xong liền bay người rời đi. còn xin kha trưởng lao thứ lỗi tiểu nữ tử nha. Thôi Minh Chí cười nói. Thôi đại tiểu thư kia là tính tình thật, ta mới vừa nói qua, sao lại để ý? Kha Mộ Tuấn đáp. Thôi tộc trưởng, nếu là không có chuyện gì khác, ta trước hết cáo tử. Kha Mộ Tuấn trong lòng ngược lại là âm thầm cảm thán một tiếng. cái này Thôi Minh Cúc tại Thôi gia vì sao cao như thế, thật là có chút làm cho người không thể tưởng tượng. cho dù là Thôi gia láo thái gia con gái tư sinh, cũng không nên có như thế địa vị a. Thôi Minh Chí là Thôi gia tộc trưởng thân phận kia địa vị, hắn kha một tuấn cũng là rõ ràng. đừng bảo là thôi ra người, liền xem như ở bên ngoài như vậy cũng là ít có người dám ngẫu nghịch. nhưng thôi minh cúc hiển nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho thôi minh trí, mà thôi minh trí cũng không có quá lớn bất mãn, thật sự là làm cho người khó hiểu. mời. kha một tuấn hướng phía thôi minh trí nhẹ gật đầu, sau đó mang theo chúng quanh ngũ thần tông đệ tử rời đi. tộc trưởng, ngũ thần tông người thật không truy một tên hộ vệ cao thủ đi đến thôi minh trí sau lưng, thấp giọng hỏi, ngũ thần tông chẳng lẽ chỉ những thứ này người sao? đi, hồi phủ. Việc này cùng chúng ta thôi ra không quan hệ. Thôi Minh Trí nói xong, không để ý đến cái này có chút sững sờ thủ hạ quay người rời đi. Một hồi lâu, cái này thủ hạ mới phản ứng được. Kha Mộ Tuấn nói là để thôi du bọn hắn trốn nửa canh giờ, cũng không có nói cái khác ngũ thần tông người không đổi theo. Hắn nhưng là biết, còn có không ít ngũ thần tông đệ tử hướng phía bên này xuống lại, nhìn như vậy đến, thôi du hai cái vẫn là khó thoát kiếp nạn này. Sư tỷ, chúng ta đi hướng nào? Thôi du hỏi. Hướng tây. Ân Giao cầm trầm giọng nói, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Ta sợ Kha Mộ Tuấn ngay lập tức sẽ đuổi theo. Hắn hẳn là sẽ không. Ân Giao cầm nói, nói thế nào hắn đều là một trưởng lão. Tại thôi ra tộc trưởng trước mặt nói lời sẽ không không đếm. đương nhiên vẫn là bởi vì hắn cảm thấy chúng ta trốn không thoát, mới có thể yên tâm như vậy. Ta hiện tại là lo lắng chung quanh cái khác ngũ thần tông người, nhất định có thể chạy đi. Thôi Du cắn răng nói, hắn cũng biết hai người mình hành tung bại lộ về sau, ngũ thần tông khẳng định có đại lượng đệ tử hướng phía bên này hội tụ, không chỉ là kha một tuấn những người kia. Sư đệ, thế nào? Thôi Du nghe sư tỷ hô chính mình một tiếng, lại không đoạn sau, không khỏi vội vàng hỏi không có gì. Ân Giao cầm lắc đầu nói, sư tỷ, đừng lo lắng, chúng ta nhất định phải làm cho Kha Mộc Tuấn hối hận. Thôi Du nói, dù là thật cùng đường mặt lộ, cùng lắm thì tự sát, dù sao ta là sẽ không rơi xuống trong tay bọn họ. Sư tỷ, người sợ sao? Nghe được Thôi Du, Ân Giao cầm trên mặt lộ ra nụ cười nói, không sợ, chỉ cần chúng ta hai cái cùng một chỗ, dù là chết cũng cùng một chỗ. đúng, cùng một chỗ, cho dù là chết cũng cùng một chỗ. Kha Mộc Tuấn nói là cho bọn hắn nửa canh giờ, nhưng Thôi Du hai người chạy trốn vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, liền bị Ngũ Thần Tông đệ tử vây quanh. Sư tỷ, chúng ta bên trên. Thôi Du hô. nơi này đệ tử hầu như đều là bọn hắn cùng thế hệ, không có kha một tuần kia một đời. Đối diện với mấy cái này đệ tử, Thôi Du cùng Ân Dao Cầm ngược lại là không có như vậy e ngại. Đối phương cũng chính là mười mấy người, hai người bọn họ vẫn là có tự tin lao ra. Mười mấy người này bên trong ngược lại không tất cả đều là Kim Thần Phong đệ tử, tất cả đỉnh núi đệ tử đều có. Cái khác bốn phong đệ tử cũng không giống Kim Thần Phong đệ tử, bọn hắn đối Thôi Du cùng Ân Dao Cầm hai người vẫn còn có chút đồng tình. Ngoại trừ bọn hắn không ít người đều đang âm thầm thích Ân Dao Cầm nguyên nhân bên ngoài còn có chính là có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết cáo thầy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Dinh Thang, Chương 301, cùng một chỗ. Ân giao cầm Thân là ngũ thần tông đệ tử, hơn nữa còn là thủy thần phong đệ tử đắc ý nhất, cũng bị trong tông dùng để hòa thân. Cho dù là bọn họ biết chuyện này cùng nàng phụ thân có quan hệ, thế nhưng để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nói không chừng ngày nào sư tỷ của mình hoặc sư muội cũng sẽ có cảnh ngộ như thế cho nên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít không có toàn lực xuất thủ. Thôi du hai người một đường tròn đến, gặp mười mấy sóng dạng này ngăn chặn, bọn hắn đều may mắn lao ra ngoài. Đằng sau gặp phải ngăn cản, cũng đều là tất cả đỉnh núi đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu không phải cái khác bốn phong đệ tử thủ hạ lưu tình, hai người hiện tại hẳn là rơi vào ngũ thần tông trong tay. Bất quá bọn hắn mặc dù trốn ra được, nhưng công lực tiêu hao rất nhiều, trên thân cũng tăng thêm không ít thương thế. Nếu là lại tiếp tục như thế, rơi xuống ngũ thần tông trong tay là chuyện sớm hay muộn. Sư tỷ, không ổn. Thôi du dừng bước. Sớm muộn phải đối mặt. Ân Dao cầm hít sâu một hơi nói, phía trước xuất hiện hai mươi mấy người, bọn hắn phát hiện đối phương lần này tất cả đều là Kim Thần Phong đệ tử. Cứ như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó đối phó hai người mình. Nếu như nói hai người mình công lực vẫn là toàn thịnh thời kỳ, cũng không bị thường, còn có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ bọn họ cũng đều biết, muốn lao ra độ khó quá lớn. Coi như mình thực lực của hai người còn tại mỗi người bọn họ phía trên, nhưng đối diện nhân số nhiều lắm. Ân sư tỷ, chúng ta không muốn động thủ, còn xin ngươi cùng chúng ta trở về. Đối diện một người đệ tử lên tiếng nói, không có gì đáng nói, động thủ đi. Ân Giao cầm lệnh nhạt nói. Thoại âm rơi xuống, Thôi Du lập tức liền xông ra ngoài. sư tỷ, chờ sau đó ta sẽ thi triển Ma Long Ma Công, tin tưởng còn có thể lao ra. Thôi Du cho Ân Giao cầm truyền âm nói. đến bây giờ, Thôi Du còn không có thi triển Ma Long Ma Công, đây là hắn đòn sát thủ, không đến cuối cùng còn không muốn thi triển. Ân Giao cầm không có trả lời, xem như chấp nhận. dù sao lần này nàng cũng không có nắm chắc có thể xông phá đám người này ngăn cản. Ma Long Ma Công bại lộ đó cũng là chuyện không có cách nào khác. hai người liều mạng phía dưới lại có lao ra dấu hiệu như thế để thôi du không có lập tức thi triển ma long ma công hắn cảm thấy mình cũng sư tỷ lần này còn giống như là có chút cơ hội nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm liền lập tức bị đánh cái vỡ nát. không tệ không nghĩ tới hai người các ngươi vẫn rất có thể trốn vượt quá dự liệu của ta kha một tuấn thanh âm vang lên cái này khiến thôi du cùng ân giao cầm hai người sắc mặt như cho tàn kha một tuấn nhanh như vậy xuất hiện ở đây vẫn là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn so với bọn hắn mong muốn vẫn là nhanh hơn không ít kỳ thật kha một tuấn nhanh như vậy liền có thể gặp phải chủ yếu vẫn là thôi du hai người không ngừng lọt vào ngăn cản, chậm lại bọn hắn thoát đi tốc độ. Cho dù là bọn họ mỗi lần đều có thể trốn tới, cũng đều phải tiêu hao không ít thời gian. lại thêm hai người công lực tiêu hao, trên người có tổn thương cũng làm cho tốc độ của bọn hắn giảm bất khứ ít. lúc đầu theo kha một tuấn, hai người bọn họ căn bản không có khả năng trốn xa như vậy. về sau hắn thoáng tưởng tượng, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. vẫn là cái khác bốn phong đệ tử nhường. đối với cái này, hắn cũng là không thật nhiều nói cái gì. dù sao chuyện như vậy, không có cái gì trực tiếp chứng cứ mà lại thật muốn truy cứu, đó chính là đem bốn phong cùng một chỗ đắc tội, chính mình còn không muốn trêu chọc phiền toái như vậy. Dù sao thôi du cùng Ân giao cầm vẫn là khó thoát lòng bàn tay của mình, những chuyện khác đều có thể không so đo. "Sư tỷ, thật xin lỗi, vừa rồi ta liền nên thi triển thôi du có chút hối hận nói." Hắn cảm thấy vừa rồi chính mình nếu là thi triển Ma Long Ma Công, khẳng định có thể xông phá đám người này vây quanh, hiện tại hẳn là chạy đi sẽ không bị Kha một tuấn đuổi kịp. Ân giao cầm đương nhiên minh bạch thôi du ý tứ, còn chưa chờ hắn nói xong, liền lắc đầu nói, coi như có thể chạy đi, chúng ta còn có thể trốn bao xa lời này để thôi du không cách nào trả lời đúng vậy à kha một tuấn đã đuổi tới phía sau cái mông coi như mình thi triển ma long ma công chạy đi có thể kha một tuấn tốc độ rất nhanh cũng có thể đuổi kịp hai người mình bất kể thế nào nhìn nơi này thật đúng là nếu là chính mình cùng sư tỷ nơi tăng thân hai người bọn họ đã quyết định không sẽ sống rơi vào đến ngũ thần tông trong tay vậy chúng ta liền không trốn ân giao cầm lệnh nhận nói xem ra là nhận mệnh kha một tuấn cười ha ha một tiếng nói cái này đúng đôi này tất cả mọi người tốt giao cầm ngươi nếu là ngoan ngoãn trở về tiểu tử này có lẽ còn có thể lưu hắn một mạng. Kha một Tuấn đệ ân giao cầm hơi sững sờ. Nếu như nói sư đệ có thể sống, vậy mình? Sư tỷ, ngươi đừng nghe hắn chuyện ma quỷ. Thôi dù chú ý tới sư tỷ thần sắc biến hóa, sợ sư tỷ lại bởi vì chính mình mà thay đổi chủ ý, không khỏi vội vàng hô, đoạn đường này tới, ta đã giết không ít ngũ thần tông đệ tử, ta đâu còn có thể sống. Hắn chính là muốn lừa ngươi trở về. Bọn họ chạy tới thời điểm đã khai sát giới, bất quá giết đều là kim thần phong đệ tử, dù sao cái khác bốn phong sư huynh đệ vẫn là trong bóng tối thả bọn hắn một nửa. Bọn hắn vẫn là lòng biết rõ. Các ngươi phản kháng, phản kích cũng là chuyện đương nhiên, bọn hắn chết rồi, chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người." Kha Mộ Tuấn nói, "Cho nên giao cẩm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi hòa thân tiểu tử này tính mệnh thật có thể bảo trụ." Nói thực ra, Kha Mộ Tuấn cũng là sợ Ân Giao Cẩm sẽ tự vận. Nếu là Ân Giao Cẩm tự vận, cũng không phải hắn sợ Hoa Thần không có gì pháp bản giao. Hoa Thần sự tình, bọn hắn Ngũ Thần Tông kỳ thật căn bản không thèm để ý. Coi như trở về, kia hạ tộc lại có thể thế nào? Triều Đình cũng không dám bắt bọn hắn Ngũ Thần Tông như thế nào. Cam Đoan Ân giao cầm còn sống, chủ yếu vẫn là vì dẫn xuất Tà Vương. Nếu là nàng chết rồi, nói không chừng Tà Vương sẽ còn đưa nàng chết tính tại trên đầu mình. Nếu là mình bị Tà Vương để mắt tới, vậy sau này mình chỉ sợ cũng không tốt tại rời đi Ngũ Thần Tông. Một khi rời đi, chỉ sợ cũng sẽ gặp Tà Vương độc thủ. Nếu là Tà Vương tương lai một ngày chưa trừ diệt, chính mình chẳng phải là chỉ có thể ẩn tại Ngũ Thần Tông, đây chẳng phải là quá bất đức. Ta cùng sư đệ cùng một chỗ." Ân Dao Cầm nhìn Thôi Du một chút, ánh mắt kiên định nói. Nghe được Tần Dao Cầm, Thôi Du trong lòng thở dài một hơi. Hắn không sợ chết. Nàng sợ sư tỷ vì mình mà làm đoán chính mình, nhưng Thôi Du trong lòng cũng là có chút không đành lòng, để sư tỷ cùng mình chết chung, liền đúng không? Hừ, Kha Mộc Tuấn hừ lạnh một tiếng nói, cái này không phải do các ngươi. Kha Mộc Tuấn nói xong liền thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhào về phía hai người. Chuẩn xác mà nói, mục tiêu của hắn chỉ có Ân Giao Cầm một người, chỉ cần bắt giữ Ân Giao Cầm là được rồi. Về phần Thôi Du, sống chết của hắn không ai sẽ để ý, không phải do bọn hắn, chẳng lẽ liền tùy vào ngươi Kha Mộ Tuấn sao? nhiên một thanh âm vang lên, Đương theo lấy thanh âm này một thân ảnh trực tiếp xen kẽ tiến đến, từ Thôi Du cùng Ân Giao cầm trước mặt hai người lướt qua sông về Kha Mộc Tuấn. Kha Mộc Tuấn nghe được thanh âm, nhất là nhìn thấy đối phương về sau, sắc mặt đại biến. hắn muốn lập tức triệt thoái phía sau ra, nhưng phát hiện đối phương đã thẳng hướng chính mình. Bất một tiếng, Kha Mộc Tuấn chỉ có thể toàn lực xuất thủ, công lực ngưng tụ tại song trưởng bên trên lập tức đánh ra. Chỉ gặp Kha Mộc Tuấn thân thể bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nặng nề mà ném xuống đất. Lập tức có mấy cái ngũ thần tông đệ tử tiến lên đem nó đỡ dậy. Kha Mộc Tuấn sắc mặt trắng bệch, bị đỡ dậy thời điểm, nhịn không được nôn mấy ngụm máu tươi. Mạnh Triệu Hưng. Kha Mộ Tuấn hai mắt cầm tức nhìn đối phương. chương 302, thằng quỷ không may. Kha Mộ Tuấn không nghĩ tới Tả vương Mạnh Triệu Hưng vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn ngũ thần tông là muốn mượn ân giao cầm chuyện này dẫn xuất Mạnh Triệu Hưng, có thể tại kế hoạch của bọn hắn ở bên trong, nhất định là muốn đem ân giao cầm không chế được sau đó, mới tốt chậm dai đối phó Mạnh Triệu Hưng. Bởi vì này lần đuổi bắt ân giao cầm xuất hiện không ít sai lầm, chỉ hoan không ít thời gian. Này mới khiến tà vương hiện tại liền chạy tới. Bất quá. Kha một tuấn trong lòng vẫn còn có chút căm tức đấy, trong tông vậy mà đối với Tạ Vương hành tung không có hướng bản thân thông báo. Nếu không bản thân cũng không trở thành một chút cũng không có chuẩn bị. Hắn còn không có tự đại đến tự mình một người liền có thể đối phó mạnh Triệu Hưng, đây chẳng phải là muốn chết sao? Thôi Du âm thầm thở dài một hơi. Tạ Vương lần này trở về khẳng định phải cứu sư thì đấy. Chẳng qua là Thôi Du cao hứng không nổi, Ngũ Thần Tông lần này mục đích là nhằm vào Tạ Vương, điểm ấy hắn còn là rõ ràng. Hiện tại Tạ Vương trở về, chỉ sợ gặp rơi vào Ngũ Thần Tông cái bấy, Ngũ Thần Tông hẳn là phái ra không ít cao thủ. Những cao thủ này tự đợi đến Tà Vương hiện thân. Đến lúc đó bản thân hai người không nhất định chạy thoát còn phải dựng một cái đằng trước Tà Vương. Có thể Thôi Du cũng hiểu rõ, Tà Vương sẽ không không đến. Dù sao chuyện này quan hệ đến nữ nhi của hắn, dù là hắn cũng biết Ngũ Thần Tông kế hoạch. Thôi Du quay đầu nhìn Ân Dao cầm liếc. Ân Dao cầm sắc mặt có chút tái nhợt. Kha Mộc Tuấn, ngươi muốn chết? Mạnh Triệu Hưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kha Mộc Tuấn. Kha Mộc Tuấn trong lòng run lên, bản thân khẳng định không phải là đối thủ của hắn, cũng không biết Ngũ Thần Tông những người khác đến cùng ở đâu rồi. Ta muốn chết? Kha Mộ Tuấn cười ha ha một tiếng nói, đến cùng người nào chết còn có không nhất định. Nơi đây còn có có nhiều như vậy Ngũ Thần Tông đệ tử, bản thân khẳng định không thể một mình đào tàu. Kỳ thật, coi như mình muốn chạy trốn, Mạnh Triệu Hưng cũng không nhất định sẽ bỏ qua bản thân. Đã như vậy, bản thân liền càng không thể lui về phía sau. Ta còn không biết các ngươi Ngũ Thần Tông ý định sao?" Mạnh Triệu Hưng nói ra, "Bất quá, tại ta trước khi chết, ngươi liền cam đoan bản thân cũng có thể sống được đây." Kha Mộ Tuấn sắc mặt biến đổi. Xem ra Mạnh Triệu Hưng là đã thấy ra, nếu không hắn sẽ không biết rõ lần này là nhằm vào hắn, còn có muốn đi qua lấy mạnh Triệu Hưng công lực, hắn đều muốn tại trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng đấy, thật đúng là có thể làm được. Chẳng lẽ nói mình chính là những thứ này thằng quỷ không may trong một cái. Các ngươi đi mau. Mạnh Triệu Hưng không có lại tiếp tục để ý Kha một Tuấn, mà là quay đầu nhìn về phía Ân giao Cầm hai người nói. Ánh mắt của hắn chủ yếu là tại Ân giao Cầm trên người, ánh mắt rất là phức tạp. Hắn biết rõ xuất hiện hôm nay lần này của diện, vẫn là cùng bản thân có quan hệ. Làm biết mình Ân giao Cầm có thể là nữ nhi của mình sau đó, nóng lòng dò xét, đoạn này trong lúc lại giết ngũ thần tông không ít người mới khiến cho ngũ thần tông đem lửa giận chuốt xuống đã đến nữ nhi của mình trên người. nếu không, chắc có lẽ không phát sinh chuyện như vậy. ít nhất không lại nhanh như vậy liền phát sinh chuyện như vậy. chỉ cần mình không chết, ngũ thần tông khẳng định cầm ân giao cầm làm văn, cái nào sợ không phải hòa thân, cũng sẽ là những chuyện khác. dung năng đến áp chế bản thân. ta vương tiền bối, chúng ta đi. ân giao cầm còn chưa chờ thôi du nói xong, liền kéo hắn muốn rời khỏi. sư tỷ, hắn dù sao cũng là. thôi du còn muốn nói, có thể ân giao cầm lập tức chừng mắt liếc hắn một cái nói, là cái gì là ta cùng hắn không có cái gì quan hệ, hắn tới là chuyện của hắn, tự mình đa tỉnh. đi. thôi du tối thẩm thở dài một tiếng, lập tức cùng theo sư tỷ rất nhanh đã đi ra nơi đây. bởi vì tà vương ở chỗ này, ngũ thần tông đệ tử khác căn bản không dám ngăn cản hai người. ân giao cầm mà nói tà vương trong lòng chỉ có thể cười khổ. đối với cái này, hắn không trách ngọc cầm, cái này cũng là của mình sai. ai a. kha một tuấn cười nhạo nói, nữ nhi của mình không nhận ngươi, có phải hay không rất đau lòng. kha một tuấn, ta hiện tại liền tiễn đưa ngươi lên tây thiên. tà vương trên mặt tràn đầy sát cơ nói ta biết rõ các ngươi lão gia hỏa khẳng định hướng phía bên này trở về, ta không cho rằng ngươi có thể đợi đến bọn họ chạy tới. Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người tiếp tục về phía tây chạy như điên, cái phương hướng này bọn hắn đã là không làm cải biến. Dù là biết rõ phía trước còn có ngũ thần tông người, sư tỷ, Thôi Du còn là không muốn gặp lại sư tỷ cái dạng này, bất kể như thế nào, tạ vương đều là phụ thân nàng, hãy bất sản luôn đi. Ân Giao cầm vừa chừng Thôi Du một cái nói, Thôi Du thật cũng không tiếp tục nói nữa, thời điểm này nói những thứ này nữa còn là không hợp thích làm đấy. Nếu là mình hai người an toàn bản thân khuyên nữa sư tỷ không muộn tin tưởng lúc kia sư tỷ cũng sẽ tỉnh táo lại rồi sư tỷ kế tiếp tình cảnh của chúng ta có lẽ sẽ khá hơn một chút thôi du nói ra thừa dịp thời điểm này chúng ta phải tận khả năng nhiều trốn một ít tốt nhất có thể trực tiếp chạy trốn đại tề ân giao cầm minh bạch thôi du ý tứ hiện tại cha mình hiện thân ngũ thần tông chủ yếu lực chú ý chỉ sợ cũng sẽ ở trên người hắn nói cách khác những cao thủ kia nhất định sẽ theo dõi hắn như vậy coi như là còn có người đối với chính mình cùng sư đệ bao vây chặn đánh đại khái là là cùng mình cùng thế hệ đệ tử đối mặt với bọn họ Mình và sư đệ hai người ngược lại cũng không cần như vậy sợ. Cẩn thận. Thôi Du hai người lập tức thân ảnh lõa lên, giấu ở một chỗ quán một lâm ở bên trong, che giấu thân ảnh. Bọn hắn cẩn thận xuyên thấu qua cành lá khoảng cách hướng phía trước nhìn lại, đầu thấy đường phía trước miệng có vài chục cái Ngũ Thần Tông đệ tử. Trong đó Kim Thần Phong đệ tử có 21 cái, như thế làm cho hai người trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhân số của đối phương còn là nhiều lắm một ít, nhất là Kim Thần Phong đệ tử. Hai người bọn họ công lực có lẽ so với cùng thế hệ đệ tử mạnh hơn không ít, có thể đối mặt nhiều người như vậy cũng không có quá lớn nắm chắc, lại quan sát một chút, ân giao cầm khẽ tao mày nói, xem bọn hắn có thể hay không hướng phía trung quanh tàn đi. Nếu như một khắc đồng hồ còn không tán ra, chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Thôi du minh bạch, mình và sư tỷ kéo không nổi, muốn là không thể kịp thời thoát ly, hướng phía bên này hội tụ ngũ thần tông đệ tử gặp càng ngày càng nhiều. Dù là không có kha một tuần cái này đồng lứa cao thủ, có thể bọn hắn bằng vào nhân số ưu thế, bản thân hai cái liền không cơ hội gì. Ngũ thần tông vì đuổi bắt bạn thân hai người, không biết phái ra bao nhiêu đệ tử. Tốt. Thôi du gật đầu nói. Đáng tiếc, kế tiếp một màn làm cho hai người có chút tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì bọn họ phát hiện còn có liên tục không ngừng ngũ thần tông đệ tử hướng phía chỗ đó hội tụ, không đầy một lát, nhân số liền lật ra gấp bội, đã có 6-70 người, chỉ cần kim thần phong thì có hơn 40 người. Hiện tại bọn hắn khẳng định không cách nào trực tiếp lại đi đánh sâu vào. Đường vòng. Thôi Du cắn răng nói, đường vòng nhất định sẽ chậm trễ không ít thời gian, nhất là trung quanh đều là ngũ thần tông đệ tử, cái này khép quấn đường càng là gia tăng lên vô số nguy hiểm. Có thể bọn hắn không có lựa chọn khác chọn cũng không thể biết rõ không địch lại còn có lao ra đi. Ân Dao Cầm đối với cái này cũng không ý kiến, lui về phía sau là không thể nào đấy, đường vòng là lựa chọn duy nhất. Đợi lát nữa, Ngay tại Thôi Du quay người chuẩn bị lui về phía sau lúc rời đi, Ân Dao Cầm đông nhiên kéo hắn lại. Thôi Du trong lòng cả kinh, vội vàng ngồi sổ người xuống, trở lại hướng phía trước nhìn lại. Đầu thấy phía trước tựa hồ đã có tình huống gì. Khâu Tiên bối. Thôi Du trừng lớn hai mắt. Miêu sư thúc. Ân Dao Cầm cũng thấp giọng nhị non một tiếng. Bọn hắn chứng kiến Khâu mặc cùng Miêu Băng Yến vậy mà xuất hiện ở nơi đây chương 303, ngươi người hãy nghe ta nói sư thúc sư bá nơi đây ngũ thần tông đệ tử nhìn thấy hai người sau đó không khỏi gấp vội vàng hành lễ nơi đây còn có hai người hành tung khâu mặc hỏi hồi khâu sư bá mà nói tạm thời còn chưa phát hiện lên tiếng chính là kim thần phong một người đệ tử vậy các ngươi còn có vây ở chỗ này làm cái gì miêu băng yến sắc mặt trầm xuống nói còn không đi xung quanh truy xét vâng mắt khác bốn ngọn núi đệ tử nghe được miêu băng yến mà nói cũng lập tức tản ra có thể kim thần phong đệ tử không hề động làm như thế nào các ngươi còn không đi? Miêu băng yến nhìn bọn hắn chăm chằm hỏi. Miêu sư thúc, hai người bọn họ hẳn là hướng phía cái phương hướng này đến đấy. đệ tử cảm thấy ở chỗ này mới có thể chặn đứng bọn hắn. Kim thần phong đệ tử còn nói thêm, xem ra các ngươi là không tín nhiệm chúng ta. À? Khâu mặt nhàn nhạt nói, đệ tử không dám. Kim thần phong đệ tử biến sắc, vội vàng đáp, nói thì nói như thế, có thể nội tâm của hắn thật đúng là như khâu mặt nói, hắn liền là không tin hai người. người nào không biết thôi du cùng ân giao cầm hai người tại quan hệ của bọn hắn. ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Khâu Mặc âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hai người bọn họ thực hướng phía bên này trở về, liền các ngươi như vậy, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, bọn hắn còn có thể nơi đây. đã sớm thay đổi tuyến đường hướng địa phương khác đi. Khâu Mặc mà nói làm cho Kim Thần Phong những đệ tử này có chút dao động rồi. Như thế lời nói thật, lấy thôi du cùng ngân giao cầm hai người công lực mới có thể kịp thời phát hiện mình những người tài giỏi này đúng. Được rồi, Khâu Sư Minh, chúng ta đi thôi. Miêu băng Yến nhàn nhạt nói, Khâu Mặc không có nói cái gì nữa, hai người đã đi ra. Thấy hai người ly khai. Kim Thần Phong những đệ tử này đều nhìn về vừa rồi cái kia người lên tiếng, nơi đây hắn làm chủ. Sư Vinh, chúng ta làm sao bây giờ? Sư Vinh, chúng ta lại đợi ở chỗ này chỉ sợ không cơ hội gì, bọn hắn khẳng định thay đổi tuyến đường rồi, chúng ta hướng xung quanh truy xét đi. Vốn bọn chúng ta đợi dưới sẽ phải hướng phía xung quanh tản ra điều tra đấy. Cái này Sư Vinh trầm tư một cái, nói ra, ta quyết định chúng ta ngay ở chỗ này các loại. Sư Vinh, đối với Sư Vinh quyết định, những người khác đều có chút khó hiểu. Ta cảm giác cảm thấy Khâu sư bá cùng Miêu sư thúc hai người không có khả năng vô duyên vô cớ tới nơi này." Sư Vinh nói ra. Nghe nói như thế, chung quanh sư đệ môn một hồi bạo động. "Sư Vinh, ý của ngươi là bọn hắn đều muốn thả hai người kia từ nơi này ra tàu. "Ta có thể cái gì cũng chưa nói." Sư Vinh nghiêm sắc mà nói, "Chúng ta chẳng qua là phụ mệnh tại cái phương hướng này chặn đường hai người bọn họ, vậy cũng không cần đi địa phương khác rồi." "Sư Vinh nói rất đúng, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ." Mặt Khác sư đệ nhau nhau phụ hòa nói, "Sư Vinh, Mạc Khác bốn ngọn núi người có thể hay không trong bóng tối buông tha bọn hắn?" một cái sư đệ lên tiếng nói, bọn hắn dám. sư huynh hừ lạnh một tiếng nói, ta biết rõ phía trước thì có bốn ngọn núi người trong bóng tối bông tha bọn hắn, bất quá bọn hắn còn là động thủ, chẳng qua là tại động thủ thời điểm không có xuất toàn lực mà thôi. vì vậy ta tin tưởng bọn họ nếu phát hiện hai người mà nói, khẳng định còn là sẽ động thủ, bọn hắn còn không dám cái gì cũng không làm cứ như vậy bông tha hai người đấy, ít nhất cũng là làm bộ. đâu muốn động thủ, chúng ta có thể phát ra được. hai người bọn họ liền đừng muốn chạy trốn rồi. cũng thế, phía trước những người đó, kể cả vừa rồi khâu mặc cùng miêu băng yến hai người mà nói. Thôi du hai người cũng nghe được rồi. Sư tỷ, người nói làm sao bây giờ? Thôi du hỏi. Lúc này đường vòng mà nói, không biết muốn bỏ qua rất xa. Dù sao hiện tại người phía trước cũng đã tàn ra. Tựa như người kia nói, dù là mặt khác bốn ngọn núi người sẽ không toàn lực đối phó bản thân hai người, có thể đúng là vẫn còn gặp giao thủ. Cái này động tính khẳng định không cách nào giấu giếm ở ngũ thần tông những người này. Vốn hai người bọn họ còn muốn lấy nơi đây ra hỏa cũng sẽ tăng hẳn ra. Như vậy nơi đây lưu lại người tiểu cũng không quá nhiều. Đến lúc đó bản thân hai người từ nơi này chạy trốn, có lẽ vẫn còn có cơ hội. Không nghĩ tới bây giờ bọn hắn vậy mà ông Đoàn hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Ngươi cứ nói đi. Ân Giao cầm hỏi. Ta. Thôi du sửng sốt một chút, sau đó hai mắt tràn đầy sát cơ địa nhìn chầm trầm vào phía trước ngũ thần tông đệ tử nói. sư tỷ, lần này coi như là chúng ta từ mặt khác bốn ngọn núi bên kia thông qua, chỉ sợ cũng trốn không được xa rồi. Còn không bằng ba. Ân Giao cầm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cái này mỉm cười bất đồng dĩ vãng cũng là lộ ra sát ý. Vậy quyết định như vậy đi. Ân Giao cầm đáp. Ta nghĩ đến ngươi gặp không đồng ý. Thôi dù nói ra ta còn có chọn sao? Ấn Giao cầm cười khổ nói, nếu thật từ mặt khắc bốn ngọn núi bên kia ly khai, nói không chừng còn có thể cho bọn hắn mang đến tiền thoại, còn không bằng trực tiếp từ nơi này lao ra, coi như là chúng không xuất ra đi, chúng ta đây bà, bốn ngọn núi sư huynh đệ hoặc nhiều hoặc ít giúp bọn hắn, nàng không muốn liên lụy bọn họ. Vậy đại khai sát giới đi. Thôi Du gật đầu nói, hai người bọn họ đã đem sinh tử không để ý rồi, đối mặt loại này tuyệt cảnh cũng không sao tốt cố kỳ đấy. Trước mắt đệ tử có lẽ chẳng qua là phụ mệnh, có thể bọn họ là kim thần phong Lời. Bọn hắn đối với chính mình hai người không chút nào nương tay, vậy bản thân hai cái cũng cũng không cần niệm cùng Tình Cũ. Nói nữa, lúc trước bọn hắn cũng từng giết Kim Thần Phong đệ tử, giết một người là giết, giết 10 cái đồng dạng là giết. Hả? Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người bỗng nhiên quay người, lập tức ra tay. Có thể khi bọn hắn chứng kiến sau lưng người về sau, ngừng lại. Đi theo ta." Khâu Mặc nhẹ nói nói. Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người liếc mắt nhìn nhau, vừa hướng phía sau lưng đám kia Kim Thần Phong đệ tử nhìn thoáng qua. Bọn hắn bên kia còn chưa phát hiện mình bên này động tĩnh. "Sư tỷ, chúng ta đi." Thôi du đối với Ân Giao Cầm nói ra, thôi du còn là lựa chọn tin tưởng Khâu Tiền Bối. Nếu như Khâu Tiền Bối thật muốn chào hai người trở về lời nói, vừa rồi có thể động thủ. Ân Giao Cầm nhẹ gật đầu, hai người cẩn thận tránh đi Kim Thần Phong mọi người, đi theo Khâu mặc sau lưng. Rời đi một dặm, Kim Thần Phong người bên kia đã nhìn không tới bên này, bởi vì song phương giữa cách một cái nhỏ đất bao vật che chắn ánh mắt. Miêu sư thúc, Ân Giao Cầm chứng kiến Miêu Bang Yến đã ở chỗ này rồi. Ngọc Cầm, Miêu Bang Yến tiến lên ôm Ân Cầm, trong mắt nước mắt kìm lòng không được tại đảo quanh, thực xin lỗi, sư thúc vô dụng. Sư thúc không có biện pháp bảo hộ ngươi. Không, sư thúc, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ân Dao cầm gấp vội vàng lắc đầu đầu, trong mắt nàng nước mắt chảy xuống. Nàng biết rõ Miêu sư thúc vẫn còn là trong bóng tối giúp mình đấy, nếu không bản thân căn bản không cách nào trốn tới. Thôi Du biết mình lúc trước còn có là hiểu lầm Khâu Tiền Bối, Khâu Tiền Bối lúc ấy nói như vậy, làm như vậy, nhìn như vô tình, đại khái cũng là vì ứng đối kha một tuấn bọn hắn. Hắn khẳng định cùng Miêu sư thúc giống nhau đấy. Bằng không thì hắn không có khả năng cùng Miêu sư thúc cùng lúc xuất hiện ở chỗ này rồi. Tiểu Du Ngươi cái gì đều không cần nói, tâm tư của ngươi ta minh bạch." Khâu Mặc lắc đầu thở dài một tiếng, "Ngươi hãy nghe ta nói." Thôi Du nghe nói như thế ngược lại là không có lên tiếng, chờ Khâu Mặc mà nói. Thời điểm này, hắn nhìn đến Sư Tỷ đã cùng Miêu Sư Thúc đi tới một bên, tin tưởng Miêu Sư Thúc cũng có một chút sự tình muốn giao phó. Đại khái là cuối cùng khai báo, coi như là hai người bọn họ giúp mình cùng Sư Tỷ, Thôi Du cảm giác mình hai người đều muốn an toàn chạy trốn cũng là dị thường hung hiểm. Chương 304: Nhằm vào ngươi, thiên tư của ngươi vượt quá dự liệu của ta." Khâu Mặc nói ra. Đi qua những năm này đối với quan sát của ngươi, ta cảm thấy đến một Thần Phong tương lai vừa gặp nhiều một thiên tài đệ tử, thành tựu hẳn là còn có thể lâm minh xâm phía trên. Có thể trong nội tâm của ta đối với cái này vui mừng đồng thời vừa mơ hồ có chút bất tâm, ngươi quá ưu tú không nhất định liền là một chuyện tốt. Nhất là ngươi bây giờ biểu hiện đã vượt xa của ta mong muốn, thành tựu tương lai ai cũng nói không tốt. Đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ cùng Tạ Long Hà phát sinh mâu thuẫn. Tạ gia a. Nói đến đây, khâu mặt trên mặt tràn đầy giận dữ nói, liền bởi vì bọn họ Tạ gia, chúng ta một Thần Phong đã gặp hai lần trọng thương. Ta đế. Tạ vương, hạc hạc ta không muốn nhiều hơn nữa ngươi một cái. Ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, ngươi muốn nói Lâm Minh Sâm đúng không? Khâu Mặc Thoáng bình phục một cái tâm tình, thò tay chuối xuống, không làm cho Thôi Du lên tiếng. Lâm Minh Sâm hoàn toàn chính xác cũng là một thiên tài, hiện tại bị mọi người cho rằng là các ngươi cái này trong đồng lứa duy nhất có thể cùng Tạ Long Hà một tranh giành cao thấp đấy. Có thể ta không quá xem trọng hắn, kế tiếp, Tạ gia đối với Tạ Long Hà gặp càng thêm coi trọng. Đến lúc đó Lâm Minh Sâm cùng Tạ Long Hà tranh lệch sẽ bị kéo lớn. Bất kể thế nào nói, Tạ Long Hà Thiên Tư hoàn toàn chính xác vẫn còn Lâm Minh Sâm phía trên. Đừng nhìn Lâm Minh xâm thực lực bây giờ cùng Tạ Long Hà chênh lệnh không quá, có thể ta biết rõ, đó là bởi vì Tạ Long Hà là áp chế công lực. Đây là bọn hắn tạo ra một môn bí pháp, đến tương lai lại bạo phát đi ra, Tạ Long Hà công lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, áp chế càng lợi hại, tương lai thành lại càng lớn. Thôi Du không nghĩ tới có chuyện như vậy, đây đại khái là Ngũ Thần Tông, phải nói là tạo ra một ít che dấu rồi, người biết khẳng định không nhiều lắm. Như vậy xem ra, Lâm Minh xâm đích xác là đang ở hạ phong rồi. Người bây giờ công lực thì không bằng Lâm Minh xâm cùng Tạ Long Hà, có thể tốc độ tiến bộ của ngươi quá kinh người. Khâu Mặc nói ra, "Ta tin tưởng ngươi kế tiếp sẽ càng tin người, đến lúc đó mới có thể cùng Tạ Long Hà ganh đua giành ngắn. Theo lý thuyết ngươi càng xuất sắc, ta nhất định là càng cao hứng. Có thể bởi vì Tạ gia nguyên nhân, ta cũng sợ ngươi gặp bất tiến về phía trước hai vị theo gót không, ngươi bây giờ đã là." Nói đến đây Khâu Mặc không khỏi cười khổ một tiếng nói, tại mọi người xem đến, lần này Ngọc Cầm sự tình chủ yếu là nhằm vào Tạ Vương, có thể trong mắt của ta, cũng là có nhằm vào ý của ngươi. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu bọn hắn có lẽ không có cái ý nghĩ này, thẳng đến ngươi cùng Ngọc Cầm hai người cùng một chỗ chạy trốn tin tưởng ngươi những năm này biểu hiện khẳng định bị tạ gia người nhìn ở trong mắt tuy rằng ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy uy hiếp được tạ long hà nhưng đã có như vậy manh mối rồi thừa cơ hội này diệt trừ ngươi vậy thiếu đi một cái hậu hoạn. thôi du không nghĩ tới khâu tiền bồi đối với chính mình đánh giá cao như vậy vốn định lấy hồi ngũ thần tông lại thu ngươi làm đồ đệ hiện tại xem ra ta và ngươi là hữu duyên vô phận ngươi thanh ngục thần quyết có lẽ luyện đến đệ ngũ trọng rồi a đúng đệ ngũ trọng đã luyện thành đang chuẩn bị trùng kích đệ lục trọng thôi du đáp ải khâu mặc thở dài một tiếng Thôi Du không sai biệt lắm chỉ dùng 3 năm liền đã luyện thành đệ ngũ trọng, so sánh với Lâm Minh Sâm năm đó là dùng 5 năm, loại này trên lệnh tạo ra bên kia không có khả năng không biết. Thôi Du rõ ràng đem là mình một thần phong lại một cái Thiên Tư Kinh Diễm kỳ tài, nhưng bây giờ đây hết thảy tất cả đều biến thành bọt nước. Ngươi không có phía dưới tâm pháp khẩu quyết đi. Sư huynh có lẽ đầu truyền thụ cho ngươi lục trọng. Khâu Mặc hỏi. Đúng, Tần sư bá đã đem đệ lục trọng tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho đệ tử. Thôi Du nói ra. Theo lý thuyết, hắn hiện tại cũng không phải là chính thức một thần phong đệ tử, không thể truyền thụ nhiều như vậy số trọng có thể tại mọi người xem đến, Thôi Du xác định vững chắc chính là Khâu Mặc đệ tử, hơn nữa tần sở cùng Khâu Mặc quan hệ, hắn cũng liền trước một bước truyền thụ. Dù sao Thôi Du tiến bộ tần sở cũng nhìn ở trong mắt, cũng không thể nói Thôi Du đã luyện thành đệ ngũ trọng, mắc kẹt không truyền thụ hắn đệ lục trọng tâm pháp khẩu quyết đi. Ta hiện tại liền đem đằng sau hai trọng tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho ngươi." Khâu Mặc nói ra. "A." Thôi Du trừng lớn hai mắt nói, "Cái này, mình đã lưu phản Ngũ Thần Tông, không tính là Ngũ Thần Tông đệ tử. Hơn nữa Khâu tiền bối hiện tại truyền thụ bản thân công pháp, vạn nhất sau này mình công pháp bại lộ, chẳng phải là sẽ liên lụy khâu tiền bối. Tự tiện tiết lộ ra ngoài công pháp, mặc kệ tại môn phái nào, vậy đều là trọng tội. Bọn hắn tạ ra nên như thế làm sằng làm bậy, chẳng lẽ ta cũng không cần tùy ý làm bậy một lần. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta, thật muốn lại nói tiếp, Tạ Vương cũng là biết rõ đệ bắt trọng đấy. Khâu mặc lạnh lùng nói ra, bất quá ta cũng không biết đệ cựu trọng tâm pháp khẩu quyết, nếu không ta cũng liền cùng nhau truyền thụ cho ngươi rồi. Thôi du trong lúc nhất thời ngược lại là không biết trả lời như thế nào rồi. Khâu tiền bối ý tứ, hắn đương nhiên minh bạch coi như mình tương lai thi triển đệ bắt trọng thanh mục thần quyết bị ngũ thần tông người phát hiện, khâu tiền bối cũng có thể đem chuyện này đổ lên tà vương trên người. dù sao lấy mình và sư tỷ quan hệ, tà vương tương lai truyền thụ bản thân đệ bắt trọng đại khái cũng sẽ không khiến người hoài nghi. chính mình đồng lứa đệ tử, theo thôi du biết cũng chính là lâm minh sâm mới bị truyền thụ đệ thất trọng tâm pháp khẩu quyết. những thứ khác, cho dù là tuân hán sư mình, cũng chính là đệ lục trọng mà thôi. dù sao tuân hán đệ lục trọng vẫn là không luyện đến đại thành, vì vậy tần sở sư bá chưa từng truyền thụ đệ thất trọng. Phải biết rằng rất nhiều khâu tiền bối bọn hắn cái này đồng lứa sư huynh đệ cũng chỉ bị truyền thụ đệ thất trọng, có thể bị truyền thụ đệ bắt trọng cũng chỉ có mấy người mà thôi. Khâu mặc, tân sở, vương thiên thạch ba người liền là một cái trong số đó. Bọn họ là phong chủ phùng thụ đệ từ thân truyền, hơn nữa thiên tư cực cao, từ phần đông sư huynh đệ trong chỗ hết tài năng, mới bị truyền thụ đệ bắt trọng. Về phần đệ cửu trọng, cái kia có phong chủ mới có tư cách tu luyện. Phong chủ tại từ nhậm thời điểm, mới có thể đem đệ cửu trọng truyền thụ cho tiếp nhận người. Thôi dung ngược lại là đối với khâu tiền bối tính tình tương đối hiểu rõ. Nếu như hắn thật sự biết rõ đệ tự trọng, thật đúng là gặp truyền thụ cho bản thân. Cái này đương nhiên vẫn là bởi vì Tà Đế cùng Tà Vương sự tình, làm cho Khâu Tiền Bối đối với Tạ gia rất có ý kiến. Không muốn cự tuyệt, dù là ngươi không là đệ tử của ta, có thể trong lòng ta, ngươi chính là ta Khâu Mặc truyền nhân. Khâu Mặc nói ra, ta muốn ngươi sống sót, sống hảo hảo đấy, tương lai có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Thôi Du trong mắt nước mắt chảy xuống, quỳ gối Khâu Mặc trước mặt. Thôi Du cảm kích Khâu Mặc, từ đầu tới đuôi, Khâu Mặc cũng quan tâm bản thân, chiếu cố bản thân. Nếu không phải Khâu Mặc Bản thân đã sớm chết rồi. Thực tế cho tới bây giờ vẫn còn vì chính mình cân nhắc. Thôi Du không biết mình là hay không còn có thể tránh được Ngũ Thần Tông đối bắt, có thể khâu tiền bối đối với tâm ý của mình, bản thân tự nhiên vô cùng cảm kích. Đứng lên, đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Khâu Mặc vội vàng nâng dậy Thôi Du nói ra, "Còn có, đàn ông dưới đầu gối là vàng, về sau không thể đơn giản quỳ xuống. Đệ tử cho sư phụ quỳ xuống, đạo lý hiển nhiên." Thôi Du nói ra. Khâu Mặc trên mặt lộ ra một tia vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người hãy nghe cho kỹ." Đệ thất trọng cùng đệ bắt trọng tâm pháp khẩu quyết. Khâu Mặc rất nhanh liền đem hai trọng tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho Thôi Du, đồng thời cũng đem chính hắn một ít tu luyện tâm đắc cùng Thôi Du nói một cái, có trợ giúp Thôi Du có thể tốt hơn đột phá, ít đi một ít đường nghiêng. Ngọc cầm bên kia xem ra cũng khá, chúng ta đi qua đi. Khâu Mặc chú ý tới Miêu Bang Yến bên kia động tĩnh, nói ra. Chương 305, điệu hổ lý sơn. Sư muội, xong chưa? Khâu Mặc đi đến Miêu Bang Yến trước mặt nói ra. Tốt rồi, nên nói nói tất cả. Miêu Bang Nghiên đáp, tiếp theo nàng thỏ tay khẽ vuốt một cái ân dao cầm gương mà nói. Kế tiếp ngươi cùng Tiểu Du muốn lẫn nhau chiếu cố dù là gia đại tể, cũng không thể khinh thường. Đã đến ngoại tộc chi địa, càng muốn chú ý cẩn thận, đến lúc đó hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Sư thúc, chúng ta minh bạch đấy, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt sư tỷ, sẽ không để cho nàng một chút nguy khuất. Không đợi Ân Dao Cầm trả lời, Thôi Du gấp gáp nói. Hạc Hạc Khâu mặc hạc hạc cười nói, ai có thể nghĩ đến chúng ta Ngọc Cầm cuối cùng cùng với Tiểu Du là một đôi đây. Nghe được Khâu Mặc mà nói, Ân Dao Cầm sắc mặt trong nháy mắt phiếm hồng. Đúng vậy a. Miêu Băng Uyên nhẹ gật đầu lúc ấy Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm Tâm Tư, bọn hắn những thứ này trưởng bối đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Mặc dù nói bọn hắn biết rõ Ân Giao cầm thân phận, cảm thấy Tạ Long Hà không hợp thích lắm, nhưng là không nghĩ tới Ân Giao cầm sẽ cùng Thôi Du cùng một chỗ. Dù sao Thôi Du đến ngũ thần tông cũng mới mất mấy năm. Ân Giao cầm kéo một cái Thôi Du, hai người quỳ xuống, mau đứng lên, ta vừa rồi nói như thế nào? Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Khâu mặc gấp gáp nói, Khâu sư bá, Miêu sư thúc. Ân Giao cầm hô một tiếng, kiên định địa lắc đầu. Miêu Bang Yến thở dài một cái nói, sư minh. Cái này là tâm ý của bọn hắn, chúng ta liền chịu đi." Khâu Mặc Thu hồi đều muốn nâng dậy hai người tay. "Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người cho Khâu Mặc cùng Miêu Băng Yến cung kính địa dập đầu lạy ba cái. "Mau đứng lên." Miêu Băng Yến lúc này mới đem hai người nâng dậy, "Đợi lát nữa chúng ta giúp các ngươi từ nơi này lì khai." "Nơi đây?" Thôi Du ngẩn người nói, "Bọn hắn tại đó không đi, chúng ta không qua được. Kim Thần Phong đám kia tiểu gia hỏa chúng ta tới xử lý." Khâu Mặc nói ra, "Bất quá chúng ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây rồi. Các ngươi từ nơi này trốn sau khi ra ngoài." Kim Thần Phong những người kia khẳng định còn có chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Khâu sư bá, chúng ta minh bạch đấy. Ân Giao cầm nói ra. Tốt lắm, ta cùng sư huynh đợi chút nữa sẽ đi qua một chuyến, chuyển di lực chú ý của bọn họ. Các ngươi liền từ con đường này đi tới. Miêu băng yến chỉ vào phía trước một cái lối nhỏ nói ra. Này con đường nhỏ kỳ thật khoảng cách Kim Thần Phong nhóm người kia không tính quá xa, nhất là chính giữa có một đoạn tối thiểu không dưới một dặm đường không hề vật che chắn, có thể nói nhìn một cái không sót gì. Vì vậy Kim Thần Phong người bên kia có thể chứng kiến bên này động tĩnh. Tuy rằng cho các ngươi từ những phương hướng khác ly khai càng thêm an toàn một ít nhưng như vậy sẽ cho kim thần phong nhược điểm sẽ liên lụy những người khác miêu băng yến nói ra vì vậy chỉ có từ kim thần phong gác bên này ly khai cái này chịu tội chỉ có thể là chính bọn hắn người gánh chịu thôi du cùng ân giao cầm minh bạch miêu băng yến ý tứ những phương hướng khác là mắt khắc bốn ngọn núi sư huynh đệ gác nếu hơn nữa khâu mặc cùng miêu băng yến đi tới từ bên kia ly khai hoàn toàn chính xác gặp dễ dàng rất nhiều có thể bởi như vậy sau đó kim thần phong như vậy nhất định sẽ truy cứu khâu mặc cùng miêu băng yến cũng không muốn vì cứu thôi du cùng ân giao cầm mà liên lụy đến mặt khác tất cả ngọn núi đệ tử nhất là lúc trước bọn hắn bốn ngọn núi đệ tử kỳ thật đã trong bóng tối nhường rồi nếu là tiếp qua hỏa kim thần phong bên kia sợ sợ cũng không có thể dễ dàng tha thứ rồi hết thể cũng nghe sư bá cùng sư thúc đấy ân giao cầm nói ra tuy rằng từ nơi này đầu con đường nhỏ đi tới rất dễ dàng bị phát hiện nhưng hai vị tiền bối nếu như nói như vậy bọn hắn nhất định là có nắm chắc đấy đến lúc đó chúng ta gặp đem lực chú ý của bọn họ chuyển gì cái này một dám đấy tin tưởng các ngươi rất nhanh có thể thông qua khâu mặc nói ra chúng ta đã minh bạch thôi du gật đầu nói tốt khâu mặc nhìn về phía miêu băng yến chúng ta đi thôi miêu băng yến cũng gật đầu nói